t r ư ớ c 118, á m hoài quỷ thai đến lan sơn tia điều rắn tốc độ rất nhanh có người chơi theo bản năng lấy ra đạo cụ nhưng lại tới không kịp sử dụng đã bị tia điều rắn cắn trụ bạch t r à nhữ mày gọi ra một tiết thố tia h ê tử cuốn lấy tia điều rắn cũng hướng nó đôi mắt cùng miệng bên trong chui rắn bị đau lúc sau kịch liệt rắn g co có người chơi một đ a o chém đi lên đem rắn chém thành hai đoạn nhi đám người này mới hơi hơi tùng khẩu khí nhưng c a o vĩ cùng một cái gọi vương nham người chơi đều bị cắn này rắn xem lên tới hảo giống như không có đ ộ n mặc dù là như vậy nói hai người còn là làm cái cấp cứu biện pháp đem nó b ư ớ đi ra một bộ phận như thế nào sẽ có rắn cao vĩ lắc đầu ta vốn dĩ là tính toán cầm cái côn đem kia cái g i à y đẩy tới một bên kết quả ai biết kia cái g i à y bên cạnh còn có điều rắn lập tức c ắ n ta nhân loại đối rắn sợ hãi là khắc vào xương cốt bên trong thậm chí một ít người khả năng đối quỷ quái sợ hãi đều chưa hẳn có đối rắn loại sợ hãi đại rốt cuộc tại hiện thực bên trong đại gia cũng gần như không có khả năng thấy quỷ nhưng là rắn liền không nhất định cao vĩ làm hết thể chuẩn bị hắn đều nghĩ qua nữ quỷ khả năng sẽ trực tiếp chế trụ hắn tay chi loại liền là không nghĩ đến sẽ có điều rắn ngươi vừa mới kia cái đạo cụ ta xem dùng rất tốt ngươi đi đem k i a cái giày cấp rời đi thôi này thời điểm một cái thanh em bỗng nhiên mở miệng đám người nhìn lại nói chuyện là kim tiểu nàng nói là bạch trà người chơi ánh mắt vì thế đặt tại bạch trà trên người từ xanh xanh tại chỗ khí đến ngươi nói cái gì lời nói à kia ta xem ngươi tựa như là cái lợi hại ngươi đem k i a cái giày rời đi thôi bạch trà ngước mắt bỗng nhiên yếu đuối lạp lạp từ xanh xanh tính đừng cùng nàng tính toán ta thử một chút đi tỷ từ xanh xanh lập tức đầy mặt lo lắng chào bạch trà không cho nàng đi lại trừng mắt liếc kim tiểu kim tiểu cười lạnh một tiếng căn bản không sợ nàng tia ta cùng ngươi cùng một chỗ đi thấy bạch trà thật muốn đi từ xanh xanh thực sự không công tâm bạch trà nghĩ nghĩ đồng ý thật nếu để cho từ xanh xanh ở lại chỗ này nàng cũng không công tâm hai người đi đến đầu xe tia đôi giày theo cứ như vậy yên lặng bày biện tại xe phía trước giày mặt bên trên theo là huyền lương cùng hoa đảo giày bên trong đầu g i à y đệm theo là mẫu đơn cùng s o n g h ỷ không biết vì cái gì cảm giác tựa hồ có điểm ấm bước bạch trà vừa mới đã triệu hồi ra đi thố tia dây leo quấn quanh tại nàng tay bên trên bị nàng một lần nữa thả ra cuốn lấy mặt đất bên trên giày theo sau đó bạch trà tú một chút rất dễ dàng liền t ú n động không hề tưởng tượng bên trong có lẽ kêu bên trong bản thân đứng một cái người phi thường trầm chi loại g i y theo bị thả đến bên đường đèn xe một lần nữa sáng lên xe cửa cũng đánh mở người chơi nhóm lập tức ngao nhào, nhào lên xe từ xanh xanh cùng bạch trà tự nhiên r ứ t lại phía sau một điểm bạch trà làm từ xanh xanh đi lên trước nàng cuối cùng quay đầu xem liếc mắt một cái đường một bên dạy thê ờ an an tinh tĩnh hảo giống như chỉ là một đôi bình thường dày đi vào xe bus xe cửa một lần nữa đóng lại bạch trà lại từ cửa sổ xe quay đầu xem liếc mắt một cái còn có thể bị yếu ớt ánh đèn soi sáng dạy thê sau đó nàng có chút dừng lại t i u đôi giày hướng không biết cái gì thời điểm biến thành đuối xe bus bạch trang một lần nữa về tới chỗ mình ngồi xe bus này một lần rốt cuộc không có gặp được cái gì cản đường kiệu hoa ngược lại là cao vĩ cùng vương nham hai người cảm giác đầu hơi c h o á n váng thảo ta đều đã kinh đổi giải độc đan vì cái gì còn sẽ c h o á n đầu a cao vĩ chửi mắng một tiếng thương thành bên trong có đặc biệt nhằm vào độc rắn vạn năng giải độc đan giá cả không ít nhưng là bảo mệnh lời nói khẳng định còn muốn mua vương nham sắc mặt cũng có chút khó coi nhưng tia cái rắn xem lên tới không giống là có độc cảm giác rất giống rắn nước đất liền bên trên từ đâu ra rắn nước a cũng không thể là theo nước bên trong đầu bỏ lên đi đám người thảo luận lên tới kim tiểu lại một lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay bạch trà ngươi vừa mới làm giày thêu giày thêu bên trên có cái gì manh mối sao ngươi cũng không nên che giấu đem tất cả hại chết ngươi cũng không tốt gì từ xanh xanh khí chính muốn mở miệng bên người bạch trà nhẹ nhàng lạp nàng một chút nàng quay đầu nhìn lại liền thấy bạch trà đỏ cả vánh mắt nhấc môi thực ủy khuất bộ dáng là ngươi làm ta đi ta còn tưởng rằng ngươi biết đụng tới giày thêu sẽ có cái gì hậu quả đâu nàng thanh em mềm mại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mặc dù phía trước nàng an ủi mội lời nói có chút nói lời kinh người nhưng ngữ điệu từ đầu đến cuối đều là nhất trí ôn u bất quá này lời nói làm kim tiểu khí không nhẹ người cái gì ý tứ người ý tứ là ta biết đến có manh mối là sao bạch trà hướng từ xanh xanh bên cạnh r ụ t một chút r ố i ra tay ôm lấy chính mình mượn mội nàng cái gì đều chưa nói lại hình như cái gì đều nói mặc dù nàng dùng mánh khóe phi thường vụ về đều là bày ở ngoài sáng nhưng mọi người ai cũng không có chọc thủng kỳ thật so với bạch trà kim tiểu này loại động một chút là nhằm vào người công kích người chơi thật rất chán ghét đặc biệt là này loại muốn cộng đồng dò xét tắc kịch bản phó bản bên trong có này loại người chơi cơ bản t gian gia vương giang đào vì thế an ủi bạch trà nói đừng để ý tới nàng bất quá ngươi vừa mới nói hậu quả là cái gì bạch trà trần trừ một lúc quay đầu xem liếc mắt một cái cửa sau bên ngoài rất đen cũng thấy không rõ lắm có hay không có cái gì dạy theo ta vừa mới đi lên thời điểm quay đầu xem liếc mắt một cái phát hiện kia cái dạy theo hướng biến thành hướng chúng ta nàng thanh â m áp thật sự thấp như là sợ đã quay dày một loại nào đó tồn tại đồng dạng xe bên trong không khí lập tức liền trở nên khủng bố vương giang đ à o cũng không nhịn được quay đầu xem xác định xác thực không thấy cái gì mới thở phào nhẹ nhõm không có việc gì đừng sợ này vừa mới bắt đầu vừa mới không có phát sinh bất cứ chuyện gì thuyết minh nữ quỷ h ắ n tạm thời không sẽ đập thủ cũng thực bình thường này vốn d ĩ liền là do xét tác kịch bản phó bản giai đoạn trước đều sẽ tương đối an toàn trò chơi sẽ cấp người chơi một ít do xét tác kịch bản thời gian xe bên trong dần dần yên tĩnh trở lại phía trước đường cái dần dần trở nên luyện diên ngập đền rất nhanh bọn họ hảo giống như vào một chỗ núi bên trong phía trước cũng bắt đầu xuất hiện thôn xóm có điểm điểm đèn dầu nhìn còn đĩnh ấm áp xe bớt dừng tại cửa thôn xe cửa đánh mở chúc mừng đại gia thành công tới mục đích chúc đại gia hảo vận liên tục này nhắc nhở âm không thiếu người chơi miệng bên trên kéo ra trò chơi chúc phúc cho tới bây giờ không mấy cái hảo đám người cầm chính mình bao xuống xe xe bớt một lần nữa khởi động chậm rãi rời đi tại xe bớt bên trên xem đến có thôn xóm thời điểm cảm giác rõ ràng là có đèn đ ố c như sao ấm áp cảm giác đến mục đích lúc sau lại phát hiện căn bản không là đương thời xem đến như vậy đích xác có đèn dầu từng nhà cửa ra vào đều phải hai cái đèn lồng đỏ đèn lồng bên trong yếu ớt tàn quang m à u đỏ á n h đến đặc biệt là bị gió thổi động thời điểm k h ẽ đung đưa thực sự cùng ấm áp không hề quan hệ các ngươi là cái gì người một cái thanh âm đột nhiên theo bọn họ sau lưng văng lên người chơi nhóm dọa nhảy một cái vội vàng quay đầu xem trước mặt thiếu nợ hai bốn tờ s bản sách sở hữu tên sinh nhật địa danh cái gì đều là ta tùy tiện t ạ nga có mạo phạm đến lời nói cùng ta nói một tiếng ta có thể sửa vì cái gì nói khởi này cái bởi vì ta là một giấc mộng có một cái a nữ quỷ quân lấy ta nàng nói nàng là a nói ta sách bên trong c ó một cái nhân vật tên cùng sinh nhật đều giống như nàng làm ta sửa ta nói ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao ta chỉ là viết cái sách mà thôi vậy ngươi nói cho ta là cái nào tên ta cấp ngươi sửa nàng lại không nói liền quang làm ta sợ còn mắng ta tới ta sách bên trong mắng ta tức chết ta ghê thởm bản chương xong chương một trăm mười chín áo n o à i quỷ thai bà ngoại dẫn đường một cái lao bà bà đứng tại kia nhi tối như bưng lao bà bà lại t h ự c gầy gầy đến hốc mắt đều thật sâu lon g đi vào chỉnh cái con mắt tựa như là một đoàn cái bóng chợt vừa thấy đem người dọa nhảy một cái ý ý ý ý này lao thái thái dài mụ a đêm khuya ngủ không được thượng du diễn vừa thấy ta chú ý chủ bá vì cái gì lại tại phó bản bên trong hôm nay người có điểm thiếu có thể là đều tại thẩm khinh trần phó bản đi thẩm khinh trần thế mà hạ bản đúng à muốn không là xem chủ bá hảo giống như thân mội mội đi vào sẽ rất ít nhìn thấy thân nhân cùng một chỗ vào bản ta cũng sớm đi ân ta muốn đi xem một chút chủ bá thực xin lỗi chủ bá tai kiến mặc dù chủ bá hảo giống như cũng không mở màn hình hẳn là cũng không tại ý bạch t r à đích sắc không có mở màn hình bởi vì lần này phó bản từ xanh xanh đi vào nàng liền dứt khoát trực tiếp đem màn hình quan toàn thân tâm đầu nhập trò chơi kiểu cái lao bà bà thấy bọn họ không nói lời nào lại hỏi một câu các ngươi đều là cái gì người ách vương giang đào mở miệng cười nói là này dạng chúng ta là quá tới tham gia quý tiểu lan huấn lễ lao bà bà nghe vậy vương tỉnh đại ngộ mãn làn ghép may mặt bên trên lộ ra tươi cười nàng hàm răng đều rơi mấy khỏa ngươi lai、like、các ngươi liền là tiểu lan đồng học à ta là tiểu lan bà ngoại nàng theo trước mấy ngày liền cùng ta nói nàng có một đám đồng học muốn đi qua lão bà bà một bên nói một bên run run r ậ y r ậ y hướng thôn bên trong đi đi đi theo ta cấp các ngươi đặc biệt thu thập một cái v i ệ n tử bên trong đầu có ba bốn gian phòng các ngươi tê tê hẳn là có thể ở lại lão bà bà đi đường phi thường chậm người chơi nhóm cũng thực chậm chạp đi theo nàng phía sau đánh giá chung quanh này cái thôn cũng không lớn khả năng liền mười mấy hộ nhân ra nhân khẩu thêm lên tới phòng đoán cũng liền mấy chục người mỗi nhà đều phải có đèn lồng đỏ kỳ thật rất kỳ quái bình thường mà nói thôn bên trong có người kết hôn cũng không có khả năng t h n g nhà đều phải đèn lồng đỏ nhiều nhất liền là toàn thôn một khối ăn b ữ a t h ì thôi n g ã i n g ã i ngài là tiểu lan cái gì người a bạch trà mở miệng tiểu lan là ta ngoại tôn nữ nhi lão bà bà nhấc lên quý tiểu lan mặt bên trên mang tự hào ta ngoại tôn nữ nhi rất lợi hại là chúng ta thôn này đó năm qua một cái duy nhất thi lên đại học sinh viên hơn nữa à tính cách cũng hảo người rất hiền lành không có giống những cái đó thôn bên trong thi lên đại học liền không trở lại nàng thượng xong đại học liền trở lại dạy học nhiều hảo a nhiều hảo a lão bà bà nói nói chật dưng bước quay đầu nhìn hướng bạch trà ngươi là ta ngoại tôn nữ đồng học nàng trước kia không có nhắc qua với n g ư ơ i ta sao người chơi nhóm trong lòng đều là nhất khẩn bạch trà rất tự nhiên mở miệng ngài như vậy nhất nói lời nói tựa như là nói qua bất quá nàng nhiều khi đều tại cố gắng học tập sẽ rất ít nhắc lên này đó ra t r ư ờ n g bên trong ngắn tại trường học bên trong thực dụng công lão bà bà nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt là à ta ngoại tôn nữ nhi đương nhiên là như vậy hảo nàng theo tiểu liền khắc khổ dụng công muốn đi chấn thượng đi học q u á xa nàng buổi sáng bốn điểm liền lên tới trở về trả cho ta làm việc lão bà bà nói liên miên lẩm bẩm lẩm bẩm tiểu lan kia hài từ chỗ nào đều hảo là ta không tốt nàng đ ỗ n g nhiên lâm vào đến nói nhỏ bên trong kỳ thật bởi vì hàm răng rơi mấy khoảng nguyên nhân nàng nói chuyện vẫn luôn có một ít không rõ ràng lắm này loại mập mở nói nhỏ cơ hồ rất khó làm người nghe rõ mà nàng này dạng trạng thái rất có thể là liên quan đến đến mấu chốt kịch bản kim tiểu gạt mở bật trà dứt khoát tiến lên đỡ lấy lao bà bà bà bà, ta đỡ ngài đi ngài xem ngài đi đường hảo giống như cũng không quá ổn định tay chạm đến lao bà bà cánh tay lúc sau kim tiểu cảm giác đến một loại băng lạnh, lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm nàng có điểm hối hận nhưng này cái nở tờ cờ rõ ràng là tiếp dẫn nở hẳn là cũng có thể cung cấp đại lượng kịch bản tin tức tại bảo đảm chính mình sống sót tiền đề h ạ khẳng định cũng là muốn cầm tới càng cao đánh giá bởi vì như vậy mới có thể có càng nhiều tích phân thấy vừa mới bạch trà tùy tiện một câu định n o ạ t liền có thể làm lao bà bà nói như vậy nhiều nàng lại chán ghét các nàng hai tỷ muội liền quyết định chính mình tới hỏi ngài vì cái gì muốn nói là chính mình không hay lắm ta xem tiểu lan người như vậy hảo khẳng định cũng là ngài giáo hảo nha thứ xanh xanh ở một bên phiên cái bạch nhãn này cái nữ thật thực không hiểu ra sao lao bà bà bỗng nhiên ngẩm ngược lại nàng dùng kia đôi hồn chọc con mắt xem liếc mắt một cái kim tiều ngươi cảm thấy ta là cái người tốt sao kim tiểu cứng ngắc lại một chút này câu lên tiếng đến âm chầm đáng sợ nàng nghĩ muốn thu hồi chính mình tay nhưng lại bị đối phương trực tiếp bắt lấy nàng thủ đoạn lão bà bà phía trước trên người xuyên có một cái tương đối dày áo khoác này loại băng lãnh cảm giác cũng đã rất rõ ràng hiện giờ tay chạm đến nàng thủ đoạn kim tiểu trực tiếp run lập cập nàng chỉ có thể kiên trì cười cười rốt cuộc tiểu lan người rất tốt ngài khẳng định cũng rất tốt ta nàng cũng không là hoàn toàn không có đầu ó c bà bà như vậy yêu thích chính mình ngoại tôn nữ khen nàng ngoại tôn nữ khẳng định không có vấn đề lão bà bà đích xác chậm rãi bông lòng ra tay nàng gật đầu lại lắc đầu ta không là cái người tốt là ta không còn dùng được nàng lúc sau không nói thêm nữa không khí đều l u n g túng h ả o tại đến nơi rồi nàng theo chính mình túi bên trong lấy ra tới một chuỗi chìa khóa đem chất gỗ đại môn viện từ đ á n h mở cửa gô khép mở thanh em rất lớn viện bên trong thổi ra một trận gió lạnh các ngươi liền trước trụ chỗ này đi bên trong các ngươi chính mình thu thập đi ta tuổi tác đại cũng không dễ làm lão bà bà nói, muốn đi. Bạch tra nói khẽ bà ngoại kia tiểu lan hiện tại là nghỉ ngơi sao có phải hay không chúng ta chọn thời gian không quá đúng vậy cũng là đều hơn nửa đêm lão bà bà đốn một chút quay đầu liếc nhìn nàng một cái ngươi nghĩ thấy nàng lời nói ta hỏi nàng một chút nói nàng đi thằng đến nàng đi xa kim tiểu trợn xoay người ngươi làm cái gì ngươi muốn hại chết chúng ta sao ai không biết quý tiểu lan là nhất mấu chốt đồ vật ngươi còn nói muốn để nàng qua tới bạch trà căn bản không để ý nàng trực tiếp đi hướng viện bên trong kim tiểu sắc mặt xanh xám nhấc chân liền nghĩ theo sau kết quả có hai cái người chơi trước nàng một bước là vương giang đào cùng trương phong vương giang đào đối nàng cười một chút nói ngươi lo lắng cũng không là hoàn toàn không có đạo lý vậy ngươi còn trụ đi vào sao đại gia đương nhiên đều không muốn thấy nữ quỷ nhưng không thấy là không thể nào còn không bằng đổi tại thứ nhất ngày thời điểm gặp một lần khả năng còn s o phía sau hảo điểm hôn lễ thời gian là ngày mùng ngày một tháng chín hôm nay là tháng tám năm hai bảy còn có bốn ngày đâu trò chơi mặc dù không có quy định cái gì thời gian nhưng có điểm kinh nghiệm người chơi đều biết này bốn ngày liền là bọn họ có thể dò xét tắc kịch bản thời gian một khi hôn lễ bắt đầu người chơi mộng đều không sai bị lắm cuối cùng đều là chết bởi hôn lễ thượng trái tim bị xé ra kim tiểu hung hăng đi vào nang liên là chán ghét kia hai cái tỉ mụi mộ, một bên hướng lời nói không che đậy miệng còn tổng yêu tranh nhau cái vô tội con mắt loạn xem chăng cái gì ngây thơ ngây thơ có buồn nôn hay không đều đã kinh vào trò chơi ai sẽ tin các nàng là n g ố c bạch mà ta bị nàng chán ghét mặt trà đã đẩy ra phòng khách đại môn i m điệu như thế nào nghĩ nàng t ị n h không để ý nhưng đối phương triển hiện á c ý nàng ghi lại sau đó phải là thành thật một chút cũng coi như không thành thật nàng làm nàng thành thật hảo giống như phát sốt b ả n chương xong chương một trăm hai mươi ám hoài quỷ thai b i ị u đặt lung tung phòng bên trong rất đen đại ra tìm một vòng tìm được mấy cái ngọn nến điểm lúc sau đám người quan sát một chút gian phòng có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường có bốn cái gian phòng giường cũng không tính là nhỏ bên trong một cái gian phòng còn có hai cái giường đệm chăn chi loại còn tính sạch sẽ mặc dù thực đơn sơ nhưng cũng không coi là bao nhiêu gian khổ điều kiện người chơi nhóm bắt đầu phân phối gian phòng chín người bên trong nam người chơi có năm cái người chơi nữ bốn cái kim tiểu thủ t r ư ớ c khi nói ra ta không cùng nàng nhóm hai tỷ bội ngụ cùng chỗ kiếm này chính là muốn cùng k h á c một cái người chơi nữ trụ một cái đơn độc phòng bạch trà cùng từ xanh xanh cùng một chỗ còn lại ba cái nam người chơi trụ một cái gian phòng hai cái trụ khắc một cái gian phòng sở dĩ không có làm người lạc đàn cũng là sợ lạc đàn ra sự t ì n h này đó phân phối đại gia đều không cái gì ý kiến tại phân hảo gian phòng lúc sau đám người lại một lần nữa tụ tại phòng khách phòng khách có một cái bốn phía bàn cùng một cái chất gỗ ghế sofa ghế sofa ngồi lên lúc sau luôn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ luôn xuống dưới thì người ngồi t h ứ xanh xanh lôi kéo bạch trà ngồi xuống nàng cảm thấy bạch trà phải nghỉ ngơi không phải chịu không được bạch trà cũng không chối tử bất quá này cái ghế sofa quá cứng rắn dù sao cũng là chất gỗ mặt trên cũng không có nệm em tay đụng chạm đến tấm ván gỗ thời điểm cao ả hảo m điểm chiều. Phòng bên trong kỳ thật cũng có một điểm. giác giống Phòng trong cũng chiều. bởi cái có có Có như thật thôn bên này t r kỳ lẽ là bởi vì n g dựa v à một cái hồ nước nguyên nhân. Mọi cái nước người đối hồ nhân. nguyên vĩ ớ hướng i cái kịch có Cao phòng phương bản đoán gì sao? v lúc này xem lên tới hảo giống như hảo nhiều cũng không nói chính mình đầu c h ó n g nhưng hắn cùng vương nhàm trên người bị rắn cắn miệng vết thương xem lên tới lĩnh đại cho nên hắn còn thật lo lắng ra sự tình bởi vậy đem tất cả đều kêu đi ra nói muốn thảo luận thuận tiện chờ một hồi quý tiểu lan xem tên chẳng phải sẽ biết có thể là chúng ta này đó nhân vật làm quá chuyện gì có lỗi với nàng t h ắ thành l ạ quá đến báo thủ kim tiểu một ngón tay chuyển chính mình đầu tóc mở miệng nếu là như vậy vậy chúng ta có hay không có thể hiểu thành nàng người đã chữ chết không có nói ra đại gia đều lòng dạ biết rõ l i ê n tính giống như từ xanh xanh lại thế nào sơ ý chủ quan cũng có thể ý thức đến nếu là có quỷ quá i em muốn báo thủ vậy chỉ có thể là chết trước tiên nàng là bởi vì chúng ta sao từ xanh xanh nhỏ giọng hỏi nói mọi người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm có thể là đi cho nên chúng ta kế tiếp chủ yếu phương hướng vẫn là muốn xem chúng ta cùng nàng chi gian quan hệ cao vĩ lời còn chưa nói hết viện môn đã bị người lấy ra cựa thanh âm tại đêm bên trong phi thường rõ ràng người chơi nhóm lập tức trụ miệm cùng một chỗ nhìn hướng cửa ra vào phòng khách cửa rất nhanh bị người g õ v a n g có một cái trẻ tuổi hảo nghe thanh â m truyền vào là ta quý tiểu lan đám người hai mặt nhìn nhau vương giang đào ho nhẹ một tiếng người trực tiếp vào đi cửa không đóng phòng khách cửa gỗ vì thế bị đ ẩ y ra gió lạnh rót vào đồng thời cũng thổi động người tiến vào trên người váy b ã i quý tiểu lan giữ lại một đầu tóc ngắn xuyên qua một cái có chút cũ nát vải bông váy dài trên người bọc lấy một cái b u n g lòng áo khoác đến đùi vị trí áo khoác gắt gao lôi kéo này dạng xem nàng xuyên còn đĩnh chặt chẽ váy dài là đến mắt cá chân dậy cũng là một đôi dày cả vạn nàng cung tấm ảnh bên trong giải không có gì sai biệt bạch tra bất động thanh sắc quan sát một chút nàng khuôn mặt nàng cảm thấy không có tranh lệch mới là lớn nhất vấn đề người chơi cũng coi như kịch bản bên trong nhân vật còn là tại này dạng xa xôi sơn thôn bên trong sẽ mười năm đi qua lúc sau tướng mạo còn không có biến hoa sao quý tiểu lan tướng mạo cũng không là này loại hoa hoa mặt ngũ quan ngược lại là thiên duệ trung đ ỉ n h cũng tương đối dài bình thường mà nói này loại tướng mạo kỳ thật không kháng lão bất quá nàng người xem lên tới rất dễ thân cận nàng tay bên trong còn để một đôi đồ vật đặt tại cái bản bên trên ta cấp các ngươi cầm một ít hoa quả khô này bên trong tương đối xa xôi khả năng các ngươi có người trụ không quen có cái gì vấn đề lời nói đi bên cạnh gõ cửa liền hảo ta liền ở tại bên cạnh viện tử bên trong nàng thân sắc tự nhiên lấy ra tới một ít hạt dưa đậu p h ộ n g còn có kẹo mừng trừ cái đó ra nàng còn lấy thêm ra tới hai cây nến kia là hai cây màu đỏ vui nến thôn bên trong mạch điện hư nay đoạn thời gian chỉ sợ đều không có điện các ngươi liền t r ư ớ c dùng ngọn nến thấu hợp một cái đi ta sợ các ngươi không đủ dùng lại lấy thêm tới hai cái này còn có diêm nói xong không khí lâm vào đến một trận trầm mặc quý tiểu lan mất máy môi tay hơi hơi phù một chút e o các ngươi các ngươi có thể tới ta còn thật vui vẻ các ngươi hiện tại quá đến như thế nào dạng khẳng định đều so với ta tốt đi này lời nói thực sự rất khó làm người tiếp bình thường nói chuyện t h i ế m bên trong có này loại lời nói không cái gì nhưng giả thiết quý tiểu lan đã chết này lời nói liền rất vi d i ệ u tại người chơi nhóm chính tại trâm trước thời điểm quý tiểu lan hảo giống như s á c thực chỉ là tùy ý nói như vậy một câu nàng đã lại đổi một cái chủ đề thục nhã đại học thời điểm chúng ta hai cái chơi tốt nhất ngươi như thế nào vẫn luôn không để ý đến ta là bởi vì này đó năm qua ta không có liên hệ ngươi sao trần thục nhã bạch trà đóng vai nhân vật một bên kim tiểu mắt bên trong lộ ra vui sướng khi người gặp họa bạch trà s ữ n g sở sau đó mí môi nàng tự hồ có chút phức tạp xem một hồi nhi quý tiểu lan sau đó đứng dậy ta chỉ là không biết làm sao nói bạch trà đi đến quý tiểu lan bên cạnh nhẹ nhàng kéo nàng tay hai người tay đều lính băng nhưng bất đồng là quý tiểu lan tay có điểm chiều rốt cuộc thoáng c h ư ớ c mắt như vậy nhiều năm bạch trà thán g khẩu khí ánh mắt ôn nhu bên trong lại dẫn hoài niệm nàng dỗi ra tay sờ sờ quý tiểu lan mặt g i ú p nàng sửa lại một chút tóc tóc rõ ràng xem lên tới cũng đã làm nhưng liền là sờ tới sờ lui triều chiều, chiều. giống như t ẩ y song đầu mau làm k h ô không n dáng. Ngươi ngược như g có làm bộ dáng. Ngược lại là bộ t h thay、đổi. Bạch trà tự nhiên nói nói. Sau đó, tại người chơi nhóm kính hạ, Thực ế tiếp nào nói nói. người nể nàng Lan. trà tự tại mắt trực trụ Tiểu Sau đổi. đó, cặp Quý ôm xin lỗi ta mấy năm nay kỳ thật vẫn luôn rất nhớ người cũng không biết người rốt cuộc quá đến như thế nào dạng có đôi khi muốn hỏi lại không tiện hỏi không nghĩ đến quay đầu người liền muốn kết hôn người kết hôn đối tượng là quý tiểu lan thân thể có nháy mắt bên trong cứng gác nàng ánh mắt trốn tránh một chút theo bạch trà lòng ngược mặt bên trong quốc g a quá muộn các người nghỉ ngơi trước đi ta sẽ không bay dày các người ngày mai lại trò chuyện nàng liền như vậy trực tiếp rời đi vương giang đ à o có chút khâm phục nói nói ngươi thật lợi hại a ngươi còn dám trực tiếp ô n nàng bạch trà đối hắn cười một tiếng rốt cuộc nàng đều nói ta là nàng bạn tốt thử nhìn một chút thôi dư quan g xem đến bên cạnh kim tiểu bĩu ngôi nghĩ mở miệng nàng còn nói thêm bất quá từ trước mắt này cái tình huống tới xem có lẽ ta cùng nàng quan hệ thật rất tốt không thiếu người chơi ánh mắt hơi hơi lấp lóe theo vừa mới bạch trà lớn mật cử động bên trong bừng tỉnh lại nhìn quý tiểu lan phản ứng không giống là bạch trà thực s i n lỗi quý tiểu lan cũng là phản quá tới khu khu k h bạch trà bỗng nhiên kịch liệt ho khan bởi vì quá mức dùng sức mắt bên trong tràn ra sinh lý tính nước mắt hảo lạnh nàng vừa mới trên người hảo lạnh ta đi về nghỉ trước các ngươi trò chuyện đi nàng xem ra có chút suy yếu thừ xanh xanh vội vàng đỡ nàng đem nàng dịu vào phòng bên trong cửa đóng lại lúc sau bạch trà lập tức liền khôi phục bình thường thừ xanh xanh xứng sở chỉ thấy bạch trà tại bên môi so cái im lặng tư thế cũng đi đến mép giường cầm lấy cấp từ xanh xanh kia bản ngũ tam tại mặt trên viết một hàng chữ bốn trăm hai mươi phiếu còn lại thiếu nợ hai năm rất tốt chờ ta điều chỉnh một chút thân thể hào chút ta cố gắng đổi mới bản c h ư ơ xong c h ư ơ một trăm hai mươi mốt ám hoài quỷ thai đi ra xem một chút bạch trà tại trang mục lục viết xuống một hàng chữ quan tại này cái phó bản có cái gì muốn hỏi sao từ xanh xanh xức sở ngồi xuống gãi g ã i đầu nàng cầm b ú t lên do dự một chút viết liền là tương đối y ế u k ỷ thật là cùng bắt nạt có quan hệ sao nhưng là vì cái gì là mười năm sau đâu nếu quả thật có cái gì sự t ì n h cũng không nên là đại nhất mới vừa nhập học k i a m ộ t năm đi từ xanh xanh người là tương đối sơ ý nhưng không có nghĩa là đầu góc không dùng được bạch trà viết ngươi thật cảm thấy ám hoài quỷ thai là chúng ta này đó người ám hoài quỷ thai sao từ xanh xanh trần trờ mắt bên trong mang dò hỏi chỉ thấy bạch trà lại viết xuống một hàng chữ nàng mang thai từ xanh xanh lập tức mở to hai mắt theo bản năng xem liếc mắt một cái phòng bên ngoài phương hướng bạch trà tại vừa mới tiếp xúc đến quý tiểu lan thời điểm liền sử dụng kỹ năng vì thế đương thời nàng thu được một cái nhắc nhở kiểm tra đo lường đến có hai cái ký sinh mục tiêu xin hỏi ký sinh đến cái nào túc chủ trên người a quý tiểu lan、b、bụng ê b bên trong thai nhi bạch trà ý thức đến càng lớn vấn đề ai đều không t u y n tạm thời từ bỏ này lần ký sinh nàng đằng sau lại ôm một hồi quý tiểu lan bởi vì tại ôm thời điểm có thể dùng thân thể tiếp xúc đến nàng bụng quý tiểu lan người thực gầy nhưng phần bụng s á c thực lạc khởi chỉ bất quá còn không có như vậy lại cho nên có thể bị quần áo che lại nàng lại hỏi nàng kết hôn đối tượng là ai nàng lại không nói bạch trà đem này đó tin tức đều cấp từ xanh xanh liệt ra tới còn có nàng trên người thực chiều này bên trong cũng thực chiều nếu như nàng đã chết rất có thể là tại kia cái hồ bên trong chết mất nhưng căn cứ ta hiểu biết phó bản bên trong nhân vật chủ yếu bình thường sẽ tại phó bản tiến hành đến giai đoạn sau cùng thời điểm mới có thể đến hắn tử vong thời gian tức thời quan quay lại chúng ta hiện tại liền ở vào quý tiểu lan còn chưa chết thời điểm kia nàng trên người ở mức cảm giác là nơi nào tới đâu từ xanh xanh có một cái chớp mắt mờ mịt cuối cùng nuốt một ngụm nước b ọ t biết này là bạch trà tại khảo nàng có chút khẩn trương gãi gãi quần áo bởi vì nàng trên thực tế đã chết chỉ là bởi vì phó b ả n yêu cầu cho nên trên người mới như vậy bạch trà gật gật đầu lại lắc đầu cái này là một loại khả năng lại nghĩ từ xanh xanh giờ phút này có loại đối mặt thi đại học sợ hãi cảm nàng vắt hết vóc nghĩ nghĩ có chút cầu cứu b ả n xem bạch trà bạch trà vì thế lại cấp nàng v i ế t một cái nhắc nhở phó bản tên từ xanh xanh xem một hội nhi bỗng nhiên chi gian giật mình là bởi vì nàng đã hoài thay nhưng là này cái hải từ khả năng bạch tra thở dài còn có một cái nguyên nhân tiếp tục suy nghĩ thứ xanh xanh có điểm sụp đổ nàng vắt hết t ó nghĩ rõ ràng bạch tra chăm chú nhìn nàng ánh mắt phi thường ôn lu nhưng lại áp bách cảm giác phi thường c ư ờ n g nàng do do dự dự tại ngũ tam bên trên viết xuống mấy chữ nàng lao công không là người bạch tra gật đầu vui mừng vỗ vỗ nàng b ả v a i hết t h ầ có ba loại khả năng một cái là nàng chính mình một cái là nàng bụng bên trong hải tử k h á c một cái chính là nàng muốn gả kia cái trợ phu nói xong nàng đem viết xuống chữ này một trang xé xuống đốt từ xanh xanh một bên xem một bên bỗng nhiên có chút thất lạc nói nói tỉ ta có phải hay không kéo ngươi chân sau ta cảm giác ta hảo như cái vướng víu nha ta cái gì cũng không biết bạch tra nhìn hướng nàng ánh mắt phức tạp nếu như chiếu ngươi cách nói kia ta cũng liên lụy các ngươi ra như vậy nhiều năm này nói như thế nào đây hơn nữa ngươi vào trò chơi đại khái s u ấ t cũng là bị ta làm liên lụy kia ta ứng nên làm cái gì đâu từ xanh xanh vội và nói g n kia không giống nhau a trò chơi sự tình ta không hiểu nhưng là tại hiện thực bên trong ngươi kia có liên lụy chúng ta ra ngươi vẫn luôn l u thuận lại hiệu truyện thành tích cũng hảo kia đều ưu tú ta mụ rất là ưa thích ngươi ngày ngày tại bên ngoài khoe khoang b ạ c h trà đánh gãy nàng đó là bởi vì ta thực rõ ràng nếu như ta không biểu hiện ra đến như vậy ưu tú ta liền sẽ trở thành liên lụy t h ứ xanh xanh sửng sốt ta kỳ thật rất chán ghét học tập đặc biệt chán ghét b ạ c h trà mặt mày gian mang thật sâu mọi mệnh cảm giác nhưng là ta thực rõ ràng nếu như ta không học tập cho giỏi liền không có người sẽ muốn ta ta nhảy lớp thậm chí ta nguyên bản định lại nhiều nhảy hai cấp này dạng ta một ư ơ i tám tuổi đại học tốt nghiệp liền có thể đi ra ngoài làm việc ta liền sẽ không liên lụy các ngươi nhưng ta thân thể không cho phép ta như vậy ta hết t h ể tất cả ưu tú đều là bởi vì ta sợ hãi bị người ghét bỏ bị người đương thành liên lụy cho nên từ xanh xanh không chờ nàng nói xong tiến lên ôm lấy nàng tỉ tỉ ngươi không thể như vậy nói đều là ta không tốt ta lại cũng không nói chính mình là vương i ữ u ta sẽ học tập cho giỏi ngươi không muốn lại nói chính mình chúng ta đều thực yêu thích ngươi bạch t r a dừng một chút rốt cuộc nuốt xuống còn nghĩ nói lời nói nàng dội ra tay nhẹ nhàng vỗ vỗ từ xanh xanh vậy cái này phó bản ngươi liền học tập cho giỏi nay cái phó bản đẳng cấp tương đối cao ta sẽ tận lực mang ngươi lúc sau nếu như ngươi tiến vào phó bản đẳng cấp không như vậy cao lời nói n g ư ơ i liền chính mình đi thử một cái không nên gấp gáp cầm đánh giá đánh giá thăng quá nhanh phó bản đối ứng đẳng cấp liền càng cao mà nguy hiểm cũng lại càng lớn quả thật càng nhiều người chơi còn là càng khát vọng tích phân bởi vì có tích phân mới có thể mua sắm đạo cụ nhưng từ xanh xanh không cần nàng có thể cấp nàng tích phân dù sao kỳ thật nàng không dùng như thế nào đến tựa như thượng một cái phó bản bên trong nếu như không cần đạo cụ lời nói nàng cũng không phải là không thể làm đến kia một bước cho nên bảo mệnh mới là nhất quan trọng tiền đề là từ xanh xanh tài khoản là bình thường từ xanh xanh nghiêm túc gật đầu bạch trà nghĩ nghĩ thanh âm ấp chỉ có hai người có thể nghe thấy ngươi có thứ hai cái kỹ năng sao phía trước không nghe thấy nàng nói nàng cũng xác thực có tại diễn đàn game bên trong thấy qua nói là cao nhất có thể có thể một cái người sẽ có ba cái cá nhân chuyên môn kỹ năng nhưng đại bộ phận người chỉ có một cái còn có một cái kỹ năng bị động t h ứ xanh xanh không tốt ý tứ vào đầu liền là sử dụng một lần cậu thả lúc sau liền sẽ bị động phát động chuyển nguy thành an tránh né một lần nguy hiểm nhưng có tác dụng phụ nàng ấp há ấp nói tác dụng phụ liền là đầu hóc sẽ ngốc ba phút đồng hồ bạch trà ba phút đồng hồ có điểm dài xem xem về sau thăng cấp có thể hay không rút ngắn bất quá một loại nào đó trình độ thượng cũng coi là người ngốc có ngốc phúc kỹ năng người kỹ năng có thể sử dụng mấy lần một cái phó bản ba lần bạch tra gật gật đầu nói là hữu dụng kỹ năng h o ặ c sẽ tìm cơ hội dùng h o ặ c giả chỉ cần gặp được nguy hiểm thời điểm dùng là được cá nhân kỹ năng cùng tính cách có quan hệ thật muốn nói là sửa cũng gần như không có khả năng sửa từ xanh xanh cũng không cần một hai phải chiếu nàng lộ tiến tới bất quá này cái phó bản xác thực đối với từ xanh xanh tới nói quá nguy hiểm tối thiểu muốn có thể học được phán đoán không còn sớm ngủ một lát nhi đi từ xanh xanh gật đầu nhưng là chăn còn đĩnh ấm ướp rất khó làm người chìm vào giấc ngủ từ xanh xanh ngủ không được hơn nữa hôm nay sự tình đối với nàng tới nói kích thích tương đối lại tinh thần vẫn luôn ở vào cao độ hưng phấn trạng thái càng khó có thể chìm vào giấc ngủ đặc biệt là tại nghe tới cửa có động tĩnh tựa như là có người ra cửa thời điểm tỷ chúng ta liền cái gì cũng không làm gì bạch trà chờ ngâm nói người khác đều đi t r a tin tức chúng ta nằm cũng xác thực không tốt nàng ngồi dậy xem từ xanh xanh sáng lấp lánh con mắt kia ta cũng đi xem một chút ngươi lời nói ngươi liền ở chỗ này hảo hảo làm đề ta trở về phía trước muốn nhìn đến ngươi chí ít làm n ằ m khối đ ể t ừ ử xanh xanh bạch trà lời nói t h â m thiế bổ sung nói trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực trò chơi sẽ làm cho ngươi ném mạng mà thi đại học sẽ ảnh hưởng ngươi một đời đều rất quan trọng t ừ ử xanh xanh nàng liễn không nên nhiều k i a nhất miệng bản chương xong chương một trăm hai mươi hai áo hoài quỷ thai đêm tối thăm dò quý gia không mang từ xanh xanh chủ yếu là bạch trà muốn đi sát vách việt tử quá mạo hiểm không thể cho từ xanh xanh mang này loại hư đầu nàng chính mình không tạo ý chính mình tổng không làm cho từ xanh, xanh cũng học nàng đặc biệt là nàng các nàng chú định đi lộ tuyến là không giống nhau từ xanh xanh tính cách cũng đi không được theo chi tiết bên trong suy đoán cái gì kịch bản quan hệ đường đi chỉ cần có thể đại khái đoán được mạch lạc đề phòng một chút mạng sống là được bạch trà ra cửa thời điểm phát hiện vương giang đ à o liền tại bên ngoài nhìn quanh kỳ thật tối nay người chơi nhóm phần lớn đều lựa chọn ra cửa xem xem này cái thôn bởi vì đại khái suất tối nay là một cái duy nhất đêm giáng sinh đêm giáng sinh này đương nhiên cũng là có nguy hiểm chỉ bất quá nguy hiểm trình độ khẳng định sẽ so đằng sau thấp nhìn thấy bạch trà thời điểm vương giang đảo con mắt nhất lượng sau đó làm cái im lặng đôi nàng vây vây tay n g ư ơ i tại này làm cái gì bạch t r a thấp giọng gió hỏi ta tại chờ trương phong chúng ta tính toán đi miếu bên trong xem xem ngươi có muốn cùng đi hay không ta muốn đi quý tiểu lan viện từ bên trong xem xem bạch t r a lời nói làm vương giang đảo sững sờ một chút sau đó đôi nàng xò cái ngón tay cái ta phía trước liền muốn nói n g ư ơ i là gan còn đĩnh đại đi nàng kia bên trong có phải hay không quá mạo hiểm rốt cuộc xem lên tới liền là chỉnh cái kịch bản nhất nhân vật chủ yếu là có một điểm nhưng làm miếu bên trong liền không nguy hiểm sao bạch t r a cũng nhìn nhìn chung quanh để thấp thanh âm t h ự c không dám dâu dếm ta hôm nay cùng quý tiểu lan tiếp xúc thời điểm phát hiện nàng mang thai hai cái chữ bạch trà không có nói ra chỉ là vô vô vương giang đào p h ầ n bụng vương giang đào nhất bắt đầu không phản ứng qua tới sờ một chút chính mình bụng sau đó mánh mở to hai mắt chẳng lẽ bạch trà gật đầu vương giang đào hít vào một hơi này dạng xem lời nói này cái phó bản tiêu đề tựa hồ liền là mặt chữ y tứ mà không phải thành ngữ bản thân y tứ nhưng kỳ thật cũng không nhất định có khả năng hai người đều có bất quá xác thực như cùng bạch trà nói như vậy nếu là quý tiểu lan mang, thai, mang lại là quý thai lời nói tiêu t i ê cái chủ miếu liền có mặt khác hàng nghĩa chương phong này cái thời điểm cũng ra tới người cũng ở nơi này đâu ngươi mội mội chính mình lưu tại kia ân phòng bên trong khả năng sẽ an toàn một điểm đi kỳ thật cũng không nhất định cũng có thể sẽ có nguy hiểm chỉ là so sánh với bọn họ đi dò xét tác lời nói hơi chút là an toàn một điểm bạch cha cũng không có thật muốn đem từ xanh xanh bảo vệ chặt chẽ k ỹ càng tính toán nàng có đạo cụ còn có chính mình kỹ năng hơn nữa nàng kỹ năng tại mấu chốt thời khắc xác thực rất hữu dụng cho nên nếu như tại phòng bên trong gặp được nguy hiểm trình độ không sẽ như vậy cao lời nói không bằng làm nàng đối mặt một chút các nàng tìm mọi sự tình chưng o n g bọn họ đương nhiên không sẽ nói cái gì bạch trà cũng đem vừa mới nói cho vương giang đào tin tức nói cho hắn cho nên ta tính toán đi nàng viện tử bên trong tìm nàng các ngươi muốn cùng một chỗ sao trương phong trầm ngâm nói ngươi đều nói cho chúng ta này cái tin tức chúng ta cũng không tốt giấu ngươi chúng ta nhất bắt đầu tuyển chúng miếu bên trong là bởi vì ta có một cái kỹ năng là phán định quan trọng manh mối này là ta tại một cái phó bản bên trong được đến kỹ năng bạch trà ngờ ra cho nên kỹ năng còn có thể hậu thiên được đến khó trách các ngươi muốn đi miếu bên trong bạch trà gật đầu tại trước mặt đại gia phỏng đoán bên ngoài thượng manh mối bên trong hảo giống như cùng miếu là không có quan hệ kêu bằng không như vậy đi chúng ta trước đi một chuyến quý tiểu lan nhà bên trong sau đó lại đi miếu bên trong bạch trà xem liếc mắt một cái thời gian hiện tại là ba giờ sáng không n ó n g n ả y bất quá điện thoại lượng điện chỉ còn lại có một nửa này bên trong lại không có điện lời nói khẳng định là không thể nạp điện cho nên nàng thuận tay cấp từ xanh xanh phát cái tin nhắn mở tiết kiệm điện hình thức tin nhắn hoặc điện thoại liên lạc mà trương phong cùng vương giang đạo cũng đã tại bên cạnh nhỏ giọng thương lượng xong hành kia cùng một chỗ đi vì thế ba người đi tới bên cạnh biệt tử bạch trà gõ cửa một cái một bên trong hoàn toàn n h n tính gõ cửa thanh tạ yên tĩnh đê m bên trong còn là tương đối vang bạch tra thực có kiên nhẫn lại gõ một hồi nhi cửa rốt cuộc đánh mở là quý tiểu lan bà ngoại các ngươi có cái gì sự tình sao cửa phía trên treo đèn lồng đỏ quý tiểu lan bà ngoại tại đèn lồng đỏ chiếu xuống hiện đến càng thêm quỷ quyệt chúng ta muốn đi cùng tiểu lan cho chuyện nàng ngủ sao quý tiểu lan bà ngoại xem các nàng ba cái liếc mắt một cái thanh âm lạnh leo c ứ n g rắn quá muộn đợi ngày mai đi nhưng là bạch tra thán k h u khí làm ra có khó khăn khó nói bộ dáng nói thật ban đầu ở trường học bên trong thời điểm chúng ta quan hệ rất tốt sau tới tóm lại nàng xuống nông thôn chi giáo lúc sau chúng ta liền rốt cuộc không có liên lạc qua ta vừa mới xem nàng hảo giống như có chút tiểu tụy không là đều muốn kết hôn sao ta sợ nàng có cái gì sự nhi cho nên mới qua tới muốn hỏi một chút nàng phía trước nửa đoạn xem ấp á、ah, ấp úng nửa đoạn sau thì biểu hiện chân tâm thật ý quan tâm sau đó chuyện lại nhất chuyển dứt khoát trực tiếp hỏi quý tiểu lan bà ngoại bà ngoại tiểu lan nàng thật muốn kết hôn sao với ai a bà bà kia trương mãn làn bếp may mặt bên trên thực sự rất khó có quá nhiều biểu tình nàng trầm mặc đứng kia một hồi nhi、đi、vào nói đi nàng con xuống thân ảnh ở phía trước dẫn đường bạch trà ba người đi vào v i ệ n tử thuận thế quan sát một chút v i ệ n tử nói thật cùng bọn họ chủ kia cái không cái gì khác nhau cũng t h ự c hoang vu viện bên trong còn có miệng giếng nắp giếng bên trên hiện tại cũng dán chữ hỉ phòng bên trong sở hữu cửa sổ bên trên dán đầy xong hỉ nhưng một chút cũng không vui mừng bà bà đánh mở phòng khách cửa điểm một tràn n ế n đèn ánh đèn rất tối tam vụ sáng vụ sáng đánh vào bà bà mặt bên trên kia hải t ử đã ngủ các ngươi cũng đ ừ n g đi q u ấ y dày nàng bà bà thán khẩu khí tính mịt ánh mắt nhìn bọn họ ba cái nàng đích sắc là muốn kết hôn không phải này đó đèn lồng giấy đỏ là làm gì về phần kết hôn đối tượng nàng xốc lên mí mắt không mặn không nhạt nói nói nàng đối tượng các ngươi không biết sao một bên vương giang đảo cảm giác ra đầu nhất h ẩ n hắn theo bản năng nhìn hướng bạch trà bạch trà thần sắc phi thường tự nhiên chỉ hơi hơi do dự một chút sau đó theo túi bên trong lấy ra tới một tấm hình kia là đại gia chụp anh trung ta đương nhiên biết nàng đối tượng là ai cho nên là bọn họ muốn kết hôn sao nàng đem ảnh chụp đưa cho bà bà không nghĩ đến bọn họ hai cái còn tu thành chính quả nhưng hôm nay như thế nào không thấy đâu ta hôm nay hỏi tiểu lan nàng cũng không nói vương giang trong lòng càng bội Này cô nương lâm huy không thay đổi bản lãnh thật lợi hại bà bà cầm lấy kia bức ảnh chung tinh tế nhìn nhìn khô gầy đầu ngón tay phất qua quý tiểu lan mặt lại tại kia cái không biết tên nam sinh trên người dừng lại một chút đây hết t h ể đều bị bạch trà thu tại đáy mắt tin tưởng kia cái không có danh tự nam sinh liền là quý tiểu lan đã từng bạn trai kia quý tiểu lan bụng bên trong hải tử cái gì tình huống ta đặc biệt đem chụp ảnh chung mang đến ta phía trước nguyên lai、like、số điện thoại cũng đổi cơ hội không có lại cùng nàng liên lạc qua cũng là ta không là vẫn luôn tại vội vàng chính mình sự t ì n h không để ý đến bằng hữu bạch trà tự trách một chút nếu quả thật là bọn họ hai người tu thành chính quả kia ta là thật vui vẻ nhưng ta bà ngoại ta thật không có khác ý tứ ta liền là xem tiểu lan trạng thái không tốt lắm kết hôn không nên là ngày đại thì sao làm sao nhìn một phen xuống tới dẫn tới quý tiểu lan bà ngoại trọng trọng thán khẩu khí ngươi lời nói đều nói đến chỗ này ta l ừ a gạt nữa các ngươi cũng không có ý nghĩa bà ngoại đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi tiêu ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi bốn trăm năm mươi phiếu thiếu nợ hai bảy thực xin lỗi ta này mấy ngày thực sự không còn khí lực nhà bên trong thân thích quá nhiều tiểu hài tặc hắn mụ đáng ghét thân thể lại không quá hảo bên ngoài pháo hoa pháo một đêm một đêm ầm ĩ ngủ không được ta sẽ tranh thủ sớm ngày c ò xong bản chương xong. Trước thai 123, ám hoài i quý l nếu h nhất xác thực không tốt lắm, nhưng này là thân thể nguyên nhân, môi ngoại. bà Nàng này là gần nguyên nàng tốt xác k lắm, t tượng hôn chính nàng đối là y ê thích thể tâm. một giật giật môi, tâm trả thán cho nghĩ nói cũng chưa nói có cái gì khác nhau.、Mà、bạch trả lại thán khẩu khí. có cũng có cái người, nên ngươi yên Vương Giang bên nói nói Nếu gì môi, lại Đào Ma ở quả thật là này dạng kia ta xác thực không có gì đáng lo lắng bất quá nàng thân thể như thế nào hồi sự có hay không cần xem bác sĩ muốn hay không muốn mang nàng đi thành bên trong xem một chút bác sĩ bà bà còn tại nhìn kia bức ảnh chung nàng thậm chí cầm ánh đèn xích lại gần xem sắp dầu nhỏ giọt ảnh chụp bên trên lưu xuống một miếng màu đỏ như cùng nước mắt bình thường sắp ban không cần các ngươi có thể đi ra nàng một bên đem sắp ban trừ đi một bên đem ảnh chụp còn cấp bạch trà nàng thái độ một chức một sau biến hóa còn đỉnh rõ ràng bọn họ này đó người vừa mới tiến thôn thời điểm nay cái bà bà còn đ ỉ n h hoan n g h ê n bọn họ nhưng là hoan n g h ê n bọn họ vào thôn lại không hoan nghênh bọn họ nghe ngóng sự tỉnh bạch trà vì thế dội ra tay tiếp nhận ảnh chụp tại cùng bà ngoại ngón tay hơi hơi đụng vào thời điểm nàng lại một lần nữa phát động kỹ năng hay không muốn ký sinh túc chủ linh m ô i bà ngoại tại nhắc nhở âm hưởng khởi thời điểm bạch Trà cũng đã rất tự nhiên đem ảnh trụn một lần nữa thả trở về túi bên trong nàng lại một lần nữa từ bỏ ký sinh so sánh với ký sinh nàng còn nghĩ lại xem nhất xem mặt khác một cái người thân phận vậy chúng ta liền đi trước quái rời n g à i chúng ta ngày mai lại tới tìm tiểu lan đứng dậy bạch Trà lại giống là nghĩ đến cái gì đó đúng hôn lễ yêu cầu phù dâu sao bà bà kia đôi hồn chọc con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng ngày mai hỏi hỏi tiểu lan đi bạch cha gật đầu không cần phải nhiều lời nữa ba người hướng cửa bên ngoài đi đến bà bà cũng không có đưa t i ế n người ngồi tại phòng khách bên trong tại lờ mờ á n h n ế n đặt cược thị rời đi ba người đặc biệt là bạch trà sau gáy bạch trà mặc dù xem không đến nhưng l à n à y loại cảm giác bị nhìn chằm chằm phi thường mãnh liệt rời đi quý gia việt tử ba người lại trầm mặc hướng hồ bên cạnh đi một hồi nhi vương giang đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm k i a cái lão bà bà hắn vốn di muốn nói đĩnh làm người ta sợ hãi đêm hôm khuya k h o á t sau lưng nói người nói xấu lại sợ người nghe thấy rốt cuộc ai biết này đó người là người hay quỷ hơn nữa đến cuối cùng cũng không có biết cái gì tình huống chứ xác định ảnh trụ bên trên kia cái nam sinh cùng quý tiểu lan là nam nữ bằng hữu quan hệ cái gì khác đều không trương phong nói không tôi thiểu biết kết hôn đối tượng là ai chỉ là quý tiểu lan kia cái đối tượng là đã chết rồi sao bạch trà chưa nói cho bọn hắn biết linh ngôi manh mối rốt cuộc đại gia cũng chỉ là lâm thời tổ đội nàng nghĩ càng nhiều một chút nếu như bà ngoại là linh ngôi vậy đã nói rõ nàng hẳn là có thể thấy được quỷ hồn bà ngoại đích xác rất yêu chính mình ngoại tô nữ n như vậy nếu như ngoại tô nữ bụng bên trong mang quỷ thai nàng cứ như vậy chớ mắt xem sao tại rất nhiều phim kinh dị chi loại kịch bản bên trong liên quan đến quỷ thai b ì nếu h thường mang thai h người mang đều là sẽ c t mất. Là q ý Tiểu l a như cũng c biết í n mình bụng bên trong hài tình huống, n h hài h tử vậy yêu cầu sao? Nếu sao? như theo này cái góc độ tới xem k i a liền là quý tiểu lan bạn trai đã chết nhưng là lấy hồn phách phương thức lưu tại quý tiểu lan bên cạnh thậm chí quý tiểu lan còn mang quý thai nếu như kịch bản thôi động lời nói hệ thống có phải hay không sẽ nhắc nhở a bạch tra đột nhiên hỏi vương giang đ à o có chút kinh ngạc người phía trước không quá quá kịch bản loại phó bản sao đương nhiên là có nhắc nhở a hai mươi năm năm mươi bảy mươi năm cùng một trăm linh thời điểm đều sẽ nhắc nhở này dạng ra bạch t c không tra xem lên tới lại tuổi còn trẻ đại khái là này loại cho điểm tương đối cao cho nên thăng cấp tương đối nhanh rốt cuộc nàng biểu hiện ra ứng biến năng lực còn rất mạnh chưng phong lại đột nhiên hỏi cho nên ngươi là cái gì đẳng cấp c ba bạch tra thuận miệng nói dùng lúc trước thứ nhất cái phó bản đẳng cấp rốt cuộc nàng ba vào b cấp phó bản là có điểm thấp nếu như chỉ có nàng chính mình l i ê n tính nhưng hết lần này tới lần khác mội mội là cái tân nhân chẳng qua là vừa vặn có nàng tại từ xanh xanh mới không có đông vấn tây vấn làm người phi thường mình s ắ c biết nàng là tân nhân mặc dù c ba cũng không là thật cao nhưng chỉnh thể còn hảo trương phong liền không nói gì thêm hồ bên cạnh cách này bên trong không xa xôi theo thôn bên trong đường đi hai bước liền thấy phía trước một mảng lớn hồ nước đỉnh đầu mặt trăng cũng sớm đã bị mây đen bao phủ một mảnh đen nhánh hồ bên cạnh ở mức khí tức phi thường trọng đặc biệt là tại buổi tối bạn liền mang theo vài phần âm hàn chỗ miếu liền tại hồ bên cạnh dựa lưng vào hồ cũng là nhà bằng đất chỉ bất quá so với thôn bên trong nhà ở khả năng muốn hơi chút hào xem một điểm tường đồ thành hồng đương nhiên đêm hôm khuya khoác cũng không như thế nào thấy rõ c h a m i ê u phía trước cũng phải hai chản đèn lồng đỏ mà đèn lồng hạ đứng một cái người từ xanh xanh viết mấy đạo để lúc sau liền cảm giác đến m ệ t n h ọ c nàng một chút cũng không hưng phấn nàng ngáp một cái tiếp tục bổ nhiệm viết đề không có diễn toán giấy nàng liền trực tiếp tại để bên cạnh diễn toán chủ yếu là chỉ có bước máy cũng không thể lau hiện đến chỉnh cái quyện diện rồi bởi nhưng quản nó chi từ xanh, xanh tâm nghĩ liền ngũ tam này đồ vật nàng không có lây đến vẽ họa cũng không tệ như vậy nghĩ thời điểm nàng tay tựa hồ vô ý thức tại giấy bên trên phát h o ạ đợi nàng lại ngáp một cái ý thức đến chính mình không có làm để thời điểm vội vàng cưỡng ép dự ữ vững tinh thần nhưng mà nhìn hướng trang giấy thời điểm nàng lại sửng sốt bởi vì giấy bên trên có một hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ mau cứu nàng yên tĩnh viện lạc bên trong có gió thổi hướng cửa sổ tiểu cũ cửa gỗ phát ra phanh phanh thanh â m thật giống như có người tại bên ngoài gõ cửa sổ tựa như có gió thấu quá cửa gỗ khe hở thấm đến đi vào đem phòng bên trong ánh đến t h i đến lúc sáng lúc tối từ xanh xanh bị ánh hình chiếu tại tường bên trên cái bóng giật giật tại n xuất hiện bóng chồng thật giống như còn có một cái tay chính nắm nàng tay từ xanh xanh đối đây hết thể tựa hồ không chút nào rác xem ba chữ kia gại gãi đầu kỳ quái vì cái gì sẽ viết này loại chữ cứ u a i nha nàng tự ngôn tự ngữ hai lần liền tính toán tiếp tục làm đề kết quả bút lại không tự chủ phát họa v ý tiểu lan cái này liền tính từ xanh xanh lại thế nào sơ ý chủ quan cũng ý thức đến không đúng lập tức c h ỉ cảm thấy tê cả ra đầu chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong thanh tình nàng cảm giác đến sau lưng trở nên lạnh lẽo nàng cũng mới nhớ tới một cái sự tình nàng tay bên trong bút máy là theo xe bớt bên trên tìm được rõ ràng là cái gì người lưu tại kia nhi cho nên có thể là đã người đã chết đồ vật nhưng lại như vậy rõ ràng một cái manh mối tỉ tỉ vì cái gì không có cùng nàng nói chẳng lẽ tỉ tỉ cũng bị q u ỷ cháy mắt lúc đó tại có phải hay không ý vị nàng muốn chính mình đối mặt tồn tại bí ẩn kia t h ứ xanh xanh lập tức liền khóc tang khỏi mặt mà nàng tay còn t ạ i không bị k h ô n g chế nắm kia chi bút tại giấy bên trên phát họa còn lại thiếu nợ một bảy ô, ô thương lượng một chút Hiện tại đổi chương n h u phiếu y ệ n tăng h t một trường có được hay trăm n h hai mươi bốn ám hoài quỷ thai chùa m i ế u bên trong chùa m i ế u đèn lồng phía dưới đứng một cái người là một cái người chơi vương nham hắn đứng tại kia không n ú p đích đỉnh đầu hồng quang đánh vào hắn trên người theo thượng hướng h ạ xem không rõ l ắ m hắn bộ dáng bạch trà ba người đã đề phòng ba người chậm rãi hướng chùa miễu tới gần vương giang đào gọi một tiếng uy vương n a m Này đạo thanh em không tính là rất lớn nhưng đầy đủ làm đứng tại c h ù a miếu cửa ra vào người nghe thấy tiếng người vẫn cứ không n ú p đ í c h b ạ c h cha đã d ừ n g bước k h í p mắt đánh giá h ả o giống như thân thể có phải hay không tại động không làn à y loại nghe được có người lúc sau phản ứng tứ chi động tác cái gì liền là thân thể bên trên da thịt tại động lui trương phong cũng chú ý đến hắn t h ấ p giọng nói một tiếng ba người đồng thời lui về phía sau mà đứng tại đèn lồng phía dưới vương nham còn lại da thịt m n g ngoại cuối cùng bánh nổ tung nhưng cũng không có máu tươi văng khắp nơi huyết lục văng tung tóe chỉ có từng đoàn, từng đoàn màu đen cái bóng bay ra rơi xuống mặt đất lúc sau nhanh chóng hướng người bỏ mở dựa vào toàn hắn mụ là rắn vương giang đào chửi mắng một tiếng xem vương nham k i a cái bộ dáng cũng không biết có phải hay không là cùng hắn bị cắn quá có quan hệ cho nên tuyệt đối không thể lại bị này đó răn cắn đến hắn một vừa hùng hùng hổ hổ một bên lấy ra tới một cái đạo cụ là một cái bật lửa đánh ra hỏa miêu sau hắn đuôi bật lửa mánh thổi một đạo cự đại h ỏ a diễm lập tức phung ra đem m ấ y cái hát xà bá khỏa bạch trà tay bên trong thố tia hoa chuẩn sắc không sai đâm vào đến hát xà thân thể nhanh chóng hấp thu lớn mạnh sau đó lại lẩn chui vào đến với hát xà thân thể bên trong. trương phong dùng là một bà bù mẹ giảng hắn động tác lão luyện tinh chuẩn như là chuyên môn luyện qua này đó rắn số lượng đại khái có ba bốn mươi cái t à h ư u đều là bình thường rắn chiến đấu lực ba người rất nhanh xử lý xong vương giang đ à o xì một tiếng kinh nghiệt kia cái hỏa duy nhất không tốt địa phương liền là có cố mùi vị rốt cuộc không là cái gì đường đường chính chính h ỏ a diễm ba người này giờ khắc tại nhìn hướng chùa miếu cửa ra vào chùa miếu cửa không biết cái gì thời điểm đã đánh mở bên trong tối như mực đều cẩn thận một chút trương phong nhữ lại lông mày chủ yếu là này đó rắn có thể trốn tại trong âm m tùi thời mà động kỳ thật còn thật phiền t o á i đặc bi lại xem nhất xem vương nham thân thể bên trong đã bị rắn toàn bộ cấp g ặ n không cũng không biết là như thế nào bị rắn chui vào nhưng liền vừa mới hắn thân thể bên trong rắn tạc đi ra lúc có mấy cái tiểu xà rõ ràng là theo lỗ thai miệng bên trong chui ra ngoài bạch trà ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu đèn lồng mang chữ hỉ đèn lồng tiến lặng thiêu đốt lên thu hồi tầm mắt nhìn hướng chùa miễu bên trong đứng tại cửa ra vào phát hiện bên trong đầu cũng không có như vậy lờ mờ bàn bên trên có hai chản nến đèn đâu bên trong cung cũng không là phật tượng chí ít không là nàng cho rằng phật tượng là một cái đầu đội khăn chít đầu thân xuyên g i ấ u áo bảo màu xanh lam thần tượng kỹ thuật điêu khắc là thật chẳng ra sao cả nhan sắc cũng rơi không sai biệt lắm phía dưới có một cái thẻ bài bảng hiệu liền đặt tại bàn thờ bên trên viết thủy thần hai chữ rốt cuộc bên này gần lại núi lâm thủy cũng là thủy thần đ à o cũng bình thường ba người cẩn thận đi vào ra tại cẩn thận vương giang đào đặc biệt theo hai bên cỏ dại bên trong tìm mấy khối đá lớn ngăn t r ở cửa rốt cuộc phim kinh dị định luật một khi tiến vào nào đó cánh cửa bên trong sau lưng cửa khả năng liền sẽ đóng lại cũng không biết có phải hay không là thật có hiệu quả dù sao cửa xác thực không có đóng nhưng là hô hô hướng bên trong đầu đem cửa thổi đến kéo kẹt kéo kẹt thẳng hoàng ánh nến cũng đong đưa đem thần tượng hình chiếu tại tường bên trên cái bóng trở nên sáng tối chập trờn giống như một loại nào đó dương nanh múa vớt tồn tại bàn thờ lau chùi rất sạch sẽ như là lâu dài có người xử lý mặt trên còn bãi một ít hạt dưa đậu phộng cùng quý tiểu lan mang tới không sai bịt lắm này bên trong đầu xem lên tới cũng không cái gì vương giang đào nhỏ giọng lầm bầm một câu có lẽ phải đem cửa đóng bạch tra đột như nói đừng vương giang đào tình nguyện dò sẽ không tra được cái gì manh mối cũng không muốn nếm thử đằng sau có thể bị đóng lại bọn họ lưu tại này cái méo bên、trong. bạch t r à cũng liền thuận miệng nói nàng đi đến bàn thờ phía trước s ờ s ờ đ ầ u phộng hạt dưa đều thực chiều bàn thờ mặt trên hiện lên một t ầ n g vải đỏ bố cũng là ấm ớt đem vải đỏ xốc lên phía dưới đầu g ô cái bàn bên trên đã sinh rất nhiều n ấ m mốc vương giang đảo cùng trương phong cũng tại m i ế u bên trong đánh giá cái này là cái tiểu đất miếu xem lên tới hảo giống như không cái gì kỳ quái bạch t r à tay đã sở đến cái bàn phía dưới một đạo băng lãnh dinh dính xúc cảm theo nàng mu bàn tay bên trên nhanh chóng lướt qua như là có cái gì đổ vật đụng phải nàng một chút bạch tra có chút dừng lại trương phong chủ y đến nàng dừng lại họ nói có cái gì phát hiện sao? h ả o giống như có điều rắn theo trên mù bàn tay của ta bơi đi vương giang đào trong mắt địa chấn vậy nguyên là như thế nào bình tĩnh như thế nói ra này loại lời nói bạch trà thậm chí đã ngồi xuống thân theo cái bàn bên trên bắt lại một cái ngọn nến kỳ thật nói là rắn bạch trà cảm thấy không nhất định là anh đến tại cái bàn hạ chiếu một cái trống rỗng nhưng là tại cái bàn cái đ ấ y bạch trà hơi hơi nghiêng đầu nhìn hướng bàn bàn k i a mặt trên có đại lượng vết c h ả o có vết c h ả o còn mang máu bao quát dựa vào tường vị trí bạch trà chậm rãi giật một cái khăn trải bàn tường vị trí bên trên còn có hai cái móc sắt nay tổng không có khả năng là dùng tới tế thần đi mặt khác hai người cũng xem đến này một màn đều l à n h ư có điều suy nghĩ đi thôi bạch t r à đứng dậy xem lên tới cái gì cũng không có a kia vương nham cái gì tình huống là bởi vì bị cắn sao đi ra trổ miếu vương giang đào nhịn không được quay đầu nhìn lại kia môn không biết cái gì thời điểm quan hắn dùng tới ngăn cửa tảng đá đều còn tại cửa ra vào nhưng là lặng yên không một tiếng động cái gì đều không có nghe thấy cũng có thể là hắn là đi mép nước đi nơi này cách hồ bên cạnh còn có một khoảng cách lớn rốt cuộc á p sát quá gần cũng có rơi xuống nguy hiểm trở về đi xem một chút cao vĩ có không có việc gì chứ trương phong nói nói ai nhưng là các ngươi nói kia phía dưới tình huống là như thế nào hồi sự sẽ không phải là quý tiểu lan bị nhốt tại kia bên trong đầu không phải là không có này cái khả năng bất quá nếu như chúng ta đoán đúng rồi kia kịch bản không có khả năng đến hiện tại cũng còn chưa tới hai mươi lăm phần trăm đi vương giang đào trầm mặc cũng là muốn thật giống như bọn họ đoán như vậy dù nói thế nào này kịch bản hẳn là cũng bắt đầu minh lãng như thế nào cũng phải có hai mươi lăm tiến độ tối nay chú định không cái gì manh mối đi về trước đi bạch cha ôn nu nói còn không biết t ử xanh xanh kia bên trong như thế nào đây về đến biệt tử bạch trà xem đến kim tiểu cùng khắc một cái nam người chơi chính tại nói cái gì lời nói nhìn thấy bọn họ ba cái lập tức ngầm miệng kim tiểu lạnh lùng viết quá bạch trà mắt bên trong mang k i n h thường quả nhiên cùng nàng nghĩ đồng dạng n à y loại nữ nhân liền yêu thích ôm nam nhân đùi trang yếu đuối đáng thương nàng k ê u cái mội mội cũng là trang cái gì ngây thơ ngây thơ các người đi chỗ nào đối với nàng giọng chất v ấ n khí bạch trà lý đều không lý trực tiếp vào chính mình gian phòng vương giang đảo cũng đuôi bay nói một tiếng không thể trả lời cùng trương phong cùng một chỗ vào khắc một gian phòng kim tiểu khí dầm chân dễ cần nói không chừng là đi đâu bên trong quỷ hôn đi thật không biết xấu hổ bên cạnh nàng nam người chơi cũng có chút im lặng ngươi có phải hay không thường xuyên xem trực tiếp a t i ê u cái nam người chơi nói nói mắc mớ gì tới ngươi kim tiểu chừng hắn nam người chơi n h ú n v a i hắn chỉ là thuần túy cảm thấy nàng nói chuyện cùng những cái đó màn hình tựa như bạch trà sở tại phòng bên trong một vùng tăm tối vừa đi vào tới đóng lại cửa bạch trà đầu ngón tay hơi đ ộ n g một chút hoa chết c u ó n g Phòng bên trong n ly ư ớ c bên băng trong nước n kết đều h ư vậy theo 450 phiếu bắt t phiếu 450 đầu, ă n g t h ê m quy t ắ c t ạ m t hai ờ i đổi thành d ự theo h 50 p ế u lạc, à m ư ơ n g x o n g Chương 125, á m hoài quỷ thai nhiệm vụ tiến độ m à u v à n g nhạt thố tiết tử l ạ g yên không một tiếng động trèo lên mặt bàn đem cái bàn bên trên ngọn nến q u y n k h ở i bạch trà đồng thời hoa l ư ợ n g một cái diêm ngọn nến được thắp sang sau phòng bên trong một lần nữa khôi phục qua m ì n h từ xanh xanh tại chăn bên trong c h e lại đầu xanh xanh bạch trà thanh nhâm làm chăn bên trong từ xanh xanh động một chút sau đó nàng chỉnh cá nhân theo chăn bên trong ra tới vừa mừng vừa sợ mắt bên trong mang nước mắt Tỉ. nàng đệ nén n g ư ợ c kích động theo giường bên trên nhảy xuống ôm lấy bạch trà hoa ngươi không suýt bạch trà một cái tay nâng ngọn nến khắc một cái tay vô nhẹ nhẹ nàng một chút đem ngọn nến một lần nữa hàn g tại cái bàn bên trên nàng xem liếc mắt một cái đánh mở ngũ tam cùng mặt trên đổ từng đoàn từng đoàn mực nước dấu vết t h ứ xanh xanh thật cẩn thận tới gần nàng chỉ chỉ kia cái b ú t máy nó nó nàng nuốt một ngụm nước bọn nhỏ giọng đem nàng gặp phải linh dị sự kiện nói một lần tại viết xong quý tiểu lan ba chữ về sau kia chi bút lại viết xuống bốn chữ tới không kịp sau đó Tiêu chi bút chi i l ề nàng đem viết t chữ o bộ đều cấp xóa đi.、Lúc、sau cấp Lúc xác thực xóa là h k ô n cơ ó động t í hồ Nhưng là tại ngọn đ ế n diệt nháy mắt bên trong liền não bổ ra tới nàng bên cạnh đứng một cái người chính tại ngõ chừng nàng thậm chí bởi vì bên ngoài thỉnh thoảng còn sẽ chuyển đến tiếng gió cùng với một ít mặt khác thanh âm này đó thanh em bị phóng đại hảo giống như có người tại cửa ra vào nằm sấp tựa như nàng liên chui vào chăn bên trong vốn dĩ là muốn cho bạch trà phát tin tức nhưng là nàng lại sợ màn hình điện thoại di động sáng lên sẽ bị người chú ý đến bạch trà ai nàng sờ sờ từ xanh xanh đầu chó này tính cái gì đâu n à y còn chưa bắt đầu đâu vạn vừa quay đầu lại n g ư ờ i bên cạnh thật sự có người tại ngõ chừng n g ư ờ i đây ta phía trước kia cái phó bản liền là từ xanh xanh g ờ a g kia kia ta ứng nên làm cái gì nàng rốt cuộc không có thật gặp được này loại linh dị sự kiện mặc dù kỳ thật cô cô còn đĩnh thường xuyên sẽ dẫn các nàng đi thắp hương đặc biệt là bạch trà lao sinh bệnh lúc ấy thả nghỉ đông và nghỉ hè thường xuyên mang bạch trà khắp thế giới chạy cầu khỏe mạnh nhưng tại từ xanh xanh tiến vào trò chơi phía trước nàng đối với cái này đều là khịt mũi coi thường đặc biệt là vừa sáng sớm bị thân mụ kéo lên muốn đi thắp hương thời điểm nàng mỗi lần đều thực hiện mới bởi sáng năm điểm nàng phóng giả liền nghĩ ngủ cho nên nàng thường thường sẽ nói có cái gì dùng có cái gì hảo tin cảm ơn hiện tại nàng đi t i n thần còn kịp sao đương nhiên hiển nhiên là tới không kịp chỉ có thể dựa vào chính mình từ xanh xanh rất nghiêm túc thỉnh giáo bạch t r à trầm âm sợ hãi là thực bình thường giống như nàng này loại không sợ mới có điểm không bình thường bạch t r à trước an ủi nàng một chút nhưng người không thể bởi vì sợ cái gì đồ vật liền không đối mặt chính mình dọa chính mình liền càng không thể lấy trò chơi thế giới là chân thật tồn tại quỷ quái n g ư ờ i càng sợ hãi liền càng làm chúng nó có cơ hội để lợi dụng được thử xanh xanh khổ mặt nàng cũng biết nhưng là không chế không trụ bạch t r à đương nhiên cũng biết cho nên nàng lại nói trước nếm thử cấp chính mình làm tâm lý xây dựng nếu như thực sự không được thử xem nhậm chú cô cô còn đĩnh mê tín t h n g để cho bạch trà học qua không thiếu kinh văn chú ngữ đại bi chú sao t i ê u cái ta học không được quá khó đọc thừ xanh xanh cũng là bị hại người một trong t i ê u cái hẳn là cũng không cái gì dùng hơn nữa ngươi không phát hiện cô cô này hai năm đều không có lại nghe qua đại bi chú sao là a vì cái gì nàng phát hiện này cái không cần hiện thực bên trong có quỷ sao bạch trà không là ta nói cho nàng đại bi chú là trước tiên đem quỷ dẫn qua tới lại siêu đ ộ nhưng là chúng ta lại là bình thường người không có siêu đ ộ năng lực thừ xanh xanh nghe lên tới liền thực đáng sợ ngươi có thể niệm sáu chữ đại minh chú tia cái đơn giản tính trò chơi bên trong không t r ừ n g niệm chú có thể hay không có cái gì càng không tốt đồ vật bạch trà nghĩ đến chính mình cổ tay bên trên phật tượng cảm thấy còn là thiếu cùng này đó đồ vật có quan hệ còn là niệm hai mươi b ố chữ phương c h â m đi thử xanh xanh hữu dụng sao có tác dụng hay không xem chín h n g ư ơ i bạch trà hai cái tay khoác lên nàng bả vai bên trên nghiêm túc xem nàng con mắt tín niệm là lớn nhất lực lượng thử xanh xanh bị nàng nghiêm túc đả động trọng trọng gật đầu hảo ta lần sau thử xem nhất quan trọng còn là đối mặt có nhiều thứ là tránh không xong từ xanh xanh gật đầu xem thấy bạch trà đã lại cầm lên kia chi b ư ớ máy nàng thân thể hơi hơi cứng đờ còn là cẩn thận chuyển đến bạch trà bên cạnh bạch trà đương nhiên biết chiếc bút này khẳng định sẽ có một vài vấn đề xe bên trong đầu tìm ra đồ vật khẳng định là cái nào đó kịch bản nhân vật lưu nhưng nàng cũng đích xác cố ý không để ý đến này cái tin tức liền làm muốn nhìn một chút từ xanh xanh có thể hay không chủ động đặt câu hỏi không hỏi nàng liền không nói làm nàng chính mình trải qua t r ư ơ n g trương giáo hơn mới là trưởng thành nhanh nhất phương thức đương nhiên đây cũng là biết nàng kỹ năng có thể cộng b n h bút máy vào tay băng lạnh an an tinh tĩnh thì ngươi nhìn ra cái gì sao có phải hay không có đồ vật bám vào này mặt trên ta lại không thể thông linh ta làm sao biết nói bất quá tại này cái phó bản bên trong có người có thể thông linh ngày mai ngươi mang lên cái này bút cùng ta cùng một chỗ đi quý tiểu lan nhà có người hỏi ngươi không cần phải nói tối nay sự t ì n h chỉ nói là ngươi theo xe bên trên nhật được t h ứ xanh xanh gật đầu kia tỷ ngươi tại bên ngoài có t r a được cái gì manh mối sao ân có chút ta viết cho ngươi xem t h ứ xanh xanh kỳ thật có điểm sợ hãi bất quá nàng còn là thành thành thật thật nhìn sang bà ngoại là cái linh ngôi nàng hẳn là biết quỷ quái này đó đồ vật ta làm ngươi cầm bút máy cũng là tính toán làm ngươi ngày mai tại nàng trước mặt lộ ra tới nàng nhất định sẽ có một ít phản ứng t ừ ử xanh xanh ngay vậy nháy mắt mấy cái nghĩ đến một cái sự tình kia nàng nhìn nhìn b ú t máy nghĩ muốn đặt câu hỏi tâm tình chiến thắng cách chứng nàng vẫn là đem bút nhận lấy kia quý tiểu lan bụng bên trong hải tử nàng cũng biết đi bạch tra gật đầu dùng ôn nhu cổ vũ ánh mắt nhìn nàng cho nên ngươi cảm thấy hiện tại tình huống có mấy loại khả năng lại một lần nữa tiến vào khảo thí khâu từ xanh xanh nghiêm túc suy nghĩ chậm chạp tại giấy bên trên viết đáp án một bà ngoại không là người tốt hai bà ngoại bắt nàng bụng bên trong hải tử không có cách nào sau đó quyết định dùng chúng ta h i h n thế này dạng l ờ i nói cũng có thể bảo hộ quý tiểu lan ta nghe nói quỷ thai sinh đi ra ngoài là sẽ đem mẫu thân ăn quỷ thai cùng quỷ anh còn không giống nhau tại rất nhiều tivi kịch tiểu thuyết làm bên trong quỷ anh cùng mẫu thân là buộc c h u n g một chỗ nhưng quỷ thai không là bạch tra đã không có hay không định cũng không có khẳng định nàng chỉ đem còn lại tin tức nói cho từ xanh xanh cho nên quý tiểu lan nguyện ý gà chồng đã nói lên kia cái đối tượng còn là nàng yêu thích người nhưng hắn yêu thích người đã chết nói không chừng còn biến thành rắn từ xanh xanh như có điều suy nghĩ nhưng cảm giác có điểm kỳ quái ta nói không ra bạch t r a tiếp nhận bút viết bởi vì bà ngoại đích sắc cũng yêu quý tiểu lan nàng vì cái gì sẽ trơ mắt xem ngoại tôn nữ gà cho một cái quỷ đâu bản chương xong chương một trăm hai mươi sáu ám hoài quỷ thai khởi tử hoàn sinh thừ xanh xanh lập tức liền vội vàng gật đầu đúng cho nên thật kỳ quái hoặc giả nói là bà ngoại cũng không có cách nào bạch t r a nói n à y cái tạm thời không xác định trước bung xuống bảo trí ngơi ư ý tưởng nhưng không muốn bị ngơi ư ý tưởng cực hạn sau đó nàng lại nói một lần chùa miếu kia một bên tình huống chào ấn không sẽ là quý tiểu lan bị nhốt đi từ xanh xanh phản ứng cùng vương giang đạo bọn họ đầu tiên phản ứng đều đồng dạng lại liệt mấy cái khả năng chứ quý tiểu lan còn có ai đâu nàng đối tượng còn có sao hoặc giả hai cái đều có bạch tra chấm ngâm một lát viết ta suy đoán là là rất nhiều người đều bị quan quá hẳn là không chỉ một hai cái k i a bên trong dấu vết rất loạn ta cũng cùng ngươi nói mới lao dấu vết đều có hơn nữa k i a bên trong là chùa miếu cái bàn phía dưới cũng không là cái gì q u a n người địa phương nhưng vì cái gì muốn đem người nuốt tại kia nhĩa t h xanh xanh vào đầu bởi vì tế tự nàng có thể nghĩ đến chỉ có này cái không sẽ là quý thứ i ể u lan bị i đi. ế thế n t xanh xanh n g có, cho cho xanh xanh có điểm kích động bạch trà tại nàng hai bên cạnh nhẹ nói ngươi liền đương không biết cùng với vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình là tuyệt đối chính xác tùy thời điều chỉnh nhưng cũng không thể không tin tưởng chính mình phán đoán nên nắm chắc hảo độ thứ xanh xanh kềm chế tâm tình gật đầu ngủ một lát nhi đi ngày đều nhanh lượng bạch tra nhẹ nói ngày s ắ c thực là sắp sáng nhưng bầu trời thực âm c h ậ m vừa sáng sớm lúc bảy giờ bên ngoài cũng còn lờ mờ một phiến bất quá tối thiểu có thể xem thấy đồ vật người chơi nhóm cảm giác đến bụng bên trong đói ba lô bên trong mỗi người đều có một túi lương khô cùng một chai nước tính coi là nếu như dựa theo tại hôn lễ phía trước có thể thông quan bây giờ còn có ba ngày vừa vặn sáu mảnh bánh quy một ngày hai phiến thuộc về miễn n ư ỡ n g no bụng nhưng trò chơi như thế chi kỷ v ừ a vặn cũng chứng minh này cái phó bản đồ ăn ở bên trong cùng nước hẳn là có vấn đề cho nên bạch trà thực bẩn thiệu căn bản không có đánh răng rửa mặt từ xanh xanh sờ sờ mặt xem chính mình tỉ tỉ đều không có tẩy dứt khoát cũng coi như đều vào trò chơi nghèo giảng cứu cái gì so với thanh lý k i ê u chai nước giữ lại uống mới là nhất quan trọng ra cửa phòng khách bên trong người chơi đều đủ vương nham cũng tại bạch trà hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua vương nham một bên vương giang đảo cùng trước phòng đương nhiên cũng là tại thường xuyên đánh giá này người hôm qua buổi tối bọn họ ba tận mắt nhìn đến hắn đều chết nhưng là bây giờ nhưng lại h m đẹp ngồi tại này bên trong cũng không thể gọi h m đẹp kỳ thật có điểm kỳ quái h ắ n tựa như là mới vừa rửa mặt xong liền chán phía trước đầu tóc đều có điểm ẩm ướt mặt bên trên nước cũng không lau xem lên tới sắc mặt có điểm bạch thần sắc cũng thực c ú ám không biết hắn tối hôm qua chết người chơi đều cảm thấy hắn có điểm kỳ quái từ xanh xanh cũng theo bạch trà nơi đó biết vương nham đã chết vô một hồi chính mình tỉ tỉ cánh tay bạch trà vô vô nàng tay cao vĩ ngược lại là không có sự tỉnh liền là đ u i bên trên tổn thương chậm chạp đều không có hảo nếu đại ra đều đủ vậy chúng ta đi một chuyến quý tiểu lan nhà bên trong cao vĩ m tối hôm qua đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều đi ra đi đô văn nói nói hắn liền là hôm qua cùng kim tiểu nói chuyện kia cái nam người chơi hệ thống nhắc nhở chúng ta nhiệm vụ tiến độ đến 25%, khẳng định là có người tìm được tương đối mấu chốt tin tức tại trò chơi hiện giai đoạn đại gia còn là cộng hưởng một cái đi đám người nhìn nhau không có người đưa ra tới dị nghị nhưng kỳ thật cũng không người đồng ý kim tiểu xem một vòng người đem đầu mâu chỉ hướng cùng chính mình ở chung một chỗ nhi kia danh người chơi nữ vậy ngươi nói trước đi nói ta xem ngươi tối hôm qua trở về lúc sau liền vẫn luôn co lại tại chăn bên trong khẳng định có quỷ nàng nói chuyện vẫn là trước sau như một khó nghe ta k h ô ta có đi một cái kỹ năng là có thể cảm giác đến vị vật hôm qua ta vốn dĩ nghị đi nhà vệ sinh kết quả ta cảm giác có đồ vật nàng thanh âm thật thực tế nói chuyện cũng chậm kim tiểu phiên cái bạch nhãn trực tiếp nói trọng điểm được không hành nói nhảm như vậy nhiều thanh âm còn như vậy tiểu Con mũi t hạ a n người h âm đều so i đi. Hạ mai khẩn trương gãi gãi vào táo thật thật xin lỗi bạch trà không kiên nhẫn mắt xem kim tiểu còn muốn công kích nàng trực tiếp nói này bên trong ai nói nhảm nhiều kim tiểu trứng mắt đương nhiên k h ô n g phục nhưng lúc này khác người chơi cũng đều thực hiện nhao nhao mở miệng làm nàng n g âm miệng nàng này mới nghẹn hỏa khí không lên tiếng hạ mai rốt cuộc tiếp tục nói liền ta theo bản năng nhìn sang xem đến viện tử tường bên trên n ằ m một cái người nàng nhắc lên cái này sự tình thời điểm có chút sợ hãi không ngừng móc quần áo là một cái tiểu hài nhưng là rất đáng sợ giống như gốm xứ đồng dạng ta dọa nhảy một cái chính nghĩ vào nhà bên trong gọi người phát hiện kia cái tiểu hài không thấy t h ứ xanh xanh như có điều suy nghĩ xem hạ mai cái này là tỷ tỷ nói liền tính sợ hãi cũng muốn đối mặt sao ta nhất bắt đầu xem đến thời điểm kia cái tiểu hài còn đối ta cười một chút hạ mai thật là bị dọa cho phát sợ đặc biệt là kia cái tiểu hài tính chất cùng cái gốm bút bê tựa như tại sao lại ra tới cái tiểu hài đám người đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút ngươi nói kia cái tiểu hài đại khái nhiều lớn có năm sáu tuổi đi hạ mai cũng không xác định ta xem còn là trước đi quý tiểu lan viện từ bên trong đi đừng tại đây hao tổn thời gian b ả n đến lúc cũng không nhiều cao vĩ đứng lên hảo mấy cái người chơi cũng đều đứng dậy đ ô văn thấy thế nhú vai cũng không nói thêm lời hắn ánh mắt theo một đám người trên người đào qua hôm qua nhắc nhở âm hưởng khởi thời điểm có mấy người đều còn ở bên ngoài cao vĩ liền là n à y bên trong một trong a vương giang đào đ ỗ n g nhiên ngừng lại bước chân nhìn chằm chằm chính mình màn hình đám người sự tình theo bản năng lạc tại hắn trên người như thế nào á c h cùng chúng ta không quan hệ liền là ta màn hình nói thẩm khinh trần các ngươi b i đi nàng thông quan thăng cấp đến f chín vương giang đào gãi gãi đầu nay sự nhi xác thực cùng phó bạn không quan hệ nhưng là bởi vì thẩm khinh trần tại bảng xếp hạng thứ nhất nguyên nhân màn hình thảo luận liền tương đối nhiều bạch trà hơi hơi nhữ mày mặt khác người chơi biểu hiện ra kinh ngạc liền càng nhiều chỉ có từ xanh xanh không biết thẩm khinh trần là ai nhưng bạch trà lạp nàng một chút thừa cơ cấp nàng xử cái ánh mắt từ xanh xanh phúc trí tâm linh đồng dạng biểu hiện ra ngoài kinh ngạc bộ dáng tạm thời không có người chú ý từ xanh xanh là tân nhân kia liền còn là không muốn bại lộ hảo S9. có phải hay không có thể thoát ly trò chơi nha một đám người chơi đều hơi xúc động cho dù biết cái này cùng chính mình phó bản không quan hệ ai biết được chúng ta chước sống lại nói đi còn lại thiếu nợ bảy bản chương s o n g chương một trăm hai mươi bảy ám hoài quỷ thai lời nói khách sáo hiện trường người chơi nhóm đi ra việt tử phát hiện thôn bên trong cũng có một số người tới người hướng xem lên tới so với tối hôm qua hoang vu tựa như là nhiều như vậy mấy phân nhân khí bất quá thôn bên trong người đều mặc áo khoác cùng người chơi nhóm áo ngắn tay so với tới hảo giống như liền không là một cái quý tiết tuy nói người chơi nhóm cũng cảm thấy có điểm lạnh nhưng n à y đó người trên người áo khoác còn đính dày có thôn dân nhìn thấy bọn họ lúc sau cũng chỉ là biểu tình âm âm ú hơn nữa cái cái đều sẽ dừng lại bước chân n g n g chân xem bọn họ liếc mắt một cái nhìn lại người cũng không nhiều ba mươi năm mươi cái đi có gần một nửa là lao nhân một tiểu bộ phận trẻ tuổi người còn lại một nửa là trung niên người đều nam tính chiếm đa số không thấy được hạ mai nói tiểu hài mỗi người bọn họ đều là thống nhất ánh mắt thống nhất biểu tình rõ ràng tướng mạo ngũ quan không giống nhau lại lăng là cấp người một loại sao chép d á n cảm giác hơn nữa trên người quần áo nhiều ít đều mang một ít h ồ n g cái gì đó thấm chính h ồ n g ám h ồ n g màu đen đám người đều cảm thấy có chút khó chịu quý tiểu lan nhà viện tử là nửa đ ậ gõ cửa một cái sau bên trong chuyển đến quý tiểu lan thanh âm vào đi mọi người đẩy mở viên môn quý tiểu lan liền tại bên cạnh sân kia miệng giếng một bên đứng nàng xem còn là cùng giống như hôm qua duy nhất bất đồng là hôm nay tóc có thể trực tiếp mắt trần có thể thấy có chút tấm ướp mặt hảo giống như cũng càng tái một chút các ngươi tới thật sớm ăn cơm sao quý tiểu lan mở miệng ăn mọi người tại này điểm thượng ngược lại là thực có ăn ý quý tiểu lan nghe vậy gật gật đầu nàng ánh mắt đảo qua đám người tại vương nham trên người dừng lại hảo dài thời gian vương nham biểu tình hữu ám đứng tại kia nhi người chơi nhóm âm thầm liếp nhau một cái và đi quý tiểu lan thu hồi tấm mắt dẫn bọn họ vào phòng khách ta ra địa phương nghèo chỉ có này đó băng ghế dài các ngươi chấp nhận ngồi đi ta cấp các ngươi rót cốc nước đi không cần không cần chúng ta liền là tới tìm ngươi nói một chút không cần như vậy phiền phước ngươi nhanh ngồi người chơi nhóm vội vàng khoác tay quý tiểu lan t h á n khẩu khí cũng ngồi xuống nàng liền ngồi tại bạch trà bên cạnh t h ứ xanh xanh tại bạch trà bên tay trái các ngươi muốn tới nói cái gì quý tiểu lan một câu lời nói liền cấp người hỏi khó người b à ngoại đâu như thế nào không thấy nàng bạch trà tự nhiên mà vậy tiếp lời tới không có làm bãi lạnh không phải liền càng x ấ hổ ta b ả ngoại a quý tiểu lan xem liếc mắt một cái bên ngoài viện nàng hẳn là vào thành đi bạch t r à như là không có phát giác đến nàng lời nói bên trong một tia quái gì đồng dạng gật đầu bà ngoại tuổi tắc đại chính mình vào thành sao ân không cần lo lắng quý tiểu lan không quá nghĩ trả lời này cái chủ đề bạch t r à vì thế cũng đổi vấn đề hôm qua buổi tối qua tới nhìn thấy n g ư ơ i bà ngoại nàng nói ngươi kết hôn đối tượng liền là chúng ta lúc trước một cái ban kia ai ngươi hai còn thật tại một khối nói khởi kia ai hai cái chữ thời điểm bạch tra mặt bên trên mang một tia chế nhạo cùng treo chọc cố ý lấy tuổi t r ọ đụng một cái quý tiểu lan nay dạng liền hiện đến nàng không có nói tên cũng không là nàng không biết tên chỉ là cố ý c h e o ghẹo quý tiểu lan có chút ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu sau đó lại có một ít mờ mịt đau khổ ngầm đầu theo bản năng nhìn hướng viện từ bên trong k i a miệng giếng tiếp theo lại một lần nữa cúi đầu một cái tay vô ý thức sờ một bụng dưới mặt bên trên lại một lần nữa mang đau khổ như thế nào bạch t r a lập tức gần c ầ n hỏi han quý tiểu lan này mới miễn cưỡng cười cười lắc lắc đầu chúng ta là muốn kết hôn thiệu lỗi vẫn luôn thực tật ta ta nói ta muốn về đến quê nhà tri giáo ta muốn để càng nhiều nữ hải đọc sách hắn cũng vẫn luôn bồi ta đi tới nảy cái địa phương. nàng đáy mắt mang một kia hoài niệm quan sát nàng thân sắc người chơi nhóm cũng không khỏi suy đoán thiệu lôi sợ là đã chết rốt cuộc rụ ra kia cái nam sinh tên cũng thuộc về thực không dễ dàng bạch trà dôi ra tay nhẹ nhàng v ỗ v ỗ nàng bà v a i kiểm tra đo lường đến nhưng ký sinh túc chủ có hai cái xin hỏi ký sinh vào cái nào túc chủ bạch trà này lần tuyển quý tiểu lan không có tại chợ kia cái cái gọi là thiệu lôi là bởi vì đến này một bước đều không có nhìn thấy thiệu lôi chỉ sợ không đến kết hôn kia ngày là không thấy được bà ngoại thân phận đại có vấn đề nhưng chân chính hạch tâm còn là quý tiểu lan đồng thời nàng miệng bên trong còn hâm mộ nói các ngươi hai này cũng đều đã nhận biết mười năm đi ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm tu thành chính quả n h à bất quá này cũng không muộn thật tốt nói nàng lại tự rêu nói không giống ta nói mấy năm bạn trai chia tay tiên nam liền là cái cha nam l ừ a gạt ta mấy năm tức chết ta còn là đi học khi đó hảo nha đại gia tối thiểu đều là đơn thuần bạch tra mặt bên trên hiện ra hoài niệm đ ỗ n g nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như lại có chút bất an cùng ấ y n ấ y xem quý tiểu lan ngươi này đó năm qua thật vẫn tốt sao lúc trước vốn dĩ bởi vì nàng vẫn luôn tại mở miệng bắt chuyện người khác không có cách nào xem v à o mà dẫn đến cái đường đùa nhà trong lòng có chút bất mãn hiện giờ thấy nàng hỏi như vậy một câu tâm lập tức lại nhấc lên thì như kim tiểu kỳ thật nàng cũng nghĩ mở miệng tra hỏi nhưng là lại không biết như thế nào hỏi xem bạch trà lời nói khách sáo nàng lại khó chịu bất quá căn bản không người để ý nàng quý tiểu lan nghe bạch trà này lời nói nao nao sau đó nàng bật cười lắc đầu đều đã qua huống chi cùng các ngươi lại không quan hệ nàng do dự một chút cũng bắt lấy bạch trà tay lúc trước này loại tình huống bo bo giữ mình mới là tốt nhất cũng không thể đại ra tất cả đều không tốt nghiệp đi húng chi trường học mặc dù không có cấp ta chứng nhận tốt nghiệp nhưng các ngươi hay là theo ta chụp tốt nghiệp ảnh ta đã rất thỏa mãn hơn nữa quý tiểu lan dừng một chút nhìn hướng nàng vẫn luôn cấp chấn thượng tiểu học quyên tiền trợ cấp giáo sư tiền lương người bên trong ta biết có ngươi bạch cha xứng sở điện thoại bên trong tiêu phí ghi chép bên trên nàng có xem qua kỳ thật không nhìn thấy quyên tiền bất quá cũng không nhất định xác thực là có một bút tiền định kỳ sẽ chuyển cho một cái người một cái tháng hai nghìn đương thời bạch cha còn tại suy nghĩ tia cái người là ai bởi vì không có ghi chú đối phương ảnh chân dung cũng là rất giống lao nhân nhân nàng nhất bắt đầu cho rằng là trần thục nhã cha mẹ vậy ngươi có trợ cấp lúc sau một cái tháng có thể cầm nhiều ít bạch tra hỏi nói ba n g h n n h ề u à mỗi cái nguyện phụ cấp đều có một nghìn năm trăm đâu tại chúng ta chỗ này thật rất không tệ bạch tra nghe vậy gật gật đầu vậy là tốt rồi kim tiểu tại bên cạnh nữ h nhữ mày hỏi này đó không hữu dụng làm cái gì không nên thuận tiện hỏi một hỏi năm đó phát sinh cái gì sao này mới là thôi động kịch bản mấu chốt q uý tiểu lan đều nói bo bo giữ mình thuyết minh lúc trước khẳng định phát sinh rất nghiêm trọng sự tình này liên quan đến đến mỗi cái người chơi có được hay không nàng dứt khoát mở miệng t i ể u lan a n ă m đó ta là nói ngươi còn nhớ đến tình huống cụ thể sao có mấy cái người chơi âm thầm nhữ nhữ mày cái lời này không thể nói là có rất lớn vấn đề muốn nhìn quý tiểu lan k i a m ộ t bên có thể hay không tính toán cũng ngay tại lúc này mình sắp biết lúc trước ra cái gì sự tình mà người chơi nhóm đóng vai này đó thân phận đều lựa chọn đứng ngoài quan sát này lời nói nghe lên tới mới không có đại vấn đề vạn nhất nếu là người chơi nhóm động thủ này lời nói trực tiếp liền bại lộ quý tiểu lan xem kim tiểu liếc mắt một cái nói t a đương nhiên nhớ đến ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi này cái kim tiểu có chút ngại lời nàng tâm nghĩ vừa mới bạch trà cũng đã hỏi như thế nào không hỏi lại nàng nhưng mà trong lòng thầm hận cũng không hề dùng nàng cấp nghĩ biên ra tới một câu lời nói cái chán dần dần chạy ra mùa hôi lạnh b ạ n chương xong chương một trăm hai mươi tám á ngoài quỷ thai hồ bên cạnh nói chuyện bạch trà xem kim tiểu liếc mắt một cái nói có thể là nàng trí nhớ không tốt ta tới đường bên trên liền nói nàng năm trước thời điểm phát tràng suất cao lúc sau đầu g ó liền c h o n g p h ứ từ xanh xanh ở một bên nhịn không được kim tiểu mặt bên trên bên cũng lan h lại xem nàng rất lâu xem kim tiểu sắc mặt dần dần trắng bệnh khắp cả người sinh lệnh này mới yếu ớt mở miệng đi qua đều đi qua không quan trọng kim tiểu nàng mặt hết trắng rồi đỏ hồng lại bạch mở miệng kém chút phạm kiếm kỵ kết quả còn cái gì đều không hỏi nàng mở có màn hình chính tại bị điên cuồng chế dây ức chết l ờ i nay cái chủ bá thật hảo khôi hài liền này chút bản lãnh chết sớm sớm siêu sinh đi ngay ngay nhằm vào nhân gia còn là nhân gia cấp ngươi xuống thang gặp phải này loại đại thiện nhân chủ bá ngươi liền dập đầu đi có sao nói vậy kia cái chủ bá không khỏi quá phận thiện lương ta nếu là kia cái chủ bá ta căn bản liền không còn nàng không nói ta muốn qua bên kia kim t i ể u móng tay đều nhanh muốn đem quần áo cấp móc phá cái gì gọi kia cái chủ bá thiện lương rõ ràng liền là nếu như nàng không giúp chính mình lời nói đến lúc đó khả năng đại gia thân phận đều sẽ bị hoài nghi bạch trà thuận miệm giút nàng cũng không phải bởi vì này cái trấn thư nhã vô luận là bởi vì ấy còn là bởi vì khác nàng điện thoại ghi chép bên trong truyền khoản có thể lật đến đều đã kinh rất lâu vụ trộm tìm người đem tiền cấp quý tiểu lan vô luận ra tại cái gì nguyên nhân cuối cùng nàng có rất mạnh đạo đức cảm giác cùng lương tâm cho nên nàng mới mở miệng nay cái phó bản hẳn là không cần quá mức diễn kịch nhưng mà đều đã đã tại quý tiểu lan trước mặt trăng cũng đến trang một cái đi các người nếu như không có cái gì sự tỉnh liền phải đi về trước đi thục nhã theo giúp ta một hồi nhi người chơi ánh mắt hơi hơi lấp lóe gật gật đầu đứng lên tới chỉ là không ít người cũng nhịn không được xem liếp mắt một cái kim tiểu cái này là cái gậy quáy phân heo không phải vốn dĩ trò chuyện hào hảo vì cái gì bỗng nhiên đổi u người đâu người chơi nhóm mặc dù không có mở miệng nhưng kim tiểu lại bị màn hình hảo một trận trào phúng quý tiểu lan cũng đứng lên tới đi tiễn hàn nhóm mới vừa rời đi phòng khách đi đến viện t ử bên trong viện môn bị đẩy ra quý tiểu lan bà ngoại xuyên một thân vải xanh quần áo màu đen quần ống quần bên trên có không ít vũ bùn dày vải mặt trên cũng là còn ở bước nàng tay bên trong mang theo một cái giỏ trúc tử giỏ mặt trên đắp khối vải đỏ không biết bên trong là cái gì nhìn thấy viện từ bên trong người nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người mặt hiện giờ mặc dù sắc trời u ám rốt cuộc là ban、ngày. người chơi nhóm cũng có thể càng thấy rõ ràng bà ngoại tướng mạo bà ngoại thật là gầy hảo như gió thổi liền có thể thổi ngã ra bọc xương đồng dạng hốc mắt lõm xương gò má sông ra làn da lại rủ xuống cho dù là hiện tại cũng không như thế nào thấy rõ ràng nàng con mắt nhìn chằm chằm người thời điểm làm người cảm thấy thật đến sợ các người đều ở đây bà ngoại mở miệng kia vừa lúc ăn cơm sao đều lưu lại ăn một bữa cơm đi cái này người chơi nhóm là thật không muốn để lại bọn họ nói nghĩ đi vòng vòng đâu quý tiểu lan nói, nói ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi, đi. bà ngoại nghe vậy nhìn hướng quý tiểu lan hai người đứng tại kia nhìn nhau một hồi lâu bà ngoại mới chậm rãi gật đầu kia cũng đúng lúc cách giữa chưa còn sớm đâu ta bắt lấy mấy con cá buổi chưa có thể ăn quý tiểu lan h á hốc mồm rủ xuống con ngươi nàng một cái tay dắt bạch trà lôi kéo nàng đi ra người chơi nhóm cũng đều rời đi này cái v i ệ c tử quý tiểu lan rõ ràng là muốn cùng bạch trà nói riêng người chơi nhóm đảo cũng không có không t h ứ t thời m ở vui bừa do xét tắc kịch bản mặc dù trọng yếu nhưng là chỉ cần một cái người có thể dò xét tắc thành công đại gia đều có thể thông a n đơn giản liền là tích phân nhiều ít cho nên không đáng đổi tới chịu chết nghĩ đến nơi này vương giang đào nhịn không được xem liếc mắt một cái kim tiểu có chút người liền là có bản lanh a cái gì đều không được còn muốn mở miệng cứng rắn hỏi đám người cũng đều nhìn kim tiểu kim tiểu sắc mặt khó coi lạnh lùng từng cái từng cái t r ư ờ n g trở về không chính là nàng sẽ trang yếu đôi sao ta nhổ vào nàng nổi giận đùng đùng rời đi đám người hướng thôn bên trong phương hướng đi đám người cũng không có để ý đến nàng bạch t r a cùng bí tiểu lan đi thẳng tới hồ bên cạnh một thân cây phía dưới này cái cây không biết là cái gì bởi vì đã chết kéo bạch cha như có điều suy nghĩ nhìn thụ lại nhìn một chút mặt đất bên trên thảo cùng cách đó không xa hồ hôm nay buổi tối các ngươi liền chạy đi quý tiểu lan đ ỗ n g nhiên nói nói bạch t r a xứng sở quý tiểu lan mặt bên trên mang một kia đau khổ này một bên hẳn không có xe nhưng các ngươi ra cửa thôn sôi theo kia điều đường vẫn luôn về phía trước đi bộ đại khái chừng ba giờ liền vẫn có thể đến trấn bên trong kia bên trong có xe bạch t r a trầm mặc xuống tới thật lâu nàng mới mở miệng cho nên ngươi còn là ra sự tình là sao ta vẫn luôn không thấy t h i ể u lỗi hắn có phải hay không đã quý tiểu lan nhắm mắt lại khoe mắt có nước mắt rơi xuống tới trên người khí ẩm tại này một cái t r ớ c mắt trở nên càng ngầm đậm rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình nói cho ta được không năm đó ta không có thể đứng tại ngươi này bên trong này mười năm tới ta vẫn luôn cũng không có cách nào thả l ò n g trong lòng nếu như hôm nay ta còn là lâm trận bỏ chạy ta này một đời đều không cách nào tha thứ ta chính mình bạch t r a như là một điểm đều không phát giác đến nàng biến hóa bắt lấy nàng trở nên ướt xuống tay quý tiểu lan trận mở hai mắt cùng bạch t r a con mắt nhìn nhau bạch t r a mắt bên trong chỉ có đau khổ lo lắng còn hổ thẹn quý tiểu lan hơi hơi đừng quá mắt ngươi hỏi này đó có gì hữu dụng đâu ngươi liền ngay ta nay lần cùng năm đó không giống nhau lúc trước kia chỉ là văn vật mất đi vốn nước, nhiên lỏng ra bạch n g cha n vì thế nhữ mày lại nói nước bên trong có phải hay không có rất nhiều rắn nước chúng ta còn là đi xa một chút địa phương đi uy tiểu lan mắt điếc tai ngơ thậm chí dội ra tay đem tay đặt tại mặt nước bên trên một đ i ề u màu đen rán nước thuận nàng thủ đoạn leo lên bạch trà phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô n g h ị muốn lui lại lại muốn vươn tay ra làm quý tiểu lan tay cuối cùng nhưng lại đều dừng tại kia bởi vì kia đ i ề u rán chính tại dùng công kích tính ánh mắt chăm chú nhìn nàng đừng sợ quý tiểu lan hơi hơi như g đầu ngắn ngủi một hồi nhi công phu nàng tóc đã có thể chảy ra nước nó hiện tại sẽ không tổn thương ngươi nhưng đằng sau liền không nhất định cho nên đi nhanh lên đi quý tiểu lan ngữ điệu cũng dần dần trở nên cổ quái không phải ta cũng không thể bảo đảm bạch trà kinh nghi bất định đứng dậy lui lại hai bước Nàng quay người quay đ í chương xác nghĩ chạy, nghĩ n h n g r ấ h h a n n lại n xinh h xinh ngăn chặn. ngăn nàng Chỉ thấy nàng một lại, lại trăm bên hai mươi chín ám hoài quỷ thai phòng bên trong kinh hồn ngoạ tào ngươi tại nói cái gì quả nhiên ta chú ý này cái chủ bá mãi mãi cũng là như vậy gan lớn trường kha manh khen thưởng mười tích phân cũng nói mặc dù biết ngươi không mở màn hình nhưng ta còn là muốn nói chủ bá dịp quý tiểu lan vẫn cứ duy trì như vậy tư thế cùng thần thái nhưng mà nàng sau lưng mặt nước lại bắt đầu lan lộn t ừ n g đ ầ u mật mật ma ma cái bóng tại dưới mặt nước r u động rõ ràng chỉnh cái hồ bên trong khắp nơi đều là r ắ n nước này căn bản không hợp với lẽ t h ư ờ n g bạch t r à chú ý đến này đó quý tiểu lan đồng thời c h ó i ngược lại nàng tay nàng làn ra không còn là bình thường người cảm nhận mà là này loại xám xanh sắc thậm chí lộ ra điểm hồng móng tay cũng là đỏ tươi mặt là không có gì thay、đổi. bạch trà há hốc mồm đáy mắt mang sợ hãi nước mắt nháy mắt bên trong rớt xuống tiểu lan quý tiểu lan lại lần nữa nhắm mắt lại sau đó bung lòng ra tay nàng tay cùng móng tay khôi phục bình thường chỗ u tay đem tay bên trong hát xả ném tới nước bên trong hồ nước đã lại lần nữa bình tĩnh lên tới nàng đứng lên nếu biết còn không đi nàng xem bạch trà t h a n h âm không nhịn bạch trà một bên túi đầu nhìn một chút chính mình tay bên trên tím xanh dấu vết một bên lại ngẩng đầu nhìn quý tiểu lan sợ hãi cùng khổ sở cảm xúc đan xen làm nàng nước mắt lựu càng nhiều là ai ta tối hôm qua đi ra Ta xem bạch trà ánh mắt theo bản năng rơi xuống nàng bụng quý tiểu lan bản năng lạp lạp vào áo xin lỗi ta không hề có ý gì khác liền là ta hôn qua ông ngươi thời điểm cảm giác đến hảo giống như là thiệu lôi sao quan sát quý tiểu lan thân sắc bạch trà nghĩ đến nào đó loại khả năng mặt bên trên hiện ra phẫn nộ còn là có thể ngươi biết này đó có cái gì dùng q u ý tiểu lan thanh âm trở nên bé nhọn bình tĩnh trở lại mặt hồ lại một lần nữa phiên dâng lên liên tiếp ba điều vương tạc xuống tới bầu trời mây đen r ă n g kín hệ thống cũng vang lên nhắc nhở âm chúc mừng người chơi giải tỏa kịch bản tiến độ 50%, các người tốc độ rất nhanh à, phải c ẩ n thận cách đó không xa người chơi nhóm nghe này gái nhắc nhở âm lập tức liền nhìn hướng bạch trà kia một bên khẳng định là bạch trà giải tỏa cũng không biết là nói cái gì nhưng bọn họ có thể cảm nhận được phô thiên cái địa quỷ khí theo hồ bên cạnh chính tại c u tới chính cái bầu trời đều triệt để đen lại không khí bên trong thủy khí đã nồng đậm đến hảo giống như hạ mưa to đồng、dạng. từ xanh xanh có chút không an tâm nghĩ đi qua kết quả bị vương giang đào kéo một cái trước trở về viện tử bên trong nhưng là người tỷ so n g ư ờ i lợi hại đừng như là mặt khác người chơi đều đã kinh hướng viện tử bên trong đi hơn nữa tốc độ đều rất nhanh chỉ sợ muốn mưa này bên trong đầu nước khả năng không là cái gì hảo đồ vật vào nhà trước từ xanh xanh cũng biết chính mình cái gì cũng không biết thành thành thật thật cùng vào phòng bởi vì thủy khí càng ngày càng nặng đại g i a trên người quần áo đều nhanh nhanh nhầm ướp hơi nước mang đi nhiệt độ đám người đều cảm thấy có chút lạnh thương lượng một chút dứt khoát đem phòng khách cửa trước đóng lại chỉ là này dạng nhất tới l i nhưng k hiện, hiện tại vương nham tình huống đã rõ ràng đến không cách nào xem nhẹ trình độ hắn thân thể tựa như là chịu chịu bùn đầu dạng lại giống là chính tại hóa tan sát theo đỉnh đầu bắt đầu cứ như vậy một điểm một điểm đi xuống còn không ngừng hướng mặt đất bên trên nhỏ xuống ba kít một con mắt rớt xuống lệch cạch lệch cạch rơi xuống thịt nát càng ngày càng nhiều nhưng kỳ thật kia cũng không thể xưng là thịt người chơi nhóm biểu tình thống nhất đau khổ mặt nạ không ngừng lui lại ta dựa vào này cái gì a vương nham đã không có ngũ quan tại này loại hòa tan tốc độ c h i h ạ hắn thực sắp hoàn toàn biến thành một bãi không có thêm chủ ngữ là bởi vì mọi người cũng rất khó hình dung đây rốt cuộc là cái gì cao vĩ sắc mặt không phải rất dễ nhìn hắn tổng cảm thấy khả năng cùng bị rắn cắn có quan hệ cái này khiến hắn theo bản năng nhìn hướng chính mình miệm vết thương kia bị rắn cắn tổn thương miệm vết thương không biết khi nào xương to lên phát đen sau đó hắn hảo giống như xem đến có một cái tế tiểu cái đuôi tại miệng vết thương bên trong động một chút cao vĩ có chút hoảng sợ theo bản năng lấy ra chính mình đ a o đem t i ê u nhất chỉnh khối thịt toàn bộ đều khoét hắn miệng bên trong cũng phát ra kêu thảm nhưng là còn tới không kịp cảm nhận đau khổ trình độ hắn xem đến miệng vết thương bên trong còn dư nửa điều rắn là thực tiểu đại khái chỉ có một ngón tay lớn nhỏ như vậy rắn hắn cảm giác này điều rắn chính tại hướng hắn đầu khớp x ư ơ n g chui chính tại gặm ăn hắn huyết m ụ đau đớn cùng sợ hai nháy mắt bên trong lan tràn hắn lại một lần nữa cầm đau khoét đi qua mà hắn bên cạnh người chơi cũng sớm đã nhao nhao đẩy ra, một mặt bởi vì mọi người không thấy gì cả đã nhìn thấy hắn đ ô n g nhiên tại khoét chính mình thịt cao vĩ ta cảm thấy ngươi cần muốn lánh t ĩ n h một chút vương giang đào mở miệng nhưng kỳ thật cao vĩ căn bản liền không là hắn tên kia chỉ là nhân vật tên bởi vậy hắn từ chối nghe không nghe thấy tại phát hiện này dạng khoét huyết n h c ũ n g không thể ngăn cản kia điều tiểu xà tiến vào hắn đầu khớp xương hắn đ ô n g nhiên cản hắn răng vừa ngọt tâm trực tiếp đem toàn bộ bắp chân chặt đứt nay trang cảnh hạ mai đã dít gạo ôm lấy từ xanh xanh thứ xanh, xanh cũng không thật tốt cùng hạ mai ôm thành một đoàn nhưng mà này hết thể đều không ảnh hưởng cao vĩ hắn phát hiện chính mình chân bị chặt đứt lúc、sau. chính mình đầu khớp xương mặt còn có một đ i ề u tiểu xà tia đ i ề u màu đen tiểu xà chính nhanh chóng g ặ m hắn cốt tủy sau đó chống đỡ lạn hắn xương cốt phi tóc lớn lên cao vĩ kêu thảm lại là một đau dù sao trò chơi bên trong c h ỉ cần không chết đi ra ngoài lúc sau đứt tay đứt chân cũng có thể một lần nữa khôi phục nhưng là đây hết thệ đều không thể ngăn cản k i a điều rắn hắn bỗng nhiên lại cảm thấy bụng bên trong thực đau nhức vén quần áo lên vừa thấy tại hắn cái rốn mắt bên trong có một con rắn chính tại chui vào trong cao vĩ lại là một tiếng hát thảm cũng sớm đã xi、si、ngốc hắn trực tiếp đem đau đưa vào chính mình bụng bên trong người chơi nhóm xem hắn không ngừng đem đao bổ về phía chính mình thân thể lại từ chính mình bụng bên trong đào tới đào đi nội tạng rơi đ ầ y đất cùng bên cạnh vương nham hòa tan đồ vật dung hợp lại cùng nhau cao vĩ cũng rốt cuộc bất động gây mùi huyết tinh vị tại phòng bên trong lan tràn hôn hợp thủy khí phá lệ làm người buồn nôn khấu khấu phòng khách cửa này cái thời điểm bị người góp vang người chơi nhóm trong lòng tất cả giật mình ai cũng không dám lên tiếng là ta mở cửa cửa bên ngoài là bạch trà thanh â m từ xanh xanh tại chỗ vui đến phát khóc nàng tiến lên một bước liền muốn đi mở cửa nhưng trợt nhớ tới tải vào trò chơi phía trước làng nàng dừng lại nhìn hướng chính mình giao diện nàng cung bạch trà có định vị n à y lúc tại định vị bên trên biểu hiện hai người điểm đỏ cũng không tại cùng một chỗ thiếu nợ một còn lại bảy mươi bản chương xong chương một trăm ba mươi á n hoài quỷ thai tác từ xanh xanh lui lại nửa bước nhìn hướng phòng bên trong mặt khác người mặc dù cái gì đều không có nói nhưng mọi người trong lòng đã rõ ràng này hai tỷ m ộ i tri gian khẳng định có có thể xác định thân phận đối phương biện pháp cho nên bên ngoài người cũng không là b ạ c h trà khấu khấu lại là hai lần tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ xanh, xanh mở cửa từ xanh xanh lại lần nữa lui lại cùng hạ mai ôm tại cùng một chỗ tí tách. xà nhà bên trên bắt đầu tích thủy đám người ngẩng đầu nhìn lại tại xà nhà bên trên chính có hảo mấy cái màu đen rắn nước chiếm cứ tại kia bên trong nước từ chúng nó thân bên trên nhỏ xuống nhìn thấy đám người chú ý tới tới rắn nước phun lười rắn trực tiếp theo xà nhà bên trên bay rơi xuống tới cửa bên ngoài bạch trà nhữ mày bên trong quá an tĩnh cái gì thanh âm đều không có nàng hiện tại trên người quần áo đã toàn vào bớt quý tiểu lan đem nàng gấp trở về trở về đường bên trên còn chứng kiến sắt vách viện môn khẩu đứng quý tiểu lan bà ngoại đối phương dùng mang sắt ý ánh mắt nhìn chằm chằm nàng quý tiểu lan đem người l ặ đi bạch Trà này mới vào v i ệ n tử nhưng là sau khi gõ cửa bên trong cũng không có động tính một cửa đóng chặt bên trong một điểm thanh â m đều không có nghĩ nghĩ bạch t r à một chân đạp hướng trước mặt cửa gỗ nguyên bản đã biên chất cửa gỗ liền tính không nói một chân có thể gặp lạ i tối thiểu này một chân xuống đi cửa dù sao cũng nên lay một cái nhưng nó vững vững vàng vàng, vàng không chút sức mẻ bạch Trà dứt khoát thả ra một cái thố tia tử theo khe cửa bên trong chui vào nhưng mới vừa đi vào nàng liền cảm giác đến thố tia tử bị người chặn đứt nô bạch cha như có điều suy nghĩ xem tới bên trong người tình huống không ổn a bạch trà không có tại chấp nhất tại theo môn bên trong vào bởi vì này loại kiến trúc phòng khách cùng phòng ngủ đều là thông nàng tìm được bên cạnh một căn phòng ngủ bạo lực phá vỡ cửa sổ cái này không có cửa chính kêu bên trong như vậy khó mở bò vào phòng ngủ bên trong đem phòng ngủ cửa đánh mở cửa bên ngoài liền là phòng khách mà đối diện xem đến liền là một bãi hỗn hợp với đủ, không biết cái gì đồ vật còn có thể xem đến cao vĩ hoàn c h ỉ n h đầu lại nhìn một chút kêu một bên người chơi một đám nhắm con mắt thân thể thỉnh thoảng động một chút cấp chính mình tới một đao bạch trà trước tiên quan sát một chút từ xanh, xanh phát hiện nàng không có việc gì nhi nàng một cái người ngồi tại góc bên trong nhắm con mắt h ắ t h ắ t ngây nô g cười thỉnh thoảng còn vô vô tay bạch trà nàng đi trước đến chính mình nhà mội mội ngốc trước mặt vỗ vô, vô nàng m ặ trà nàng đi trước đ n g sao. Bác gái h ỏ i ngơi ư lời nói đâu thừ xanh xanh một cái giật mình bản năng mở mắt ra nàng nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt phóng đại bạch trà mặt hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây lại lộ ra h ắ t h ắ t ngây nô g cười h ắ t h ắ t tỉ tỉ h ắ t h ắ t xem phim thomas xe lửa nhỏ tại mặt đất bên trên bà quanh bạch à nàng hung hăng xoa một chút nàng đầu chó sau đó nàng mới nhìn hướng mặt khác người chơi đem này đó người đánh thức nàng liền không có như vậy đại kiên nhẫn cách gần nhất vương giang đảo bị nàng đổ ập xuống mấy bàn tay t h ứ c tỉnh người còn làm rộng phản xạ có điều kiện đem vũ khí hoành tại chính mình thân phía trước bạch tra lại dùng đồng dạng phương pháp đem còn lại mấy tên người chơi đều đánh thức trừ tại đối hạ mai thời điểm ôn nhu một ít cầm đao băng tại nàng mặt bên trên trước hết tỉnh lại lại phản ứng qua tới vương giang đảo hắn trên người có không ít tổn thương là chính mình tổn thương bởi vì hắn xem đến có rắn bỏ đến chính mình trên người vì thế hắn liền độc thủ bất quá miệng vết thương mặc dù đau mặt bên trên cũng thực đau nhức bên cạnh từ xanh xanh còn vỗ v đầu chọc cường đánh cho tê người lao xói xám hhhh vương gian g đảo hắn nhìn hướng từ xanh xanh nói lên tới vừa mới tại u y ễ n cảnh trạng thái thời điểm từ xanh xanh hảo giống như liền đối chính mình dùng một cái kỹ năng sau đó nàng người liền ngồi tại kêu bên trong hhh ngây nô cười dán b ò nàng một thân còn chui vào nàng miệng bên trong nàng chính mình đều không biết nhưng đem hắn dọa cho chết đương thời hắn còn tính toán động thủ giúp một chút nhưng là rắn quá nhiều hắn chính mình đều ưng chú ý không rảnh thật vất và d ả n h tay liền bị người quét mặt miệng rộng theo viễn cảnh bên trong tỉnh lại bây giờ suy nghĩ một chút may mắn không có động thủ nhưng từ xanh xanh trạng thái còn không có kết thúc sao n à y là cái gì thấy quỷ kỹ năng dùng xong lúc sau người liền sẽ biến ốc h ả o tại ba phút đồng hồ không như vậy dài từ xanh xanh vừa cười chỉ chỉ bên cạnh kia một đám đồ vật nói nhà ai dưa hấu bạo đầy đất thôn bên trong lũ lụt đều là này đổ dưa hấu nước phát sắt vách bán quả cam đều muốn hâm mộ t khóc nói nói nàng liền thanh t ỉ n h sau đó nàng tươi cười cứng đờ bởi vì cậu thả kỹ năng mà xem nhẹ những cái đó mùi tanh hôi bao quát huyễn cảnh bên trong những cái đó rắn giờ phút này tất cả đều một mạch dũng nhập não biển từ xanh xanh theo bản năng sờ một chút chính mình trên người xác định không có rắn lại nhìn về phía trở về bạch trà vô ư ơ một tiếng liền khóc lên t ỷ thật đáng sợ đều bị thương không nhẹ người chơi nhóm ai có thân nhân cùng một chỗ tới ngược lại là lính hảo tối thiểu có thể có một cái có thể tín nhiệm người bất quá kỳ thật cũng khó mà nói diễn đàn bên trên lưu truyền thủ t ố c tương tản chuyện xưa cũng không thiếu như thế nào hồi sự bạch trà một bên khó khăn ôm từ xanh xanh bởi vì đối phương so nàng cao hơn nửa cái đầu một bên dò hỏi người chơi nhóm đem vừa mới xem đến tình huống nói một lần đương nhiên hiện tại biết là huyết cảnh nhưng là tại h u y ễ n cảnh bên trong động thủ lúc sau người là thật sẽ chết thì như cao vĩ cũng không biết cái gì thời điểm bên trong chiêu đám người trong lòng đều mang nghĩ mà sợ h u y ễ n cảnh hiển nhiên là căn cứ người sợ h a i tới như là từ xanh xanh nàng đi mở cửa thời điểm nghĩ đến làm ộ n g bên trong cửa bên ngoài người không là bạch trà vì thế nàng nhìn thấy định vị liền không đúng nếu là bạch trà lại muộn trở về một hồi nhi này bên trong chết người liền phải lại nhiều mấy cái bất quá nhắc lên này cái đám người cũng không nhịn được nhìn hướng bạch trà ý tiểu lan cùng ngươi nói cái gì tiến độ lập tức tăng lên đến năm mươi mặc dù kỳ thật cũng không trông cậy vào bạch、trà、trả lời nàng không có cùng ta nói cái gì nàng làm ta chạy ta thăm dò nàng một chút hỏi nàng có phải hay không đã chết nàng kém chút biến thành lệ quỷ bạch tra trả lời nay cái trả lời làm người chơi nhóm ngây ngốc một chút ngươi liền trực tiếp hỏi trực tiếp hỏi đương sự người đối phương có phải hay không đã chết đổi thành cái nào lệ quỷ chịu đựng được à? rốt cuộc có thể biến thành lệ quỷ thường thường đều là bởi vì từng chịu đựng cực hạn đau khổ bạch tra bung tay cho nên không khí bên trong hơi nước lập tức liền biến nhiều nhưng nàng xác thực biểu hiện ra không có muốn tổn thương chúng ta ý tứ bất quá nàng lời nói bên trong giữa các hàng cũng có biểu hiện ra nếu như trở đến kết hôn ngày đó khả năng nàng liền khống chế không trụ chính mình quý tiểu lan lý trí hẳn là còn rất mạnh chí ít nàng đương thời muốn đậu thủ lại cuối cùng vẫn là không có đậu thủ như cũng là thúc giục bạch trà nhanh lên rời đi t cái này kỳ quái a bạch trà cho ra này điểm tin tức kỳ thật che giấu tin tức lượng cũng không ít thì như quý tiểu lan hiện tại cũng đã chết chơi nhiều quá mấy trận trò chơi liền biết chủ yếu nở t ợ cờ bản thân đều là lệ quỷ nhưng là kịch bản loại lời nói chỉ cần không ngừng xuyên đối phương thân phận đối phương cũng không sẽ chủ động bại lộ bởi vì đều muốn đóng vai nhân vật nợ vợ cờ muốn đóng vai là chính mình còn sống khi chuyện xưa chỉ có đương kịch bản đi đến nợ vợ cờ đã tử vong thời điểm nợ vợ cờ mới có thể hóa thành lệ quỷ tại n à y phía trước đối phương cũng sẽ thực cẩn trọng đắm chìm tại chính mình còn sống khi chuyện xưa bên trong như là bạch cha trực tiếp hỏi ra tới đối phương có phải hay không đã chết bình thường tình huống hạ sẽ phạm vào kỹ huy nhưng là nợ vợ cờ không sẽ bại lộ chính mình lệ quỷ thân phận bởi vì nàng bây giờ còn chưa có chết có một ít diễn kỹ hảo hoặc giả đồng dạng yêu thích diễn kịch còn sẽ hỏi lại ngươi tại nói cái gì chi loại giả vờ nghênh ố c Quý Tiểu Lan này chương á i t ì n h nói lên chuyện xưa một trăm đ ba mươi mốt áng hoài quỷ thai trải vớt mạch lạc muốn giết chúng ta là bà ngoại Bạch t r a u đó quý tiểu lan ngộ ă kiện hại lúc sau bà ngoại đối chúng ta phi thường phẫn nộ cảm thấy là bởi vì chúng ta lúc trước không có giúp quý tiểu lan dẫn đến nàng không lấy được chứng nhận tốt nghiệp mới sẽ chết mất vương giang đào con mắt nhất lượng nói nói này là bà ngoại đối bọn họ sát ý có thể giải thích k h ô n g kết hôn lễ l à như thế nào hồi sự bạch tra không nói kỳ thật tới thời điểm nàng liền chú ý đến phó bản thời gian 2022 n ă m ngày mùng ngày một tháng chín mặc dù bây giờ còn chưa tới nhưng là hiện thực thời gian cũng còn là 2022 n ă m tháng sáu năm một chín cùng dĩ vãng những cái đó có thể là tồn tại ở quá khứ thời gian tuyến không giống nhau n à y điều thời gian tuyến rõ ràng là tương lai đương nhiên theo vũ trụ vĩ mô góc độ đi lên nói thời gian bản liền là không tồn tại bất luận cái gì một đoạn thời gian đều có thể tùy ý lấy ra tới khả nhân sinh hoạt duy độ bên trong chỉ có về phía trước thời gian tuyến trước mắt sự t ì n h đến tột cùng là còn chưa có xảy ra còn là thời gian có vấn đề hai người đại biểu h à n g nghĩa liền không đồng d ạ n g cái trước lời nói không cần tại này cái phó bản bên trong quá nhiều tại ý thời gian càng cần phải suy nghĩ là trò chơi cùng hiện thực quan hệ có thể đem tương lai đồ vật cầm tới giờ phút này tới làm vì trò chơi trò chơi tất nhiên là càng cao duy tồn tại nếu như là cái sau kia chính là muốn thăm dò một chút vì cái gì muốn thiết chí tại này cái thời gian điểm thì thật c ũ như g ả giảng o trong, theo trong, nghĩ. Bởi vì ngày mùng ngày tháng Lan này thôn bên trong, này cái nàng theo tiểu sinh sống thôn bên trong, nàng khai thời chết chết phía Bởi điểm. tiểu tại cái cái tiểu vì là là t Quý r ớ c thế tất phát sinh rất nhiều đau khổ sự tình. sinh nhiều khổ Như sự đau vậy chỉ có tại trường học bên trong kia đoạn thời gian có thể là nàng còn nhẹ bông ra tâm thời điểm cho nên này là một phần mỹ hảo nguyệt cảnh nhưng này loại tình huống cũng phân hai cái khả năng một cái là này là quý tiểu lan nguyệt cảnh khác một cái liền là bà ngoại nguyệt cảnh cũng không phải là nàng không có cân nhắc thiệu lỗi thiệu lỗi lời nói là có thể loại bỏ có lẽ ngày mùng ngày một tháng chín là kia ngày hắn cùng quý tiểu lan gặp mặt Có lẽ bởi ọ họ n không phải là không thể đương ngày kỷ niệm. Nhưng là mặc dù nàng không có nói qua yêu đương, nhưng căn cứ bạn cũng phòng yêu đương tình huống. Ngày kỷ niệm này cái đồ vật, nhiều khi cũng không lần tiên chính cùng này. thấy phải thể khi phải thức chỗ vừa vật, qua kia mặt, tại một yêu, yêu yêu đã đồ đầu kỷ kỷ gặp cái là là là mà mặc có cứ dù b vì lần thứ nhất gặp mặt có đôi khi có lẽ chỉ là một cái người một bên tình nguyện khác một cái người khả năng căn bản không để ở trong lòng căn cứ vào nhất hạch tâm nhân vật chính là quý tiểu lan mà không là thiệu lỗi như vậy thiệu lỗi lựa chọn ngày lễ tử như thế nào cũng phải là hai người đều có kỷ niệm ý nghĩa nhật tử mặc dù cũng không loại bỏ bọn họ sẽ tại thứ hai cái thậm chí thứ ba cái ngày mùng ngày một tháng chín tại cùng một chỗ nhưng là cũng không là chỉ có nhật kỳ còn có năm phần năm phần liền là vừa vặn mười năm lúc sau 2012 n ă m n g à y mùng ngày một tháng chín cùng 2022 n ă m n g à y mùng ngày một tháng chín nay tuyệt không có khả năng là t r ù n g hợp mà 2012 n ă m n g à y mùng ngày một tháng chín mới vừa nhập học hai người bọn họ không có khả năng tại cùng một chỗ cho nên loại bỏ t h i ể u lỗi quý tiểu lan lời nói liền là vừa vặn nói mỹ h ả o n g u y ờ i cảnh bà ngoại bà ngoại này cái nhân vật trên người bí mật liền nhiều kịch bản thăm dò đến hiện tại 50% tiến độ cơ bản đều tại quý tiểu lan này bên trong quý tiểu lan chuyện xưa tuyến đã có thể vớt thật sự rõ ràng một năm đó tại trường học bên trong thời điểm bởi vì bọn họ học đều là khảo cổ chuyên nghiệp có thể là tại thực tập thời điểm xuất hiện văn vật mất đi mà quý tiểu lan có thể là làm vì nhất có hiểm nghi người nhưng là nếu không có bắt lại đã nói lên nàng cũng chỉ là bị hoài nghi không có bất kỳ c h ứ n g cơ nào có thể chứng minh nàng là nhưng nàng có nói qua truyền thông đưa tin cái này sự t ì n h khi đó sao dư luận liền có thể giết người trường học có lẽ là vì tránh đầu sóng ngọn gió không có cấp nàng chứng nhận tốt nghiệp mà nàng bản nhân cũng chạy đến vùng núi bên trong có lẽ nàng liền tính là có chứng nhận tốt nghiệp vẫn cứ nguyện ý trở về bởi vì nàng cũng đã nói chính mình nghĩ muốn làm càng nhiều nữ hài đọc sách này cái thôn bên trong nữ tính xác thực vô cùng ít ỏi cũng liền lão nhân bên trong nữ tính nhiều một điểm trung niên nữ tính cũng đã so nam tính thiếu một nửa trẻ tuổi người bên trong thế nhưng chỉ có một nữ tính thân ảnh còn là một cái đại khái mười mấy tuổi t ả hữu cô nương tiểu hai trước mắt cũng không xem thấy cho nên đối với nàng mà nói mặc dù không có cầm tới chứng nhận tốt nghiệp thật đáng tiếc nhưng trường học vẫn là nàng mỹ hào hồi ức nàng không oán hận bất luận kẻ nào về phần bọn họ này đó đồng học đại khái liền là đương thời dư luận thời điểm không có đứng ra rốt cuộc sự tình quan tốt nghiệp lại là như vậy vô lương truyền thông ác ý dẫn đạo ai ra tới đều sẽ bị r ộ i một thân nước bẩn lúc ấy cũng không giống hiện tại mạng lưới phát đạn có thể đánh một trận dư luận chiến mà đại gia đương thời quan hệ cũng không tệ rốt cuộc ban bên trong liền như vậy để người còn có thể cùng một chỗ chụp tốt nghiệp ảnh thuyết minh quy tiểu lan đương thời liền không trách h à n nhóm thậm chí có lẽ quý tiểu lan cũng ngăn cản quá không cho bọn họ ra mặt lấy quý tiểu lan tính cách hẳn là làm ra được cho nên này là người chơi nhóm trên người cùng quý tiểu lan chi gian chuyện s ử a tuyến hai quý tiểu lan đã chết trên người thủy khí như vậy trọng hẳn là chết tại nước bên trong liền miếu bên trong đều phủ lên đèn lồng đỏ có khả năng thật là hiến tế gả cho thủy thần chi loại sau đó đem nàng sống sờ sờ chết v ố i tại nàng tử vong này điều tuyến bên trong bà ngoại đâu bà ngoại đối với quý tiểu lan để ý cũng không là giả nàng nói khởi quý tiểu lan lúc chân tình bộc lộ mạnh trà nhìn ra được thật giả nàng liên am hiểu này cái như vậy bà ngoại sẽ trơ mắt xem nàng gả cho thủy thần sao đầu tiên bà ngoại là linh ngôi án lý thuyết một cái thôn bên trong có này dạng thân phận một cái người thôn bên trong nếu như có cái gì hiến tế tế tự chi loại sự tình hẳn là đều sẽ hỏi nàng sở lấy tử vong chuyện xưa tuyến bên trong cùng bà ngoại tương quan đồ vật còn chưa có xuất hiện ba thiệu lỗi này điều tuyến thiệu lỗi là chết như thế nào hắn đổi quý tiểu lan đi tới này cái thôn bên trong nhất định sẽ gặp phải bài ngoại bởi vì hắn là một người ngoài như vậy nhiều năm đều không có tại cùng một chỗ kết hôn người khác cũng nhất định sẽ nói quý tiểu lan nhàn thoại vất quá quý tiểu lan nếu đã sấm chết tiết thiệu lỗi cũng đã s ớ m chết có lẽ bọn họ về đến thôn bên trong không bao lâu liền chết nhưng vô luận như thế nào này cái thôn bên trong căn bản không có đến lúc lập gia đình nữ tính những cái đó người nhất định sẽ nhìn chằm chằm quý tiểu lan có khả năng hay không có chút người cảm thấy thiệu lỗi vướng b ậ n ảnh hưởng hắn lấy vợ sinh con cho nên đem thiệu lỗi giết chết này bên trong còn liên quan đến đến bà ngoại thiệu lỗi đại khái xuất biến thành quỷ quái không phải m ộ n g bên trong t i a cái tân lang liền không tồn tại đương nhiên mậu cũng không nhất định hoàn toàn có thể làm căn cứ chỉ là sát xuất tương đối lại mà biến thành quỷ quái t i ệ u lỗi bà ngoại không có khả năng không biết nàng phía trước cũng minh s ắ c nói bọn họ hai muốn kết hôn nay có thể hiểu thành là bà ngoại nghị muốn thỏa mãn tôn nữ tâm nguyện làm hai cái hữu tình nhân cuối cùng thành thân thuộc như vậy liền muốn liên quan đến đến thứ tư cái tuyến bốn thôn dân này đều tuyến nay là một cái cho đến nay đều không có như thế nào xuất hiện tuyến nhưng thứ ba điều tuyến cũng đã dinh dáng đến giả thiết thứ ba điều suy đoán là chính xác ai giết thiệu lỗi ai lại giết quý tiểu lan còn là có khả năng lấy hiến tế phương thức giết chết nàng như thế nào cũng phải có điểm lời nói q u ỳ n đi ba quát từng nhà đều phủ lên đèn lồng đỏ chúc mừng đã chết đi quý tiểu lan gả cho đã chết đi t i ệ u lỗi Này đó chương một trăm ba mươi hai ám hoài quỷ thai,、so、thai thôn trưởng ngài hảo kim tiểu rời đi đội ngũ lúc sau liền có chút hối hận hơn nữa nàng vào là thôn bên trong này thôn bên trong người đều rất cổ quái một đám quả thực không giống người sống mặc dù có khả năng thật không phải người sống kim tiểu muốn trở về nhưng là màn hình nhìn ra nàng cử động lại tại mắng nàng Nàng một bên nói với chính mình không muốn bị màn hình ảnh hưởng nhưng nàng nhưng lại nhịn không được xem màn hình đỗ văn nói không sai nàng liền thích xem trực tiếp vào trò chơi đều ba năm nàng tại hiện thực bên trong cái gì đều không có nàng cũng từ bỏ hiện thực bên trong hết thảy sửa tiến vào trò chơi bên trong nhưng là này bên trong đầu quá nhàm chán cứ như vậy một cái thị trấn nhỏ cho nên nàng liền bắt đầu xem khác người chơi trực tiếp nhất bắt đầu cũng không nghĩ đương bản phím hiệp ý tứ nhưng thẳng đến có một lần trực tiếp bên trong nàng phát hiện tại màn hình ảnh hưởng hạn kiểu cái người chơi thế nhưng thật đi chịu chết đều đã đã tại trò chơi bên trong đợi như vậy lâu nhìn quen người chết huyết tinh tràn g diện cũng không thể làm bọn họ cảm giác đến sợ hãi ngược lại sinh ra h ư n phấn n g ư ơ i xem ta cách màn hình đều có thể khống chế n g ư ơ i sinh tử cái này khiến bọn họ bởi vì trò chơi mất đi hết thảy trở nên nổi phế mỗi ngày đều muốn lo lắng để phòng sinh hoạt tâm đắc đến một loại khác loại phụ ý kim tiểu còn gia nhập một cái công hội công hội bên trong đại gia đều là giống nhau tình huống có đôi khi sẽ tập hợp một chỗ xem trực tiếp xem bên trong người chơi có nhiều ai c h ậ vật nàng vận khí vẫn luôn còn tính có thể đồng dạng tại trò chơi bên trong nàng nhiều ít có thể tìm cái người chơi cùng một chỗ b a o đoàn nàng chuyên thuộc kỹ năng chỉ có một cái gọi là không tiết mạng sống chỉ cần có thể tìm một cái người chơi cùng nàng cùng một chỗ thành đoàn vô luận đối phương đối nàng rốt cuộc thực tình hay là giả dối nàng đều có thể đem kỹ năng dùng tại đối phương trên người đối phương liền sẽ vì nàng không tiết mạng sống bản thân hy sinh nhất bắt đầu nàng còn sẽ tìm nữ sinh nhưng là chậm rãi nàng phát hiện nữ sinh chiến đấu lực quá kém hơn nữa này đó nữ sinh có người còn rất biết câu dẫn người cho nên nàng càng ngày càng chán ghét nữ người chơi so hiện nay ngày kia hai cái tỉ mội đặc biệt là kia cái tỉ tỉ nàng tồn tại cướp đi sở hữu người chú ý kim tiểu càng n g h ị càng giận chờ đến thu được nhiệm vụ tiến độ năm mươi nhắc nhở âm lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện chính mình đi đến cửa thôn nàng nhữ mày lại quay người lại hướng thôn bên trong trở về thôn bên cạnh là có một điều suối nước xuyên qua tại đi ngang qua thời điểm kim tiểu xem đến một đôi tay cái kia hai tay lộ ra sám xanh sắc móng tay là huyết hồng sắc tại nước bên trong hơi rung nhẹ như là tại chiếu thủ suối nước xem lên tới đ ỉ n h bẩn mặt ngoài thượng có không ít trôi nổi vật kỳ thật cũng thấy không rõ lắm hết thể tất cả đều thấy không rõ lắm chỉ có cái kia hai tay như thế rõ ràng kim tiểu có thể nghe được chính mình trái tim tại đông đông nhảy lên nàng giết gào một tiếng bắt đầu chạy nhưng là càng chạy nàng càng hướng dòng suối một bên tới gần nàng ý đ ồ hướng phương hướng ngược nhau đi nhưng mà thật giống như có lực hút tại hấp dẫn nàng đồng dạng nàng một chân đã dẫm lên nớt ư cát thổ địa một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng mắt cả chân sau đó manh dùng sức kim tiểu lại lần nữa giết gào lên thanh nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình kỳ thật có rất nhiều bảo mệnh đạo cụ người chơi nhóm g a việt tử bên ngoài hơi nước còn là thực trọng trọng đến một hít một thời gian đều giống như có thể hút đi vào rất nhiều nước nhưng không ra tới cũng không biện pháp phòng bên trong hương vị quá khó ngửi từ xanh xanh cùng mấy cái người chơi đều đã kinh phụ ra nếu như không là bởi vì bụng bên trong căn bản không ăn cái gì đồ vật kia phòng bên trong liền càng không thể m u ố n đám người tính toán đi thôn bên trong tham viếng một chút thôn bên trong người lúc này hảo giống như đều về nhà dù sao đường bên trên vừa nhìn thấy nơi trống r ỗ n g chỉ có từng nhà mái hiên phía dưới đèn lồng đỏ tung bay theo gió bất quá bạch trà chú ý một chút kia cái đèn lồng như vậy t r ọ n hơi nước đèn lồng đỏ bên trong đèn vẫn cứ đốt rất tốt hồ tại đèn lồng bên ngoài giấy cũng không có ấm ướt đỗ văn chú ý đến n à n g ánh mắt cũng xem liếc mắt một cái đèn lồng đỏ n à y đèn lồng chỉ sợ chất liệu đặc thù đi nói là như vậy nói cũng không ai dám thượng đi xem xét bạch trà vẫn luôn tại quan sát thôn bên trong địa hình cùng chỗ ở dù nói thế nào thôn trưởng trụ địa phương hẳn là cũng sẽ so người khác tốt một chút đi rốt cuộc là cái t h ô n quan s ắ c thực có một hộ i nhân ra viện tử tương đối lại bạch trà đi qua gõ cửa một cái người chơi nhóm cũng đi tới gõ hảo dài thời gian cửa bên trong hảo giống như đều không người đáp lại hiện tại bạch trà cân nhắc muốn hay không muốn trực tiếp phiên đi vào thời điểm cửa một tiếng cận kẹp mở nhưng chỉ mở ra một điều khe cửa một cái lao đầu đứng tại khe cửa đằng sau xem bọn họ các ngươi có cái gì sự tình sao bạch tra cười cười chỉ chỉ sau lưng người chơi nhóm bọn họ trên người đều bị thương không nhẹ mặc dù mọi người đều đã kinh băng bó quá tạm thời không có gì đáng ngại nhưng xem lên tới cũng đính thảm xin hỏi ngài là thôn trường sao ta nghĩ biết thôn bên trong hẳn là có vệ sinh sở đi ta đồng học bọn họ bị thương hôm nay quái ở m ức, sợ có vi khuẩn lây nhiễm muốn đi bao chút thuốc tia cái lao đầu nghe vậy ánh mắt từ trên người bọn họ đã qua không có vệ sinh sở cổ quái giọng điệu mang c ử người nàn g giảm lạnh lùng còn có che giấu ác ý vậy ngài liền là thôn trường đi ta xem ngài này viện tử lĩnh đại có thể hay không cho chúng ta đợi một hồi chúng ta viện tử bên trong vừa mới vào rắn thực sự là không dám tại bên trong đầu ngây người bạch t r a thấy hắn không phủ nhận thứ nhất cái vấn đề dứt khoát thuận cột bên trên bò lao đầu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái lập tức liền muốn đóng cửa bạch t r a một bà đao hành đi qua tập trụ cửa đồng thời mũi lao trực chỉ lao đầu mi tâm nàng mặt bên trên vẫn cứ mang ôn lu ngọt ngào tươi cười liền đợi một hồi có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngài ngài xem ngài có được hay không a này thôn trưởng ngươi xem ta dám không có được hay không lao đầu mặt bên trên gạt ra một cái vẻ mặt cứng ngắc có thể là có chút không tình nguyện còn mang điểm sợ h a i đi q u á cứng ngắc lại cửa rốt cuộc đánh mở một cổ mục nát hương vị theo viện tử bên trong đập vào mặt người chơi nhóm đi vào viện tử bên trong cỏ dại rập rạp hoàn toàn không giống là có người trưởng kỳ cư trú bộ dáng tia cái lao đầu chắp tay sau lưng đi ở phía trước đến phòng khách bên cạnh phòng bên trong đi tới một cái trung niên nam nhân ba này đó người tại sao tới chúng ta chỗ này tia cái trung niên nam nhân vừa nhìn thấy bọn họ liền dùng một loại mang oán ghét ánh mắt xem bọn họ lao đầu không nói chuyện chỉ là xem liếc mắt một cái bạch trà tay bên trong mổ heo đao kia cái trung niên người cũng xem đến hắn cũng không sợ ngược lại có một ít sinh khí b ắ p thịt trên mặt đồng dạng thực cứng ngắc n g ư ờ i cầm đao tới chúng ta ra ngươi là ai tiểu tiện nhân các ngươi này đó nữ đều là trời mấy chữ cuối cùng còn chưa nói xong bạch trà tay bên trong đao đã bay đi ra ngoài trôi đao quấn lấy thố tiên hoa mổ heo đao tại giữa không t r u n g xoay một vòng theo đỉnh đầu người trung niên đ ạ o qua hắn đầu tóc lập tức rơi một phiến đồng thời còn gọt sạch một khối da nhưng không có máu chảy ra nha không tốt ý tứ lần thứ nhất như vậy dùng không q u á thuần thục chính xác không đủ. cấp ngươi tổn thương đến vốn di chỉ là muốn cho người cạo cái đầu bạch trà ý c ư ờ i doanh doanh xem hắn t ư ơ i c ư ờ i tinh khiết hảo giống như ngày xuân bên trong tiểu bạch hoa trung nhiên người bưng kín đầu hoảng sợ về tới gian phòng bạch trà t ư ơ i c ư ờ i nháy mắt bên trong thu hồi hơi n h ò mắt này đó thôn dân quả nhiên có vấn đề như là cũng đã chết nàng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thôn trường lại lần nữa lộ ra nhu thuận tươi cười nước bên trong có tay cùng với vô luận như thế nào đi đều tại không ngừng tới gần nước là ta chân thực mộng cảnh là hai cái mộng mỗi một lần đều là ta liệu mạng tỉnh qua tới không còn dá ngủ kỳ thật còn có thứ ba cái mộng là ta rốt cuộc thấy được nàng dài cái gì dạng hồng ý y ỉ ề trên người có rất nhiều lộn xộn đồ vật đi chân đất tay rũ xuống kia cùng nước bên trong xem lên tới đ ồ n g dạng là liên tiếp ba ngày mộng thấy cứ mạng đương thời vừa vặn lại là mười bốn tháng bảy doa đến ta ngày thứ hai liền đi cấp táo vương ra dân hương s ắ c thực ta buổi tối ngược lại là không có mộng thấy kia cái kiệu hoa kỳ thật cũng là một giấc mộng mộng bên trong ta chính cơi xe đối diện một cái kiệu hoa hồng bên trong đầu tân lương xuyên nhưng dễ nhìn nhưng mấu chốt còn bay tiền giấy ngo tạo thôn a ỏ a tốc đường vòng. Cho đường đó vòng. nên nói, ngày ngày làm này ngộng, h làm k g v i ế trưởng a tới thật đáng tiếc, t đáng bản r không tốt ý tứ ngài không cần phải sợ ta không khác ý tứ liền là vừa vặn n g à i nhi t ử nói lời nói không dễ nghe chúng ta thành bên trong người nghè không quen thôn trưởng bắp thịt trên mặt run dậy một chút bên cạnh người chơi t h ứ xanh xanh c h ấ n kinh xem b ạ c h trà g i ằ n g đạo lý nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua này dạng bà trà các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi hỏi xong đi nhanh lên thôn trưởng oán hận nói ta chỉ có mấy vấn đề thứ nhất cái vấn đề các ngươi lúc trước vì cái gì muốn giết quý tiểu lan thôn trưởng biểu tình giữ tận một cái trước mắt sau đó lại khôi phục tia phó âm lãnh bộ dáng ai nói nàng chết nàng không là sống được thật tốt sao vậy được rồi t i a ta đổi một cái vấn đề bạch trà xem lên tới nhưng hảo nói chuyện lúc trước các ngươi đem nàng sống sờ sờ chết đuối là bởi vì nàng bụng bên trong hải từ sao giọng nói rơi xuống âm phong nổi lên một phía thôn trưởng đ ỗ n g nhiên bắt đầu phát run hắn cảm giác đến sợ hãi một lần một lần nhìn hướng cửa ra vào các ngươi không muốn lại hỏi này đó các ngươi muốn chết phải không? Muốn, chết không muốn liên lụy ta hắn thậm chí phát ra tiếng giống nhưng rất nhanh thanh âm liền im bặt mà dừng bạch trà không kiên nhẫn đem đao đặt tại hắn cổ bên trên thôn trưởng nhìn chăm chăm nàng một h ồ i nhi rốt cuộc chán nản nhưng còn là con vịt chết mạnh miệng mở miệng nàng mang thủy thần hai tử chúng ta kia không gọi chết đuối nàng chúng ta kia là đưa nàng thành thần t r u n g quanh â m phong hảo giống như càng trọng cho nên nàng gả người là thủy thần không là thiệu lỗi lúc đó tại muốn làm này chẳng hôn lễ đâu thôn trưởng miệng khép mở mấy lần hảo giống như tại không thanh n ụ c mạng、nàng. mắng hai câu lúc sau hắn mới mở miệng ta nào biết được hắn ánh mắt trốn tránh căn bản liền là không muốn nói bạch trà thanh đao hướng hắn cổ bên trên đưa tiễn nhưng mà thôn trưởng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng ngươi giết đi có bản lãnh ngươi đem ta giết giết ta cũng sẽ không nói này lời nói còn thật là lời nói thật bạch trà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thu hồi đao rời đi thôn trưởng nhà người chơi nhóm r ứ t khoát tách ra căn cứ bạch trà biểu hiện trực tiếp cầm vũ khí uy hiếp này đó người hảo giống như không là không được cho nên đại gia chia ra đi trang manh mối tại bên cạnh chỉ còn lại có từ xanh xanh lúc sau chú ý đến từ xanh xanh kia vẫn cứ lưu lại chấn động biểu tình cùng với thật cẩn thận há miệng cũng không biết nói nói cái gì bộ dáng bạch trà có chút dừng lại sau đó nàng xem ra điểm nhiên như không có việc gì nâng lên tay đ ợ i ta một bà từ xanh xanh không rõ ràng trò lắm dội ra tay vịn chặt nàng sau đó cảm giác đến bạch trà thân thể tại nhẹ nhàng run dày bạch trà người xem lên tới cũng lập tức suy yếu lên tới nửa tựa tại từ xanh xanh trên người xanh a nhớ n h kỹ tại trò chơi bên trong rất nhiều người đều sẽ l â n yếu sợ mạnh vô luận gặp phải cái gì sự tình ngươi đều phải làm chính mình xem lên tới tỉnh táo tương đại tự tin nàng nói khởi này lời nói thời điểm mặt bên trên hiện ra một tia đau khổ từ xanh xanh lộ ta liền nói Nguyên lai、like、tỷ tỷ ngươi vừa mới đều là giả vờ ngươi quá c ơ khổ ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ nghiêm túc sống sắp tới tranh thủ sớm ngày có bảo hộ ngươi năng lực bạch t r a n g một lần nữa đứng hảo vui mừng gật gật đầu không biện pháp mội mội còn là quá tuổi trẻ chờ thêm một đoạn thời gian nàng tại trò chơi bên trong trải qua nhiều người cũng bắt đầu có biến hóa nàng cũng không cần như vậy diễn kịch về phần nhắc nhở từ xanh xanh lời nói chủ yếu là từ xanh xanh tính cách đặt tại kia nhi nàng làm không được ăn chúa đen này loại sự nhi a kia có phải hay không kia cái kim kiểu a nàng đứng kia làm gì đâu từ xanh, xanh ánh mắt chợt tại nơi xa suối nước bên suối xa từ r o toàn n đứng một cái nữ nhân. Hiện nhiên là kim tiểu, nhưng nàng thấp cái đầu, toàn thân đều đấm. Phản phất nghe g xanh xanh đầu, đều đấm. được một Kim Tiểu, thấp ướt phất t cái cái là xanh xanh liền ờ nói, nâng lên xanh xanh Kim Tiểu dãi tới. Tại i thấp từ chậm đầu đầu l muốn thấy rõ s ở đối phương mặt thời điểm một cái tay p h ụ lên nàng con mắt tại phó bản bên trong xem đến này loại tình huống liền không nên hỏi nhiều cách xa một chút liền hảo nói bạch trà đem từ xanh xanh đổi cái hướng kim tiểu gương mặt xanh đen còn mang điểm lân phiến trong mắt sung huyết sung tinh hồng một phiến tại tối như mực tia sáng hạ dữ tợn đáng sợ nàng chính dùng một loại hận ý ánh mắt nhìn các nàng bạch tra một bên lôi kéo t ử xanh xanh đi một bên điểm nhiên như không có việc gì đem mổ heo đao đã đánh qua đao chém vào kim tiểu trên người nàng phát ra không thanh dích đạo sau đó biến mất tại nước bên trong t ử xanh xanh cũng hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần nàng t ử xanh xanh thậm chí muốn quay đầu xem bạch tra không có ngăn nàng nhưng t ử xanh xanh quay đầu đã cái gì đều không thấy được cái này khiến nàng run lập cập còn thật thành quỷ nói biến mất liền biến mất thật đáng sợ t ử xanh xanh chính nghĩ lần sau lại thấy cái gì kỳ quái đồ vật nhất định phải giả bộ như chính mình không nhìn thấy kết quả đối diện đã nhìn thấy một cái tiểu hài tiểu hài xuyên qua thân hồng ý tưởng xem vóc người năm sáu tuổi tả hữu đi hắn nhìn thấy các nàng hai cái t u é t ra miệng cười một chút đốt đèn trời đốt đèn trời hắn một bên nói một bên nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi qua tới gà tân lương gà tân lương hì hì hì nhốt lại tiểu hài thanh thúy lại cổ khoái âm điệu làm từ xanh xanh mặt đều lục nay so ý thức đến kim tiểu biến thành quỷ còn dọn người b ạ c h t r ả như có điều suy nghĩ lấy ra một viên đường là phía trước cố ba ba cấp kẹo bạc hà nàng tại tay bên trong l u n lay ôn nu nói nói có thể nói cho ta một chút đem ai nhốt lại sao tiểu nam hải nhìn chằm chằm nàng tay bên trong đường nhìn một chút nói đều nhốt lại tất cả đều nhốt lại đó là ai con đâu tiểu nam hải nghiêng đầu một chút thèm nhỏ dại xem nàng đường bạch tra cười t ủ n g tịm đem đường theo hắn trước mắt lung lay một chút lại thu hồi ngươi không nói ta liền không cấp ngươi quý bà là quý bà tiểu nam hải lập tức mở miệng cấp ta đường cấp ta đường bạch tra đem b ồn ào tiểu nam hải đẩy tới một bên đem đường thu vào nàng lại không có nói tiểu hải nói nàng liền đem đường cấp hắn nay đường nàng không sẽ cấp bất luận người nào kia cái tiểu hải thấy hai người bọn họ muốn đi lập tức oa hoa khóc lên không q u ả n là sống còn là chết tiểu hài tại này cái mẹo ngại cậu tăng cái c ò i thành tinh tuổi tắc bên trong đều là đều thực đáng sợ lừa đảo lừa đảo lừa đảo đốt đèn trời ai lừa ngươi ta tỉ liền chưa nói muốn đem đường cấp ngươi ngươi chính mình hiểu lầm t h ứ xanh xanh đối hắn làm cái m ặ t quỷ tiểu hài bị môi thanh âm càng lớn lừa đảo đều là lừa đảo t h ô n trưởng đem quý bà lừa gạt đi ra ngoài quý bà lại đem tất cả đều lừa gạt ấu hoa cấp ta đường cấp ta đường ấ hoa hoa bạch trà nghe này ma âm dót vào thai đem hai viên kẹo bạc hà đều đem ra tiếng khóc im bặt mà rừng tiểu hai gắt gao nhìn chằm chằm nàng tay bên trong kẹo bạc hà ta hỏi ngươi ngươi biết quý tiểu lan bạn trai chết như thế nào sao nàng lại nửa ngồi sổ xuống thanh â m môn nu n ữ đ i ệ u nhẹ nhàng chậm c h ạ m như là ngày xuân bên trong gió mát tiểu nam hải nhìn nhìn nàng tay bên trong đường lại nhìn một chút nàng ta trả lời ngươi ngươi liền cấp ta đường sao không cho phép lừa gạt ta hảo không lừa ngươi lừa ngươi ta m g ồ i là cầu b ạ c h t r à lại cười nói thừ xanh xanh tiểu hai nuốt một ngủ nước bọn là thôn trưởng nhi tử ta tận mắt nhìn thấy hắn đem t i ệ u lao sư thúc đẩy giếng bên trong c ò n ném vào hảo mấy cái rắn nước ta trả lời xong nhanh lên cấp ta đường bạch trà cười tủm tìm đem đường thu vào nhìn hướng từ xanh xanh từ xanh xanh trần trờ nói v ư n g thiểu nam hải hắn sau đó buộc phát kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng khóc ta sơ trung thời điểm bị ta ngồi cùng b à n lừa gạt ta nói ngươi không là nói gạt người là tiểu cầu sao nàng nói v ư n g ta ta thực ý, ta nói vậy ngươi là heo nàng thở hồn hển thở hồn hển ta vậy ngươi liền là con lừa nàng a a a a ta lúc đó ta căn bản vô lực phản kích bây giờ suy nghĩ một chút làm người đi bản c h ư ơ xong chương một trăm ba mươi bốn á m h o à i quỷ thai hôn lễ bắt đầu chúc mừng người chơi trước mặt kịch bản tiến độ thúc đẩy bảy mươi lăm phần trăm các ngươi đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc không ngừng cố gắng á bởi vì nhiệm vụ kịch bản đã thôi động đến kết cục phó bản sẽ phát sinh một ít biến hóa theo hệ thống thanh â m rơi xuống kèn thanh vắng lên bạch Trà cùng từ xanh xanh nhìn hướng chung quanh thôn xóm bên trong từng nhà đã phủ lên v à i đỏ đen lông bị lấy xuống thôn dân nhóm tay bên trong các tự đề một ngọn đèn lồng sau lưng n h ấ c hiệu chính tại theo cửa thôn khua chiêng gõ trống hướng quý tiểu lan nhà đi bầu trời cũng triệt để đen lại bạch cha cầm lấy điện th điện thoại còn lại cuối cùng năm phần trăm điện mà nhật kỳ biểu hiện đã là ngày mùng ngày một tháng chín đinh nàng tại xe b u s bên trên điểm mây đồng bộ đông nhiên tại này cái điểm đồng bộ hoàn thành nhưng mà nàng mặc dù đem tiết kiệm điện hình thức quan nhưng là căn bản không có tín hiệu a điểm mở kia cái mây đồng bộ bên trong chỉ có một chương dịn soạn. 2017 tháng 4 năm 040 giờ 15 phút Quý Tiểu Lan,、Thục、Nhã, ngươi ở đâu? Quý Tiểu Lan, ta có thể đi ngươi kêu bên trong、sau. Trần、Thục、Nhã, đương nhiên có thể, ngươi chừng nào sao? phút Tiểu Thục Tiểu ta thể Thục thể, thì tới. giờ đi Quý Quý Qu đâu? kêu có ở có trần thục nhã p h á t s i n h cái gì s a o 2017 n hai Trần nghìn g n một mươi bảy tháng bốn năm không sáu bảy h b h y trần thục nhã, nhã, nhã giọng nói trò chuyện chưa kết nối trần thục nhã giọng nói trò chuyện chưa kết nối trần thục nhã tiểu lan trần thục nhã tiểu lan ta điện thoại cho n g ư ơ i ngươi không có nhận giọng nói cũng không có nhận ngươi ở đâu ngươi ra là lan sơn nối đi ta đi báo cảnh sát đối thoại đến đây là kết thúc Này từ xanh xanh nhìn hướng kia đón dâu đội ngũ chỉ cảm thấy làm người ta sợ hãi bởi vì tại hắc cám hoàn cảnh bên trong như vậy một chi đón dâu đội ngũ một điểm cũng không thể để người cảm thấy vui mừng có một nam một nữ hai cái tiểu hải bên trong một cái liền là vừa vặn kia cái tiểu nam hải bọn họ xuyên một thân hồng tay bên trong c ấ p tự đề một ngọn đèn lồng mặt bên trên đồ h ồ n g hồng bọn họ hai đã đứng đến quý tiểu lan nhà cửa ra vào một trái một phải hiển nhiên là kim đồng ngọc nữ một cái thân xuyên hồng y tân lương từ phòng bên trong bị phụ ra tới nàng đầu bên trên đ ắ p khăn vân đỏ dịu nàng người là bà ngoại quý tiểu lan lên kiệu hoa kiệu hoa tại thôn bên trong dạo qua một vòng cuối cùng lại dừng tại quý gia viện từ phía trước nay cái thời điểm người chơi nhóm bên cạnh đều xuất hiện thôn dân các người đều còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên đi tham gia hôn lễ nha này đó thôn dân không ngừng mà thúc giục thậm chí trực tiếp đậu thủ người chơi nhóm chỉ cảm thấy khó giải quyết này đều đã kinh muốn kết hôn cũng liền ý vị lưu cho bọn họ thăm dò cuối cùng hai mươi lăm phần trăm kịch bản thời gian không nhiều lắm bởi vậy cho dù biết viện từ bên trong hẳn là sẽ rất nguy hiểm nhưng đại gia còn là đi qua n à y lúc người chơi chỉ còn lại có sáu người nhưng là đi vào tới thời điểm phát hiện đã chết đi mặt khác ba người thế nhưng cũng đứng tại kia nhi này bên trong vương nham cùng cao vĩ thân thể có chút và mẹo hai người ngũ quan thậm chí hảo giống như có sai chỗ cao vĩ này bên trong một con mắt cùng vương nham hảo giống như trao đổi cao vĩ nguyên bản cao lớn Tiên tại gây rất nhiều, mà vương nham thì cất cao, trở người, hiện nhiều, nên ráng vương nham béo béo cao, gầy mà kim h h ô n g t ế u cuộc rung Rốt thời tại cái cùng bọn họ hai cái đương thời dung tại cùng một chỗ. hai ộ tiểu chỗ. h a người bây giờ nhìn lại hình giờ lại bây h t thân cao đ ề k h ô nàng g khác Kim mấy. Tiểu. n âm u đứng ở một bên mặt bên trên lân phiến căn bản liền không có che khuất trên người làn da xanh đen còn dính rất nhiều cây rong ba người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người chơi nhóm cho dù không thấy được kim tiểu đã chết người chơi cũng biết hiện tại này ba người tất cả đều là quỷ quái mà bọn họ vào viện tử về sau này đó thôn dân cũng đều nhao nhao chằm vào mặt bên trên mang hư giả tôi cười cười cười nói nói há miệng liền là chúc mừng ngậm miệng còn là chúc mừng hiện đến giống như thật sự có như vậy mấy phân náo nhiệt bạch trà tại trong lòng nhanh trong quá một lần đương hạ đã biết toàn bộ kịch bản quý tiểu lan trở về chi giáo không đủ một năm liền chết căn cứ kia cái tiểu nam hải để lộ ra tới manh mối bà ngoại quả nhiên sẽ không đi hại chết chính mình nữ a nhi mà là bị người lừa gạt đi ra ngoài sau đó bọn họ mượn này đem quý tiểu lan giết chết trở về lúc sau bà ngoại thực phẫn nộ bởi vậy lừa gạt thôn dân lừa gạt thôn dân cái gì đâu bạch trà ánh mắt đặt tại đèn lồng bên trên đốt đèn trời nghe nói linh hồn dùng tới làm đến lời nói có thể bảo trì rất lâu rất lâu bất diệt cũng có thể tại u minh c h i địa chiếu sáng h tám bởi vì quỷ nói là không có ánh nắng chỉ có linh hồn đốt khởi hỏa diễm mới có thể xua tan h tám thôn dân nhóm thân thể cũng sớm đã không còn là người thân thể có lẽ giống như vương nham đồng dạng nhưng là lại không hoàn toàn tương tự này là bà ngoại trả thù như vậy hôn lễ đại khái s u ấ t cũng là bà ngoại nghĩ muốn làm tôn nữ cùng yêu thích người tại cùng một chỗ cứ việc người nàng yêu cũng đã chết nhưng vừa vặn hai người có thể kết làm minh hôn nay đó hại chết bọn họ thôn dân dùng bọn họ linh hồn đốt đèn thậm chí lột bỏ bọn họ ra rút ra bọn họ xương làm vì từng chiếp từng chiếp đèn l lại để cho bọn họ không thể không đến tham gia hư lễ không thể không miễn cưỡng vui cười thậm chí có lẽ bọn họ tử chi phía trước còn làm bọn họ thể hội một bà ngoại tôn nữ đã từng bị nhốt tại thủy thần miếu bên trong cảm nhận cuối cùng bà ngoại còn đem ngoại tôn nữ đã từng đồng học nhóm kêu đến tới tham gia nàng tôn nữ hư lễ chứng kiến bọn họ tình yêu chứng kiến nàng ngoại tôn nữ đã từng mỹ hảo nhân sinh đến này bên trong hết thảy đều nói t h ô n g được chỉ còn lại có cuối cùng một cái lớn nhất vấn đề quý tiểu lan bụng bên trong hải tử là ai nếu như bạch trà không thể không làm ra kia cái làm nàng nghĩ đều có chút buồn nôn giảyết nếu như thôn bên trong này đó nam nhân là n g h ĩ đối quý tiểu lan làm ra cái gì sự t ì n h vì thế giết chết t i ể u lỗi mà quý tiểu lan không có t h i ể u lỗi bảo hộ tao nộ bất hạnh cũng mang thai vì thế thôn dân lo lắng bà ngoại biết cái này sự t ì n h trả thù liền nghĩ biện pháp đem bà ngoại l ừ a gạt đi ra ngoài mượn này chết đối quý tiểu lan nếu như là này dạng á m h o à i quỷ thai cho tới bây giờ không là quý tiểu lan mà là này cái thôn bên trong mỗi người cũng chỉ có này dạng mới có thể giải thích bà ngoại vì cái gì sẽ như thế hận thôn bên trong người không t i ế c đem bọn họ lột ra rút xương đốt đèn trời nhưng nếu như là này dạng bạch tra nhìn hướng những cái đó thôn dân mắt bên trong mang không còn che giấu chán ghét cùng sát ý còn là quá nhẹ thiên đ ă n g một ngày nào đó sẽ d i ệ t n à y đó người bất quá chỉ là hồn phi phách t ắ n thôi nhưng mà quý tiểu lan vĩnh viễn không có khả năng trở về nàng thậm chí không có bao nhiêu hoàng khí đợi chút quý tiểu lan bản nhân là không có rất lớn hoàng khí lại hoặc giả nói này phần hoàng khí cũng sớm đã theo thôn dân chết đi mà tàn mất nàng không hy vọng nàng bằng hữu nhóm tới chịu chết nhưng nàng xem ra còn thật lợi hại là bởi vì bụng bên trong hải tử không có sinh ra tới chết trước tại mẫu thể bên trong sau còn là thiệu lỗi Thiệu đôi, biến thành những lội, biến la chương á i đó rắn tại này t một trăm ba mươi lăm ám hoài quỷ thai nhân tâm h i ể m ác thỉnh tân nhân cùng với kim đồng ngọc nữ thanh thúy thanh âm hai cái tân nhân xuất hiện tại trước mắt mọi người l i ê n như làm ộ n g bên trong như vậy khăn cô dâu là đắp lên nhà trai đầu bên trên quý tiểu lan trang điểm rất xinh đẹp nhưng nàng mặt bên trên một điểm mừng rỡ đều không có nàng ánh mắt quét về phía bạch trà thời điểm mắt bên trong mang một tia khẩn cầu tại khẩn cầu cái gì khẩn cầu này chàng hôn lễ không muốn làm bạch trà xem liếc mắt một cái thiệu lỗi đối phương toàn thân đều bao phủ tại màu đỏ h ỉ phục chi hạng đầu bên trên lại đắp khăn cổ dâu căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo lại nhìn về phía một bên đồng dạng chính tại âm trầm nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m bàng o ạ i bạch trà bỗng nhiên tuân ra một cái suy đoán nàng một lần nữa quay đầu nhìn hướng quý tiểu lan đầu ngón tay hơi đậu một chút quý tiểu lan cảm giác đến chính mình cổ tay bên trên dài ra tới một cái đồ vật nàng nao nao nhưng một khi phá thể mà ra liền không cách nào lại bị xem nhẹ này loại bị ký sinh hút máu cảm giác cũng không dễ chịu nhưng nàng đồng thời cũng biết này cái đồ vật dùng nơi nàng nhìn hướng bạch trà bạch trà cũng tại bình tĩnh xem nàng thố tia tử đã thành thục nàng có thể không cho nó sinh trường nhưng cũng sẽ v i n h viễn lưu tại nàng thân thể bên trong quý tiểu lan là chỉnh cái chuyện xưa hay tâm bi kịch nhất hay tâm nàng cũng không muốn tiếp nhận đây hết thảy cho nên bạch trà chỉ là nói cho nàng nàng hiện tại có thể làm ra một cái mới lựa chọn nàng có thể đem nàng giết như vậy liền sẽ giải thoát rõ ràng bản nhân là không có o à n khí lại muốn bị vây tại này đau khổ chi điểm nhìn như cùng yêu thích người tại cùng một chỗ nhưng thật sao kia còn là yêu thích người sao còn có bà ngoại nàng là linh m g ô i không giả nếu là linh m g ô i như thế nào lại không biết chính mình ngoại tôn nữ tại thừa nhận cái gì dạng đau khổ vì cái gì muốn làm nàng lưu tại này bên trong thậm chí không để ý chính mình ngoại tôn nữ tâm ý một hai phải đem nàng bằng hữu nhóm gọi đến giết chết quý tiểu lan mặt bên trên chạy xuống huyết lệ màu vàng nhạt dây leo bỗng nhiên theo nàng cổ tay chỗ nhanh chóng mọc ra sau đó đâm vào bạch trả thủ đoạn bà ngoại mặt bên trên hiện ra xác ý nàng n i ệ m cái cái gì chú t r u n g quanh những cái đó thôn dân lập tức liền đều thay đổi bộ dáng bọn họ một đám thay đổi giống như là gốm xứ người đồng dạng làn da tái nhận gương mặt huyết hồng mang quỷ dị tươi cười đen lồng tất cả đều diệt bọn họ đánh tới giúp ta giúp ta giết thiệu lỗi hắn rất t h ư ơ n g khổ quý tiểu lan thanh âm tại hỗn loạn bên trong truyền r a hắn không cách nào k h ô n g chế chính mình hắn bị người u i quá huyết n ụ c hắn chỉ muốn gặp được người sống liền sẽ nghĩ muốn ăn nhưng là hắn không n cách nào k h ô n g chế chính mình theo quý tiểu lan thanh âm khăn cô dâu hạ t i ệ u lỗi cũng rốt cuộc lộ ra hắn gương mặt thật kia là một cái đầu rắn lại hoặc là người đầu hai người tương dung tại cùng một chỗ thành v ậ n vèo quái v ậ t hắn đã c ă n xé hướng đám người đánh tới còn có ta bà ngoại quý tiểu lan nhìn hướng bà ngoại nàng chính vẫn nộ xem quý tiểu lan tiểu lan dừng lại nàng mở miệng quý tiểu lan nhẹ nhàng lắc đầu bà ngoại ta hả mệnh bụng bên trong hải tử từ vừa mới bắt đầu liền là cái tử t h a i cũng sẽ không hóa thành quỷ nhưng lại ngạnh sinh đem nàng lưu tại thế gian bởi vì nàng cũng chết t ử t h a i là không xong nàng lúc trước gặp bất hạnh đem chứng cứ giữ lại sau làm bộ không dám lộ ra nhất tới nàng nghĩ biết thiệu lỗi đi đâu thứ hai nàng ngắn thời gian cũng không có khả năng ra đi này đó người đều tại n g ó chừng nàng nàng vì thế đi đâu đều mang bà ngoại bà ngoại tại bọn họ không còn dám tổn thương nàng nhưng cũng chỉ thế thôi nàng tìm không đến t i ệ u lỗi nàng ý thức đến t i ệ u lỗi nhưng có thể chết rồi quý tiểu lan quyết định đi báo cảnh sát đợi nàng định tìm bà ngoại thời điểm lại biết được bà ngoại đ ố n g nhiên tại mép nước té gãy chân mà này đó người đã đem bà ngoại đưa đi bệnh viện quý tiểu lan biết chính mình không thể lại kéo nhưng sở hữu người đều tại n g ó chừng nàng này cái thôn bên trong mỗi người bọn họ đều cùng một chỗ che lại cái này sự tỉnh che nàng miệm không muốn để cho nàng đem ném người sự t ì n h truyền đi cho nên nàng không dám biểu hiện quá rõ ràng nếu không khả năng sẽ tao nộ càng lớn bất chắc tại này loại tình huống hạ ngay cả nàng mượn cơ hội đến xem bà ngoại đều có người cùng thậm chí thôn trưởng còn uy hiếp nàng nếu như nàng dám nói cho người khác biết kêu bà ngoại lần sau ngã đoạn liền không là chân quý tiểu lan thực phẫn nộ lại chỉ có thể k i ầ m chế đợi bà ngoại chân tổn thương khôi phục nhưng rất nhanh quý tiểu lan ý thức đến chính mình hảo giống như mang thai hơn nữa còn bị một cái đại nương phát hiện bà ngoại vừa vặn cũng trở về vì thế bọn họ muốn đem nàng giết quý tiểu lan liền muốn đi nàng vốn dĩ là muốn mang bà ngoại cùng một chỗ nói cho nàng đi đ ạ i thành thị bên trong lại kiểm tra một chút chân nhưng có cái tiểu hải phát hiện kia cái tiểu nam hải ghé vào các nàng ra viện từ bên trong nhìn thấy các nàng hai cái thu dọn đồ đạc các nàng đi không được quý tiểu lan bị vụn trộm nuốt vào thủy t h ầ n miếu bên trong liền tại kia cái khăn trải bàn phía dưới che miệng cái bàn chung quanh bị bọn họ dùng bản tử phong kín lại dùng tảng đá ngăn trở nàng ra không được liều mạng chế tạo thành âm nhưng là căn bản không người qua tới mà bà ngoại phát hiện quý tiểu lan không thấy Thôn trưởng tiểu tiếp thoại tựa mất tích tiểu thoại tại thành cho như cho liền nói nàng nói lan điện vàng điện nàng, nói muốn rời gọi là lôi mới cái vội đi, kia cái quý vừa bà ê n trong cùng n ngoại gặp g mặt. Bà n nhất bắt đầu cũng không có suy nghĩ nhiều nàng chỉ cho là t i ể u lỗi là rốt cuộc trướng mắt bọn họ này cái nghèo địa phương không muốn cưới nàng ngoại tôn nữ chính mình ngoại tôn nữ còn nghĩ cùng nhân ra tại cùng một chỗ kỳ thật nàng phía trước liền mắng quá quý tiểu lan để nàng không nên tổng nhớ thương kia cái thành bên trong nam sinh thân phận có đừng đối phương trướng mắt nàng cho nên bà ngoại vội vội vàng vàng cũng vào thành sau đó quý tiểu lan bị ném vào hồ bên trong bà ngoại trở về thời điểm không thấy quý tiểu lan lại phát giác đến không đúng nàng là linh ngôi nàng có thể hỏi quý thần sau đó nàng biết quý tiểu lan chết nàng chất vấn thôn trưởng thôn trưởng nói quý tiểu lan có cảm giác mà mang thai mang thần minh hải tử đã đưa đi trên trời bà ngoại tại chỗ khí liền mất đi lúc đó t u ổ i tác đã không nhỏ bà ngoại tại khí huyết quần c u ộ n c h i hạng bởi vì náo g ạ n h tăng thêm này đó thôn dân căn bản liền không muốn cứu nàng chỉ đem nàng ném trở về nhà bà ngoại cũng chết nàng quỳ hôn nhưng rất mạnh có lẽ là nàng bản liền có linh tính thiên phú nàng bắt đầu trả thù ngày h ư c ù n bạch t r phỏng như đoán v ậ bà b ngoại i ế thứ ế miếu, t thẻ từng cái từng cái lột đi lưng bên trên ra, triển thai, treo nốt thủy thần thả t khai, họ h lúc lưng lên, lại làm cái cái cao cấp. sau, Sau ra, đêm đó đi đó đêm này đó bên gầm này người này người rắn, làm bọn họ bị rắn ăn. Ngày vào bị hai nàng lại đem bọn họ lạp ra tới thừa dịp bọn họ còn chưa ngỏm cụ tỏi xinh xinh rút ra xương s ư ờ n làm đèn lồng không xương không xương làm hảo n à y đó người cũng chết nàng liền đem bọn họ linh hồn giam cầm tại bùn đất bên trong đỉnh đầu đ i ể m thượng quỷ hỏa lại sau đó nàng phát hiện biến thành quỷ nước ngoại tôn nữ nàng biết quỷ nước là rất khó siêu sinh cho nên nàng lại đem một vài còn chưa kịp xử lý người thúc đẩy nước bên trong làm quý tiểu lan đem bọn họ chết đuối này dạng liền có thể có thế thân quý tiểu lan thử không hữu dụng bởi vì nàng bụng bên trong tử thai đem nàng đính tại nhân gian mà lấy dính thiệu lỗi quỷ hồn gián nước an thị người khôi phục một điểm ký ức cho dù càng nhiều thời điểm hắn cái gì đều không nhớ rõ liền là một điều bình thường gián nước nhưng hắn sẽ quấn quanh tại quý tiểu lan cổ tay bên trên cùng nàng thân mật g á n quý tiểu lan cảm thấy nếu như thế tia nàng cũng coi là cùng thiệu lỗi tại cùng nhau bọn họ đều sẽ sống tại nước bên trong nàng theo thâm sơn lớn lên biết ngu mọi địa khu nhân tính hiểm ác cho nên nàng cuối cùng lựa chọn trở về dạy học cùng trường học bên trong không có gì quan chỉ là nàng gặp qua mỹ hảo phong cảnh muốn để càng nhiều nữ hải cũng xem đến sau tới nàng biết chính mình đã h a m sâu v ũ n g bùn vĩnh viễn không được tái xuất nhưng vẫn không trở ngại nàng hướng tới ánh nắng nhưng bà ngoại không như vậy cảm thấy thiếu lợ một còn lại sáu mươi a ba a ba này cái kịch bản là đ ỉ n h hát cám các ngươi dùng sức mắng bên trong nhân vật đi đừng mắng ta cờ a cờ này cái chuyện xưa là rất sớm trước kia nghị viết và văn còn nhỏ khi xem tạp chí xem qua một cái tin tức mặc dù đều không nhớ rõ cụ thể cái gì sau t ô i vẫn nghĩ viết lại không viết đương nhiên này cái chuyện xưa là ta biên nguyên lai、like、tin tức quá mờ đen sợ bất quá thẩm chỉ là nghĩ viết vũng bùn bên trong cũng có thể mở ra rực rỡ hoa luôn có người hướng chết mà sinh cho dù biết do thiêu thân lao đầu vào lửa châu chấu đa xe nhưng đó là hy vọng có thể r i e o xuống một hạt giống làm càng nhiều đoá hoa nở rộ liền là tâm chi sở hướng bi kịch từ đầu đến cuối tồn tại nhưng sẽ có càng ngày càng nhiều người nhận thức đến giáo dục quan trọng giống ta lão ra nông thôn ta còn nhỏ khi thường, thường nghe nói cái gì m ư ơ i ba m ư ơ i bốn liền kết hôn lớn lên sau sẽ không còn có như vậy tiểu nhưng quá mười tám kết hôn rất nhiều rất nhiều đều là không đi học rất nhiều còn là nhà bên trong không cho thượng cảm thấy nữ hài đọc sách không cần duy nhất hảo liền là trước kia đều là tốt nghiệp trung học hiện tại có thể làm hôn cái cao trung tốt nghiệp hy vọng quý tiểu lan chỉ là biên chuyện xưa bên trong người thôi bản chương xong chương một trăm ba mươi sáu ám hoài quỷ thai phó bản kết thúc bà ngoại hối hận chính mình không có sớm một chút phát hiện đây hết thảy nàng đau lòng chính mình ngoại tôn nữ quyết định cấp nàng làm một trận hôn lễ đem nàng bạn học nhóm thỉnh qua tới những cái đó đồng học cũng đến lưu lại tới này dạng nàng tôn nữ mới có thể viên mãn t i ể u lan bà ngoại cũng là vì tốt cho ngươi bà ngoại vì ngươi làm như vậy nhiều là hy vọng ngươi đã có thể có chính mình yêu người bồi cũng có thể có bằng hưu nói chuyện bà ngoại thân thể thảo giống như bắt đầu bành trướng lên người chơi nhóm cùng thôn dân nhóm chiến đấu t h ấ tia hoa không ngừng nhanh chóng sinh trường quấn quanh tiểu lỗi đâm vào hắn thân thể từ xanh xanh không có chiến đấu kinh nghiệm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng nhìn hướng bà ngoại kỹ năng cầu thả sử dụng mục tiêu quý bà nguyên bản thân thể muốn phát sinh d i biến bà ngoại bỗng nhiên cứng nở nàng như là bỗng nhiên mất trí nhớ đồng dạng gãi đầu xem trước mặt chẳng cảnh không biết chính mình tại làm cái gì nàng muốn làm gì tới từ xanh xanh tùng khẩu khí nhưng nàng đồng thời cũng phát động kỹ năng bị động hoa múa pháp thiên nữ nàng hưng phấn xem bạch trà bạch trà không g i n h quản chính mình mội mỗi ngốc nhanh chóng đem thiệu lỗi r ạ o sát xem đến thiệu lỗi chết đi thời điểm lực lượng còn không có giải tán quý tiểu lan mắt bên trong chảy ra hai hàng huyết lệ ngăn cản ta bà ngoại nói xong quý tiểu lan thân thể triệt để hóa thành cho t à n chỉ có tại tầng tầng bao khỏa quấn quanh thố tia hoa trung gian tại nàng nguyên bản ngược vị trí lưu lại một bá hoa tia là một bá mặt lan phía dưới còn mang căn c ă bản bản người, người dám giết ta tôn nữ ta muốn người mệnh nàng thân thể lại lần nữa bành trứng lên có hai cái sừng theo nàng đầu bên trên dần dần dài ra làn da bắt đầu biến thành xích thùng sắc xem đến này quen thuộc màu đỏ bạch trà sắc mặt không tốt lắm q từng từng bà ngoại h i xem lên tới càng thêm điên cuồng bắt đầu nhanh chóng hướng này loại quái vật phương hướng b i ế n hóa từng đầu màu vàng nhạt dây leo càng quét mà đi đem bà ngoại chỉnh cái bao vây lại một bà mổ heo lao theo bên trong đánh lén mà qua đem bà ngoại đầu bên trên giáp cấp chặt đức cùng lý thiến diêu bọn họ kia hai cái quái vật không giống nhau bà ngoại còn không phải hoàn toàn thể có thể giết ý tiểu lan làm nàng ngăn cản bà ngoại giết bà ngoại liền có thể ngăn cản không quá phần đi dù sao quá không quá phân đều phải giết nàng cũng không muốn lại thêm một cái chữ đỏ tuy rằng đã này dạng hoa h u y ễ n quang mùa pháp từ xanh xanh tại bên cạnh không ngừng gọi hảo người chơi nhóm chính tại đối phó thôn dân cùng chết đi ba cái người chơi từ xanh xanh lại nói bọn họ là hát ma tiên mời bạch trà lại lần nữa đem đao đưa vào bà n g o ạ i ngực thố tia hoa theo sát xuyên vào nàng rốt cuộc vô lực đổ xuống nàng trên người bay ra đại phiến màu đỏ hồ điệp bạch trà khống chế thố tia hoa dạy thành thiên la địa võng đem hồ điệp một mẹ hốt gọn này đó hồ điệp không ngấm nuốt thố bạch tra thế nhưng cảm giác đến đau đớn thật giống như chúng nó gặm không là dây leo mà là nàng thân thể bạch tra dùng sức c o vào đem hồ điệp xoắn nát lại có mảnh vỡ ký ức dũng vào nàng đầu góc kia là bà ngoại quỳ tại thần tượng trước mặt thỉnh cầu thần minh ban cho nàng lực lượng ta hận a ta thật hận ta đáng thương ngoại tôn nữ nàng như vậy ưu tú như vậy hảo nàng thượng đại học kia ngày cười như vậy xán lạ ta muốn giết bọn họ đem bọn họ rút gân lột ra cạo xương hận ý tại kéo lên một chỉ màu đỏ hồ điệp lạc tại nàng đầu vai dung nhập nàng thân thể kia một khắc bạch trà hảo giống như nghe được vô số oán hận cùng gào k h é t một c h u y ê n tống thành công kéo vào kết toán giao diện thời điểm bạch trà mới thanh tỉnh lại nàng n h ị nhữ mày kia là cái gì ngoạn ý nhi chấp nghiệm oán niệm chúc mừng người chơi thông quan b một cấp phó bản ám hoài q u ỷ thai ngài lần này cho điểm là S cấp ngài tìm được toàn bộ manh mối đẩy ra k í c h bản khen thưởng tích phân một nghìn sáu trăm b ở i vì phó bản đã tổn hại ngài quỷ kiến sầu thăng cấp làm l và ba ô ô ngươi nghe thấy sao kia là quỷ quái nhóm kêu gen ngươi thật ác độc tâm a bạch trà bị này cái tượng tố mặt quỷ kia máy móc lại tràn ngập cảm xúc thanh âm cấp q u á i nàng triệt để lấy lại tinh thần chúc mừng ngài thu hoạch được b ê cấp đạo cụ bà ngoại linh ngôi sách sử dụng sau ngài có thể tạo ra kỹ năng linh ngôi bạch t r à s ữ n g sở kỹ năng có thể có được a đó là đương nhiên lạp bất quá được đến kỹ năng lời nói ngươi phải cẩn thận sẽ bị kỹ năng ảnh hưởng a rốt cuộc ngài là cái gì dạng người mới có thể sinh ra cái gì dạng kỹ năng khó trách nếu như kỹ năng thu hoạch được không có cái gì tác dụng phụ lời nói phó bản bên trong nhìn thấy những cái đó người chơi bản lánh hẳn là liền không ngừng n à i đó chúc mừng ngài thu hoạch được một cái da người đèn、lồng. nó trừ có thể chiếu sáng không có cái gì khắc dùng à đ ú n g này bên trong đầu trụ một cái tiểu nam hải à ăn không được đường hắn sẽ khóc mặt t r ả cái này là báo ứng sao chúc mừng ngài thu hoạch một phần chân thành tha thiết c h ú c phúc thiệu l ô i cùng quý tiểu lan c h ú c phúc ngài có thể gặp được một phần chân ái cũng làm bạn nhất sinh chúc mừng ngài thu hoạch được một cái mới danh hiệu liệt ma giả lv năm cứ việc ngài giết chết là một cái không hoàn toàn m a quỷ nhưng ngài vẫn cứ bị chú ý đến mặt t r ả nói hình như phía trước không có tựa như kiểm tra đo lường đến ngài đã từng thu hoạch quá sân khấu tán thưởng cùng lý tiến diêu trúc phúc đem cùng liệt ma giả danh hiệu t u n g hợp dung hợp thành công chúc mừng ngài thu hoạch được danh hiệu chém thành n g u ô n mảnh tất phải giết người liệt ma giả lv 0 5 nhãn hiệu dung hợp căn cứ hận ý trình độ xếp hàng hành đ ỉ n h hảo kết toán kết thúc chúc mừng ngài thành công thăng cấp làm c 1 ngài thăng cấp tốc độ thực sự là quá nhanh trở thành thứ nhất không phải là ngậu xin hỏi thân thân còn có cái gì vấn đề sao không hảo chính tại vì ngài truyền thống trò chơi đại s ả n h bạch trà xuất hiện tại trò chơi đại s ả n h lúc phát hiện trò chơi đại s ả n h so dĩ vãng nao nhị nhiều nàng xem một vòng chung q u n h không thấy được từ xanh xanh nhưng nếu đã bắt đầu kết toán tia liền không cần quá lo lắng bạch trà đánh mở diễn đàn xem liếc mắt một cái. quả nhiên náo n h i ệ t là có nguyên nhân S8 đại lao thẩm khinh trần thành công thăng cấp làm S9. n h ư n g mà tại này phía trước nàng có chỉnh chỉnh một năm đều không có tiến vào trò chơi bởi vì nàng thăng cấp cái này sự tình bị một lần nữa thảo luận lên tới trừ cái này sự tình còn có một cái nguyên nhân lại làm bạch trà lông mày không trụ v ạ n k h ở i thứ minh vọng mê thất tại phó bản bên trong mê thất bạch trà điểm mở này cái thế mời phía dưới quả nhiên có người đưa ra nàng muốn hỏi vấn đề không hiểu cái gì gọi mê thất tại phó bản bên trong a hạt ảnh chân dung cùng tên không là đều đã kinh bụi sao tia không là chết sao trở về lầu bên trên mê thất cùng chết mặc dù là không kém bao nhiêu đâu nhưng là không giống nhau là nói rõ hắn bây giờ còn chưa chết chết sẽ theo bảng danh sách bên trong biến mất hắn chỉ là không có thể thông quan trò chơi nhưng bởi vì thực lực tương đối c ư ờ n g cho nên không có bởi vì trò chơi đóng lại liền t ử v o n g kia liền là còn có cứu không không cứu thiếu nợ một còn lại thiếu nợ năm mười này cái phó bản liền kết thúc lạc kế tiếp hiện thực sẽ có một ít kịch bản hoa lan hạ c ă n là h ả i nhi kỳ thật kia cái h ả i nhi bản thân liền là ác trái cây những cái đó người ác nghiệm làm uy tiểu lan không cách nào siêu thoát cái gọi là quỳ thai bất quá là nhân tâm tri ác này trên đời có người chính là chính mình quá không tốt cũng muốn để người khác quá không tốt thường một cái phó bạn ta hảo giống như cứ nói kỳ thật không chỉ là dung mạo lo lắng lạc xem đến có độc giả nói ra không sai liền là nội ngu lý thiến diêu là nhất lấp lánh thương phẩm hấp dẫn vô số người che g i ả m a n g mọc kỳ thật sau lưng thạc a ha, ha ha ha đồng thời cũng bởi vì này đó dần dần tích lũy tập tục dẫn đến bình thường người theo tiểu liền có thể cảm nhận rất nhiều lo lắng bề ngoài lo lắng liền là này bên trong một trong vô luận nam nữ chỉ là nữ sinh còn muốn càng nghiêm trọng thản nhiên tiếp nhận chính mình vô luận ngươi tạo ra cái gì bộ dáng kia đều không là ngươi lỗi ánh nắng vẫn như cũ sẽ hơn ngươi gió xuân vẫn như cũ sẽ vớt v ề n g ư ơ i ngươi xem đến sinh đẹp hoa là thế giới tạ i yêu ngươi cho nên hy vọng mỗi người đều có thể yêu chính mình bản chương xong chương một trăm ba mươi bảy họ trần thục nhã vì cái gì nếu sống phó bản mở không phải có thể ra tới à phó bản kia đóng lại sau không thông quan người chơi chẳng phải là đều có thể một lần nữa ra tới không thể nào chỉ là chết sớm chết m u ộ n sự tình theo ta được biết cho tới bây giờ không có người chơi nhìn thấy qua mê thất tại phó bản bên trong người chơi đúng phía trước không phải có người nói có thể là bởi vì thời không không giống nhau phó bản mỗi một lần mở ra cùng thượng một lần kỳ thật đều không là một m cái thời không khó mà nói nhưng là đáng tiếc đáng tiếc cái gì hắn chính mình làm hắn tổng là phá hư phó bản sớm đã bị trò chơi để mắt tới trò chơi chỉ sợ sớm đã muốn lộng chết hắn lại nói phó bản kia là hắn nói t o ạ c hư liền có thể phá hư mỗi một lần cùng hắn cùng một chỗ quá q u a n người đều sẽ bởi vì hắn đem phó bản làm đến loạn thất bát tao mà chết đi này loại người chết hảo trên lầu có bản lanh thực danh tới v i n h thụy công hội nói ngu xuẩn bàn phí nghiệp chúng ta lao đại hủy phó bản chính là vì sớm ngày hủy trò chơi các ngươi tại này nói do mát lời nói vậy các ngươi chết sớm một chút tại trò chơi bên trong đi đằng sau liền đều ẩ m ý lên tới tỷ từ h xanh xanh thanh âm chuyển đến bạch trà quan giao diện không có việc gì đi bạch trà quan sát một chút từ xanh xanh không có việc gì liền là cảm giác hiếu kỳ hỏi thêm mấy câu nói nàng nhìn hướng chung quanh rất nhiều người a như vậy chơi nhiều nhà sao ân trước ra ngoài đi hảo từ h xanh xanh n u thuận gật đầu bạch trà vốn di kỳ thật nghĩ đi một chuyến v i n h thủy công hội bất quá phỏng đoán bọn họ công hội hiện tại cũng không hội kiến nàng nàng cùng bọn họ cũng không quen hơn nữa liền tính là đi thì thế nào đâu nàng hiện tại thực lực là tuyệt đối so ra kém từ minh vọng từ minh vọng đều đã đã tại phó bản bên trong gặp bất chắc thống chi là nàng chỉ bất quá thiếu nhân tình còn không được cái này sự t ì n h làm nàng tầm tình không tốt như vậy một làm nàng liền sẽ theo khác địa phương mất đi một vài thứ về đến hiện thực thời gian vẫn cứ dừng lại tại vào trò chơi trước một ngày ngày vừa mới lượng thời điểm từ xanh xanh lưu là tóc ngắn bởi vì nàng mụ vững chắc tin tưởng tóc sẽ đem đầu góc dinh dưỡng cướp đi này dạng liền không có cách nào dụng công đọc sách nàng tỉnh lại sau、so、sững sờ một chút vớt vớt tóc dối bời liền vào bạch trà gian phòng t h nguyên đến lúc không sẽ thay đổi sao Ta còn tưởng còn rằng, ân, phó bạch ả n thời i g a tra dội ra tay sờ sờ nàng tóc cấp nàng sắp xếp như ý từ xanh xanh c ủ a mặt ta biết rồi ta sẽ học tập cho giỏi không phải ta mụ khẳng định muốn để ta học lại ta cũng không muốn học lại bạch t r à cười khẽ cấp nàng nói một vào phó bản đại khái tình huống bao quát đẳng cấp đẳng cấp tăng lên thư xanh xanh nghe quán mắt mặt khác nếu như ngươi tại phó bản bên trong tử vong ta hẳn là còn có thể nhớ đến ngươi nhưng ngươi ba mẹ sẽ đem ngươi quên mất ngươi sống qua dấu vết sẽ theo này cái thế giới thượng xóa đi thử xanh xanh cứng lại sau đó nàng nghĩ lại kia không là cũng rất tốt sao tối thiểu bọn họ không sẽ khổ sở bạch tra trầm mặc một lát ta chưa có tiếp xúc qua những cái đó chân chính trải qua quá phi thường quan trọng người bị xóa bỏ người ta tổng cảm thấy này cái quên mất không l à như vậy tuyệt đối sinh hoạt dấu vết rất tốt xóa đi ở chung thời gian ngắn người vốn dĩ cũng sẽ theo thời gian mà quên nhưng là mấy chục năm đều sinh hoạt tại cùng một chỗ lại tình cảm thâm hậu người thật có thể quên sao hoặc giả nói ký ức có thể xóa đi thói quen đâu tóm lại hào hào sống sẽ thoát khỏi trò chơi ân đối tỷ nay cái phó bản kịch bản rốt cuộc cái gì tình huống a thử xanh xanh đổi cái chủ đề nàng cảm thấy quá nặng nề g h bạch trang một bên cấp nàng nói một bên đứng dậy đi cấp nàng làm n i ệ m tâm thử xanh xanh cũng tại bên cạnh hỗ trợ a thật đáng thương thử xanh xanh nghe xong sau nước mắt một bà nước m ũ i một bà nếu là quý tiểu lan không có sinh ở đại sơn bên trong liền hảo nếu như nàng sinh hoạt tại một cái tương đối không như vậy ngu ộ i địa phương liền không sẽ này dạng không có quý tiểu lan cũng sẽ có lý tiểu lan lưu tiểu lan bạch trà đem cơm thịnh ra tới xem nàng khóc khổ sở bất đắc gì đưa ra tay cấp nàng xoa xoa chúng ta không cách nào quyết định xuất thân nhưng có thể thay đổi chính mình cũng có thể thay đổi người khác mặc dù cái sau rất khó nhưng luôn có người nguyện ý anh hành đừng khóc nhanh lên cơm nước xong xuôi đi học đi từ xanh xanh tại từ xanh xanh đi sau bạch trà lấy ra k i a c ầ y mặt lan không có đem cái này sự tình nói cho từ xanh xanh là không hy vọng nàng biết nay đó đồ vật khả năng bản thân liền là phát sinh tại hiện thực bên trong làm nàng đem trò chơi cùng hiện thực triệt để tách ra đối với hiện giai đoạn từ xanh xanh tới nói là tốt nhất đợi nàng nhiều thông quan mấy lần trò chơi lúc sau chậm rãi giải càng nhiều mới là tốt nhất tốt nhất là có thể đợi nàng thi đại học lúc sau bạch tra cũng không là cố ý ngày ngày cầm thi đại học sự tình nói từ xanh xanh mà là nàng sợ hãi từ xanh xanh dần dần từ bỏ hiện thực tựa như nàng hiện tại theo trò chơi bên trong trở về đến sau nàng cảm giác đến thân thể m ệ t đến chỉ nghĩ nằm ở nơi đó cả ngón tay đầu đều không muốn động toàn thân đều rất khó chịu nàng hiện tại lại phát sốt đốt không cao liền là đau đầu nàng vẫn luôn tại nhịn không có biểu hiện ra ngoài nhưng là từ xanh, xanh đi lúc sau nếu à là n bên trên g mặt mệt mỏi vô như trần thục nhã n g t n nhìn khẩu khí, một c số điện thoại không đổi kia hẳn là không cái gì vấn đề thực sự không được nàng cũng có thể thêm nàng cờ cờ hoặc giả hệ trát hào nàng đều học thuộc chỉ là hy vọng có thể một lần thành công bởi vì nàng thật hảo mẹ ta huy nào vị đầu bên kia điện thoại người kết nối người là trần thục nhã sao là người là bạch trang một bên dùng băng lạnh tay băng cái chán làm chính mình hơi chút thoải mái một điểm nhưng lông mày còn là không tự chủ nhựa chặt nàng ngữ tốc c o i chút chậm nói rất xin lỗi q u á i d i à y ta này bên trong có một cái quý tiểu lan lưu lại đồ vật ta nghĩ biết quý tiểu lan còn tại sao đầu bên kia điện thoại phát ra một tiếng cái ghế xê dịch thanh vang quý tiểu lan cái gì đồ vật trần thục nhã thanh âm t h ự kích động một b ó hoa là một cây mặt lan lúc trước nàng gửi ở ta này bên trong làm ta tại năm nay tháng chín liên hệ nàng nhưng ta gần nhất này một bên có chút việc cho nên nghị trước tiên liên hệ kết quả không liên hệ thượng bạch t r à thanh â m suy yếu xác thực nghe lên tới tựa như là có sự t ì n h bộ dáng trần thục nhã cũng không nghi ngờ hóa ra là này dạng tiểu lan nàng đã chết mấy năm trước liền đi là bọn họ núi bên trong đầu hồ nước k i a năm hạ mưa to đem thôn bên trong toàn chìm không có người sống nàng ngữ khí xa x u t khó nén thất thần bạch t r à nửa tại nhắm mắt phút chốc trần mờ chìm năm trăm năm mươi phiếu thiếu nợ một còn lại thiếu nợ năm m ư ơ i một bản chương xong t r ư ớ cái ty game. Ai, kỳ thật game. cảm Ai, c vấn đề, ta tổng cảm thấy, tại kia phía trước Tiểu này liền chết, khi n chết, đó sau n còn liên hệ ta nói muốn đi qua, nàng như thế nào sẽ bông nhiên n g chỗ đi tới hệ thế ta ta qua, à sẽ sự a gian gian u tới mất phát thời mất thời nước liền liên liên Cái lạc, lạc cùng nàng mất liên lạc, thời gian cũng không khớp. Cái này khớp. s tình đến nay đều là trần thục nhã khúc m ắ t vừa nhắc tới tới liền nghĩ nhiều nói đáng tiếc kia tràng mưa to đem sở hữu dấu vết toàn bộ đều phá hư sạch sẽ hơn nữa có người thi thể tại nước bên trong đầu vất cũng vất không ra tới tiểu lan khả năng liền tại bên trong đúng ngươi là nào vị a tiểu lan vì cái gì sẽ tại ngươi kia gửi lại hoa lan a ta bạch trà trần trừ một lúc vừa nói láo ta là một cái tiểu chúng chức nghiệp ngươi biết thời gian b i ể u kiện viên đi á c h chưa từng nghe qua nhưng lại khái đoán ân tóm lại nàng tại ta này bên trong tồn một cây mặt lan lưu trừ nàng dây số bên ngoài còn có ngươi ma số nàng nói nếu như liên lạc không được nàng liền liên hệ ngươi ta này bên trong còn có ngươi h ẹ chặt hào cùng tài khoản cờ cờ bạch trà đem nàng hai cái hào đều báo một chút trần thục nhã lập tức liền vội vàng ở đầu đúng là ta kia liền không có vấn đề ngươi cấp ta phát một chút ngơi địa chỉ ta đem hoa cấp ngươi gửi đi qua nàng cấp ngươi lưu còn có một câu lời nói nàng nói vô luận có không có năm đó sự t ì n h nàng theo không hối hận xuống núi làm lao sư nàng biết ngươi mỗi cái nguyện sẽ giúp đỡ tiền cấp nàng hy vọng ngươi không muốn d ẫ n ai nấy bởi vì năm đó sự t ì n h cùng các ngươi không quan hệ trần thục nhã tại kia đầu đau khóc thành tiếng ta nàng nàng rốt cuộc nói không nên lời bạch tra điện thoại mở miếng để đặt tại cái bàn bên trên người thì lên tới lật ra tới một cái cũ trậu hoa loại vinh quang buổi sáng đất còn dư điểm bị nàng đảo đi vào trần thục nhã kêu một bên khóc rất dài thời gian rốt cuộc không tốt ý tứ xin lỗi xin lỗi ta không có khống chế lại không có việc gì ngươi đem địa chỉ phát đến ta này cái hảo thượng là được hảo cảm ơn ngươi cúc điện thoại bạch trà than khẩu khí còn đến đi gửi chuyến phát nhanh nàng sở di không có chính mình đi chủ yếu liền là bởi vì quá xa nàng ngày mai khẳng định muốn trước trở về b thành phố bảo vệ không có gì bất ngờ xảy ra đại khái cũng sẽ tại kêu một bên tìm việc làm thực tập ít thành phố cùng b thành phố thiên nam địa bắc vô luận là máy bay còn là đường sắt cao tốc giá cả đều đắt đỏ muốn chết đừng nói b thành phố l i ê n tính là nàng tại này bên trong dê thành phố cũng đồng dạng rất xa hơn nữa dê thành phố cũng không có máy bay còn muốn ngồi đường sắt cao tốc chuyển đến sắt vách nàng thật không có tiền cô cô một nhà gia đình điều kiện cũng không được tốt lắm liền là bình thường gia đình bình thường có thể đầy đủ ấm no đầy đủ h à i từ đi học nhưng cũng chỉ thế thôi nay loại động một chút là ngồi cái máy bay chạy đến nơi xa đi là không thể nào bọn họ du lịch đều chỉ tại tiết kiệm bên trong hoặc là xung quanh tỉnh bởi vì này dạng có thể lái xe đi có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cho nên nàng vẫn luôn thực cố gắng học tập cũng là bởi vì học tập có thể cầm hợp đồng giống như nàng lúc trước mười sáu tuổi thi đậu bê đại mặc dù cũng không phải là bạn tình trạng nguyên nhưng tốt xấu cũng là cái thành phố trạng nguyên thành phố bên trong khen thưởng nàng năm vạn khối tiền trường học cũng cho nàng một vạn trường học bên trong học đồng coi như không tệ chỉ cần bảo trì thứ nhất liền đầy đủ duy trì nàng hàng năm tiền sinh hoạt nhưng nàng còn yêu cầu rất nhiều tiền thuốc men đi một chuyến bệnh viện kiểm tra mấy ngàn khối tiền không nàng tay bên trong hiện tại liền ba vạn nhiều kế tiếp không ngừng tiến vào trò chơi thế tất sẽ ảnh hưởng hiện thực nàng đều không biết phía trước đường như thế nào chỉ có thể nói đem hoa lan gửi đi ra ngoài cũng đã là nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ vừa vặn ra cửa mua chút thuốc nhà bên trong cũng không có thuốc chờ đến này một vòng sau khi hết bận đều đã đã tới giữa trưa bạch t r a nghĩ ngủ nhìn một chút đường sắt cao tốc phiếu một cái giờ sau vừa vặn có một chuyến đường sắt cao tốc bởi vì từ nơi này đến b thành phố cũng đến một cái nửa giờ theo b thành phố hạ đường sắt cao tốc lại đi trường học tàu điện n g ầ m chuyển xe bất cả một cái xuống tới cũng có gần một cái giờ hiện tại là giữa trưa m ộ ư ơ i một h hai mươi phút nếu như bỏ lỡ này ban lời nói hạ một chuyến đường sắt cao tốc liền là buổi chiều m ư ơ i năm h ba mươi phút chờ tới trường học đều hơn sáu giờ đến lúc đó lại ăn một bữa cơm hơn bảy giờ căn bản liền không thời gian bởi vì nàng buổi sáng ngày mai chín giờ liền muốn đi bảo vệ dù sao cũng phải lại chuẩn bị một chút bảo đảm một lần liền quá phòng ngừa kế tiếp phiền p h ứ c mà nàng thân thể không tốt đến buổi tối chín giờ liền phải ngủ tự theo vào trò chơi bản liền không tốt giấc ngủ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương càng không thể thức đêm đừng đề cập hiện tại còn sinh bệnh nghĩ nhanh lên hảo liền phải sớm nghỉ ngơi một chút bạch trà trong lòng sinh ra một cổ bực bội đưa điện thoại ném tới giường bên trên rất nhiều sự tình hào m ệ n lại phát sốt phiền chết bạch trà đưa cánh tay áp tại con mắt bên trên nửa ngày nàng bình tĩnh đứng dậy mua vé thu dọn đồ đạ ra cửa vừa ra cửa nàng lại q u a i trở về ban công có một chậu vinh quang buổi sáng không cầm hoa còn không có nảy mầm ai biết có thể hay không nảy mầm dù sao mang lên tại đường sắt cao tốc bên trên bạch trà vốn dĩ nghĩ ngủ một hồi một cái nửa giờ đâu kết quả ngồi trước có một cái đại gia vẫn luôn tải soát video ngắn ngoại phóng thanh âm cự đại bạch trà ma luôn cảm giác khắp nơi đều không thuận nàng dứt khoát cầm lấy điện thoại bắt đầu một lần nữa đầu sơ yếu lý lịch dù sao đều này dạng tia liền càng bận rộn điểm đi phía trước mấy cái công ty cấp hắn hồi phục nàng chưa kịp trở về hiện tại lại nặng bao nhiêu mới đầu một lần sau đó lại tìm tìm khác công ty nàng thói quen sẽ tra một chút công ty tin tức tại tiện tay điểm mở một nhà thông báo tuyển dụng phía trước khai phát công ty lên thời điểm nàng tay có chút dừng lại có một nhà trò chơi khoa học kỹ thuật không nhiều công ty phát định đại biểu người thẩm k i n h trần điểm một cái thẩm k i n h trần giao diện có thể mở ra ảnh chụp bên trên là một cái hình dạng xuất chúng nữ nhân là một loại thực có công kích tính tướng mạo thứ nhất mắt mỹ nhân thẩm k i n h trần này nhà công ty lên thực tế khống chế người lớn nhất cổ đông bạch trà chỉnh cá nhân đều tinh thần không thiếu trò chơi bên trong nhưng không có thẩm khinh trần ảnh trụ nàng cũng chưa từng thấy qua nàng trực tiếp nghĩ nghĩ bạch trà đầu đi sơ yếu lý lịch sau đó nàng lại thuận tay tại trình duyệt bên trên lục soát một chút thẩm khinh trần tên phát hiện xác thực là có quá tương quan đưa tin chỉ bất quá không kích thích quá cái gì bọc nước một cái duy nhất thảo luận độ cao còn là bởi vì dán một chương thẩm khinh trần không rõ l ắ m ảnh trụ những cái đó văn chương đều tại nói khẩu nước lời nói nói cùng chưa nói đồng dạng dù sao liền là nói thẩm khinh trần rất lợi hại lại hoặc là tại chất vấn nàng có ảnh trụ kia cái phía dưới thảo luận còn rất khó nghe. cái gì vừa thấy liền là dựa vào nam nhân c h i loại có tiền nam nhân b à y ở ngoài sáng đồ chơi cùng khôi lỗi c h i loại rốt cuộc nàng là pháp nhân bất quá này thiên văn chương ngược lại là có nói thẩm khinh trần t ộ i tác dựa theo văn chương thời gian suy tính thẩm khinh trần hiện tại hẳn là cũng đến có ba mươi ba kia nàng vào trò chơi bao lâu nha người chơi bình thường tại s c ấ p phía trước cơ bản thượng đều là một cái tháng mới vào một lần trò chơi nghĩ muốn thăng cấp đến s một yêu cầu ba mươi một năm trăm tích phân tăng thêm mỗi một lần thông quan đều là s c ấ p đánh giá kia cũng cần chí ít hai mươi cái trò chơi một cái tháng một trận cũng đến hai năm mà đi diễn đàn game bên trong lục x o á t một chút liền biết thấm khinh trần t h ô n g quan ghi chép bên trong mật mật ma ma phó bản chí ít thượng t r ă m tràng nàng theo không là mát cấp thông quan người chơi nàng thông quan bình xét cấp bậc phần lớn đều là b a đều rất ít c cũng rất ít c trở xuống cùng a trở lên một cái đều không có nhưng nàng lại là người chơi thứ nhất bản chương xong chương một trăm ba mươi chín duy tâm mà thôi bạch trà rất nhanh liền thu được hồi phục ngươi hảo ta đã xem qua ngày sơ yếu lý lịch ngày ngày mai hoặc giả hậu thiên có rảnh rỗi có thể tới chúng ta này bên trong thử tiếp theo còn có một cái địa chỉ bạch trà trả lời hảo sau đó nàng nhắm mắt lại ngủ là ngủ không được đầu góc bên trong rất loạn thân thể đau khổ làm nàng hận không thể lập tức trở về đến trò chơi bên trong bởi vì chỉ có tại kia là như thế nhẹ nhõm nhưng là không thể trò chơi bên trong lực lượng vất quá là uống rượu độc giải khát nàng sẽ càng phát cảm giác đến thân thể liên lụy càng ngày càng khát vọng về đến trò chơi nàng vốn là cùng hiện thực nối tiếp thời gian liền so người khác ít đi rất nhiều từ bỏ hiện thực kỳ thật không cái gì không tốt nàng cha mẹ cũng không có chỉ phải định kỳ đi xem hạ cô cô liền hảo nàng tại trò chơi cũng có thể chiếu cố từ xanh xanh nàng không cần tìm việc làm không cần lo lắng tiền sự t ì n h bởi vì nàng có tự tin cầm tới hoàn mỹ đánh giá cầm tới cao tích phân đem đổi lấy tại trò chơi bên trong sinh hoạt hết thệ đều như thế hoàn mỹ a tựa như đi lại tại sa mạc bên trong người gặp được một chai nước đồng dạng cho dù kia chai nước bên trong có độc nhưng là cũng sẽ không lập tức chết mà nàng đã khát nước khó nhịt nhưng nếu là có một ngày trò chơi không nha nàng không biết chính mình có thể hay không hủy trò chơi cũng không biết trò chơi bị hủy sau phải chăng còn có càng lớn tồn tại nói tóm lại cho dù trò chơi đột nhiên biến mất nó ban cho lực lượng cũng sẽ biến mất đã sớm cùng hiện thực hoàn toàn lệ h quỹ đạo sinh hoạt tại trò chơi bên trong người chơi nhóm trở về hiện thực sau là cái gì dạng kỳ thật xem những cái đó màn hình liền biết bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ bản thân từ bỏ hết thảy hoa tại trò chơi tiểu chấn bên trong âm u nguyền rủa mỗi người đều chết không yên lành bởi vì bọn họ đã mất đi hết thảy mỗi ngày trừ nhìn chằm trằm trực tiếp liền không có sự tình làm trò chơi tiểu chấn bên trong không cùng n g i giới liên thông có diễn đàn có thể giao lưu có mỹ thực có thể thưởng thức nhưng là k i a chỉ là một cái tiểu chấn một cái ngăn cách còn phải định kỳ chịu chết tiểu chấn duy nhất là thú liền là trò chơi trực tiếp trực tiếp đối với tham dự phó bản người chơi tới nói không có chút nào ý nghĩa nhưng là đối với trò chơi tiểu chấn người không giống nhau bọn họ có thể mượn này phát t i ế t chính mình trong lòng góp nhặt cảm xúc có lẽ là bởi vì ngăn cách có lẽ là bởi vì tại trò chơi bên trong vượt q u a n không thuận lợi có lẽ là nhìn người khác không vừa mắt tóm lại nay đã là bọn họ chỗ phát t i ế t cũng là bọn họ giải trí duy nhất đường tắt không có tv không có điện ảnh không có video ngắn tựa như ngồi trước đại gia video ngắn mặc dù rất ồn ào nhưng tại trò chơi tiểu chấn bên trong là tuyệt không có khả năng nghe thấy trò chơi tiểu chấn bên trong duy nhất có thể nghe thấy liền là mọi người tuyệt vọng diết đảo vô luận lại thế nào ánh nắng người tích lũy tháng ngày xem khủng bố trực tiếp xem mặt trái màn hình người cũng muốn lũ ám bạch t r à không cảm thấy chính mình là nhiều hảo người nhưng nàng cũng có chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc nhưng điểm mấu chốt này đồ vật cho tới bây giờ đều là một ý niệm nàng không cảm thấy một khi chính mình bỏ mặc nội tâm dục vọng nàng có thể không chế trụ thật giống như học sinh thời kỳ làm bài tập đồng dạng phóng giả hai tháng đâu hôm nay có thể trước chơi một chút còn có một cái tháng đâu hôm nay còn có thể chơi trước còn có mười ngày đâu tìm người khác mượn mượn đáp án liền hảo còn có ba ngày không có việc gì đã mượn đến đáp án ngày mai liền khai giảng còn không có sao xong không có việc gì buổi sáng ngày mai trước tiên đến kia sao bạch trà không như vậy làm quá nhưng nàng đi học lúc bên cạnh rất nhiều người như vậy làm nàng là cho người khác mượn đáp án kia một cái mỗi lần có người tìm nàng mượn đáp án nàng chỉ cần hỏi hai câu nữa như thế nào còn không có viết xong bọn họ liền sẽ nói ra này dạng đáp án là à hai tháng xác thực rất dài a tiến vào trò chơi cũng sẽ không lập tức chết nói không chừng hắn cũng không thể hủy trò chơi tương lai một đ ờ i đều muốn tại trò chơi bên trong đâu nhưng kia làm sao có thể cho đến trước mắt nàng liền không tại trò chơi bên trong nhìn thấy qua thượng bốn mươi người mặc dù nàng vào trò chơi không nhiều trương phong hẳn là nàng trước mắt tiếp xúc đến cảm giác tuổi tác lớn nhất hẳn là có ba mươi tuổi trở ra lại một cái liền là t h ầ m khinh trần nhưng là bốn mươi tuổi trở lên người đâu nếu như trường kỳ đợi tại trò chơi bên trong chỉ là sống tạm cầu đến cuối cùng liền có thể vĩnh viễn như vậy sống sót đi xem lên tới hảo giống như cũng không có việc gì dù s a o một cái tháng liền một lần nàng ngôi cái nguyện sinh lý kỳ còn đau muốn chết đâu liền đương nhiều tới một lần đại di mụ nhưng trò chơi kia có như vậy hảo tâm a nó như thế phí tận tâm lực d ụ hoặc mỗi một cái người chơi lưu tại trò chơi tiểu chấn liền nhất định có mục đích húng chi bạch trà vẫn luôn rất hiếu kỳ một cái sự tình vì cái gì chết đi người chơi liền có thể bị xóa đi sở hữu tồn tại đâu ý nghĩa là cái gì đâu không cấp xã sẽ tạo thành náo động bên hai lại một lần nữa vang lên ngồi trước đại gia điện thoại bên trong hầu t ử cười bạch trà thán khẩu khí mở mắt ra có thể là vừa ra đến trước cửa ăn thuốc tạo nên tác dụng lúc này cảm giác rất nhiều Kỳ thật sinh bạch cha gật đầu mặt bên trên mãn là mệt mỏi lý m ậ n giao nàng thấy thế thán khẩu khí lại sinh bệnh kia ta không quay dày ngươi ta đi cấp ngươi rót chút nước bạch t r a nói tiếng cảm ơn cầm lấy máy tính bắt đầu chuẩn bị chính mình bảo vệ k h thật đồ vật cũng sớm đã chuẩn bị xong bất quá là tiếp qua một lần thôi nàng không nghĩ tại này loại có thể mười phần chất chính sự tình mặt trên xuất hiện này một thành sơ xuất nói lên tới ta hôm nay qua tới là thu dọn đồ đạc vừa mới phát hiện này cái ta hỏi một chút g a triệu nàng nói không là nàng đó chính là ngươi đi lý mộng giao một bên đem nước thả đến nàng cái bàn bên trên một bên theo chính mình cái bàn bên trên lấy ra một cái hộp kia là một cái hộp gỗ hạt bên trên có khóa bạch trà gặp qua này cái hộp là vu t r i n h trinh là có một hồi nàng sinh bệnh không đi học phát hiện vu chính trinh, trinh cũng suy nghĩ đương thời nàng liền lấy này cái hộp đánh mờ xem ân cho ta đi bạch trà gật gật đầu hộp bên trên có khóa bạch trà nghiên cứu một chút quyết định quay đầu bạo lực phá vỡ vụ t r i n h t r i n h trên người còn có rất nhiều bí ẩn buổi tối chín giờ bạch trà mang lên n ú t bị thai ngủ sau đó lại là một đêm rất mệt mỏi rất mệt mỏi ngộ nhưng là thế mà không có phó bản báo trước lại nhìn xem điện thoại tạm thời còn chưa có xuất hiện cái tiếp theo muốn vào bản tin tức bạch trà cũng lười suy nghĩ bởi vì nàng còn thật sinh lý kỳ thời gian hành kinh hội chứng phát sốt còn muốn đi bảo vệ bạch trà trèo lên một lần tràng lao sư tập thể giật mình ngươi ngươi lại không phải mái lạc a i r a kia nhanh lên q u á đi liền mấy vấn đề ngươi trả lời một chút là được đạo sư thẳng lắc đầu nhưng bạch trà vẫn luôn thực ưu tú đổi thành người khác bọn họ cũng không thể cấp này cái đãi ngộ bạch trà h ư u khí vô lực bảo vệ kết thúc về đến ký túc xá nàng liền lâm vào mê man mà nên tới tổng xe đến mẫu bên trong nàng tại phòng học bên trong thiếu n ợ một còn lại bốn m ư ờ i một t ô i trao n h a h uy ta rốt cuộc viết đến này bên trong trực tiếp cùng màn hình ý nghĩa vẫn luôn chỉ có một cái chúng nó đại biểu là khuất phục tại trò chơi mê thất bản thân tồn tại ta tận khả năng giảm bất chúng nó lên sân khấu trừ cái đó ra c bạch là có đôi k i trà ư n khủng bố ta cũng cần g đối bố ta phát a c hiện m chính mình ngồi tại phòng học bên trong làm đề chung quanh an tĩnh chỉ có viết thanh cùng bài thi lật giấy thanh bạch trà cũng tại viết đề viết viết một giọt máu nhỏ tại bài thi bên trên bạch trà theo bản năng ngầm đầu một cái người ghé vào trần nhà bên trên máu tươi không ngừng nhỏ xuống bạch trà dây rụa tỉnh lại nhưng rất nhanh lại ngủ thật say mộng cảnh đ ổ i nàng đi tại hắc cám đơn nguyên lâu bên trong phía trước có một thân ảnh dừng ở lại nơi đó chật l ó e lên nàng tim đập l o ạ n nhanh chóng chạy về nhà l ê n g k e n điện thoại thu được một phong mới biểu kiện nàng biết kia là cái gì nhưng không chế không trụ còn là điểm mở là nàng là nàng mặt nhưng không là nàng bạch trà lại một lần nữa theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại nàng cố gắng nghĩ muốn thanh tỉnh nghề hà thân thể nguyên nhân có lẽ còn có m n g đ ặ thủ nàng lại một lần nữa lâm vào ngủ say n à y lần nàng tại một cái gian phòng bên trong điện thoại bên trong đông nhiên nhiều một cái trò chơi cũng không thể nói là trò chơi như là một đoạn cờ gờ an n m từng tòa nhà cao tầng có người theo mặt trên nhảy xuống tới sau đó nàng lại lung la lung lay bỏ lên tới thướng màn hình tới gần từng bước một từng bước một bá một cái một chương máu me đầy mặt mặt ghé vào màn hình bên trên bạch trà tại sợ h ã i bên trong thấy rõ kia cái mặt còn là nàng chính mình nàng này lần rốt c u ộ c tỉnh nàng ngủ rất lâu đã đến buổi tối lý mộng giao cấp nàng phát có tin tức ta bảo vệ kết thúc lạc đi công ty ngươi chú ý nghỉ ngơi tối nay ta trở về tới thu dọn đồ đạc n g ư ơ i muốn ăn cái gì nói cho ta bạch t r à hoảng hốt một chút hảo giống như nàng cũng muốn thu dọn đồ đạc bởi vì muốn tốt nghiệp nàng một bên cấp lý m ộ n giao g hồi phục nói chính mình đã ăn mới vừa xem điện thoại một bên nhìn hướng v u t r ì n h t r í n h cái hộp kia nghĩ nghĩ nàng đứng dậy rửa mặt cầm cái hộp kia ra chuyến cửa l ầ u bên dưới có cái phòng ngủ học bội hảo giống như có thùng dụng cụ là trường học người máy sát đoàn nàng trước kia cùng với các nàng cũng đã nói lời nói là giáo vận hội thời điểm các nàng ngồi nàng bên cạnh đương thời có cái nữ sinh nói đau dạ dày nàng giúp nàng nhấn xuống cảm giác không giống dạ dày vấn đề. làm nàng đi bệnh viện xem xem ruột thừa sau tới quả nhiên là viêm ruột thừa đối phương cấp nàng đưa qua ăn cũng thêm quá b ạ n tốt mặc dù không như thế nào nói chuyện phiếm bình thường xem vòng b ằ n g hữu cũng có thể xem đến k i a cái nữ sinh công cụ định toàn gõ gõ lầu bên dưới phòng ngủ cửa nàng cho thấy đến ý đồ a được a có cái kìm ngươi đi vào vụ t r i n h t r i n h hộp bên trên khóa thực bình thường mà lại là tiểu khóa rất dễ dàng liền đánh mở bạch trà vì vậy nói tạ cảm ơn các ngươi tia ta đi trước không khắc khí học tỷ đi thong thả bạch trà rời đi thời điểm còn nghe thấy kia mấy cái nữ sinh ở cảng cái học tỷ hào hào xem chỉ là có chút không khí sắc không phải không được hào xem chết nói là học tỷ nhân ra còn không có chúng ta đ ạ i đâu bất quá nàng thật ôn nu ta nói lời cũng không dám lơ tiếng l i ê n l a l i ê n l a bạch trà nghe quen này đó lời nói cũng không cái gì quá nhiều cảm giác về đến phòng ngủ bạch trà đánh mở hộp bên trong là một cái a năm bút ký bản còn có một ít hộp giấy cùng ảnh chụp ảnh chụp rất nhiều đều là chụp ảnh chung cùng gia nhân chụp ảnh chung nhưng vu trinh chịu cái vị trí đã không hiện đến rất kỳ quái hộp giấy bên trong là một ít giá rẻ kẹp tóc chi loại bút ký bản bên trong đánh mở sau trống chỉ có có địa phương lác đác không có mấy có mấy cái chữ khổ sở vì cái gì sợ hãi thật t h ư ơ n g khổ có lẽ này cái bản tử là nhật ký bản nhưng cái gì đều không có nhưng là vì cái gì lưu như vậy chút chữ còn có những cái đó đồ vật nàng đồ vật đều biến mất này đó lại có thể lưu lại tới một lần nữa đem hộp thả đến cái bàn bên trên bạch t r à sờ sờ đầu gối mỗi lần sinh lý kỳ đầu gối đều t h ự c đau nhức lạnh đau nhức lạnh đau nhức chỉnh cái đầu gối trở xuống đều băng lạnh trò chơi phó bản đã đổi mới ra tới tên để bản vàng tam thành là cùng thi đại học có quan hệ bạch tra như có điều suy nghĩ n à y cái phó bản có lẽ nên làm từ xanh xanh tới luyện một chút kháng áp năng lực bất quá từ xanh xanh k i a m ộ t bên cũng không có nằm mơ nếu như lợi thêm mấy ngày còn nếu như không có kia từ xanh xanh tình huống hẳn là liền cùng người chơi bình thường đồng dạng bạch trà rót chén nước nóng một lần nữa nằm lại giường bên trên nàng không cái gì khẩu vị cũng không muốn ăn cơm mặc dù biết này dạng không tốt nhưng người tổng là nghĩ bãi lạ ngủ cũng đối thân thể hảo cho nên hôm nay không ăn liền không ăn bạch cha một lần nữa chìm vào giấc ngủ không có làm trò chơi ngộng liền là bình thường ngủ không ăn ổn b u ổ sáng bảy giờ bạch cha đúng giờ tỉnh lại hôm nay tốt hơn nhiều đốt cũng lui nghĩ cho tới hôm nay phỏng vấn bạch trà hóa cái đạm trang chủ yếu bù đắp lại khí sắc làm chính mình xem lên tới tinh thần không thiếu rốt cuộc nàng sơ yếu lý lịch bên trên tự trọng v i ế t nhưng là ánh nắng tích cực tính cách sáng s ủ a ra cửa sau tại phòng ăn ăn cái điểm tâm bạch trà liền ngồi lên xe chín giờ rưỡi thời điểm đến có một nhà trò chơi khoa học kỹ thuật không nhiều công ty này cái tên nghe còn là rất trẻ nàng không biết có thể hay không nhìn thấy thẩm kinh trần sân khấu hỏi tham quan nàng tên làm nàng lại một lần nữa đăng ký một phần sơ yếu lý lịch tại bên cạnh chờ đợi thượng một cái phỏng vấn người ra tới liền sẽ gọi nàng trước mắt tới xem n à y cái công ty hoàn cảnh cũng không tệ lắm nhất chỉnh t ầ n g văn phòng đều là này nhà công ty địa phương không nhỏ bạch tra cũng không đợi bao lâu đi vào gian phòng quả nhiên không là thẩm khinh trần phỏng vấn bạch tra biểu hiện tự nhiên hào phóng lại chuyên nghiệp tri thức đích sắc vững chắc phỏng vấn quan rất hài lòng cuối cùng một cái vấn đề ngươi vì cái gì lựa chọn chúng ta công ty đâu bởi vì thẩm khinh trần bạch tra trực tiếp nói phỏng vấn quan sững sở ngươi biết thẩm tỷ không nhận thức nhưng ta muốn quen biết phỏng vấn quan biểu tình có nháy mắt bên trong cổ q á i muốn không là trước mắt là cái tiểu cô nương nàng thật hoài nghi lại là một cái nghĩ muốn theo đuổi người thật t ỉ mị lực đã đại thành này dạng sao như vậy nghĩ nàng mặt bên trên gật gật đầu hảo ta này một bên vấn đề hỏi xong ngươi xem ngươi còn có cái gì vấn đề sao bạch trà nên hỏi phỏng vấn thời điểm đều hỏi qua n à y nhà công ty không bao ăn ở nhưng là có phụ cấp nhà ở phụ cấp thêm đồ ăn thêm vào lên tới tổng cộng là tám trăm tiền lương thực tập kỳ là bốn chuyển chính thức sau là sáu công ty sẽ giao năm hiểm một kim đương nhiên phỏng vấn thời điểm bình thường điều kiện nói đều tương đối hảo bất quá nàng vốn dĩ mục đích cũng chỉ là tới tiếp xúc thẩm kinh trần chỉ cần không là trọng danh trò chơi bảng bên trên thứ nhất đáng giá nàng chuyên muốn tới ta không có vấn đề t i ê n hảo vậy người đi về trước đi chúng ta này một bên sẽ thông báo cho người tin tức bạch tra gật đầu vừa ra đến trước cửa nàng nhìn thấy một cái giữ lại một đầu màu rượu đỏ tóc ăn dáng người cao gầy xuyên màu đen phương l ĩ n h đai đeo váy d ấ m lên màu đen tế giày cao gót đeo kính đen nữ nhân vừa vặn đẩy cửa vào đối phương màu da chăm nõn là này loại khỏe mạnh tấu bạch dáng người cân xứng mặc dù nhìn không thấy con mắt nhưng lộ ra ngũ quan cũng rất đại khí khí chàng rất đủ bạch trà cùng nàng cơ hội là cùng một thời gian tới cửa đối phương đối nàng cười một chút x ả i bước đi hướng công ty bên trong bạch trà nghe được sân khấu gọi nàng một tiếng t h ầ m tỷ cho nên kia cái liền là thẩm khinh trần sao bạch trà thu hồi t ầ mắt m rời đi thẩm khinh trần đi vào công ty vừa vặn vừa mới phỏng vấn kia cái nhân sự ra tới nàng nghĩ đến vừa mới kia cái nữ sinh tháo kính dâm xuống lộ ra một đôi hảo xem hoa đỏ mắt nói vừa mới kia cái là tới phỏng vấn không tốt ý tứ mượn một hồi buổi sáng đi n ổ rằng thuốc tê kính còn không có quá nhưng đầu lưỡi đã không thể mớn kia cái máy khoan điện cọ sát lấy ta đầu lưỡi ô ô ô b nhân c ư kế kế sự nói g Trước t h đem bạch trà sơ yếu lý lịch cấp thẩm kinh trần cuối cùng lại nghĩ tới bạch trà tới mục đích xem liếc mắt một cái thẩm kinh trần mặt khác ta hỏi kia cái cô lương nàng vì cái gì tuyển chúng ta công ty thẩm thị người biết nàng nói cái gì sao nàng đột nhiên thần thần bí bí xích lại gần thẩm kinh trần thẩm kinh trần mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái n g ư ờ i lần trước lộ ra này cái biểu tình thời điểm kia cái phỏng vấn liền là hướng về phía ta tới như thế nào người tiểu cô nương cũng là hh ắ c ắ c đúng nàng trả lời như nhanh chém đinh chặt sát ta đều sư sở thẩm kinh trần như có điều suy nghĩ xem liếc mắt một cái sơ yếu lý lịch kia làm nàng qua tới đi làm đi xem thật có ý tứ trên người này loại khí chất cùng nàng trẻ tuổi thời điểm h à o giống như nàng đem sơ yếu lý lịch còn cấp nhân sự nhân sự ứng hạ vốn dĩ ta cũng tính toán thu nhận nàng nàng năng lực cảm giác hẳn là gần nhất phỏng vấn người bên trong tốt nhất có thẩm tỷ ngươi này lời nói ta liền yên tâm phát tin t ứ c thẩm khinh trần khét cười một tiếng đi hướng chính mình văn phòng bạch trà cũng không biết sau l ư n g này đó sự t ì n h nàng đi ra ngoài tìm phòng ở đi này gần đây phòng ở cũng còn không rẻ kỳ thật tán lý thuyết nàng nếu muốn vào trò chơi nên tìm cái càng nhẹ nhõm không cần thuê phòng công tác hoặc giả trực tiếp về nhà kia trực tiếp có phòng ở nhưng người nào gọi nàng vừa hay nhìn thấy thẩm k i n h trần đâu trừ tiêu hiệu cùng từ xanh xanh này là nàng tại hiện thực nhìn thấy thứ nhất cái người chơi thậm chí cùng tiêu hiệu cũng không có gặp mặt các nàng hiện tại thêm bà tốt bất quá không tán gẫu qua ngày thứ xanh xanh cũng chỉ là tất nhân mà thẩm kinh trần một cái kinh nghiệm phong phú người chơi lại hiện thực bên trong cũng đồng dạng làm đến thực ưu tú tồn tại hơn nữa nàng có một năm cũng không vào quá trò chơi không biết phải làm sao đến bạch t r à này mấy ngày liền không tính toán lại đi trò chơi thích hợp phòng ở khó tìm hơn nữa tháng bảy phía trước còn có thể tiếp tục ở tại ký túc xá cũng không đội a triệu cũng trở về một lần các nàng ba cái cùng nhau đi ăn cái tự phục vụ tiểu hòa đội ăn cơm thời điểm a triệu bỗng nhiên cảm khái một câu nói lên tới không biết vì cái gì Ta luôn cảm giác chúng ta tốt một gật Giao luôn là là lại Lý là đầu. không chúng hẳn còn người mới đúng, nhưng là nghĩ nghĩ hảo giống như lại không có. Lý Mộng、Giao、cũng cảm giác có cái có. Có hảo mới xá thể ký bạch ở i người đi. vì phòng khác ngủ bốn đúng, đều là À, b tra à ngươi không nghiên thi thật cứu Đúng phía thành tích vẫn luôn là thứ nhất nàng tuổi tác lại tiểu vốn dĩ liền chịu đến giáo sư nhóm yêu thích bốn năm có thể bảo trì thứ nhất dựa theo bọn họ trường học bình thường truyền thống quý cụ là có thể cử đi nghiên cứu sinh bạch tra dừng một chút đương thời không chỉ có ta một cái người cạnh tranh danh sách kia ta kia đoạn thời gian vừa vặn thân thể không tốt a vậy ngươi tại sao không nói a chúng ta cũng có thể giúp ngươi cùng phụ đạo viên nói a triệu đáng tiếc nói nói mạch tra lắc lắc đầu cũng không hoàn toàn là cạnh tranh bất quá chẳng qua là lúc đó thân thể không tốt thời điểm cảm xúc cũng tương đối sụp đổ nàng lại cảm thấy trực tiếp công tác có lẽ càng tốt cho nên kỳ thật là nàng chính mình từ bỏ ăn xong này bữa cơm các nàng cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp khả năng cũng liền là t u ế n lên liên hệ nhiều như vậy nhất tới c ù n đối phương trầm mặc ít nói cơ bản thượng bạch trà không hỏi hắn liền không lên tiếng bất quá liên quan đến chuyên nghiệp đối phương liền sẽ trò chuyện rất nhiều bạch trà giải chính mình đại khái công tác sau trước thử làm mấy cái nhiệm vụ đối phương thấy nàng không quá đại vấn đề rốt cuộc nhiều nói câu khác người thật lợi hại nay cái chuyên nghiệp vốn dĩ nữ hải tử liền thiếu đi rất nhiều nữ sinh phần lớn cũng đều sẽ đổi nghề nghe nói người mới hai mươi như vậy trẻ tuổi liền như vậy lợi hại còn là nữ sinh thật lợi hại hắn ngôn ngữ tương đối thiếu thốn cũng liền chỉ biết nói tiếng lợi hại bạch t r à cười cười nói cảm ơn đối phương s ờ hạ thưa thất tóc không biết còn có thể nói cái gì dứt khoát cũng ngồi trở về tới gần giữa trưa bạch t r à thấy được thẩm khinh trần nàng phủi tay đem mọi người chú ý lực tập trung qua bộ môn tới cái tân nhân đại gia đều cho ta giới thiệu một cái đi nói nàng nhìn hướng bạch trà mịn cười gật đầu bạch tra tại đáy lòng thán k h u khí mặc dù phía trước liền nghe lý mộc giao các nàng tại nhóm bên trong nhà danh quá vừa mới tiến công ty trận thứ nhất xấu hổ chính là muốn tự giới thiệu nhưng thật đến chính mình trên người nàng cũng đích sắc không thích lắm này dạng tràn diện bất quá xã giao sao dứt khoát không là làm nàng tới trước bộ môn người không nhiều tự giới thiệu cũng ngắn liền là nói ra tên cùng tuổi tác bạch trà ghi lại mỗi người đặc thù cùng đối ứng tên đến thế n à n g nàng tự giới thiệu cũng thực ngắn gọn ta gọi bạch trà mới đến còn tỉnh h đại gia chiếu cố nhiều hơn nhàm chán xã giao kết thúc là m người càng thêm cảm giác đến hiện thực một thể hào tại kết thúc liền đến giờ cơm thầm k i n h trần đối bạch trà vẫy vây tay bạch trà xứng sở đi qua đi thôi hôm nay ta mang ngươi ăn cơm lầu bên dưới liền là một tầng mì thực ngay có mấy nhà giá cả đ ỉ n h lợi ích thực tế bạch trà nhìn nhìn nàng ngài a ngươi không nhận thức ta thẩm k i n h trần mắt bên trong mang ý cười ta nghe người ta sự tỉnh tiểu lưu nói ngươi không là hướng về phía ta tới sao bạch trà trầm mặc một chút l à m bộ không tốt ý tứ sửa sang tóc ân phía trước thấy qua ngài anh chụp thẩm k i n h trần như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、cũng chỉ là hướng về phía ta mà sao vậy không được a ta có lao công đều có hải tử bạch trà này lần thật trố mắt một hồi ngươi có hải tử là a mới vừa mãn chăm trời ạ thầm k i n h trần nói đã mang nàng đi xuống lầu dưới bạch trà chỉ ở nghĩ là chính mình tìm nhầm người sao nhưng là k i n h trần này hai cái chữ cũng không phổ biến đi hơn nữa nếu như l à n à y dạng xem lời nói k i a m ộ t năm không vào trò chơi chẳng lẽ là bởi vì mang thai trò chơi là đối thai phụ có ưu đãi nhưng như vậy diễn đàn bên trong nên có này loại tương quan chủ đề mới đúng thảo luận độ tuyệt đối không thấp Rốt cuộc nam lại không thể mang thai nam người chơi thế tất sẽ n h ầ m vào nữ người chơi bởi vì không mắc quả mà mắc không quân như thế nào người thực kinh ngạc ân xem ngươi rất trẻ trung cũng rất xinh đẹp không nghĩ đến tráng niên tảo hôn bạch t r a thuận miệng nói thẩm k i n h trần c ư ờ i khẽ dội ra tay vô vô nàng đầu vai đ ỗ n g nhiên xích lại gần nàng trên người phát ra nồng đậm nhưng không gây mùi hoa hồng hương là không nghĩ đến ta kết hôn sinh con còn là không nghĩ đến ta tại thông quan trò chơi trạng thái có thể kết hôn sinh con bạch t r a ngừng lại bước chân nhìn hướng gần trong gang tấp thẩm k i n h trần đối phương đôi mắt mỉm cười bởi vì hoa đảo mắt nguyên nhân thậm chí hảo giống như hàm tình mạch m ạ tay khoác lên nàng đầu vai mắt bên trong tất cả đều là nàng cái bóng ta cảm giác ta người không đau có a rõ ràng là đau răng nhưng người căn bản ngồi không yên hạ một t r ư ơ n g vào bảng nguyệt phiếu sáu trăm h thiếu nợ một các ngươi từ đâu ra như vậy nhiều phiếu một đêm chi gian liền năm mươi a bản t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai tên để bảng vàng cỡ lớn phó bản còn không có chờ bạch trà nói chuyện thầm khinh trần đã thẳng lên thân thu hồi tay đối phương so nàng cao tăng thêm giày cao gót đến có một m bảy sáu đi thôi đi ăn cơm có cái gì muốn ăn sao thanh đạm điểm đi bạch trà nói lại nhìn về phía nàng nói thật nàng không nhìn ra nàng tại nói láo bất quá đối phương năng lực nếu như có giống như nàng bản lãnh cũng chưa chắc không thể thẩm k i n h trần mỉm cười đánh gãy nàng nói vậy đi trước mặt kia nhà tiệm mì đi nàng đồng thời lấy ra điện thoại thêm cái hảo hữu đi tìm cơ hội lại trò chuyện lúc sau hai người đều không lại tiếp tục này cái chủ đề thẩm k i n h trần hỏi nàng một ít hiện thực sự t ì n h ngươi gia đình điều kiện không tốt không chủ yếu là cha mẹ không có ở đây bạch trà ăn nước dùng mì sợi tại thẩm k i n h trần trước mặt không biết vì cái gì tổng có chút không thả ra thẩm k i n h trần nhìn nhìn nàng nghĩ đến cái gì lông mày cắp lại ta hôn qua tại trò chơi bên trong cha xếp ngươi cho nên biết đến ngươi cũng là hai nàng đều là người chơi Cho chuyện lên tới không cái gì không lộ ra từ lời nói người khác cũng cho rằng các nàng nói là hiện thực nào đó khoản trò chơi đặc biệt là thẩm k i n h trần còn là cái công ty game tổng giám đốc ngươi không cần phải lo lắng ta không hạ ý nhưng ngươi thực xuất chúng ngươi biết sao thẩm k i n h trần giải thích một chút liền là nói như thế nào đây vừa thấy liền là sẽ vào trò chơi này loại bạch t r à ngước mắt nói vì cái gì thẩm k i n h trần để đua xuống một cái tay chống đỡ cái c ằ m nghiêm túc đánh giá nàng nói không ra bất quá rất nhiều người cùng hiện thực đều có điểm tách rời ta chỉ là nhân tế quan hệ bao quát cha mẹ bằng hữu bạn lữ này đó sẽ có quan hệ hảo người lại vừa vận tạm tại trên cái đ i ể m kia ngươi hiểu ta ý tứ sao bạch trà hơi suy nghĩ một hồi liền rõ ràng này dạng liền sẽ đắm chìm ở trò chơi thầm k i n h trần cười gật đầu ngươi có thể như vậy đã sớm rõ ràng lời nói tia lính hảo hôm nào hai người chúng ta có thể tâm sự chính mình nhiều chú ý ta xem qua ngươi thông quan ghi đi chép điều tra ngươi thông quan những cái đó phó bản nàng có nhiều tâm h ý liếc nhìn nàng một cái ngươi thật thực ưu tú so ta năm đó ưu tú nhiều nhưng là cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ nàng b ỗ n nhiên đệ thấp thanh âm huống chi ngươi còn không trở thành một cái cây đâu Bạch t đối, đối phương quả nhiên không hổ là thứ nhất theo chính thức tiếp xúc bắt đầu liền đem nàng tính cách sở không sai bị lắm cũng có thể là nàng không hiểu câu thúc nàng sẽ rất ít này dạng hoặc giả căn bản không có thẩm kinh trần lúc sau cũng không có lại tìm nàng nói chuyện tiếm tựa như là tương đối bận điệu nàng cũng không có đi tìm đối phương công tác hoàn cảnh cũng không tệ lắm bạch trà vừa mới bắt đầu đi làm tạm thời còn không có này loại x ã xúc đau khổ bất quá nàng lại muốn vào bản vẫn là tại đêm bên trong hoan n ê n tới đến đại hình khủng bố phó bản b năm cấp phó bản tên đ ề bảng vàng bản tràng phó bản tham dự nhân số năm mươi tám người bản trang phó bản hình thức v ị đóng vai cạnh tranh hình thức cạnh tranh mục tiêu ai có thể trở thành thiên tri tiêu tử làm chính mình ba ba mụ mụ hài lòng đâu ai giao ra bài thi nhất làm cho cha mẹ hài lòng ai liền là cuối cùng người thắng trận chú ý chỉ có ba ba mụ mụ hài lòng Các n g ư i mới có thể thông q u a n nếu không liền muốn bản tràng học lại A phút ó bản h ạ h i này g tiên tâm đi trò cũng h i b tốc độ chạy là, là, học, học là đêm khuya nàng chính ngồi tại bàn phía trước bàn bên trên đèn ngủ phát ra ấm áp h o à n g quang đầy đủ tại này bên trong viết bài thi nàng phát hiện bên cạnh hết thệ là đường im có thể là bởi vì còn không có chính thức bắt đầu cho nên nhanh chóng nhìn một chút t r u n g quanh nàng bên cạnh liền đứng một cái nữ nhân hẳn là liền làm ụ mụ tay bên trong còn cầm một chén chu dược một loại gây mùi huyết tinh hương vị nháy mắt bên trong đập vào mặt bạch trà không cần suy nghĩ thừa dịp hệ thống còn tại nhắc nhở đánh mở hệ thống thương thành lục x o á t một chút bờ biển có rất nhiều loại bờ biển nháy mắt bên trong hấp thụ hết thể chất l ò n g g i ả bán mười tích phân một khối bạch trà một hơi trước đổi mười khối cũng không kịp theo ba lô bên trong lấy ra tới hệ thống nhắc nhở âm đã đến hồi cối nàng cơ h ộ là lập tức cầm b ư ớ lên bên cạnh nữ nhân cũng bắt đầu đậu nàng đem k i a chén trung dược đặt tại cái bàn bên trên huỳnh hình tới đem này bắt thuốc uống bạch tra bất động thanh s ắ c xem liếc mắt một cái thuật tay lại tại đề mặt trên viết cái ép ít đồng thời nói nói ta tại viết đ ể đâu nàng hiện tại còn đoán không được chính mình này muốn đóng vai là cái cái gì tính cách không giống lần trước k i a cái phó bạn có thể trực tiếp thông qua nói chuyện p h m ghi c h é p xem x é t hơn nữa c ũ n g cho n à n g đ ầ y đủ t h ờ i g i a n mới k h i ế n cho nàng tiếp xúc nở cờ n a y lần bắt đầu liền làm ộ t cái nở cờ tại bên cạnh cho nên nàng tận khả năng không hỏi xem đề đồng thời nói chuyện cũng chú ý một chút ngữ khí chủ phải đặt ở học tập mặt trên khẳng định không có sai không có việc gì ngươi uống xong lại viết đây chính là mụ mụ chuyên môn chuẩn bị cho ngươi hào đồ vật nữ nhân bên cạnh t h ấ p giọng mắt bên trong mang hưng phấn nàng ngươi xem lên tới thực gầy gầy cùng cái trang giấy người đồng dạng hơn nữa mặt thực tiểu tụy nàng đem thuốc hướng bạch trà trước mặt đẩy một chút bạch trà nhìn một chút nàng tay tay cũng thực thô giáp đầu ngón tay thô to rõ ràng là lâu dài công tác mẹn nhọc đồng thời thuốc cách gần đó hương vị thật rất khó ngửi nàng lông mày cũng nhịn không được nhăn lại n à y là b ổ não dùng bên trong tất cả đều là độ tốt uống lên về sau ngươi nhất định có thể khảo một cái hào thành tích nhanh lên uống bạch tra một bên ghét bỏ tiếp nhận chén thuốc một bên tiến tới ngửi một cái nhịn không được nôn khan một tiếng n à y cũng quá khó ngửi ta không muốn uống ngươi cần thiết uống ngươi nếu là thi không đậu đại học tốt làm sao bây giờ nữ nhân chừng trong mắt xem nàng quá mức gầy g ò gương mặt làm nàng con mắt hiện thật sự đại tại nay loại lờ mở không khí bên trong có điểm dọn g ư ờ i bởi vì đối phương mắt bên trong có điểm thần kinh t r ế t nhưng là không có như là nhanh lên uống nàng thanh âm bén nhọn h ả o đi k i a chờ ta viết xong này đạo để đi khá nóng lạnh một chút có thể uống một hơi hết thuận tiện ngươi đi cấp ta rót cốc nước đi bạch trà không tình nguyện g ậ t đầu nữ nhân lập tức lộ ra một cái tươi cười thanh âm cũng thả hoãn h ả o người trước viết đề không nóng n ả y học tập càng quan trọng mụ mụ cấp ngươi rót cốc nước đi nàng nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng bạch trà mới phát hiện nàng đều không có đi giày đi đường cũng là được chân phòng ngừa ra tiếng hiển nhiên nghĩ muốn làm này vị mẫu thân hài lòng rất khó bạch cha thuận tay lấy ra ba lô bên trong bờ biển quả nhiên như nàng sở nghĩ này bọn biển thật tiểu nàng dùng hai viên mới đem cái ly bên trong thuốc cấp hút xong bất quá có một điểm chỗ tốt là s ắ c thực hút thật nhanh hơn nữa rất sạch sẽ nhưng hút thuốc bọn biển liền không thể thu vào ba lô thiếu nợ một còn lại ba mươi hai bản chương xong chương một trăm bốn mươi ba tên để bảng vàng một chén não hoa bạch trà trước thuận tay lại tích mấy g i ọ t tại b á t bên trong làm bộ còn dư một điểm đáy chén không có người uống trung dược sẽ uống sạch sẽ sau đó nàng đem bọn biển ném tới giường cùng bàn đọc sách chi gian kẽ hở nàng đầu giường cùng bàn đọc sách đều là hướng một cái phương hướng nay phóng bên trong cũng không có tủ quần áo chỉ có một cái giá sách ngăn tủ mặt trên toàn bộ đều là mật mật ma ma các chủng loại hình dạy học tài liệu sách nàng đem bọn biển thu hồi tới sau sau lưng c ử a chỉ phát ra nhẹ nhàng từng tiếng âm liền bị đ ẩ y ra bạch trà một cái tay che miệng sắc mặt khó coi mắt bên trong thậm chí còn nổi lên nước mắt lại nôn khan hai tiếng quay đầu xem đến mâu thân qua tới vội vàng đưa tay tiếp nhận kia chén nước bạch trà ngựa đầu liền tấn tấn tấn uống rất nhiều hết thẻ xem khởi là như thế tự nhiên hảo giống như nàng thật uống thuốc đồng dạng mụ mụ ở một bên lộ ra vui mừng tới cười thuật tay đem kia cái chén thuốc cầm lên vậy ngươi làm bài tập đi mụ mụ không Nói l à không cái d g y bạch trà c á i bàn bên trên l à có một mặt c á i gương nhỏ nàng rất khó nói này c á i cái gương nhỏ l à dùng tới làm gì nhưng nó vị trí s á p thực vừa mới hảo có thể c h i ế u t ớ i cửa chủ yếu là k h e cửa kia c á i địa phương ha cám bên trong có một đôi mắt c h í n h tại n g ó t r ừ n g nàng l à nói không cái d g y nàng nhưng ký t h ậ t tạ i n g ó t r ừ n g nàng mù mụ, mụ may mắn nàng thật c ò n sẽ này đó để bạch t r á hiện tại cái gì cũng không làm liền đơn thuần s o á t để cho nên nói n à y cái p h ó b ả n có lẽ thật hẳn là đem từ x a n h x a n h gọi đi vào nhiều hảo s o á t để cơ hội bất quá từ xanh xanh phó bản là một tháng sau mới vào nàng lần trước đánh giá là xê cấp tay bên trong này t r ư ơ n g bài thi viết xong bạch t r à dựa vào đem bài thi thu hồi tới động tác đem bên cạnh túi sách cầm tới từ bên trong lật ra tới sách giáo khoa này mới thấy được nàng muốn đóng vai nhân vật tên cũng thực bình thường xoát đề thời điểm liền trực tiếp xoát đề nào có ở không viết tên lại không là khảo thí này cái nhân vật gọi hàn h ì n h h ì n h S thành phố đệ nhất cao trung cao tam ba ban học sinh nàng làm bộ bắt đầu bối thư lưng là tiếng anh dù sao chỉ cần là học tập cũng không có vấn đề đi tấm gương bên trong tia đôi mắt xác thực không cái gì đ ộ n tĩnh nàng phong phát sóng trực tiếp bên trong đã bắt đầu có màn hình phiêu ta mới vừa q u a xong một cái phó bản phát hiện ta chú ý chủ bá thế nhưng lại vào bản thật đáng sợ lần thứ nhất thấy như vậy đại phó bản năm mươi tám cá nhân ta hảo giống như trước có soát đến quá này cái phó bản này cái phó bản thật hù do người thông quan s u ấ t phi thường thấp nhiều thấp này năm mươi tám cá nhân có thể có ba cái rời đi cũng không tệ nghĩ muốn đặt đến làm cha mẹ hài lòng cơ bản thượng đến là trạng nguyên nhưng là trạng nguyên chỉ có một cái đi này đó người chơi lại không là tại khác biệt thành thị thành phố trạng nguyên tiết kiệm trạng nguyên cùng cả nước trạng nguyên ba cái còn lại kia liền ân ngoại tảo ta chỉ thượng cái ba bản kia ta nếu là đi vào ta không là xong đời ta hiện tại cái gì cũng không biết cho nên mới nói này cái phó bản thông quan suất thấp không hợp thói thường chủ bá bối thư lương hảo nghiêm túc nàng vừa mới viết viết cũng rất nghiêm túc ta nhất bắt đầu tiến vào thời điểm đều mộng không là các ngươi tử tế xem tấm gương bên trong phía sau có đôi mắt ngoại tảo hoa thật là doạ người ta nói chủ bá vì cái gì như vậy nghiêm túc quá ổn ảnh hưởng tầm mắt bạch cha vì thế lại làm bộ nhấc tay đi lấy cái ly thuận tay liền cấp nó quan sau đó nàng tiếp tục đi bối thư viết đề thàng đến sau lưng cửa lại một lần nữa bị lấy ra hàn mụ mụ điểm mũi chân đi đến nên ngủ đã dạng sáng một giờ buổi sáng ngày mai năm giờ còn muốn lên tới đâu cho nên chỉ có thể ngủ bốn cái giờ sao bạch t r a không hề nói gì nhu thuận g ậ t đầu đem bài thi cái gì đều thu vào nàng đứng dậy tính toán đi nhà vệ sinh nhưng hàn mụ mụ vẫn luôn cùng nàng bạch t r a không thể không tại mở cửa thời điểm nhanh chóng quan sát một chút nhà bên trong bố cục nay là một cái không tính lớn phòng ở hai phòng ngủ một phòng khách phòng vệ sinh l i ế c mắt một cái liền có thể xem đến liền tại này gian phòng bên cạnh may mắn nếu là phòng ở đại lợi nói tìm không đến nhà vệ sinh còn muốn bị hoài nghi đâu nhưng nàng đều muốn đi nhà vệ sinh hàn mụ mụ chẳng lẽ còn muốn cùng sao h ả o tại này loại không hợp thói thường sự tình không có phát sinh hàn mụ mụ dừng tại phòng vệ sinh bên ngoài b ạ c h tra r ử a mặt ngầm đầu nhìn l i ế c mắt một cái tấm gương kính bên trong nàng bộ dáng cùng hàn mụ mụ khác biệt không lớn đều là vàng như nến tiểu tụy mặt gương mặt lõm rõ ràng dinh dưỡ không đầy đủ đáy mắt còn thâm mắt phi thường trọng chỉnh cá nhân đều lộ ra mọi m ệ n liền so nàng hiện thực bên trong trạng thái xem lên tới còn kém hàn h u y n h h u y n h tướng mạo cùng mụ mụ cũng rất giống như kỳ thật ngũ quan còn là xinh đẹp nhưng là quá t i ể u tụy quá không có khí sắc nay loại mỏi mệt mang đến già yếu không giống cao trung sinh giống như ba bốn mươi tuổi sự nghiệp thất bại gia đình thất bại trung nhân người bất quá này dạng nhân vật có một chỗ tốt liền là nàng đóng vai lên tới không như vậy phí lực nay loại hưu khí vô lực bị áp thở không nổi quen thuộc cảm nàng dễ như trở bàn tay đi ra phòng vệ sinh hàn mụ mụ còn đứng tại kia ta đi ngủ bạch trang một bên chết lặng nói một bên đi đến gian phòng đóng cửa lại hàn mụ mụ không có ngăn cản bất quá bạch t r à đích xác đóng lại đèn ngủ ngay đầu tiên cho đến bây giờ cái gì tin tức đều không có còn là thành thật một chút mặc dù xem lên tới hảo giống như thật cũng chỉ muốn học tập liền hảo nhưng làm mộng bên trong như thế nào h ồ i sự bạch t r à cảm thấy hẳn là cùng uống thuốc có quan hệ nói khởi này cái nàng đến tìm cơ hội đem kia hai cái b ọ n biển lấy đi nhắm mắt lại bạch t r à cảm giác đến đỉnh đầu truyền đến chăm chú nhìn cảm giác n à y loại cảm giác quá cường liệt tựa như là có người chính diện đối mặt thấy được nàng đồng dạng nàng thậm chí có thể cảm giác được đối phương hô hấp này loại gió lạnh nàng thức im lặng liền ân n à y dạng xem lời nói buổi sáng năm giờ liền muốn rời giường học tập vẫn luôn học đến dạng sáng một giờ sau đó ngủ thời điểm đầu thượng còn có cái cái gì ngoạn ý nhi bạch trà phiên cái thân đổi thành nằm nghiêng rất nhiều nhưng k i a cái đồ vật còn l à tại nàng cũng không muốn mở to mắt đi xem một cái mỗi ngày đều tại học tập một chút cao tam sinh lúc này cũng đã m ỏ i mệt đi ngủ màn hình liền náo nhiệt nhiều ngoa tạo cái gì đồ chơi là người đi nhưng là hảo giống như thấy không rõ mặt đều t á i chủ bá là như thế nào ngủ đến ngươi nói đến này cái kia ta nhưng là không mệt n ọ c ngươi không biết ta chú ý chủ bá liền là bởi vì nàng tại trò chơi phó b ả n bên n t r o g cũng có thể ngủ đ i qua tựu nửa gian sai sai, A. một Xem thời rất thành không không ngư còn chật chật chật S, bức. là vừa ẫ vẫn n luôn nhắm con mắt, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có điểm Nàng hoặc hoặc mắt, điểm mới có ít bối rối. v sẽ cảm giác chính mình muốn ngủ chăn liền bị người sốc lên huỳnh hình u rời giường ăn cơm muốn đi học bạch trà buồn ngủ mở to mắt gian nan ngồi dậy nàng bước chân phủ phiếm cùng hàn mụ mụ đi ra ngoài miễn cưỡng rửa mặt liền trực tiếp ngồi tại sofa bên trên trên bàn trà thả đồ ăn là một ly sữa bỏ xem còn rất bình thường đem nó cầm lên chính muốn uống liền thấy hàn mụ, mụ từ phòng bếp bên trong đi tới tay b ê mụ mụ ta nga t r o n c ò đúng o căn cứ từng cái trang web bỏ phiếu kết quả trang địa tạm thời không đổi lạc bản chương xong chương một trăm bốn mươi bốn tên để bảng vàng tìm kiếm ban cấp bạch trà một lời khó nói hết xem k i a chén náo hoa này là cái gì não xem lớn nhỏ đại khái s u ấ t là náo heo hoa các nàng ký túc xá ăn lẩu thời điểm a triệu yêu thích điểm một phần náo hoa bất quá bạch trà cho tới bây giờ không ăn nàng dạ dày không tốt hơi chút mang một ít mùi tanh đều sẽ khống chế không trụ p h u n g ra quả nhiên hàn mụ mụ nói nói là náo heo hoa đặc biệt mua được đáng quý đâu ta mỗi ngày cái gì đều không nợ ăn chính là vì chứa chút tiền cấp ngươi mua hảo đồ vật bạch trà nghe sau này quen thuộc đạo đức bắt cóc nàng liền thường xuyên dùng này cái cho nên nàng sẽ không bị bắt cóc nhưng là đối phó đạo đức bắt cóc là không thể trực tiếp đôi trở về bởi vì đối phương cũng là vì tốt cho ngươi nhưng là đều nói ăn cái gì bổ cái gì nhân ra không là đều nói ngươi đần té ngã heo đồng dạng ăn nao heo hoa có thể hay không càng ngày càng đ ầ n hàn mụ mụ s ư ơ n g sở sau đó vội vàng khẩn trương đem k i a một chén nao heo hoa cướp đi sau đó trực tiếp rót vào thùng rác bên trong ngươi nói đúng không thể ăn này loại đồ vật nhưng mà cái gì đồ vật đầu góc bổ nao đâu muốn không thử thử góc khỉ bà trà tia cái phạm pháp cảm ơn đ ộ vật đều không có người thông minh nhưng người lại không thể ăn chúng ta sinh vật lao sư nói người ăn người sẽ đến n g u y ê n vi rút liền sẽ tăng đốc bạch trà cường điệu một chút lao sư nói đồng thời cũng phòng ngừa đối phương làm ra tới cái gì đáng sợ cử động hàn mụ mũ nghe vậy quả nhiên bỏ đi muốn cho nàng tìm náo hoa b ổ náo tâm vậy coi như vậy ta còn là nhiều cấp n g ư ơ i tìm điểm hạch đào đi hạch đào tổng có thể ba lấy hình b ổ hình hạch đào quả thật có thể ăn tối thiểu là cái bình thường đồ ăn kỳ thật nào heo hoa cũng không phải là nói không bình thường nhưng là không có người sẽ trực tiếp ăn sống nào heo hoa bạch cha uống một hơi hết cái ly bên trong sữa bỏ ta đi lấy ta túi sách hảo mụ mụ cho ngươi thêm điểm sữa bò ngươi nhớ đến tan học thời điểm cũng muốn uống này cái hảo còn có trứng gà hàn mụ mụ không đi theo nàng vào phòng bạch t r a liền thừa cơ đem bọn biển lấy đi dùng giấy tùy tiện bao một chút nhét vào túi bên trong thuận tiện lại rõ ràng sửa lại một chút mặt đất dấu vết nàng cầm túi sách đi ra cửa hàn mụ mụ kín đáo đưa cho nàng hai cái trứng gà cùng một bình sữa bò bạch t r a ngược lại là rất ngoan ngoán đem trứng gà trước lột ra một cái ăn hàn mụ mụ xem nàng ánh mắt lập tức ôn u như nước nhưng đối phương cũng không có đưa nàng đi học rõ ràng tại nhà bên trong đều một tấc cũng không rời bất quá bạch trà cũng không lo lắng chính mình tìm không tới trường học lấy hàn mụ mụ tình huống hẳn là sẽ tại trường học bên cạnh thuê phòng nàng đi ra cửa mùa hè buổi sáng nhiệt độ vừa vặn bọn họ hiện tại là tại lầu bảy xuống lầu lúc lầu ba có một hộ nhân ra bên trong cũng đúng lúc có một người mặc đồng phục học sinh ra tới hai người bốn mắt tương đối đều là giống nhau quần áo h i ệ n nhiên là một cái trường học không xác định đối phương là người chơi còn là học sinh hai người chờ mặc lẫn nhau gật đầu sau đó tiếp tục xuống lầu bất quá như vậy nhất tới đối phương hẳn là cùng chính mình giống nhau là người chơi rốt cuộc không nhận thức lời nói sao phải lẫn nhau gật đầu nhận biết lời nói lại không lên tiếng đến ơn nguyên lầu bên dưới lại gặp mấy người mặc đồng phục người quả nhiên này bên trong liền là học khu phòng ra cửa lúc sau đường một bên đã có rất nhiều tiểu than tiểu phiến này bên trong hướng bên trái đi tiểu than tiểu phiến càng ngày càng nhiều cho nên trường học tại kia bên trong bạch trà rất tự nhiên hướng trường học đi đến đồng thời cũng có mấy người tại đằng sau cùng nàng vừa thấy liền cũng là người chơi trường học cửa ra vào có một giờ mặt trên biểu hiện thời gian là năm giờ ba mươi phút mới vừa tới cửa liền nghe thấy một trận tiếng chung bỗng nhiên vang lên vốn dĩ cửa ra vào cũng có mấy cái học sinh nghe thấy này cái tiếng chuông bắt đầu nổi điên tựa như hướng dạy học lâu chạy tới bạch cha thấy thế cũng bắt đầu chạy chậm hướng dạy học lâu phương hướng nhưng là trường học bên trong lâu có năm tòa nhà m ẫ u chốt là kia một tòa mới là cao tam đâu nay bên trong tòa nhà thí nghiệm ngược lại là liếc mắt một cái có thể xem thấy thiếp vàng chữ lớn còn có bốn tòa nhà bạch cha h i ế t h i ế t mắt quan sát một chút theo bên cạnh chạy qua người tướng mạo có không ít người khí sắc cùng hàn huỳnh huỳnh đồng dạng hơn nữa chạy hai mắt vô thần bạch cha cùng đối phương chạy đến cuối cùng một tòa dạy học lâu lầu bên dưới còn có đơn độc đại môn tại này đóng lâu cùng trước mặt kia tòa nhà trung gian trước sau cắt có một cái cửa sắt đi vào sau quả nhiên tại lầu một liền thấy cao tam mười hai ban chữ mà cầu thang khẩu cũng có một cái cửa sắt nay lúc còn có một cái trung niên nam nhân chính định bụng đứng tại kia nhi ánh mắt lạnh lùng nhanh lên nhanh lên các ngươi có còn muốn hay không thi đại học đều đã kinh năm giờ ba mươi sáu giờ thượng sớm tự học các ngươi không nói trước đi học tập là cảm thấy chính mình so người khác lợi hại sao b ạ c h trà không nhìn hắn bước nhanh lên lầu hết thể liền bốn tầng cũng không cao hai tầng ai cầu thang là cao tam chín ban bạch trang một đường thượng đến lầu bốn cao tam ba ban liền tại này tầng một tầng liền ba cái ban l i ế c mắt một cái nhìn sang cũng không xem thấy nhà vệ sinh nàng thở phì p h ò vào ban bên trong đi vào nàng liền cảm giác đến có điểm nạt g thở bởi vì phòng học bên trong hết thệ có m ộ ư ơ i một cái camera trước mặt ba cái đằng sau ba cái hai bên trung gian các hai cái đỉnh đầu còn có một cái camera còn là ba trăm sáu mươi độ cao rõ ràng không góc chết có thể chuyển động như vậy nhiều theo dõi đã thoát ly nguyên bản trường học an theo dõi phạm chủ chỉ sợ cũng không phải là vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà là vì giám thị học sinh bục giảng bên trên đã làm một cái mặt đen t r u n g n h â người hẳn là ban bên trong lão sư đối phương chính mặt không biểu tình nhìn c h ă m c h ă m mỗi một cái người tiến bảo ban bên trong cái bàn ngược lại là một người một bàn vấn đề tới nàng ở đâu ngồi n à y cái vấn đề kỳ thật tại đường bên trên thời điểm liền có nghĩ qua còn có đồng học theo nàng bên người đi qua bạch tra đột nhiên mượn cơ hội v ậ y một hồi trực tiếp bắt lấy cái kia đồng học cái kia đồng học bị nàng túm lảo đảo một chút không tốt ý tứ đối phương nói tiếng xin lỗi cho rằng là chính mình đụn bạch tràn một bên l ắ t đầu một bên đứng dậy sau đó mặt đau v ặ n mẹo lên tới ta chân hảo giống như uy ngươi giúp ta trước đem đồ vật cầm tới đi tia ta đỡ ngươi này cái nam sinh có chút t h ấ y náy không có việc gì ta hoán một chút ngươi đừng chậm trễ học tập tia cái nam sinh trần c h ờ một chút lại liếc mắt nhìn kêu một bên chính tại gắt gao chăm chú nhìn bọn họ lao sư nuốt một ngụm nước bọn hắn tiếp nhận nàng túi sách đi đến hàng sau vị trí gần cửa sổ đem nàng túi sách bông xuống sau đó về tới chính mình châu ngồi bên trên bạch trà tại là giả vờ hảo một điểm khập cánh đơ mép bản đi hướng chính mình vị trí một đường cùng bạch trà kia cái người chơi đi vào có điểm m ộ n g không biết như thế nào tìm chính mình vị trí chỉ có thể kiên trì đi vào hảo tại bục giảng bên trên kỳ thật là có chỗ ngồi danh nhưng là bục giảng phía trước ngồi cái l a o sư kia cái người chơi tận lực làm chính mình tương đối tự nhiên đi qua cấp tốc l i ớ t qua hắn vận khí tương đối hảo hắn chỗ ngồi s á c thực làm u ố n qua bục giảng là tại nhất bên trong hàng thứ năm đằng sau còn có một ít đi vào người chơi năm mươi tám cái người chơi đâu nếu như đều tại cùng một trường liền tính là đều, đều phân tại mười hai cái ban bên trong mỗi cái ban chi ít cũng phải có bốn danh người chơi bên trong một cái nữ sinh tìm dạy học lâu thời điểm cũng đã muộn một ít tại ban bên trong người cơ bản thượng đều ngồi đủ thời điểm mới đến bục giảng phía trước ngồi kia cái lao sư chỉ vào nàng người đứng lại đó cho ta đi ra cho ta kia cái nữ người chơi chỉ cảm thấy trong lòng nhất khẩn bản chương xong chương một trăm bốn mươi lăm tên để bảng vàng điên cùng chất vấn hảo tại kia cái nữ người chơi cũng không là một cái người cô đơn đứng tại kia rất nhanh lại có hai danh người chơi qua tới bọn họ thống nhất đều bị lưu tại cửa ra vào bạch trà vốn dĩ liền dựa vào cửa sổ là có thể xem đến bị gọi vào hành lang bên trên phát biểu người nàng một bên cùng mặt c á c học sinh đồng dạng lớn tiếng đọc thuộc lòng b à i k hóa một bên dùng ánh mắt còn lại xem liếc mắt một cái bên ngoài ba người đều t h ấ p đầu nghe huấn hào nửa ngày ba người mới đi vào may mà bởi vì đến quá muộn bị phạt đứng hàng sau ba người tạm thời có thể không cần cân nhắc chính mình vị trí tại kia ban bên trong cũng liền thừa bọn họ ba cái vị trí còn c h n g không bọn họ túi sách bên trong có sách có thể trực tiếp lấy ra lưng mặc dù phó bản cấp tin tức tương đối ít hào tại tạm thời không có làm bọn họ bắt đầu ngay tại chỗ ngục hình thức đến một bị huấn cùng tìm không ra chính mình vị trí cái sau càng quan trọng bởi vì vậy nhất định sẽ bị người hoài nghi bọn họ thân phận bạch tra đã rất lâu không như vậy dụng công quá kỳ thật liền tính là nàng khi còn đi học cũng không như vậy dụng công nàng khi đó sau thân thể không tốt lắm thành tích lại không sai nhưng là nhỏ tuổi lão sư vẫn luôn đối nàng thực có ưu đãi nàng thượng trường học cũng không là này loại vừa sáng sớm năm giờ ba mươi phút liền đạt được trường học bắt đầu trước tiên sớm tự học mãi cho đến bảy giờ ba mươi phút sau đó tám giờ thượng k hóa một tiết k hóa là năm mươi phút đồng hồ nàng cái bàn bên trên là có thời khóa biểu ăn cơm buổi chưa thời gian chỉ có hai mươi phút đồng hồ sau đó liền phải trở về nghỉ trưa hai mươi phút lúc sau tiếp tục bối thư chờ đến buổi tối tan học thời điểm đều đã kinh m ộ ư ơ i giờ ba mươi phút kỳ thật đối với rất nhiều cao trung sinh ra nói này dạng hình thức ngược lại là thực phổ biến chẳng qua là nàng lúc trước thượng kia cái trường học càng chú trọng học sinh thể xác tinh thần khỏe mạnh bình thường là bảy giờ đến kia nửa cái giờ sớm tự học giờ đi học cũng là tiêu chuẩn bốn mươi năm phút giữa chưa có một giờ thời gian ăn cơm còn có một cái giờ nghỉ ngơi thời gian buổi tối chín giờ sẽ hạ tự học buổi tối kỳ thật cũng là khẩn trương nhưng cùng n à y cái phó bản bên trong so với tới xác thực là rất nhiều hơn nữa nàng trước kia tự học buổi tối tám giờ liền rời đi cả một cái buổi sáng đều học thuộc lòng chờ đến tiếng trung t a n học vang lên thời điểm rất nhiều học sinh thống nhất ghé vào cái bàn bên trên ngủ bù lão sư cũng đã đi đằng sau k i a ba cái người chơi vội vàng đi tìm chính mình vị trí bởi vì chân chính học sinh đều chẳng muốn lý bọn họ tại làm cái gì ba người tìm được chỗ ngồi xuống mới chính thức tùng cầu khí nhưng l à n à y mới đến đâu đ â u n h ỉ a thời gian bị gấp đôi nhanh kỳ thật quá đến còn là nhanh nhưng là lại nhanh cũng muốn thượng h không thiếu người chơi nghe đô đầu đại bị tuyển chúng tới người chơi giống như từ xanh xanh như vậy cao trung sinh đều rất ít người chơi phổ biến tuổi tác lớn nhiều đều là thượng đại học kia cái giai đoạn hơi chút tại trò chơi bên trong chờ lâu mấy năm lên tới hiện tại này cái có thể đi vào b ê cấp phó bản cấp bậc hầu như đều đã công tác hơn nữa bởi vì vào trò chơi nguyên nhân bọn họ công tác còn không dám tìm nội dung công việc rất quan trọng một khi chậm trễ lời nói cơ bản liền là bị xảo rất nhiều người có thể tìm công tác đều là này loại tương đối nhẹ nhõm cùng loại với sân khấu phục vụ khách hàng này loại cái này dẫn đến bọn họ học tập khả năng tính liền càng thấp mỗi ngày chỉ có thể miễn cưỡng đủ cái ấm no còn muốn cân nhắc trò chơi bên trong sinh tử tử t vong ai còn có thể nhớ đến cao chung lúc đồ vật、đầu. chứ mới vừa thượng đại nhất sinh viên khả năng còn có thể biết một chút hết lần này tới lần khác này cái phó bản còn không thể đục nước béo cỏ buổi sáng lớp đầu tiên là nói đề toán thứ hai tiết khóa còn là toán học bất qua số học lao sư phát một chương bài thi đây là muốn bọn họ theo đường trắc nghiệm bài thi độ khó còn không thấp một tiết khóa thời gian liền phải đưa trước đi năm mươi phút đồng hồ mau vào sau còn chỉ có hai mươi lăm phút đồng hồ áp lực rất lớn ban bên trong an tĩnh chỉ có sàn sạt thanh â m mỗi người cũng đều là độc lập cái bản nghĩ sao người khác đều rất khó số học lao sư là một cái trung niên nữ tính không tính rầm rạp tóc sơ chỉnh, chỉnh tề xuyên một thân đen cứng nhắc lại trang nghiêm nàng ánh mắt sẽ sắc bén đảo qua mỗi người còn tại ban bên trong đi tới đi lui tùy cơ dừng lại tại một cái học sinh cùng phía trước xem làm đề ta dựa vào này cái phó bản hy vọng ta này đời đều không nên tiến vào đến này cái phó bản bên trong ta tình nguyện đối mặt quỷ quái ta cũng không nghĩ tại này bên trong soát đề toán một nghìn tám trăm ộ t m ộ t thật đáng sợ ngặt thở cảm giác đập vào mặt này cái phó bản cũng chỉ là viết đề sao kia xem thật n h ả m chán a yên tâm đi không sẽ chỉ có đề nhưng là nếu như ngay cả để cũng làm không được số học lao sư dừng tại bạch trà này bên trong nàng xem liếc mắt một cái bạch trà viết bài thi đầy đẩy mặt bên trên kính mắt ân người tiến bộ không nhỏ nói số học lao sư hài lòng rời đi ngoa tạo nay ý tứ là đều đối đầu sao xem lên tới chủ bá hào giống như s ắ c thực là rất biết bộ dáng không sẽ là cao trung sinh đi bất quá bạch trà này một bên không có vấn đề không có nghĩa là khác người chơi không có vấn đề số học lao sư lại đi đến khác một cái người chơi kia về sau biểu tình liền không có như vậy vui vẻ nàng lông mày nháy mắt bên trong vật h ở i tay bên trong từ đầu đến cuối không co bông xuống giá côn hung hăng đập vào cái bàn bên trên kia thanh âm đem tất cả giật này mình nhưng học sinh nhóm phần lớn đều đã kinh tập mãi thành thói quen tiếp tục thấp đầu vết i đề bạch trà cũng chỉ là phi tốc xem liếc mắt một cái kia cái nam người chơi khổ một chương mặt chỉ nghe thấy số học lão sư nói vương g i a bằng ngươi như thế nào lui bước như vậy nhiều như vậy đơn giản đề ngươi đều có thể viết sai này loại đưa phân đề ngươi đều có thể viết sai ngươi còn đi học cái gì ta xem ngươi hiện tại liền nhanh lên cút đi còn có này đạo này đạo này đạo này mấy đạo đề đều là nhất cơ sở cơ sở đề ngươi phía trước thành tích cũng không có như vậy kem a ngươi như thế nào hồi sự đóng vai nhân vật gọi vương ra bằng nam người chơi chỉ cảm thấy có khổ khó nói kia là hắn không muốn viết đúng không kia là hắn không biết ta ta ta này hai ngày không quá thoải mái hắn ý đồ cấp chính mình tìm lý do kết quả số học lão sư giáo côn lại một lần nữa hung hăng đập vào cái bàn bên trên đem hắn dọa đến một cái giật mình ngươi còn học được tìm lý do ngươi thân thể không thoải mái lời nói ngươi mụ mụ vì cái gì không có nói cho ta ngươi chính là chính mình không muốn học toàn bộ đều làm mượn cớ ngươi nếu là lại như vậy xuống đi ngươi liền lăn ra ba ban vươn ra bằng này lần cái gì đều nói không nên lời nói một lời chân thật liền tính là hắn đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng l à n à y loại lao sư mang đến áp bách cảm giác thực sự là làm hắn bản năng sinh lòng e ngại số học lao sư m a n g xong hắn về sau liền tiếp tục đi xem người khác rất nhanh còn lại ba danh người chơi đều không may mắn miễn trần phi quang ngươi vì cái gì cũng lui bước như vậy nhiều ngươi không sẽ cũng muốn nói cho ta biết ngươi thân thể không thoải mái đi ngươi sẽ không phải có ngươi già trưởng tại bên ngoài vụ trộm chơi đ ổ a đi có phải hay không a vàng không ngươi vì cái gì sẽ sai như vậy nhiều này đạo để nay đạo để ta nói qua bao nhiêu lần giống nhau như lúc đề ta đều nói qua một lần ngươi lại còn có thể viết sai lý thiệm thiệm ngươi này viết là cái gì đồ vật ta hỏi ngươi hàm số lượng d ắ c vạn năng công thức đều là cái gì vì cái gì không nói lời nào vì cái gì không trả lời là không biết sao ngươi liền này loại cơ sở công thức đều không biết sao ngươi phía trước học đồ vật đều học đi nơi nào học cấp cầu sao lập tức liền muốn thi đại học còn có ba mươi ngày liền muốn thi đại học các ngươi là tại làm cái gì đứng lên tới lan đến đằng sau đi viết đề quách văn hạo ngươi này lại là cái gì tình huống các ngươi có mấy người là tiến đến một khối chơi mặt trượt đi sao Với vận bản thấu một Đem là sao? Đem các ngươi hải ọ c đồ tử lui bước phi thường rõ ràng ta hy vọng các ngươi tại buổi trưa hôm nay tan học phía trước có thể tới một chuyến trường học chúng ta hào hào thảo luận một chút h à i tử lui bước vấn đề này là tại đối camera nói đồng thời cũng là tại minh minh bạch bạch nói cho người chơi các mê r a kia một bên xem bọn họ liền là bọn họ ra trường liên tiếp bộ xuống tới bốn cái người chơi tinh thần hoảng hốt màn hình cũng vẫn luôn tại n g ọ a t à o n g ọ a t à o này cái phó bản thật thực đáng sợ so sánh hạ chỉ sợ trực diện xạ đạ cộ theo giếng bên trong mặt leo ra đều chưa hẳn có này loại áp bách cảm giác rốt cuộc như là có người trời sinh liền đối khủng bố đồ vật không cái gì cảm giác t ỷ như bạch trà nhưng là này loại lao sư áp lực liền không đồng dạng mà bạch trà từ đầu đến cuối nghiêm túc làm để tựa như thật là cái học sinh cùng chung quanh những cái đó nở đỡ cờ đồng dạng đầu đều không có nhất nhưng này cái phó bản nếu là cũng chỉ là làm bọn họ đơn thuần làm cái học sinh liền hảo tí tách một giọt máu nhỏ tại bài thi bên trên bạch tra dừng một chút chịu trang giấy lau một chút tiếp tục viết tí tách lại là một giọt máu tươi nhỏ xuống bạch tra có chút im lặng nàng lại lau một chút tiếp tục viết mặt trên tích một giọt nàng lau một chút mặt trên tích một giọt nàng lau một chút thằng đến chỉnh cái bài thi đều cùng máu h ồ đồng dạng dù sao nàng liền là không ngẩng đầu lên xem cùng với tiếng c h u n g tan học vang lên nàng còn có cuối cùng một đạo để không có thể viết liền này đã là tận lực kỳ thật phòng chừng sai địa phương không thiếu rất nhiều nơi không sẽ liền trực tiếp nhảy quản nó chi không có cùng k i a bốn cái người chơi đồng dạng gọi ra trường chính là nàng thành công sau đó nàng mới làm bộ rối người thời điểm ngầm đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu trống g i ố n g cái gì cũng không có tại túi đầu thời điểm bài thi bên trên máu cũng không có nộp bài thi từ thời điểm nàng thuận tay đem màn hình mở một chút chủ b a còn biết mở màn hình á ngươi vừa mới đỉnh đầu có cái người ngươi biết sao k i a cái máu liền là theo nàng mặt bên trên chạy xuống có thể nhịn được không ngẩng đầu lên xem thật là ngưu giao xong bài thi thi thứ hai tan học là có hai mươi phút thời gian nhưng căn cứ thứ nhất tiết khóa lao sư trước tiên năm phút đồng hồ vào sân tới xem này cái hai mươi phút tính toán đâu ra đấy liền mười phút bởi vì còn có thể thượng một tiết khóa lao sư dậy quá giờ xem có một cái nữ sinh cầm giấy ra cửa có thể là đi nhà vệ sinh bệnh trà cũng đổi kịp không hắn n à y cái hoàn cảnh nàng đến làm quen một chút thuận tiện đi nhà vệ sinh đem bọt biển cấp ném thời gian áp quá gấp rất khó đi điều tra nhân vật cá nhân tin tức bất quá từ trước mắt tình huống tới xem nàng hẳn là tại độc thân gia đình lớn lên bởi vì hôm nay buổi sáng ăn cơm thời điểm liền quan sát qua nhà bên trong không có nam nhân sinh hoạt dấu vết mặc dù cũng không loại bỏ khả năng chỉ là hàn mụ mụ đặc biệt tới bồi nữ nhi bất quá này loại tăng ngẫu thức giáo dục cùng độc thân gia đình cũng không có khác nhau đến thi đại học phía trước nàng đều không nhắc khởi chính mình phụ thân một t i a một hào phỏng đoán không là vấn đề đương nhiên cân nhắc đến này cái phó b ả n cần để cho cha mẹ hài lòng quay đầu khẳng định vẫn là muốn đi thẩm tra hàn mụ mụ cá nhân tuyến nhà vệ sinh là tại lầu bên dưới cùng vào cửa kia cái cửa sắt đối xuyên qua khác một cái cửa sắt bên phải quay liền là một cái nhà vệ sinh công cộng nay một tới một về mười phút liền đi qua nhưng p h ẳ n có ai lạp cái bụng cái gì căn bản liền không thể quay về nàng trở về thời điểm phát hiện vật lý lao sư đã tới bạch t r à đều có nháy mắt bên trong cảm giác đến một loại áp lực mang đến sụp đổ cảm giác tại này cái phó bản bên trong lốc như vậy nhiều ngày đi ra ngoài về sau tinh thần còn có thể bình thường sao cứu mạng khó trách này cái phó bản thông quan suất như vậy thấp và làm ta đi vào ta trực tiếp tự sát được không t â n nếu như có thể tự giết cũng là hảo ta cảm giác này chết đều không nhất định chết thành đi t căn cứ ta xem qua kinh nghiệm tự giết liền sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần cũng không thể nói bệnh viện tâm thần đi liền là dương viện trưởng các ngươi thạo a vẫn là muốn tiếp tục thi đại học nói lên tới các ngươi có người chú ý đến này cái chủ b á phía trước thông quan những cái đó phó bản hảo giống như đều biến mất sao a cái gì ý tứ liền là mặt trữ ý tứ phó bản bị quan bế lời nói có người trận tiếp theo muốn vào này cái bản lời nói liền sẽ lâm thời từ bỏ ta theo cái trước nữa phó bản chú ý nàng liền chú ý đến nàng quá những cái đó phó bản đều không cùng từ minh vọng đ ồ n g dạng không giống nhau đi từ quá quan lúc sau là không có tích phân có thể cầm cho nên hắn dừng tại kia cấp bậc rất lâu nhưng là này cái chủ b á vẫn luôn tại thăng c ấ p a màn hình bỗng nhiên liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận khởi bạch trà tới náo nhiệt bạch trà lại không thể không một lần nữa đóng lại màn hình nếu không ảnh hưởng thực hóa thường một tiết khóa bị m a n g bốn danh người chơi cũng tại thực cố gắng nghe giảng bài nhưng là quách văn hạo người đi lên họa một chút chịu lực phân tích đồ quách văn hạo chỉ cảm thấy chỉnh cá nhân đều phải chết rơi hắn nuốt một ngụm nước bọn gian nan đứng lên hắn không sẽ nhà hắn khi còn đi học nhi vật lý tặc kém nhất sẽ không liền là chịu lực phân tích vì thế hắn mắt bên trong dứt khoát hiểm quá một đạo ngăn ý tại đi hướng bục giảng thời điểm đẩy ra một chút trực tiếp khai đến bục giảng bậc thang bên trên kia khái gọi một cái hung hạc toàn lớp đều có thể nghe thấy thanh、âm. đ ầ u đều khái ra một cái lỗ máu bởi vì là trực tiếp túi tại sườn bên trên hắn tại chỗ liền cuộn tròn r ú p vào một chỗ lâm vào đến hôn mê máu tươi từ hắn đầu bên trên không ngừng lưu lại vật lý lao sư cũng sửng sốt sau đó hắn vội vàng lấy ra tới điện thoại gọi xe cứu thương đồng thời hắn cũng tại đ ố i ô n g kính gọi quách văn hạo ra trưởng nhanh lên qua tới bạch tra cảm thấy này cá nhân có điểm đồ vật nhưng l à n à y dạng liền có thể trốn được học tập sao không thể nào không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai hẳn là liền có thể một lần nữa nhìn thấy này vị người chơi xe cứu thương còn không có tới nhưng là người lại không thể tùy tiện h o động rốt cuộc tổn thương là đầu góc người tại bị thương tình huống hạ một khi bị tùy ý l o ạ n động là có khả năng tiến hành hai lần tổn thương giống như này loại trực tiếp khái đến đầu tình huống tốt nhất là chờ bác sĩ tới lại gọi hắn k i ế m đi nhưng lại như vậy liền sẽ chậm c h ễ t h ừ a n g hóa bởi vậy vật lý lao sư làm xong một hệ liệt sự tình lúc sau lại qua nhìn một chút quách văn hạ hơi thở xác định người còn sống tiếp tục t h ừ a n g hóa hàn hình hình người đi lên làm một chút này đạo chịu lực phân tích để ta dựa vào kia người đều phải chết đi này đều không ảnh hưởng thượng khóa sao r ố t c u ộ c sinh mệnh có thể lại đến thi đại học chỉ có một lần đầu chó chuẩn xác tới nói một cái người chậm trễ một phút đồng hồ toàn lớp người sẽ trở ngại mấy mươi phút sao có thể vì một cái người mệnh tới chậm trễ toàn lớp người học tập đâu các ngươi dễ hiểu bạch trà vô cùng may mắn chính mình học là khoa học tự nhiên bằng không hôm nay này chàng trò chơi nàng cũng sẽ xong con bê hữu kinh vô hiểm viết xong này đ ạ o đ ề vật lý lao sư tiếp tục nói bài thi sau đó xe cứu thương qua tới quách văn hạo ra trưởng cũng qua tới tới là một cái trung niên nữ nhân tiếng nói còn rất lớn tức chết ta nay hải tử như thế nào như vậy không khiến người ta bớt lo đ ề u muốn thi đại học còn ra này loại sự tình các ngươi nhanh lên mau đưa hắn đưa đi bệnh viện xem xem có hay không có sự tình không có việc gì nhanh lên làm hắn trở về đi học lão sư thật xin lỗi a cho ngài thêm phiền phức trở về ta sẽ dạy này hải tử không có việc gì trước đi xem một chút có không có việc gì chứ đừng bị thương đầu óc trung n i ê n nữ nhân sắc mặt càng thêm âm trầm chờ đến bọn họ đi lúc sau vật lý lao sư lại bắt đầu mới đặt câu hỏi lý thiệm ngươi làm vì tiết học vật lý đại biểu tới cấp đại gia nói một chút này đ ặ n để lý thiệm n h ế t mụ nàng là học sinh khối văn a còn hắn mụ tiết học vật lý đại biểu lý thiểm t h i ệ m nghe không khí bên trong còn không có tán đi huyết tinh vị tại suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng được tới một chút nhưng vật lý lao sư phảng phất xem xuyên qua nàng ý đồ ngươi liền đứng chỗ ngồi bên trên nói không cần lên tới xong mệnh ta thôi rồi lý thiểm t h i ệ m nội tâm lệ rơi đầy mặt bản chương xong chương một trăm bốn mươi bảy tên đ ề bảng vàng từng bước ép sát lý thiểm t h i ệ m run dậy cầm lấy bài thi nàng nghĩ khởi vừa mới q u á c văn hạo cử động dứt khoát cũng phát cái hung á t nàng đứng dậy thời điểm làm bộ không có đứng vững sau đó trực tiếp trọng trọng ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên tay trái cánh tay trực tiếp gãy xương cánh tay đều biến hình nàng đau nhức mồ hôi lạnh chảy r ò n g miệng bên trong cũng chỉ còn lại có kêu đau vật lý lao sư sắc mặt khó coi lý thiệm thiệm ra trưởng qua tới đem ngươi hải tử lĩnh đi không muốn chậm trễ các học sinh học tập nói hắn đẩy đẩy k í n h mắt rõ ràng thon g ầ y thấp bé dáng người xem lên tới lại có hai em m t khí tràng k i a đôi sắc bén ánh mắt đ ả o qua toàn lớp hy vọng các ngươi có thể chú ý một chút chính mình thân thể thi đại học tại tức các ngươi ai thân thể phế đi các ngươi thi đại học phế đi tự gánh lấy hậu quả nói hắn lại điểm vương ra bằng tên. bởi vì có trước mặt kia câu lời nói tại phía trước vươn g ra bằng căn bản cũng không dám giống như bọn họ hai đồng dạng đem chính mình cấp dày vỏ tổn thương rốt cuộc một người hai người bị thương cũng coi như nếu như ba cái bốn cái tất cả đều bị thương kia này bên trong vấn đề l i ê n đại hắn chỉ có thể không may tại kia bên trong chi chi ngông ngô nửa này thực xin lỗi lao sư này đạo đ ề ta không sẽ nhưng ta biết sai ta nhất định sẽ nghiêm túc cố gắng học tập tranh thủ đem ta không sẽ này đó để toàn bộ đều học xong hắn thái độ thực thành khẩn nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho lao sư hài lòng vừa mới thượng khóa phía trước qua tới thời điểm n g ư ơ i số học lao sư liền cùng ta nói nói ngươi lui bức rất rõ ràng rất nhiều để đề đều không sẽ này đạo để như vậy đơn giản ngươi đều không sẽ ngươi này đoạn thời gian tại học cái gì n g ư ơ i tại làm cái gì n g ư ơ i đối đến khởi ngươi ba mẹ sao n g ư ơ i đối đến khởi ba ba mụ mụ tân tân khổ khổ công tác tạo điều kiện cho n g ư ơ i đi học sao vật lý lao sư lời nói nghiêm khắc nước bọt cũng bay đến hàng phía trước học sinh mặt bên trên k i a cái học sinh thấp đầu căn bản cũng không dám lo. ngươi tới đây cái trường học là làm cái gì ta hỏi ngươi a ngươi không phải là nghĩ muốn khảo một cái hảo đại học sao ngươi hiện tại tại làm cái gì ngươi tại lãng phí giáo dục tài nguyên ngươi biết sao ngươi tại lãng phí ngươi ba mẹ mồ hôi nước mắt tiền ngươi biết sao ngươi không muốn học lời nói liền l ă n ra ngoài còn sẽ không ta xem liền là n g ư ơ i thái độ có vấn đề người khác lại làm sao không biết cũng đều trương há miệng nói đường này không sẽ trực tiếp nói chính mình không sẽ thật không sẽ ta lại không là nhìn không ra ngươi như vậy lý trực khí tráng nói ngươi không sẽ ngươi liền là thái độ không đứng đắn vương ra bằng đều nhanh khóc hắn có dự cảm hắn hôm nay cũng muốn xong con bê trên thực tế cũng không chỉ này một cái ban bên trong là này dạng mỗi cái ban bên trong đều có mấy cái người chơi nờ tờ cơ đặt câu hỏi thời điểm liền chuyên chọn này đó người chơi có thể trả lời đi lên l ắ c đ ắ c không có mấy cũng không chỉ có quách văn hạo cùng lý t h i ể m t h i ể m hai người bị thương nay loại ý đồ dùng bị thương phương thức trốn tránh vấn đề người chơi nhóm đều làm được hành ngươi ngồi xuống đi ngươi ra trưởng buổi trưa hôm nay phía trước sẽ qua tới đến lúc đó liền ngươi hôm nay sự tỉnh ta cùng một chỗ cùng hắn nói vương ra bằng khổ một t r ư ơ n g mặt ngồi xuống hắn hiện tại chỉ hận vì cái gì thứ nhất cái đặt câu hỏi không là hắn nếu như là hắn lời nói hắn cũng có thể giống như quách văn hạo như vậy tạm thời trước rời đi bây giờ còn có một cái người không có bị đặt câu hỏi áp lực lập tức cấp đến trần phi quang trần phi quang cũng quả nhiên bị tiêu lên bởi vì có vương gia bằng giáo hấn tại phía trước hắn còn không dám nói chính mình không sẽ nửa ngày một cái chữ đều không biệt xuất tới vật lý lao sư khí chỉ vào cái mùi mắng như vậy đơn giản để đều không sẽ không sẽ ngươi đều không sẽ lên tiếng sao thật là phế vật tất cả đều là phế vật ngươi gia trưởng tới ta cũng sẽ nói nói xong sau hắn đem này đạo để nói một chút lại một lát sau lý thiệm mụ mụ chạy đến đi lên liền cấp lý thiệm thiệm một cái bàn tay ngươi như thế nào như vậy bất tranh khí nhiều lớn người còn có thể ngã s ắ p xuống may mắn ngã không là tay phải bằng không thi đại học làm sao bây giờ ta tân tân khổ khổ tạo điều kiện cho ngươi đọc sách ngươi đến cùng phía trước da này loại sơ xuất ngươi đ ố i đến khởi ta sao nói lý t h i ể m t h i ể m bị túng đi bạch trà yên lặng xem đây hết thảy nay cái phó bản này dạng lời nói là thông quan không được chỉ có thể toàn quân bị diện nàng cũng vô pháp bảo đảm chính mình muốn khảo nhiều ít thành tích mới có thể để hàn mụ mụ hài lòng nói thật kỳ thật chân chính phải giải quyết liền là cha mẹ thôi chỉ cần cha mẹ có thể hài lòng liền tính khảo không điểm cũng đủ rồi đ ồ n g nhiên nàng cảm giác đến chính mình bên cạnh có một loại mãnh liệt chăm chú nhìn cảm giác nhưng k h ô n g chế lại chính mình không có xem tại nàng bên người cửa sổ bên trên sư tự học thời điểm xuất hiện kia cái lao sư đại khái s u ấ t là bọn họ ban chủ nhiệm giờ phút này chính e m trầm một chương mặt đứng tại kia như xem màn hình đều bị dọa cho phát sợ cứ u mạng này cá nhân cái gì thời điểm xuất hiện thật đáng sợ ta biết hắn vừa mới là từ phía dưới mấy cái ban bên trong q u a tới hắn tại mỗi một cái lớp học cửa sổ kia đều nằm một chút ta hắn không là này cái ban ban chủ nhiệm sao như thế nào còn xem người khắp ban có lẽ là ban chủ nhiệm kiêm liên cấp chủ nhiệm ngoa tạo n à y tiết khóa cuối cùng tại quá khứ tại tiếng trung tan học vang lên thời điểm vương ra bằng đổ tại trên mặt bàn lệ rơi đ ầ y mặt sau đó hắn tầm mắt cùng bạch t r à đối tượng chân c h ơ một chút vương ra bằng ngồi thẳng thân thể chấp chấp mắt k i cái nữ sinh khẳng định cũng là người chơi đi bởi vì vô luận là số học lao sư còn là vật lý lao sư đặt câu hỏi từ đầu đến cuối cũng chỉ có bọn họ năm người bọn họ bốn cái nhất định là người chơi cái g i ắ m đều không sẽ chỉ có này cái nữ sinh mỗi lần đều hoàn thành lao sư đặt câu hỏi bạch tra đối hắn cười một chút sau đó hơi hơi ngước mắt nhìn hướng một cái theo dõi vươn g g i a bằng lập tức thân thể lắc một cái vội vàng thu hồi tầm mắt là à còn có theo dõi đâu này đó học sinh cha mẹ đều tại theo dõi đằng sau nhìn chẳng chẳng đâu xem số học lao sư cùng vật lý lao sư trực tiếp đối theo dõi gọi bộ dáng thuyết minh còn là có thể hữu thanh âm theo dõi hắn cũng không dám đi tìm bạch trà nói cái gì một khi bại lộ thân phận kia liền xong đời nhưng là hắn hiện tại cũng muốn xong đời Tiếp thứ tư, tiếng tới trực tiếp phát bài thi theo bài Anh. Anh sư là lao là ngữ cũng lên vừa đ rất nhiều người còn có thể nhớ đến một í t từ, nhưng cũng đã không còn là cao trung đ ỉ n h phong trình độ cũng không là đại học khảo bốn cấp sáu cấp trình độ bởi vậy sai lầm cũng là hết bài này đến bài khác lại là một trận chật vật trăng cảnh sau đó rốt cuộc đến giữa trưa tan học trần phi quan cùng vương ra bằng trực tiếp bị gọi đi văn phòng bạch trà thì là muốn đi ra ngoài ăn cơm nàng tay bên trong mặt là có sân trường tạp này cái hôm qua liền phát hiện mắt xem đồng học nhóm đều nhao nhao hướng về một phương hướng chạy tới giống như tang thi vây thành tựa như bạch trà cũng chỉ đành cùng chạy đến nhà ăn hai mươi phút đồng hồ thời gian ăn cơm đã đi qua bảy phút xếp hàng đánh tới c ơ m sau lưu cho nàng ăn cơm thời gian chỉ có năm phút đồng hồ nay còn đến là nàng có thể làm đến tại bốn phút đồng hồ lấy bên trong chạy đến dạy học lâu bạch tra lại lần nữa tin tưởng tối nay trở về liền muốn bắt đầu giải hàn m ụ mụ, mụ. này nhật tử căn bản không là người quá còn có vẫn luôn cùng nàng linh dị sự kiện tạm thời không xác định là cùng kia phương diện có quan hệ thực sự quá khó t h a m dò tin tức hoàn toàn không có thời gian nhưng tóm lại làm vì muốn thỏa mãn đối tượng hàn m ụ mụ càng quan trọng vội vàng ăn xong chạy về ban bên trong quả nhiên ban chủ nhiệm lại ngồi tại kia nhìn chằm chằm mà vương ra bằng bọn họ còn chưa có trở lại bản chương xong chương một trăm bốn mươi tám tên để bảng vàng chỉ muốn từ bỏ chờ đến giữa chưa muốn bắt đầu học tập thời điểm vương ra bằng cùng trần phi quang trở về đồng thời trở về còn có lý t h i ệ m t h i ệ m nàng cánh tay bên trên đánh cái thạch cao t h ầ n s á c h o à n g hốt vào phòng học mặc dù nàng cũng biết tổn thương đến một cái cánh tay cũng không ảnh hưởng học tập nhưng đi bệnh viện băng bó xong liền cấp nàng đưa về tới cũng quá thảm đi nàng bởi vì sợ chậm chế thi đại học mới không có tổn thương chính mình phải cánh tay nếu không thi đại học thi không khá thông quan không được trò chơi người là nàng hiện tại xem tới nếu như tổn thương là phải cánh tay sợ không là nàng phải lập tức luyện tay trái chữ buổi chiều khóa cũng vẫn như cũng làm người ngạt thở đặt câu hỏi cũng coi như dù s a o này mấy cái người chơi đã lợn chết không sợ bỏng nước sôi nhưng mà làm bọn họ không nghĩ đến là thế mà liền đi nhà vệ sinh thời gian cũng không cho ngữ văn khóa lao sư kéo khóa năm phút đồng hồ theo sát hóa học lao sư trước tiên năm phút đồng hồ thực hóa vốn di hạ khóa thời gian liền mười phút à ngữ văn khóa lao sư liền là buổi sáng cùng giữa t r ư a ngồi tại bục giảng bên trên người xác định là ban chủ nhiệm tiết thứ hai tan học vốn di hai mươi phút liền tính bọn họ dậy quá giờ cái gì người h i ề u ít c ũ n có cái đi nhà vệ sinh thời gian, nhà n h vệ n này vị ban chủ nhiệm liền tại cửa ra và đứng.、Tại、vương、gia、Bằng đứng dậy đi nhà vệ sinh g Gia và dậy vị vệ cửa ra chủ h tại Tại đi t đi ể m âm xem cắm xem một bãi rác ánh mắt chằm chằm. bị bãi hắn lãnh, không ghét, như ánh nhìn dùng này nổi, Người dậy là loại rưỡi rác cấp đi đi làm cái gì vương gia bằng cảm thấy có chút không hiểu ra sao ta đi nhà vệ sinh thượng cái gì nhà vệ sinh người xem xem nhân ra thành tích tốt người có người đi nhà vệ sinh sao liền là các ngươi này đó phế vật mới cất cái nhiều học giỏi người vì có thể nhiều có một chút thời gian học tập liền khẩu nước đều không uống liền là phòng ngừa đi nhà vệ sinh liền ngươi có nhiều việc vương gia bằng hắn cảm thấy hảo im lặng a ta theo buổi sáng đến hiện tại ta đều không có đi nhà vệ sinh ta nghĩ đi nhà vệ sinh n à y không là thực bình thường sao người có ba cấp n à y hắn mụ đi nhà vệ sinh cũng có thể cùng thành tích móc nối sao người còn dám mạnh miệng sao người là cảm thấy ta nói không đúng sao xem tới còn là phải đem ngươi ra trưởng lại gọi tới nói một chút buổi trưa hôm nay thời gian quá ngắn có phải hay không vương gia bằng tuyệt vọng buổi trưa hôm nay trải qua có thể nói là ác mộng bởi vì hắn kiếm cớ nói chính mình thân thể không tốt hắn cha mẹ tại chỗ buộc hắn uống một chén chu dược tiên gọn ý nhi hôm qua buổi tối hắn liền uống chỉ bất quá huống song sau hắn lại muốn làm pháp p h u n g ra nhưng là lưu lại này loại buồn nôn cảm giác thật rất khó hình dung bởi trưa hôm nay thực sự là tránh không khỏi như vậy nhiều người nhìn chằm chằm lúc sau liền là một đốn công khai xử lý tội lỗi đại hội cái gì ngươi đối đến khởi ngươi cha mẹ sao ngươi đối đến khởi ngươi chính mình sao ngươi đối đến khởi lão sư đối đến khởi xã hội đối đến khởi toàn thế giới sao vương g i a bằng giữa chưa trở về thời điểm đều kém chút cảm thấy chính mình tội đáng chết và lần nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng nay hắn mụ liền là cái trò chơi kia lại không là thật là hắn cha mẹ hắn cha mẹ mới sẽ không như vậy đối hắn con đứng tại này làm cái gì không trả lại được học tập ta muốn đi nhà vệ sinh vương g i a bằng không thể nào tiếp thu được tiếp tục nghẹn xuống đi cho dù thời gian bị trò chơi gấp đôi nhanh kia cũng ý vị khoảng cách tan học còn có h ả o mấy cái giờ ai hắn mụ nghẹn nước tiểu có thể nghẹn như vậy lâu ban quang đều phải t ắ t đi ban chủ nhiệm biểu tình giữ tận một chút cắm ghét lui lại một bước ta xem ngươi là không cứu c ú t đi nói hắn lại đi vào ban lặng lẽ đào qua toàn lớp trọng điểm tại lý thiệm thiệm cùng trần phi quang trên người dừng lại từ hiện tại bắt đầu mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đi ba lần nhà vệ sinh ban ngày không được uống nước đ ê m này đó thời gian đều dùng tại học tập tượng còn có một cái tháng liền muốn thi đại học xem xem các ngươi một đám hơi một tí đi nhà vệ sinh đừng cho là ta không biết kia là đi nhà vệ sinh sao kia liền là mượn cơ hội không học tập còn có ngươi hắn lại chỉ vào lý t h i ệ m t h i ệ m ngươi xem xem ngươi tóc như vậy dài ngươi xem nhân ra học tập thành tích tốt đều đem đầu tóc cắt ngắn chính là vì phòng ngừa gội đầu lãng phí thời gian nhân ra gia cũng một cái tháng đều không gội đầu các ngươi có tiểu cô nương hơi một tí thường thường liền gội đầu tẩy như vậy cần làm cái gì nghĩ yêu đương a muốn chút mặt đi Bạch cái trà xem kia đ ỉ nếu h chỉ chỉ bụng điểm điểm t n n g không nếu như có chiến đấu lực cường người chơi không thấy được i é t không chết buột bao quát một ít nở tờ cờ tử vong lúc sau bọn họ hay không sẽ lại xuất hiện đâu nhưng nói tóm lại nàng dùng tố tia tử ký sinh phương thức đem mấu chốt nhân vật là sẽ biến mất mà phó bản liền lại bởi vậy đóng lại nàng tích phân cũng sẽ không bị khấu trừ k h á c một loại phương thức liền là dựa theo từ minh vọng phương thức tìm được cấu thành phó bản hạch o tâm vấn đề làm cho cả phó bản trực tiếp lâm vào đến hỗn loạn bên trong nay loại hỗn loạn sẽ dẫn đến phó bản không cách nào tiếp tục vận hành tựa như là bị vi rút công kích phục vũ khí phục vũ khí không cách nào bình thường vận danh phó bản vì thế hủy bỏ nay loại tình huống hạ kỳ thật là thuộc về công kích trò chơi tương đương với trò chơi tân, tân khổ khổ làm cái phó bản kết quả phó bản phế đi bởi vậy khấu trừ người chơi tích phân đem mấu chốt nhân vật xóa bỏ đối với trò chơi tổn thương tới nói cũng không、lớn. căn cứ vào hai loại tình huống trước mắt này cái phó bản mấu chốt nhân vật liền tương đối vi diệu bởi vì mấu chốt nhân vật có thể là mỗi người cha mẹ đại gia chỉ phải giải quyết các tự cha mẹ tập thể đem cha mẹ xóa bỏ không có cha mẹ tồn tại liền không tồn tại cái gì hài lòng hay không phó bản không cách nào tiếp tục vậy liền muốn đóng lại nhưng tiên liền ý vị năm mươi tám cá nhân muốn tập thể độc t h ủ cái này rất khó làm rốt cuộc còn có một loại khả năng tính là cha mẹ cũng không phải là mấu chốt nhân vật này loại tình huống hạ cha mẹ toàn bộ không tại sao bởi vì không cách nào đạt thành hài lòng kết quả dẫn đến sở hữu người chơi đều không thể thông quan nguy hiểm quá đại nàng đều không xác định tiên loại khả năng lớn càng lớn trình độ là một một mà nếu như dựa theo khấu trừ tích phân hủy đi phó bản phương thức nghĩ muốn làm này cái phó bản b ă n g rơi chủ yếu vẫn là trường học này bên trong hoặc giả nói là thi đại học còn rất khó khăn hạ thủ n à y không giống nhan giá trị trí thượng kia cái phó bản một khi làm nở tờ cờ nhận thức đến thế giới bản thân sai lầm liền có thể trực tiếp làm phó bản dừng lại vận hành này cái phó bản bên trong lại không nói này đó quá phận cực đoan đối đại thi đại học ra trường nàng cũng không cảm thấy thi đại học là một cái sai lầm đối với bình thường người xuất thân người mà nói nay thật là một cái rất tốt cơ hội đương nhiên cơ hội thay đổi số phận xưa nay không ngừng này một cái nhưng nếu có như vậy một cái có thể cấp sở hữu người cơ hội nên cố gắng bắt lấy chỉ n à y một điểm là không có vấn đề cho nên thay vào đến này cái phó bản bên trong nợ t ợ cơ không có khả năng cho rằng này đó là sai lầm về phần bọn họ hành vi ân chiếu trước mắt tình huống tới xem tiểu hai t ử cho dù chết bọn họ cũng không sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ càng sẽ không nhận thức đến chính mình sai rốt cuộc điểm xuất phát là vô cùng chính xác vì hải t ử hào tới bạch tra lắc đầu quyết định từ bỏ hủy đi này cái phó bản nàng chuyên chú cá nhân thông quan liên hảo trên đời không hóc đùa vấn đề chỉ cần chịu từ bỏ nàng lại không là nhiều lợi hại nhân vật không thể hủy phó bản liền không hủy bất quá là hết sức nỗ lực sự tình thôi quá phận chấp nhất có lẽ sẽ giống như từ minh vọng như vậy bất quá n à y cái trò chơi bên trong quỷ quái là từ chỗ nào mà tới bạch trang một bên viết bài thi một bên đào ngũ đỉnh đầu nhỏ xuống máu giống như ảo giác đồng dạng chỉ có nàng trải qua còn là mỗi người đều có có lẽ tối nay hẳn là mở mắt thấy thấy đỉnh đầu kia cái đồ vật đinh linh linh tự học buổi tối lúc trung tan học v a n lên sở hữu người chơi đều tùng khẩu khí nhưng sau đó phải về nhà đối mặt sự tình cũng không thoải mái không cho đi nhà vệ sinh không cho gội đầu liền là ta cao t r u n g ban chủ nhiệm kiêm niên cấp chủ nhiệm một hai phải học nào đó nước mấu chốt cái tốt không học thời gian ăn cơm cũng không cấp đi nhà vệ sinh liền dùng này loại ánh mắt xem ngươi nói ngươi còn đặc biệt đem lâu xuống thang lầu khóa lại không khiến người ta đi ra ngoài ta thân thể liền là kia cái thời điểm đủ triệt để sụp đ ủ thi đại học đều phế đi bởi vì c h ó n g đầu cái gì đều làm không được vốn dĩ ta liền thường xuyên sinh bệnh mỗi lần sinh bệnh hắn còn nói ta có nhiều việc ta ba mụ cũng sẽ nói nói ngươi ngày ngày sinh bệnh ngươi thi đại học làm sao bây giờ sau tới thi đại học quả nhiên không được thân thể cũng vô pháp trèo chống học lại ta phong thấp cũng là kia sẽ bị hắn biết rõ ta có phong thấp còn cấp ta điều đến bể nát cửa sổ một bên bị gió t ổ i vốn di chỉ có đầu gối mắt cá chân đau sau tới bả vai khuỵu tay đầu ngón tay cũng đều đau dù sao là ta đến nay liền tính tiêu tan thi đại học không khảo hảo liền không khảo hảo cũng vẫn cứ sẽ hận h ắ n kia cái người trình độ thật thực ghê tởm đại gia nhất định phải chú ý thân thể chú ý thân thể chú ý thân thể bởi vì thi đại học chỉ có một lần mà người còn sống rất dài thi đại học rất quan trọng n g ư ờ i càng quan trọng một khi n g ư ờ i thân thể phế đi ảnh hưởng ngươi không chỉ một trận thi đại học còn có tương lai ngươi sẽ phát hiện ngươi công tác cũng đồng d ạ n g cái gì đều làm không được tóm lại chúng ta rất khó phản kháng trường học ra trường nhưng đại gia nhất định chỉ có thể là đối chính mình thân thể hảo một ít cấp chính mình thân thể tranh thủ đến một ít nghỉ ngơi cùng dinh dưỡng hoặc giả thi đại học kết thúc về sau lên đại học chú ý thân thể khôi phục thiếu thức đêm nhất định phải đối chính mình tốt một chút mặt khác thiếu nợ một tối hôm qua vừa v ặ n nguyệt phiếu mãn bảy trăm thiếu nợ một hôm nay mới một cái tháng nguyệt phiếu một lần nữa bắt đầu lại tính còn lại một 13, tên để bảng vàng bắt cóc thất bại đi ra trường học cửa thời điểm cửa ra vào đứng rất nhiều ra trường vốn dĩ tính toán tại trở về đường bên trên t ì m bạch trà nói chuyện phiếm vương ra bằng chỉ có thể trước kiên trì đi hướng chính mình cha mẹ hàn mụ mụ đối bạch trà vẫy vây tay đem nàng túi sách nhận lấy thuận tiện cấp nàng tắt một quả trứng gà bánh bên trong kẹp có thịt băm nghe lên tới cũng không tệ lắm bạch trà giữa chưa s ắ c thực chưa ăn no cảm giác này đổ vật hẳn là không cái gì vấn đề liền bắt đầu ăn hàn mụ mụ xem lên tới so với hôm qua ôn nhu rất nhiều học khu phòng vốn dĩ liền tại trường học bên cạnh đi hai bước liền đến đến nơi nguyên lầu bên dưới thời điểm bạch trà đem trứng gà bánh ăn xong hàn mụ mụ lại từ chính mình bao bên trong cấp nàng cầm một bình s ữ a b ò bạch trà bản năng nghĩ nói cái t ạ đ ố n g nhiên ngừng lại hàn h u y n h h u y n h trường kỳ ở vào lệnh người ngạt thở mâu ái chi hạ chỉ có thể bị động thừa nhận yêu thương không cách nào tâm sinh cảm kích thậm chí mỗi một lần tiếp nhận h ả o ý đều sẽ đau khổ tự trách một lần cảm thấy này là nặng chịu gánh vác bởi vậy nàng vẫn là chầm mặc tiếp nhận hai người c h ầ m rãi lên lầu bảy hàn mụ mụ cũng mệt mỏi không nhẹ nàng còn có bạch trà túi sách bạch cha mấy lần muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng còn là đương thành không thấy、được. bởi vì nàng mở miệng nói chính mình cầm hàn mụ mụ nhất định sẽ nói cùng loại với không có việc gì mụ mụ không mệt người đau lòng mụ mụ liền học tập cho giỏi này loại lời nói hàn huỳnh huỳnh này loại thời điểm sẽ chỉ càng trầm mặc thẳng đến vào phòng hàn mụ mụ đem nàng túi sách đặt tại phòng bên trong thời điểm cười s ờ s ờ nàng đầu ôn lu cực ta hôm nay xem đến các ngươi lão sư đều khen ngợi ngươi ngươi viết đề đều đúng so trước kia tiến bộ rất nhiều mụ mụ thực vui mừng quả nhiên là bởi vì này cái mới cùng hôn qua khác nhau lãnh ộ bạch tra thấp đầu thấp giọng nói mụ ngươi vất vả ta sẽ cố gắng học thở hàn mụ mụ mặt bên trên t ơ i cười xem lên tới càng thêm s á n g lạn mụ vất vả chút không có việc gì chỉ cần ngươi có thể trở nên nổi bật so cái gì đều cường bạch trà trần trờ một chút như là bởi vì nàng hôm nay thái độ tương đối hiền lành lấy dũng khí mở miệng nhưng là ta cũng hy vọng mụ mụ có thể đối chính mình tốt một chút không muốn tổng đem kỳ vọng thả nàng trên người có kỳ vọng liền nhất định sẽ thất vọng nhưng hàn mụ mụ nếu là có thể như vậy nghe khuyên đã sớm ăn cơm no xem người đều gậy thành cái gì quả nhiên hàn mụ mụ nói mụ, mụ đã sớm thói quen chỉ cần ngươi hảo mụ mụ liền vui vẻ hảo ngươi nhanh lên học tập đi mụ bạch trà tại nàng muốn quay người thời điểm lại gọi nàng một tiếng hàn mụ mụ quay đầu không hiểu xem nàng bạch trà xem nàng chân mặt trên có tổn thương ngươi đùi bên trên tổn thương là như thế nào hồi sự hàn mụ mụ thấy thế cười cười nói không là cái gì việc lớn ngươi học tập càng mụ bạch trà t r ợ t buộc phát ra một tiếng bén nhọn gọi thanh đừng nói hàn mụ mụ màn hình giật này mình bạch trà hai mắt đỏ bừng nước mắt sớm đã kinh đánh ẩ m ớ t gương mặt hàn mụ mụ bị nàng này một c ú h o ả g ống xác thực là trong lúc nhất thời không biết làm sao lên tới mà bạch trà cũng không có ý định cấp nàng bất luận cái gì cơ hội phản ứng mụ ta cầu cầu ngươi coi như ta cầu ngươi được hay không ta đều đã kinh như vậy cố gắng học tập ta là vì cái gì liền là hy vọng ngươi có thể hài lòng hy vọng ngươi có thể đối chính mình tốt một chút ngươi mỗi ngày không măng dày sàn nhà như vậy lạnh ngươi thân thể lại không tốt ngươi biết ta mỗi ngày có đau lòng biết bao sao ngươi biết này dạng có nhiều ảnh hưởng ta học tập sao ta chỉ phải suy nghĩ một chút ta mụ mụ mỗi ngày vì ta như vậy vất vả ta liền khó chịu viết không giới đi nói một hơi này đó bạch trả bởi vì cảm xúc kích động có chút đứng không vững nàng dứt k h á t trực tiếp tiến lên té ngã tại hàn mụ, mụ ngực bên trong mụ ta cầu, cầu ngươi ta thật thực cố gắng nhưng ta thật không bỏ xuống được ngươi hàn mụ mụ có chút chống đỡ không nổi nữ nhi thể trọng rốt cuộc nàng người cũng rất g ầ y yếu nàng cũng khóc nửa quỳ đi xuống ôm lấy bạch trà mụ mụ thật không có việc gì mụ mụ thật không vất vả mụ mụ rất tốt thật mụ mụ một chút chuyện đều không có ngươi không nên suy nghĩ nhiều ngươi chỉ phải học tập thật giỏi liền hảo bạch trà tại đ ấ y lòng thán cầu khí không được quả nhiên không được n à y loại trình độ đạo đức bắt cóc sẽ không để cho hàn mụ mụ cảm thấy khó chịu đối với hàn mụ mụ tới nói nàng cũng sớm đã đem sở hữu tinh thần trụ cột chuyển rời đến nữ nhi trên người chỉ cần nữ nhi không nga xuống nàng làm cái gì đều cảm thấy đăng giá là này loại phát ra từ nội tâm thật cảm thấy chính mình liền tính là hy sinh toàn bộ cho dù đem chính mình cốt nhục đều cắt bỏ đốt cho nữ nhi nàng đều cảm thấy một điểm đều không đau nhưng là liền tính nữ nhi không chỉ sợ này phần ký thắc cũng chỉ sẽ biến chất r ố t cuộc nỗ lực như vậy nhiều đều không có chiếm được bất luận cái gì hồi báo sẽ rất thống khổ này so với lúc trước cố ba b à khó làm nhiều bạch tra đứng lên hàn ngụ mụ, mụ ôn nu lau chùi nàng nước mắt huỳnh hình u mụ mụ thật cái gì sự tình đều không có một chút cũng không cảm thấy có cái gì ngươi không nên suy nghĩ nhiều ngươi chỉ cần nghiêm túc học tập hiểu sao bạch t r à trầm mặc xem nàng sau đó gục đầu xuống giữ im lặng đứng lên tới cầm lấy túi sách bắt đầu viết đề hàn mụ mụ vui mừng đem chính mình nước mắt lau khô rời đi một lát sau một chén trung dược lại bưng tới đem thuốc uống đi ta không muốn uống ngày cái ta hôm qua uống xong sau cảm giác đầu thực c h ó n g viết đ ề đều viết không rời đi bạch t r à thanh âm chấm thấp nhìn cũng chưa từng nhìn kia chén thuốc làm sao lại thế đây chính là gia trưởng còn bên trong chia sẻ ra tới phương thuốc bên trong thuốc rất đắt liền này mười bộ thuốc để ngụ mụ, mụ nửa tháng tiền lương bạch tra ngẩm đầu nhìn nàng phương thuốc này cái đổ vật vốn dĩ liền h ẳ n là đối chứng mở khả năng ta liền là đối này đó thuốc không được ngươi đem nó một lần nữa bán cho g i a trưởng còn bên trong mặt khác người hảo hàn ngụ mụ, mụ lại do dự xem liếc mắt một cái k i a t r ê n thuốc thật sẽ c h ó n g đầu sao ngươi cũng không thể lừa gạt ngụ mụ, mụ này bên trong đều là đồ tốt cái gì nhân xâm hà thủ ô đều rất đắt như thế nào sẽ c h ó n g đầu đâu bạch trà tâm hạ thở dài quý không có nghĩa là liền là đồ tốt ta ố t t liền tính là lại hảo đồ vật cũng phải xem hình người chất có thể hay không dùng a nhưng này không thể nói lời bởi vì thân thể cùng học tập hiện nhiên tại này cái phó bản bên trong cái sau càng quan trọng ta thật c h o n g đầu ta hôm nay viết đề thời điểm còn xuất hiện ảo giác ta phát hiện có máu vẫn luôn tại ta bài thi mặt trên như thế nào lau đều lau không cố tịnh hại ta bài thi đều không như thế nào viết xong có địa phương ta cũng không kịp một lần nữa lại nhìn một lần kết quả chờ nộp bài thi từ thời điểm phát hiện nguyên lai、like、không có tại nói ra này phiên lời nói thời điểm bạch trà cảm giác đến sau lưng có chút phát lệnh nàng tạm thời không nhìn này loại cảm nhận hàn mụ, mụ hôm nay xác thực có chú ý đến nàng không ngừng dùng giấy lau chùi bài thi cử động đương thời còn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng bởi vì ống k í n h cũng không thể vô cùng rõ ràng phóng đại bài thi bên trên tình huống cũng không quá để ý rốt cuộc lao sư cũng khen ngợi hàn mụ mụ rốt cuộc tin tưởng này cái thuốc sẽ ảnh hưởng học tập vậy được rồi vậy cái này thuốc chúng ta liền không uống ta đem nó đảo còn lại thuốc ta đi quần bên trong xem xem có thể hay không bán s ắ c thực quá đắt ai này cái nguyện tiền còn không có cấp t a kết lại lập tức phải giao tiền thuê nhà nàng nói rời khỏi phòng bạch trà tiếp tục viết đề mà hàn mụ mụ lại một lần nữa ghé vào khe cửa bên trên bắt đầu xem a nàng vì cái gì còn tại xem a ta cho rằng chủ bán này nhất ba thao tác tối thiểu có thể làm mụ mụ thả điểm tâm không cần lại giám thị này cũng quá đáng sợ nhưng là tối thiểu không cần uống thuốc người khác tuyết đều còn tại uống thuốc đâu nhưng là này làm sao thông quan a thật khảo trạng nguyên a giết ba ba mụ mụ không trách nhiệm tiểu kịch trường bạch trà mụ ngươi thanh tỉnh một điểm ba đã đi mười năm ba ngã c h u n g g i ữ a bát không là là lạm phát sao vì sao một ngày liền sáu mươi p h i ế u a lại quan sát quan sát thiếu nợ một còn lại thiếu nợ một mười bốn bản chương s o n g chương một trăm năm mươi tên để bảng vàng nửa đêm đối thoại bạch trà viết xong đề giữa mặt ngủ không lại cùng hàn mụ mụ giao lưu đóng lại đèn nhắm mắt lại đỉnh đầu này loại thăm dò cảm giác quả nhiên lại xuất hiện nàng này lần trực tiếp mở mắt ra một chương huyết n ụ c mơ hồ mặt chính tại nàng trước mặt một q u y ề n vị trí có thể nói là dán mặt rết nàng mở mắt ra ống kính thị giác cũng lại biến thành nàng con mắt có thể xem đến thứ nhất thị giác màn hình nháy mắt bên trong đều cảm thấy tâm lạnh này tỷ môn nhi mở mắt thời điểm có thể hay không nói một tiếng a bạch trà cùng k i a cái phiêu trước người người đối mặt một lát nàng đ ỗ n g nhiên trần trờ nói hàn h u n h h u n h tia chương hy toái mặt giật, giật có máu tươi hôn tạc khối thịt lạch cạch một chút rơi tại bệnh trà mặt bên trên bạch trà dôi ra tay vớ hoàn toàn không tại ý này loại sự tình không biết đến còn tưởng rằng tích tích tủy h ngươi là có cái gì muốn nói còn là ngươi muốn giết ta ngươi là nhảy lầu tự sát bởi vì áp lực nàng thanh em rất thấp cơ hồ chỉ có khí âm trôi nổi tại nàng thân phía trước hàn hình hình giật giật cánh tay kia bởi vì không trung rơi xuống dẫn đến đã vặn vẹo biến hình cánh tay thực ra n ă n động đem đồng dạng biến hình ngón tay ngả vào bạch trà trán phía trước băng lạnh xúc cảm chạm đến bạch trà mi tâm nàng nhìn thấy một chuỗi mảnh vỡ ký ức mỗi ngày đều tại cố gắng học tập nhưng không biết vì cái gì liền là tập trung không được chú ý lực đầu ó c mê man hàn hình, hình. càng phát lo lắng khổ sở mẫu thân áp lực lao sư chỉ trích trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng một lần kỳ thi thử nàng khảo ra ba năm qua thấp nhất thành tích hai trăm hai mươi một điểm ngữ văn tám mươi hai toán học ba mươi một tiếng anh m ộ ư ơ i bốn vật lý hai mươi ba hóa học hai mươi bảy sinh vật năm mươi năm nay dạng làm nàng nhìn thấy mà giật mình víu điểm nàng căn bản không dám về nhà nhưng là lao sư đã trực tiếp gọi tới g i a t r ư ở n g cả một cái giờ công khai xử lý tội lỗi đại hội mẫu thân vô cùng đau đớn thúc tít nàng triển lam trên người vết thương trồng chất tỏ vẻ một cái thắng đều không như thế nào ngủ qua công tác không nàng đang thân thể lực sống liền vì để cho nàng đi học lao sư giận này không tranh chỉ trích nói nàng còn có mấy ngày liền thi đại học lại này dạng trạng thái thực xin lỗi mụ mụ thực xin lỗi lao sư thực xin lỗi xã hội bọn họ nói như vậy nhiều người nghèo liền học đều không khác nổi nàng có thể tại này bên trong đọc sách còn không biết cảm ơn bọn họ nói mụ mụ như vậy vất vả nàng lại không chịu cố gắng thực sự bất hiếu bọn họ nói bọn họ nói bọn họ nói ký ức như cùng phá toé mặt kính chia năm xẻ bảy hàn huỳnh huỳnh trốn học nàng đứng tại cao cao mài nhà nhảy xuống nàng lưu di thư nàng nói xin lỗi, đều là, nàng lỗi là nàng thực xin lỗi sở hữu người Có c lội với hàn huỳnh huỳnh khổ mụ vốn muốn đi an ủi lại bỗng nhiên nhìn thấy mụ mụ một trưởng đánh về phía chính mình thi thể người sao có thể như vậy bất hiếu a người như g thế nào như vậy bất hiếu a người liền hận ta như vậy sao ta đối ngươi như vậy hảo n g ư ơ i sao có thể này dạng hàn huỳnh huỳnh cứng đờ nàng mờ mịt một phía mọi người đều tại chỉ chỉ điểm điểm ai hiện tại trẻ tuổi người một chút việc liền tự sát đều không biết đau lòng đau lòng chính mình mụ mụ đúng thế hiện tại tiểu hai liền là quá ích kỷ đều không biết vì gia nhân cân nhắc ngươi nhìn nàng một cái mụ mụ khóc ai đáng thương tân tân khổ khổ nuôi lớn hai tử liền như vậy không lão là nhưng làm sao bây giờ muốn ta nói tiểu hai liền phải đánh một đốn không được đánh hai đốn nhiều đánh mấy lần liền sửa còn tự sát ta nhổ vào hàn h u y n h huỳnh sụp đổ lắc đầu không là, không là không là nàng liền là bởi vì đau lòng mụ, mụ mới hy vọng nàng không có chính mình này cái vương hữu nàng liền là bởi vì muốn để mụ mụ khá hơn một chút mới hy vọng chính mình biến mất không phải mụ mụ mãi, mãi mãi cũng tại đau khổ bên trong nàng không có bất hiếu nàng không có ký ức lại lần nữa vỡ nát hàn huỳnh huỳnh phát hiện rất nhiều cùng chính mình giống nhau học sinh bọn họ đi tới trò chơi bên trong tại này bên trong sẽ có người vì bọn họ đạt thành cha mẹ chờ mong hết thể im bặt mà dừng bạch cha nghe được nàng thực gian nan gập gành nói chuyện người thành tích tốt ta chưa từng thấy nàng cười như vậy ônu h nhờ ngươi nhất định khiến nàng vui vẻ sau đó nói cho nàng ta yêu nàng bạch cha nhữ mày này rất khó này lời nói làm hàn huỳnh huỳnh quỷ trên người khí đ ạ i tăng sau đó nàng liền nghe thấy bạch trà hạ một câu lời nói yêu cầu ngươi phối hợp như thế nào làm bạch trà rôi ra tay sờ nàng một chút hay không ký sinh túc chủ hàn huỳnh huỳnh là muốn ngươi phối hợp ta diễn một màn kịch chỉ nói cho nàng ngươi yêu nàng nàng không nhất định tin bạch trà đồng thời nói nói hàn huỳnh huỳnh nghĩ đến chính mình chết sau mẫu thân lời nói quỷ trên người khí quay cuồng tin bạch t r à lời nói nếu như chỉ nói cho hàn mụ mụ liền có thể giải quyết nàng trước kia cũng đi tìm khác người chơi căn bản không được mụ, mụ nghe không vào nàng sẽ nói vậy ngươi liền học tập cho giỏi nhưng có phải hay không như vậy nàng không biết nàng nghĩ muốn mụ mụ cái gì trả lời nhưng tóm lại không là như vậy như thế nào phối hợp trước trả lời ta mấy vấn đề ta đến trước rõ ràng ngươi mụ mụ cái gì tình huống mặt khác ta cũng có thể trước nói cho ngươi nếu như ngươi chỉ là hy vọng thành tích mặt trên thỏa mãn ngươi mụ mụ ta tại hiện thực bên trong liền là trạng nguyên mười sáu tuổi thi đậu thành phố trạng nguyên cũng l à t r ạ n g n g u y ê n h à n huỳnh chóng mắt lập tức rơi ra trực tiếp đập tại bạch trà mặt bên trên này loại rơi ra tới bạch trà trầm thống nhắm lại mắt ngươi có thể hay không, không cùng ta mặt đối mặt hàn huỳnh huỳnh hơi hơi n g h i ê người n g một bên đem chính mình trong mắt cầm về á n trở về vừa nói xin lỗi thực xin lỗi ta không là cố ý ta quá kích động bạch t r a dùng chăn lau một chút mặt kỳ thật nàng cũng biết căn bản sẽ không có máu kia đều là quỷ khí lưu lại tán liền không thấy được nhưng trong mắt này loại đồ vật còn là quá tiền vệ cảm giác là lạ ngươi ngươi là trạng nguyên thật là lợi hại khó trách ngươi có thể làm ta mụ mụ vui vẻ nếu là ta cũng có thể như vậy lợi hại liền hảo đáng tiếc ta làm không được bạch cha dừng một chút thán khẩu khí nhưng ta không là ngươi mụ mụ hải tử chỉ có ngươi mới là hàn huỳnh mới là ngươi mụ mụ hải t hàn huỳnh huỳnh lập tức khóc lên máu nước mắt màu đỏ cùng trong mắt cùng một chỗ chạy ra ngoài l ạ c h cạch l ạ c h cạch rơi tại gối đầu bên cạnh nàng lắc đầu không là ta không xứng làm nàng hài tử nàng mỗi ngày như vậy cố gắng vất vả ta nhưng căn bản làm không được nàng nghĩ mớn nếu như nàng hài tử giống như ngươi lợi hại lời nói cũng không cần như vậy vất vả bạch t r a lại thán khẩu khí nàng hơi chút phiên cái thân lại lần nữa cùng bên cạnh hàn huỳnh huỳnh mặt đối mặt bất quá khoảng cách lạp hơi xa một chút xem nàng kêu huyết nhục mơ hồ bộ dáng bạch cha chẩn chờ giút nàng đem trong mắt, mắt địa phương nhét đi vào l i ê n tính ngươi có thể khảo trạng nguyên ngươi mụ mụ còn là giống nhau vất vả ngươi mụ mụ vất vả nguyên nhân không là bởi vì ngươi là nàng chính mình ngươi xem nàng mỗi ngày đều muốn tại kêu bên trong nhìn chằm chằm ngươi học tập kỳ thật này cái thời gian nàng có thể đi ngủ đúng hay không đúng ngươi sẽ bởi vì nàng không nhìn ngươi liền không học tập cho giỏi sao hàn huỳnh huỳnh vừa muốn khóc bạch trà thân tay đẻ chặt nàng trong mắt đừng khóc cho nên ngươi thật muốn để ngươi mụ mụ vui vẻ lời nói kế tiếp ngươi muốn toàn bộ đều nghe ta mặt giới ta muốn hỏi ngươi vấn đề hảo ngươi nói hàn h u n h h u n h hiện tại đã đối bạch trà sản sinh rất lớn tín hơn nữa nàng quan sát một ngày bạch trà đích xác cái gì đều sẽ nàng đã ngầm thừa nhận cấp bạch trà cất cao đến cả nước trạng nguyên tuổi tắc c ó tiểu là nàng bình thường nhất khát vọng này loại người cho nên nàng hiện tại thực nguyện ý nghe bạch trà nói chuyện đầu tiên ba ba n g ư ờ i đâu bản chương s o n g chương một trăm năm mươi một tên để bảng vàng sự t ì n h gia có nhân ta ba ba cùng ta mụ ly hôn đại khái là tại ta sáu bảy tuổi thời điểm ta ba lúc ấy có tiền tại bên ngoài có cái tiểu tam kia cái tiểu tam là cái sinh viên hàn huỳnh huỳnh quỷ trên người khí phun trào sinh viên cấp người làm tiểu tam có xấu hổ hay không nàng còn tới ta ra bên trong há miệng liền nói chính mình là sinh viên ta ba ba mụ mụ đều không học thức nhà bên trong người đều không cảm thấy kia cái nữ không muốn mặt đều cảm thấy sinh viên hảo s o ta mụ nông thôn ra tới hảo ta ba liền cùng ta mụ ly hôn nhân phẩm cùng học lịch không quan hệ là nàng tự cam thấp hèn học lịch cao chỉ hiện đến nàng càng buồn nôn bạch t r a i chấn an nàng một chút sợ nàng quá kích động đầu t ạ c liền không tốt không xem kia cái máu chạy liền là hàn h u y n h h u y n h đoán hận nói nói cho nên ngươi mụ, mụ liền là theo kia về sau liền buộc ngươi nhất định phải khảo một cái đại học tốt là sao này lời nói làm hàn hình hình khí diễm nháy mắt bên trong không t h ắ p xuống ân ta mụ nói nàng không có học lịch bị người xem thường cũng không có người muốn nàng nàng nói ta không thể giống như nàng không ai mớn nhất định phải thượng đại học chỉ có thượng đại học mới có người mớn người khác mới có thể để mắt nhưng là ta thật ta thật không biết như thế nào hồi sự ta không có cách nào tập trung chú ý lực ta cái gì đều không nhớ được có phải hay không ta quá ngu ngốc nàng khổ sở lại lần nữa chảy ra trong mắt người trước kia cũng là thế này phải không còn là đến cao trung hoặc giả đến cao tam hậu kỳ mới như vậy bạch tra lại một lần nữa ôn nhu giút nàng ăn trở về màn hình đều ma c à o tâm đi liền là đ ỗ n g nhiên có một ngày ta phát hiện ta cái gì đều không nhớ được chỉ cần một tập trung chú ý lực ta liền sẽ t r ó n g đầu mụ mụ cấp ta ăn xong bổ nao thuốc một chút tác dụng đều không có ta càng khó chịu có thử xem qua bác sĩ sao hàn huỳnh h ì n h trần trừ một lúc nói ta mụ cấp ta cứu ra gọi qua điện thoại ta cứu ra là bác sĩ là sinh viên tốt nghiệp tại bệnh viện bên trong công tác hắn nói ta liền là không học tập cho giỏi kia có người sẽ một tập trung chú ý lực liền t r ó n g đầu mạnh nhắc lại kia là hắn có thành kiến ngươi này là thực điển hình não xương n g triệu chứng trường kỳ giấc ngủ không đủ tăng t hàn ê m lo lắng cùng áp lực, giữa lại cùng không n giữa có cách áp trưa o ă huỳnh ả bản o theo loại dinh dưỡng i căn bản theo không kịp, có này có t kịp, r ệ c h hình bể nát hốc mắt tại nàng dùng sức chi hạ lại rơi một khối nàng lại lần nữa đau khóc thành tiếng không phải ta lỗi cho nên không phải ta lỗi quỷ quái khóc lên tại người nghe là rất thống khổ không phải liền không sẽ có quỷ khóc sói gào này d ạ i ả tử bạch tra nhắm lại mắt hướng về phía sau đi khẩn tựa vào v ế t t ư ờ n g yên lặng che một chút lỗ thai chờ hàn huỳnh hình khóc xong nàng mới mở miệng Đúng, như vậy hiện tại thứ hai cái vấn đề tại sau khi ngươi chết ngoại trừ ngươi đương thời xem đến ngươi mụ mụ sự tình ngươi còn biết phía sau sự t ì n h sao thì như nói ngươi di thể chi loại như thế nào xử lý hàn huỳnh huỳnh m ở mịt lắc đầu khi đó sau ta thực sụp đổ ta vẫn luôn tại liệu mạng giải thích không có người nghe thấy quay đầu ta liền phát hiện ta đổi một cái địa phương này bên trong có rất nhiều cùng ta giống nhau người bọn họ cùng ta giống nhau đại bởi vì đồng dạng nguyên nhân chết đi bạch tra như có điều suy nghĩ tiếc như vậy lời nói này đó cha mẹ tính cái gì đâu bọn họ là chân chính này đó học sinh cha mẹ sao lại hoặc giả tựa như là sao chép qua tới một đoạn số liệu đồng dạng bị đặt tại trò chơi bên trong số liệu nay dạng tới xem trò chơi cùng này nói là muốn thỏa mãn cha mẹ tâm nguyện cùng này nói là cha mẹ chấp nhất càng giống là này đó hải tử chấp h nhiệm là này đó hải tử cha mẹ đã từng gây cho này đó hải tử chấp h nhiệm tại bọn họ chết sau đều để bọn họ không được giải thoát nhưng là chấp h nhiệm là vĩnh viễn cũng không thể đ ạ thành t Chấp h nhiệm chỉ có bông u xuống nhưng người chắc chắn sẽ có chấp h nhiệm tựa như nàng rõ ràng rất nhiều đạo lý nhưng cũng có rất nhiều chấp h nhiệm không nguyện ý bông u xuống đồng dạng bất quá như vậy nhất tới nay cái bản độ khó liền không có như vậy khó giải quyết đương nhiên đã như thế cũng tuyệt đối không thể giết cha mẫu tới giải quyết vấn đề này đó hải tử đều tại sau lưng nhìn chằm chằm đâu ngươi có thể xuất hiện tại ngươi mụ mụ trước mặt sau hàn huỳnh huỳnh do dự nói ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta này dạng không có việc gì ta sẽ còn tiếp tục đóng vai ngươi ngươi có thể xuất hiện liền hảo buổi sáng ngày mai phối hợp ta diễn một m à n kịch nghị muốn làm ngươi mụ mụ vui vẻ chỉ cần ngươi tin được ta bạch trà ôn nhu chăm chú nhìn nàng ta đương nhiên tin ngươi hàn huỳnh huỳnh làm sao có thể không tin bạch trà trên người triển lộ ra khí chất ôn nhu lại giàu có nội hàm học tập thành tích tốt người cũng xinh đẹp đây đều là nàng đã từng nằm mơ cũng muốn có được nàng làm không được bạch trà này dạng lợi hại người nhất định có thể làm đến bạch trà cười Nàng cũng k hàn ô n quản n g g người trên huỳnh y ế t đục mơ hồ, hình nghe xong sau có chút c h ầ n c h ở nhưng l à tại xem đến đối phương ôn nhu lại kiên định ánh mắt thời điểm lập tức liền đồng ý hảo kia vậy tỷ tỷ ngươi ngủ đi chậm trễ ngươi quá lâu thực xin lỗi hàn huỳnh hình không tốt ý tứ xin lỗi bạch t r à kỳ thật cũng ngủ không được không có việc gì ngươi tại này cũng đính hảo thuận tiện giúp ta xem một chút ngươi mụ mụ đừng tới đây ta xem xem trò chơi bên này tình huống hàn h u n h hình gật đầu nàng không quan tâm người khác đóng vai nàng chỉ cần kia làm mụ, mụ n g h ĩ muốn liền hảo nhưng nàng cũng biết mụ mụ phát hiện kia không là nàng lợi nói bạch trà đánh mở màn hình xem liếc mắt một cái mãn bình phong đều là khen nàng ngư bức tay không án trong mắt chủ bá ngon nhân chú ý chủ bá n g ư ờ i này một bên thật hài hòa bởi vì nàng thành tích hảo đi thành tích không tốt liền thảm ai sẽ vui lòng một cái thành tích không tốt người tới lấy thay chính mình a cái kia ngược lại là ta liền nói nàng học tập thành tích tốt hóa ra là c h ẳ n g nguyên ngư bức à này cái bản không là ổn sao nguyên lai、like、học tập cho giỏi thật có hiệu quả ô ô ô có thể tại lý thiệm t i ệ m quách văn hạo vương gia bằng còn có trần phi quan bốn người phòng phát sóng trực tiếp chuyển một lời sao buổi sáng ngày mai số hai đơn nguyên lầu bên dưới thấy cùng nhau đến trường trò chuyện một chút c ả m ơn ngươi tại làm chúng ta cấp ngươi truyền lời n a m m ở đâu chủ ba không cần để ý bọn họ ta giúp ngươi đi nói thảo các ngươi này đó người như vậy đổi tới làm nô tại à, lại không phải là các ngươi quá bản các ngươi quá bản thời điểm nhân ra nhưng không giúp được các ngươi a đúng đúng đúng một đám bàn phím hiệp thấy không được người hảo có phải hay không ta đã hiểu là bởi vì cho tới bây giờ không có bị người khác g i ú p qua một chút đi kẻ dầm chiếu mình một cái cái gì sắc mặt liền biết vì cái gì không người giúp các ngươi thấy màn hình ở mỹ lên, về phần rốt cuộc truyền đi lời nói có thể hay không bị xem đến bọn họ lại vui hay không vui ý cho chuyện kia liền không liên quan nàng sự tình bạch t r à nhắm mắt lại tính toán ngủ một hồi mới vừa có buồn ngủ t r ờ i đã sáng rồi rất tốt nay cái phó bản tăng tốc thời gian căn bản liền không phải vì người chơi nghĩ liền là bức người chơi đi chết đại gia tình nguyện tại phó bản bên trong thực đánh thực đợi ba mươi ngày hoặc giả thực tế m ộ ư ơ i năm ngày cũng được cũng không có mấy người nghĩ quá này loại mau vào mỗi một ngày ngủ không ngủ được học tập không học được ăn cơm ăn không thành liền này còn nghĩ thi đại học trạng nguyên tới đều phải gọi thẳng l o ạ tạo hàn mụ mụ đi vào hàn huỳnh huỳnh tự nhiên trốn đi huỳnh huỳnh rời giường hết t h ầ đều cùng hôm qua giống nhau như lúc bạch t r a còn buồn ngủ đứng dậy viết máy rửa mặt ngồi vào phòng khách hôm nay hàn mụ mụ không có lại đoan náo hoa bạch t r a uống xong sữa bỏ tiếp nhận đối phương cấp trứng gà mụ ngươi hôm qua nói nhà bên trong tiền thuê nhà nên giao nay loại sự tình không cần ngươi quan tâm mụ mụ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngươi chỉ phải học tập thật giỏi là được hàn mụ mụ lập tức nói nói bạch cha mí môi thất đầu hảo đã ngươi biết mụ mụ có nhiều vất vả ngươi liền học tập cho giỏi hiểu chưa nhanh đi học nhưng là mụ mụ bạch trà ngầm đầu hàn huỳnh huỳnh đồng thời xếp tại bạch trà trước mặt lộ ra huyết đục mơ hồ mặt ngươi không nhớ sao ta đã chết thiếu nợ m ộ t còn lại mười bốn ta đến nay cũng còn bị ta đương bác sĩ còn là chuyên gia thực lực đích sắc rất lợi hại cựu ông ngoại xem không dạy nổi nói ta không học tập cho giỏi ta nói cao chúng kia sẽ thân thể không tốt tập trung chú ý lực liền trong đầu hắn liền rất khinh thường cười kia có người sẽ như vậy không hào hào học liền không hào hào học đừng kiếm c ớ hắn cũng xem không dạy nổi hắn nhi tử học lịch kỳ thật ta cảm thấy hắn nhi tử so cùng lứa tuổi người ưu tú nhiều chí ít tại cha mẹ chèn ép chi hạ có thể làm đến cảm x dù sao hắn lao nhân ra liền là thực tại ý học lịch này loại người nhất định phải một bản trọng bản mới có thể bị hắn xem tại mắt bên trong vứt bỏ này điểm người khác đ ứ n g hảo về phần này điểm ta đã ma a đúng đúng đúng nói cái gì đều đúng đúng đúng t r ư ở n g mối sao không muốn thử đồ cùng bọn họ giảng đạo lý bọn họ sẽ chỉ nghe chính mình muốn nghe mới không để ý tới giải ngươi bất quá nói thật ta biết n à o x ư ơ n g mù này cái khái niệm còn là mới quan tại phát hiện mới quan di chứng cùng ta đã từng rất nhiều triệu chứng giống nhau như lúc thời điểm xác định ta đương thời thật là bệnh dẫn đến mà không phải chính mình vấn đề ta thật khóc rất dài thời gian hiện tại liền là tiêu tan mặt khác phát hiện đại gia cũng thực quyền chú ý giấc ngủ a ta cao t r u n g song tương rất nghiêm trọng kia sẽ còn không có hầm hực chứng này đó khái niệm mỗi ngày ngủ nhiều nhất hai cái giờ mất ngủ rất nghiêm trọng tăng thêm ăn không được cơm người liền phế đi bản chương s o n g chương một trăm năm mươi hai tên để bảng vàng muốn hỗ trợ sao hàn mụ mụ sửng sốt hàn h u y n h h u y n h chỉ là một cái thoáng mà qua người như thế nào mụ mụ bạch trà hơi hơi như đầu hơi nghi hoặc một chút xem nàng tựa hồ không biết nàng vì sao như thế sợ hãi hàn mụ, mụ vớt vớt chính mình con mắt nghiêm túc xem bạch trà không có thể là mụ mụ gần nhất quá mệt mỏi hàn ngụ mụ, mụ miễn cưỡng cười một chút vậy ngươi cần phải h ả o h ả o nghỉ ngơi à ta lập tức liền muốn thi đại học ngươi nếu là không chiếu cố h ả o chính mình lời nói ta làm sao bây giờ đâu bạch trà lập tức lo lắng nói hàn ngụ mụ, mụ liền vội vàng gật đầu ngươi yên tâm tối nay ta liền đi ngủ sớm một chút ngụ mụ, mụ tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi thi đại học thi đại học quan trọng nhất Nhất định phải khảo cái đại học tốt hảo nhanh đi học đi bạch trà rời khỏi nhà lầu ba trụ kia cái người chơi là vương gia bằng hắn xem thấy bạch trà lúc nước mắt liền xuống tới bạch trà ngươi thành tích tốt hảo a ngươi vương gia bằng một bên nói một bên bản năng quay đầu xem liếc mắt một cái mặt bên trên mang hoảng sợ chờ đến đơn nguyên lầu bên dưới hắn mới nhỏ giọng nói có cái gì học tập kỹ xảo có thể chia sẻ sao nay loại nhanh c h ó n g tốc thành ta cảm giác ta sống không được ba ngày ta liền phải chết ở chỗ này không có bạch tra muốn có bản lãnh là người mười lăm ngày tốc thành thi đại học trạng nguyên kia nàng liền trực tiếp đi khai ban hảo tuyệt đối kiếm đầy b u ồ n đầy bát vậy làm sao bây giờ a ta thật nhanh điên rồi bọn họ hôm nay buổi sáng b ứ c ta ăn hai cái đầu góc kia là cái gì đầu góc ta đều không biết phun nói vương ra bằng liền nghĩ phun hẳn là não heo hoa đi bạch trà yên lặng cách hắn hơi xa một chút mặc dù nàng này cá nhân theo không giảng cứu nhưng có thể sạch sẽ vẫn là muốn sạch sẽ một chút thật sao người cũng ăn sao bạch trà giống như xem ngốc t ử đồng dạng xem hắn người là heo sao người sẽ không cùng người cha mẹ nói ăn nao heo hoa lại biến thành heo sao người liền nói người học tập thành tích không tốt liền là bởi vì bọn họ làm ngươi ăn nao heo hoa ăn thôi nếu như không là não heo hoa khác cũng đồng dạng vương ra bằng ngây người sau đó hắn nước mắt đầm địa đổi kịp bạch trà đại lão ngươi thật thông minh ta như thế nào không nghĩ đến a chủ yếu là hắn bị dọa sợ kia khủng đôi cha mẹ thật thực mẹ bạch ố tối uống đúng, buổi kia trà nói lấy ra hai viên bọc biển cấp hắn xem liếc mắt một cái lại thu về thương thành có thể mua hút sạch sẽ lưu cái đấy chán nhi vương ra bằng lại lần nữa con mắt nhất lượng thương thành còn có nảy loại ngoạn ý nhi đâu hắn một bên thật cẩn thận che giấu chính mình xem thương thành hành vi đồng thời còn mở miệng dò hỏi vậy ngươi là làm sao làm được không bị bọn họ phát hiện đặt tại miệng bên trong sao bạch trà ta mụ xem ta thành tích tốt đã không cho ta h ư ớ n g ta chưa thử qua thả miệng bên trong ngươi có thể thử xem vương g i a bằng người cùng người tranh lệch như vậy đ ạ i sao tiểu khu bên trong rất nhiều trên người cũng còn mang băng vài chi loại học sinh vừa nhìn liền biết là người chơi lý thiểm t h i ể m cùng trần phi quang đi qua tới không bao lâu quách văn hạo cũng qua tới quách văn hạo sắc mặt rất trắng lý thiểm t h i ể m đồng tình xem hắn n g ư ờ i không sao chứ quách văn hạo lắc đầu đừng đề cập ta đều trọng độ nào chấn động bọn họ nghe xong sẽ ảnh hưởng học tập bắt đầu cấp ta c u ồ n g rót thuốc vật cái gì trung dược thuốc tây đều cấp ta ăn doa đến ta đi nhà vệ sinh thời điểm tìm cơ hội đi thương thành bên trong đổi cái thuốc uống sau đó hảo không sai bịt lắm liền là còn có cái ngoại thương ta cũng kém không nhiều ta hôm qua buổi tối bị buộc uống canh xương hầm buổi sáng uống cũng là canh xương hầm ta đều mất phun kia cái xương cốt cũng không đi tanh lý t h i ể m t h i ể m sắc mặt xanh lét nếu như trực tiếp không ta là nói đem mục tiêu giải quyết rất lời nói có phải hay không liền không có trần phi quang nhỏ giọng nói, nói. lý thiệm nghe vậy lập tức lắc đầu không được các ngươi xem kia một bên nàng chỉ một cái theo bọn họ bên cạnh đi qua học sinh k i a cái nam sinh đi khởi đường tới mỗi một bước phi thường tiêu chuẩn tựa như người máy tính toán sau như vậy tiêu chuẩn hai mắt vô thần trên người hào không sức sống ta lầu bên trên ta tối hôm qua nghe thấy bởi vì không như thế nào cách tâm lý t h i ể m t h i ể m n u ố t một ngụm nước bọn ta màn hình cũng nói nói hắn nhất bắt đầu là động thủ bị p h ả n sát k i a cái động tính đặc biệt lớn sau đó hôm nay buổi sáng ta mụ còn cùng ta nói nói lầu bên trên ra trưởng tối hôm qua tại nhóm bên trong hỏi có không có cách nào trừ tả nói hắn ra tiểu hài bị quỷ nhập vào người sau đó chủ nhóm phát cái phương pháp nói có thể đi hắn ra lĩnh cái đồ vật hôm nay kia cái tiểu hài liền hảo so trước đó còn văn mấy người là vừa đi vừa nói có người đi ngang qua thời điểm còn sẽ làm bộ hỏi bạch trà đ ể mục bạch trà cũng rất nghiêm túc trả lời chủ nhóm là không rõ ràng ta không dám hỏi lý thiểm thiểm sợ hỏi nhiều hai câu lại bị bức ép uống hai bát canh sương hầm n à n g cũng đã định tìm cơ hội nhanh lên làm chính mình cánh tay tốt này ai chịu được đ ư ợ chúng c ta thuốc tám thành cũng là chủ nhóm cấp bạch trà nói nói mấy người nhữ mày chúng tại a p h này cái phó bản bên trong trước kia những cái đó đẳng cấp đều là cái rắm thành tích mới là vương đạo không cần tối nay ta có biện pháp liên hệ các người tới trường học bắt đầu xông lên đi bốn người lập tức khổ một chương mặt một bên chạy quách văn hạo một bên nói không là vậy hôm nay ban ngày làm sao bây giờ ban ngày vẫn đáp ta có thể chủ động nhắc tay giúp các ngươi trả lời bất quá như vậy lời nói khả năng sẽ bởi vì ta quá mức quyền dẫn đến các ngươi kế tiếp tao nộ càng thêm khó khăn bạch trà nói xem bọn họ liếc mắt một cái muốn sao mấy người biểu tình dãy g i a đích xác bạch trà xác thực có thể chủ động hỗ trợ trả lời vấn đề này loại hành vi đối bạch trà tới nói là thêm điểm mà bọn họ trở về sau khẳng định sẽ bị ra trường phê bình bất quá muốn dù sao đều là muốn bị phê bình như thế nào phê bình không là phê bình cả ngày hôm nay lại làm ra tới cái cái này cũng không biết cái kia cũng không biết kia chỉ sợ chết càng thảm cảm ơn đại lão bạch trà hảo tính tình cười cười khách khí nhưng các ngươi cũng phải cố gắng lên a ẩn ẩn mấy người nhiệt huyết lên tới sau đó xem đến đứng tại lầu bên dưới ban chủ nhiệm thời điểm tôi cười một chút l i ề n không dù là như thế ban chủ nhiệm cũng xem đến bọn họ cười bạch trà nhanh chóng chạy lên đi ban chủ nhiệm không có ngăn nhưng đằng sau bốn người liền bị mắng một trận lập tức liền muốn thi đại học còn cười đùa tý tưởng ta xem các ngươi là một điểm khẩn trương cảm giác đều không có Các người này dặn có thể khảo ra tới cái gì bốn người tập thể đã im lặng bọn họ một đám tấp h đầu cùng chim cút tựa như ban chủ nhiệm lại chán ghét xem bọn họ liếc mắt một cái phất phất tay làm bọn họ lên lầu thảo lên hai tầng lâu lúc sau quách văn hạo chửi mắng một tiếng cha mẹ không thể giết lao sư có thể hay không một đêm trôi qua thiếu nợ một nhưng ta hôm nay đầu thực c h ó n g chỉ có thể nằm đứng cũng không vững không biết như thế nào hồi sự khả năng gần nhất bệnh tăng thêm nổ răng sau liền ăn đồ vật rất ít hôm nay chỉ như thường lệ hai canh bản chương xong chương một trăm năm mươi ba tên để bảng vàng ưu tú học sinh đối lao sư động sát tâm cũng không chỉ một hai cái đại gia lại không là thật học sinh hơn nữa đại đa số người chơi đối với trò chơi cũng chỉ là coi này là làm trò chơi một cái sẽ muốn chính mình mệnh trò chơi vốn di cũng không có cái gì hào cảm nhưng dù nói thế nào cũng không có khả năng bên ngoài thượng giết người trừ phi có người kỹ năng tương đối đặc thù tóm lại khổ bức một ngày bắt đầu bạch t r à nói được thì làm được lao sư vừa muốn đặt câu hỏi người khác nàng liền nhấc tay lao sư ta muốn thử xem trả lời một chút lao sư ta có thể hay không trả lời này cái vấn đề lao sư ta có một cái ý nghĩ ta có thể nói một chút không lao sư lao sư lao sư lao sư, lao sư. cuối cùng một tiết hóa còn là toán học hóa số học lao sư đẩy đẩy tính mắt ba lần bốn lượt không nhìn bạch trà vương ra lao sư bạch trà lại một lần nữa nhấc tay đánh gáy nàng số học lao sư không thể nhịn được nữa hàn h u y n h h u y n h đồng học lao sư biết ngươi sẽ này đạo đ ề cho nên xin đem này cái cơ hội n h ư ờ n g cho các học sinh có thể sao bạch trà thất lạc một chút sau đó lại giơ lên tay lao sư kỳ thật là này đạo để ta không thế nào biết ta muốn theo ngài nghiên cứu thảo luận một chút số học lao sư mặt đen lão sư có thể sao lão sư lão sư ta thật rất muốn cố gắng học tập lão sư lão sư lập tức liền muốn thi đại học lão sư lão sư ngươi xem xem ta lão sư toàn bộ đồng học số học lão sư số học lão sư hít sâu một hơi hàn huỳnh huỳnh đặt câu hỏi cũng phải có độ mỗi người mỗi ngày một đường khóa nhiều nhất chỉ có thể đặt câu hỏi một lần hào đi vậy lão sư này đạo để ta có thể trả lời một chút sao số học lão sư người nói đi bạch tra lập tức đứng dậy giải đề mặt khác bốn danh người chơi âm thầm căng tới cảm kích ánh mắt nay vị đại lão người là thật hảo nói giút đỡ theo buổi sáng đến hiện tại bất quá chỉ sợ cũng chỉ có thể c ả n cả ngày hôm nay nhưng có thể kéo một ngày là một ngày tối nay làm bọn họ đi thăm dò một chút kia cái chủ nhóm cái gì tình huống phong phú một ngày tại ban chủ nhiệm qua tới tuyên bố ngày mai kỳ thi thử cung cấp mỗi người báo một chút trường thi số báo danh lúc sau kết thúc người chơi nhóm kéo mọi m ệ n h dưới thân thể khóa bỗng nhiên có một cái lao sư bỗng nhiên theo văn phòng bên trong chạy ra thẳng l a n g l a n g hướng chạy phía trước đập đầu chết đến trước mặt dạy học lâu vách tường bên trên sở hữu người đều sửng sốt học sinh đám lở cờ cờ càng là hét lên bạch cha bọn họ ban, ban chủ nhiệm quả nhiên không lâu cũng là liên cấp chủ nhiệm phản ứng rất nhanh lập tức kéo cuống h à n g hô không được gọi đừng có chạy lung tung đều cấp ta trở về đi ngủ học sinh nhóm bản năng nghe theo chỉ huy nhanh chóng rời đi hiện trường người chơi nhóm cũng đi theo đám người bên trong rời đi bất quá không thiếu người chơi đều tại kinh nghi bất định quan sát lẫn nhau cũng tại quan sát đám người phản ứng không biết là ai động tay n à y vừa thấy liền là người chơi bản lãnh hiện nhiên tại này loại cao áp hoàn cảnh tri hạn g rất nhiều người chơi căn bản liền không nghĩ lại tiếp tục khảo thí là không có khả năng khảo ra tới hào kết quả đừng nói thi đại học liền ngày mai mô phòng khảo kết quả đi ra ngoài là cái dị dạng đều không nhất định bạch trà ra trường hàn mụ mụ vẫn cứ tại cửa ra vào đ ợ i nàng hôm nay hàn mụ mụ rõ ràng xem lên tới càng vui vẻ có thể là bởi vì bạch trà hôm nay biểu hiện khác gia trưởng xem các nàng ánh mắt cũng chua chua rốt cuộc hôm nay khóa đường bên trên nhất chỉnh ngày chỉ có bạch trà một cái người ra danh tiếng hơn nữa trả lời cũng đều chính xác chính mình nhà hài tử nhóm một đám đầu thấp cùng chim c ú t tựa như tại học sinh đối mặt đối lập loại hình bên trong khác nhân g i a hài tử có thể không rõ ràng phân vì hai loại loại thứ nhất tính cách sáng sủa thành tích tốt lại cố gắng lại hiểu chút lễ phép biết nói chuyện này là tuyệt xác không ai có thể đào thoát rơi bị đối lập vận mệnh liền tính đồng dạng là thành tích tốt nhưng tính cách không đủ ưu tú đồng dạng sẽ bị nói loại thứ hai liền là thành tích tốt thực cố gắng nhưng tính cách có chút trầm mặc ít nói không biết nói chuyện n à y loại liền là thuần thành tích cùng cố gắng bị người đối lập nhưng là bởi vì đối phương thành tích tốt cho nên mặc dù trầm mặc ít nói nếu như đụng tới chính mình h à i tử là cái mặc dù tính cách sáng sủa lại thành tích không tốt lời nói vậy đối phương trầm mặc ít nói liền lại biến thành ưu điểm chính mình hai tử tính cách sáng sủa liền lại biến thành khuyết điểm về phần mặt khác này loại cái gì không học tập cho giỏi nhưng là thành tích rất tốt này một loại liền có khả năng khen chê không một. tóm lại bạch trà hôm nay đi ra lúc đặc biệt làm chính mình xem lên tới cũng vui vẻ một điểm lạc quan một điểm cùng chung quanh chết lặng người so với tới ánh mắt sáng lên một chút vì thế hàn mụ mụ cùng bạch trà hai người cười đến đều thực sáng l ạ hàn mụ mụ một chút cũng không cảm thấy chính mình nữ nhi hôm nay có cái gì kỳ quái cho dù có lẽ hàn huỳnh huỳnh căn bản làm không được này dạng cử động nàng nội tâm chỗ sâu có lẽ biết nữ nhi căn bản không có dũng khí thượng khóa chủ động trả lời vấn đề nhưng mà một cái tha thiết ước mơ phù hợp chính mình tiêu chuẩn nữ nhi quá làm cho nàng vui vẻ bạch trà kế tiếp thậm chí không lại yêu cầu đóng vai hàn huỳnh chỉ cần chính mình thành tích bảo trì lại hàn mụ mụ chỉ sợ đều không sẽ hoài nghi quá làm cho người đáng tiếc bạch tra một bên tiếp nhận hàn mụ mụ cấp đ ồ ăn một bên tại đám người hâm mộ ánh mắt bên trong cùng hàn mụ mụ cùng một chỗ hướng ra bên trong đi nàng miệng thượng cũng không có dừng lại nói đều là học tập mụ ta hôm nay học đồ vật thời điểm không biết vì cái gì cảm giác thực có động lực hàn mụ, mụ mãi, mãi mãi cũng tại mỉm cười gật đầu cười khoe miệng đều cứng ngắt lại mắt bên trong cũng đã tuân ra vui mừng nước mắt liền tại đi vào tiểu khu bước vào đơn nguyên lâu cầu thác khẩu bạch tra còn tại nói thời điểm ước định hảo cùng nàng cùng một chỗ đánh phối hợp hàn huỳnh thu được thủ thế của nàng nhắc nhở tại đèn điều khiển bằng âm thanh lấp l ó e không đ ư ờ n g l ó e lên chính mình thân hình đồng thời bạch trà thanh âm cũng cố ý dùng một loại đ ứ c quãng nghe không chân thực thanh âm nói chuyện đổi thành hàn huỳnh huỳnh quỷ khí âm trầm tới nói mụ mụ ngươi vui vẻ sao hàn mụ mụ vốn dĩ còn tạ i cười nhưng mà tại ánh đèn lập l o e gian xem đến quỷ ảnh cùng thanh âm làm nàng kinh nghi bất định ngừng lại bước chân bạch trà hơi nghi hoặc một chút quay đầu như thế nào mụ mụ hàn mụ mụ hám i ệ u chính muốn nói chuyện đèn điều khiển bằng âm thanh cũng đã diệt dựa vào thang lầu gian cửa sổ ánh trăng hàn huỳnh lại một l ra lấy mạng đuổi. hàn mụ mụ bưng k í n miệng nhưng vẫn có kinh hô thanh tràn ra bạch tra này thời điểm d ậ m chân đ e n điều khiển bằng âm thanh sáng lên mụ hàn mụ mụ lập tức phi t ố c lắc đầu không không có việc gì mụ mụ này mấy ngày khả năng quá mệt mỏi nàng sợ chính mình nhanh chóng nhảy lên ngực không biết vì cái gì vừa mới kêu nháy mắt bên trong nàng cảm giác đến trái tim đau nhức muốn ngạt t ở nhưng mà nữ nhi liền h ả o h ả o tại đứng trước mặt hàn mụ mụ lộ ra một cái ôn nhu tươi cười đi thôi chúng ta tiếp tục đi lên hào vậy ngươi tối nay cũng đừng bận rộn một hồi nhi trở về liền nhanh lên mụ đi hàn mụ mụ trần chờ một chút gật gật đầu nàng cũng cảm thấy chính mình áp lực quá đại cũng không thể thật nữ nhi không đổ xuống nàng trước đổ xuống đến lúc đó nữ nhi như thế nào thi đại học bởi vậy về đến phòng bên trong tại cấp bạch trà rót một chén sữa bò nóng lúc sau hàn mụ mụ thật đi ngủ không có lại tại cửa ra vào thăm dò ta dựa vào ngắn ngủi hai ngày chủ bá đã đem chính mình mụ mụ giải quyết thành ngày dạng khác chủ bá còn tại chịu khổ chủ bá này bên trong xem lên tới đã không đại vấn đề nguyên lai thi đại học thật có thể thay đổi vận mệnh cứu mạng mà bạch trà trang một ngày nhiệt tình lúc này mặt bên trên tươi cười thu liễm người xem lên tới lãnh đạm không thiếu cũng rất mệt mỏi hàn huỳnh h u ỳ n h xuất hiện nàng vốn dĩ còn nghĩ cùng bạch trà nói rất nhiều lời nói thấy nàng này cái bộ dáng lập tức đem những cái đó lời nói đều nuốt trở vào tỉ tỉ người còn t ố t sao bản chương xong chương một trăm năm mươi b ố tên để bảng vàng thông minh đầu bạch trà sờ một chút cú n g họng nghĩ ho khan nhưng nàng giống như bỗng nhiên ý thức đến bên cạnh còn trụ hàn mụ mụ gian phòng khả năng không đủ cách tâm vội vàng út sắp giường bên trên đem người trôn tại gối đầu bên trong kéo chăn đắp lên đầu bên trên đè nén ho khan thanh đ ắ t quang văng lên hàn huỳnh hình có chút lo lắng muốn dựa vào gần lại không dám đi qua nàng còn nh quỷ tiếp xúc với người khác đối người tổng không tốt thật lâu bạch trà rốt cuộc theo chăn bên trong da tới nàng ngẹ gương mặt bò bừng khỏe mắt hiện nước mắt người xem lên tới rất yếu đuối cùng hàn mụ mụ thấy được nàng là hàn huỳnh huỳnh bộ dáng không giống nhau hàn huỳnh huỳnh mắt bên trong bạch trà liền là nguyên bản bộ dáng bạch trà giờ phút này sợi tóc lộn xộn rán tại gương mặt bên trên chỉnh cá nhân yếu ớt hảo giống như đụng một cái liền ngã hàn huỳnh huỳnh tấp hư tỉ tỉ ta không có việc gì bạch trà vẫy vẫy tay hôm nay quá mệt mỏi người qua đây bạch trà chỉ chỉ mép dường ngồi ngươi hẳn là vẫn luôn cùng ta đi ngươi cùng những bạn học khác có quá giao lưu sao hàn huỳnh huỳnh cảm thấy bạch trà đều là vì giúp chính mình rốt cuộc hôm nay mụ mụ thật đi nghỉ ngơi nàng cũng thực vui mừng cho nên hiện tại xem nàng bộ dáng phá lệ ấ y n ấ y không có đại gia không cái gì hào trò chuyện ta đích thật là cùng ngươi chủ yếu chúng ta cũng không cách nào cùng ba ba mụ mụ khác địa phương cũng không địa phương đi bạch trà nhắm mắt lại gật gật đầu nhưng là cũng là có thể đi mặt khác địa phương đúng không hàn huỳnh huỳnh nghĩ nói có thể nhưng chỉ có thể này cái tiểu khu cùng trường học bên trong tia đủ ngươi hẳn là xem đến ta hôm nay nói chuyện p h i m tia mấy cái bằng hữu ngươi có thể đi một chuyến bọn họ nhà bên trong giúp ta đưa cái tin sao thuận tiện ngươi cũng cùng bọn họ đi theo phía sau đồng học trò chuyện một chút bạch trà ôn n u nhìn hướng nàng các ngươi đều là vì để cho cha mẹ vui vẻ như vậy kỳ thật các ngươi cùng người chơi chi gian cũng không là tuyệt đối đối lập quan hệ kia mấy cái người chơi thành tích không tốt không quan hệ các ngươi có thể giúp một tay gian lận nha hàn h u y n h h u y n h xứng sở tựa hồ cho tới bây giờ không có nghĩ qua này cái sự tình ta thành tích hảo có thể làm bọn họ chạy tới xem ta đáp án sau đó nói cho bọn họ này dạng bọn họ cha mẹ cũng có thể hài lòng một ít đồng thời cũng p h ò n ngừa có một ít người chơi làm ra tổn thương cha mẹ cử động hàn huỳnh h u n h bị thuyết phục nàng đích xác có thấy cha mẹ bị g i ế t có một ít người chơi là có rất lợi hại thủ đoạn ta có thể đi cùng bọn họ nói một chút nhưng ta không biết bọn họ có thể hay không đồng ý không đồng ý cũng không quan hệ ngươi chỉ cần truyền lời liền hảo không muốn làm có mình ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ hàn huỳnh h u n h vừa muốn khóc bạch tra tại giấy bên trên nhanh chóng viết xuống chữ viết bốn chương đồng dạng làm hàn huỳnh h u n h hỗ trợ đưa trước đưa tin đi ngươi cùng ngươi giữa bạn học trung lớp giao lưu không nóng này hàn h u n h h u n h lập tức tiếp nhận hảo ta hiện tại liền đi đem hàn huỳnh hình cũng đưa tiễn p h ò n g bên trong liền triệt để chỉ còn lại có nàng chính mình bạch trà thần sắc có chút lạnh nhạt nàng nhìn một chút chính mình kỹ năng giao diện nhan giá trị trí thượng kia cái phó bản thời điểm hai cái kỹ năng đều thẳng cấp đến hai cấp mặc dù tạm thời không nhìn ra cái gì biến hóa nói dối chi hoa tại thượng một cái phó bản không có sử dụng bởi vì có từ xanh xanh tại nàng tạm thời không quá hy vọng từ xanh xanh biết nàng này cái kỹ năng bởi vì này loại đại biểu nói láo kỹ năng đại biểu người chơi tính cách thực làm người thâm tư mặc dù từ xanh xanh tính cách đại đại liệt, liệt chưa chắc sẽ quan tâm này đó nhưng tại trò chơi phó bản bên trong quá nhiều mấy lần cũng liền bạch i ế t kỹ n n ă tra cấp hàn huỳnh cách huỳnh t ư n g lưu cái tin làm nàng trở về sau thành thành thật thật làm bài tập phòng ngừa hàn mụ mụ theo cửa ra vào xem thời điểm phát hiện nữ nhi không tại mặc dù hàn huỳnh huỳnh mặt tất cả đều thoái nhưng là cái ót xem lên tới còn hảo rốt cuộc nàng làm mặt đằng sau tóc đắp một chút không như thế nào nhìn ra được có vấn đề quan trọng nhất là chính mình bài tập chính mình làm bạch tra cẩn thận quăng ra quại tại cửa một bên chìa khóa sau đó ra cửa nay động tính đích sắc cũng không có bừng tỉnh hàn mụ mụ trên thực tế hàn mụ mụ hiện tại tựa hồ h á m sâu ác n g ộ n g cùng một thời gian lầu bên dưới trước hết thu được tin vương gia bằng xem thư bên trên nội dung cắn răng đại lão đều đã kinh g i ú p đến này hắn không thể không không chịu thua kém á mắt xem hắn cha mẹ lại phải cho hắn tắc cái gì bổ nào khẩu phục dịch vương gia bằng đống nhiên nói, nói mụ các ngươi biết có cái gì bí phương sao ta cảm giác ta nhóm ban kia cái hẳn huỳnh liền là ăn cái gì bí phương mới đột nhiên như vậy lợi hại nàng trước kia cũng không nề dạ hắn cha mẹ sững sờ một chút bị phương đúng à m g ụ ngươi nghĩ một chút nàng trước kia tính cách đều không là nảy dạng ngươi xem nàng hôm nay nhất chỉnh ngày biểu hiện hơn nữa này cũng sẽ vậy cũng sẽ nàng trước kia thành tích có như vậy được không nàng trước kia thành tích rõ ràng giống như ta nhưng là bây giờ ta thành tích hạ xuống nàng thành tích lại đi lên ta hoài nghi vương g i a bằng thanh âm càng nói càng nhỏ bởi vì cha mẹ biểu tình đã dần dần vặn mẹo khủng bố tại hắn cho là chính mình làm hư thời điểm cha mẹ hai người l i ế n nhau ngươi nói đúng ta liền bảo hôm nay xem theo dõi thời điểm t i u tiểu cô nương như thế nào đ ố n g nhiên trở nên như vậy lợi hại khẳng định là hắn mụ dùng cái gì tạ thuật đem chúng ta hải từ đầu góc đều t r n g đi không sai nhi tử bây giờ trở nên như vậy ngốc nhất định là bởi vì bị người đánh cắp đi đầu góc thông minh vương ra bằng hắn thuận tay sờ một chút túi bên trong tờ giấy nhỏ tờ giấy mặt trên chỉ có hai câu nói làm ngươi ba mẹ cho rằng ta thông minh là bởi vì ta mụ theo chủ nhóm kêu bên trong được đến một loại nào đó bị phương tận lực l à ngươi ba mẹ lập tức ra cửa tìm chủ nhóm mang lên ngươi kế hoạch tiến hành thật t u ậ lợi chính là chính mình bị nói ngốc cái này sự tỉnh vậy làm sao bây giờ a mụ ta nói thật ta hiện tại không biết vì cái gì ta thật một cái c h ữ đều nhìn không được rõ ràng ta trước kia không là này dạng vương gia bằng mụ mụ sờ sờ hắn khó được ôn nu yên tâm đi nhi tử ta cùng n g ư ờ i ba đi cấp ngươi tìm cái cao nhân tuyệt đối sẽ không làm ngươi đầu vóc bị người đánh cắp đi ta một cái người đi là được ngươi ở nhà bồi nhi tử vương gia bằng ba ba nói nói muốn không chúng ta cùng nhau đi đi dù sao ta hiện tại lại học không được nói không chừng đi thấy cao nhân kia hắn có cái gì biện pháp có thể giải quyết ta trở về liền có thể học tập không phải thật lãng phí thời gian a v nghĩ nghĩ. Là ba ba, ba ba đặc biệt là tại ra cửa thời điểm hắn còn cảm thấy có chút khó tin vốn dĩ hắn còn tại suy nghĩ tối nay sợ là phải chờ tới hắn cha mẹ cấp hắn hành hạ một trận lúc sau ngủ thời điểm mới có thể lén lén lút lút chạy ra đi hắn trụ tầng lầu không cao có thể trực tiếp nhảy lầu không nghĩ đến nguyên lai có thể trực tiếp quang minh chính đại cùng ra tới cái này là thông minh người lầu sao vương gia bằng yên lặng rơi lệ bản g chương s o n g chương một trăm năm mươi lăm tên để bảng vàng đêm thấy đại sư bạch trà tại đơn nguyên lầu bên dưới cái bóng bên trong xem đến vương gia bằng một nhà người sau nàng liền tại đằng sau xa xa cùng đối phương cũng không hề rời đi tiểu khu đi là khắc một tòa đơn nguyên lâu lý thiểm thiểm q u á c h văn h ả o cùng trần phi quang kiên một bên đều không khác mấy tại thu được tờ giấy nhỏ lúc sau rất nhanh làm ra phản ứng đại gia cũng không phải thật ngốc tử đơn giản là tại này loại hoàn cảnh hạ thật không luật học thôi bọn họ mấy cái ra cửa lúc sau rất nhanh liền đục vào mấy cái ra trưởng nhìn nhau lập tức đều hiểu ý tứ lẫn nhau sau đó bọn họ đi tới lầu số bốn một đơn nguyên một hồi các ngươi ai đều không cho phép lên tiếng biết sao mấy người cha mẹ đều là như thế căn dặn sau đó mặt bên trên mang cung kính t h ầ n sắc bọn họ đi vào một đơn nguyên một trăm linh một bạch cha cùng tại bọn họ phía sau đương nhiên sẽ không tiến đi nàng xác định bọn họ vào là một trăm linh một tìm được một trăm linh một cửa sổ lâu một có một ít xanh hóa bạch cha dùng thố tia hoa bắt một ít lá cây nhanh cây hơi chút che chắn một chút chính mình thân hình người ngồi sổm tại xanh hóa bên trong cửa hàng có lâu kim camera một trăm một cái có thể liền tiếp cá nhân bảng thời gian thực xem xét cũng có thể video hữu thanh âm liên la có hạn chế sử dụng mười lần lúc sau liền báo hỏng thổ t i ê u bánh bột mì lỗ kim ca m e ra lạng yên không một tiếng động trèo lên một trăm linh một cửa sổ nay một bên học khu phòng kiến trúc cũng không là phi thường mới cửa sổ là này loại phòng trộm cửa sổ kiểu cũ thủy tinh thổ t i ê u hoa chui một chút liền có thể chui vào một cái khe hở lỗ kim ca m e ra lạng yên không một tiếng động bắt đầu thu phòng bên trong bạch trà theo giao diện bên trên xem xét nơi này là phòng khách cửa sổ màn cửa là nửa kéo thuận vách tường hướng thượng lặng lẽ sinh trường sau đó dán trần nhà treo đỉnh khẽ hở một đường đi tới phòng khách thanh âm đã đ ứ t quán g truyền ra đúng chúng ta n à y mấy cái hải tử gần nhất này mấy ngày học tập thành tích hạ xuống hết sức rõ ràng chúng ta liền nghĩ có phải hay không có cái gì biện pháp có thể tăng lên một chút hải tử thành tích ra n g à i cấp những cái đó thuốc chúng ta cũng thử bọn họ cũng ăn cũng không thấy cái gì hiệu quả phòng khách bên trong hình ảnh cũng ra tới phòng bên trong có một ít lộn xộn vách tường bên trên quại rất nhiều cờ t h ư ợ n g cái gì diệu thủ hồi xuân tiên phong đạo cốt lực xoay chuyển tình thế cứu ta thành tích hiệu quả nhanh chóng thật đại sư từ từ một cái trung niên nam nhân ngồi tại s o f a bên trên mà vương ra bằng bọn họ mấy cái g i a trưởng toàn bộ đều đứng tại phòng bên trong hiện đến phòng khách thực chen trúc k i a cái trung niên nam nhân xuyên một thân bông vại sợi đay kiểu trung quốc quần áo tay bên trong cầm chuỗi hạ tử t còn lưu điểm râu xem rất có một loại thần côn khí t r ạ n g hắn xem liếc mắt một cái bốn cái người chơi nói thật bốn người có chút khẩn trương một cái là không nghĩ đến như vậy thuận lợi thấy được này cái chủ nhóm một cái khác là này cái chủ nhóm quả nhiên có vấn đề bọn họ có chút lo lắng sẽ làm tạp là này mấy ngày mới bắt đầu đông nhiên cái gì cũng không biết sao Vương gia bằng ra cha mẹ đều ẩ y là một cái ban chúng ta ra hải tử bỗng nhiên cái gì cũng không biết kia hàn hồng mai nhà bên trong hải tử bỗng nhiên cái gì được sẽ có phải hay không có cái gì trung nhiên người ngước mắt ngươi là nói hàn hồng mai nhà bên trong hải tử bỗng nhiên cái gì đều sẽ đúng à liền cả ngày hôm nay kia hải tử biểu hiện đặc biệt ưu tú à hôm qua cũng là làm đề đều đúng lao sư đặt câu hỏi cũng sẽ nhưng là trước kia kia không là cùng nhà chúng ta hải tử một cái trình độ sao đúng thế mấy tên gia trưởng nhao nhao gật đầu phản phất bọn họ đã chắc chắn khẳng định là người khác dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn mới được đến đây hết thảy trung nhiên người c h u y ể n tay bên trong hạt châu ta biết muốn để bọn họ học tập thành tích tốt rất đơn giản bất quá này cái đồ vật nhưng là quý ngươi cũng nói bọn họ kia là đầu góc bị trộn đi Ta có thể t có cấp bọn họ bọn ì mấy trở ít, thi thể thành tích, ta ra ra hưởng về, nhiều đều nhưng là... Giá cả nói. Không quản cần không ảnh cần chúng hảo chỉ học, chỉ cần có thể khảo hảo được. Giá là... đại cả có cầm m cái gia trưởng cơ hồ chăm miệng một lời nói nói trung nhiên người hài lòng gật gật đầu đứng dậy đi một chuyến phòng bên trong một lát sau hắn lại đi ra tới tay bên trong cầm bốn cái dây chuyền kia là bốn cái làm bằng đồng màu vàng bảo tháp dây chuyền đem này cái văn xương tháp cấp các n g ư ờ i hài tử mang lên tùy thân mang theo chỉ cần hài tử có tâm liền nhất định có thể thi đậu đại học tốt mấy tên gia trưởng mừng rỡ như liên nhận lấy trực tiếp liền hướng hài tử cổ bên trên bộ mấy cái người chơi không muốn mang nhưng là căn bản không lay chuyển được h ả o tại tạm thời còn không có sự tình đại sư a này một cái là bao nhiêu tiền a trung niên người dối ra tay so cái sổ tựa như là cái tám mấy tên gia trưởng lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển tiền sau đó trung niên người liền từ chối tiếp khách mấy cái gia trưởng mang hài tử ai về nhà lấy bạch trà không có trở về tại gia trưởng nhóm rời đi về sau k i a cái trung niên người nhữ lại lông mày theo phòng khách cái bàn phía dưới lật ra tới một cái bản tử bản tử bên trên v i ế t cái gì thấy không rõ bất quá bạch trà trước nhớ kỹ bản tử vị trí trung niên người xem một hồi nhi lúc sau liền đem bản tử thả trở về đi hướng phòng ngủ bạch trà vì thế k h ô n g chế thố tia hoa chiêu phòng ngủ bỏ đi n à y loại tinh tế k h ô n g chế kỳ thật còn đĩnh tiêu hao lực lượng thố tia hoa cũng không phải là cùng loại với dây thường xuân như vậy có thể trực tiếp bỏ vách t ư ờ n g mà là yêu cầu quấn quanh bởi vậy liền cần hữu lực lượng vẫn luôn k h ô n g chế nó giá t ư ờ n g phòng ngủ cửa là hở khép bạch trà lặng lẽ đem ống kính thả đến khung cửa một bên phòng bên trong chỉ mở ra một cái đèn ngủ có điểm lờ mờ phòng bên trong cũng là loạn thất bát a o phải rất nhiều đồ vật tia cái trung niên người cầm điện thoại phi đúng chân tổng là ta ta muốn hỏi một chút ngài nhi tử gần nhất thành tích như thế nào d ạ n g a a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi không có việc gì ta liền là xem còn có một cái tháng liền muốn thi đại học xem một chút khách hàng này một bên phản hồi hảo hành ngài kia một bên có cái gì vấn đề ngay lập tức cùng ta nói ta này một bên đều sẽ giải quyết đảm bảo ngài nhi tử tên để bằng vàng cúp điện thoại trung niên người cao mày hàn h ù n g ai hàn thì thào ra tiếng nghĩ nghĩ hắn dứt khoát cầm lấy điện thoại cấp hàn mụ mụ đánh tới một cái giọng nói điện thoại đầu bên kia điện thoại không có người tiếp trung niên người lại đánh một lần bất quá lần này g ư i i t hắn đóng cửa lại bạch cha cũng không đồng chí lén lút thuận vách tường hướng phía dưới bỏ sau đó đem lỗ kim camera từ phía dưới chỗ khe cửa nhắm ngay bên trong phạm vi tầm mắt không nhiều hơi chút điều chỉnh một chút cũng chỉ có thể nhìn thấy trung niên nam nhân quỳ tại mặt đất bên trên hảo giống như tại thắp hương t i ê u này không phải có ý tứ thiếu nợ một còn lại chín năm bản chương s o n g chương một trăm năm mươi sáu tên để bảng vàng sắt tâm nổi lên một phía bạch trà đem ca mê ra thu hồi lại nhưng nàng cũng không có lập tức lấy đi mà là chuyển hướng phòng khách phía dưới k i a cái bản tử bên trên khống chế thố tia dây leo phân ra tới một cái chi nhánh đem tia cái bản tử cấp lật ra nàng tới không kịp tế xem tên nhanh chóng đem mỗi một trang đều dùng ống kính quét một lần rốt cuộc không bảo đảm bên trong người thắp hương phải bao lâu làm xong đây hết thảy đem bản tử đẩy trở về tại chỗ bạch t r a lại dùng ống kính nghiêm túc đem phòng khách bên trong mặt toàn bộ quét một lần sau đó đem lỗ kim ca mê ra lui ra cửa sổ đem cửa sổ kia một tia khe nhỏ cũng cho một lần nữa đóng lại làm xong đây hết thảy bạch t r a còn phải đem thố tia hoa dây leo quấn ở chính mình e o bên trên bởi vì xuyên là mùa hạ đồng phục cánh tay là lộ ở bên ngoài cái này là trước mặt thố tia hoa kỹ năng một điểm không tốt trừ phi nàng đem này một cái dây leo cấp gãy mất nếu không cũng chỉ có thể tạm thời quấn ở trên người nhưng gãy mất lại không khỏi khá là đáng tiếc hảo tại này căn còn không có rất dài bạch t r à hơi chút giật giật chân ngồi sồn quá lâu có điểm ma nàng thực cẩn thận quan sát một chút chung quanh xác định không có người xem đến mới vụng trộm theo xanh hóa bên trong đi ra ngoài sau đó thoải mái đi tại tiểu khu bên trong về đến chính mình nhà bạch t r à lạng yên dùng chìa khóa mở cửa bất quá không quản nàng như thế nào cẩn thận tổng l à c ò n sẽ phát ra một ít thanh âm hàn huỳnh huỳnh cơ hồ là lập tức xuất hiện tại phòng khách bên trong bạch t r à cẩn thận đóng cửa lại đem chìa khóa một lần nữa quay trở về thậm chí điều chỉnh một chút mấy cái chìa khóa vị trí bảo đảm cùng chính mình cầm thời điểm là giống nhau mụ mụ tỉnh sao hàn huỳnh huỳ nàng điện thoại trung gian vang một chút cấp ta dọa nhảy một cái ta ân ta cho ta mụ mụ che khuất lỗ thai quỷ quái cơ sở thông dụng kỹ năng một mê hai che ba dọa người này cái che cũng không là đơn thuần con mắt là chỉnh cái ngũ rác đều có thể che đậy hàn huỳnh huỳnh nghĩ muốn làm hàn mụ mụ vẫn luôn ngủ say kỳ thật là rất dễ dàng nhưng nàng lại cảm thấy có chút xấu hổ cảm giác này dạng thực xin lỗi mụ mụ vất vả ngươi thật không tốt ý tứ là ta sơ sót bạch tra lập tức áy náy xin lỗi hàn huỳnh huỳnh liền vội vàng lắc đầu xấu hổ tri tâm tiêu tán nàng như vậy làm cũng là vì mụ mụ hảo cũng không có thương tổn mụ mụ chỉ là làm nàng tiếp tục ngủ không có tỷ tỷ ngươi là vì ta mới đi ra ngoài ngươi có t r a được cái gì sao hàn huỳnh huỳnh còn thật tò mò khó mà nói bất quá ta cảm thấy ngươi chết khả năng có vấn đề bạch tràn g một bên đi trở về gian phòng một bên nhẹ nói hiện tại ra tới này đầu manh mối tới xem hàn huỳnh huỳnh tuyệt đối không là đơn thuần tự sát lại hoặc giả nói nàng đích x á c là chết bởi tự sát nhưng là có lẽ nàng nguyên bản thật có thể khảo một cái đại học tốt đâu hàn huỳnh huỳnh sửng sốt nàng một lát đều không phản ứng qua tới này câu lời nói ý tứ thật lâu nàng chui vào phòng bên trong tỉ, tỉ. người cái gì ý tứ ta ta chết như thế nào sẽ có vấn đề đâu là ta chính mình muốn chết nha b ạ c h trà c h ầ m ngâm một lát lắc đầu đừng nóng n ộ i ta cũng còn không xác định nàng đánh mở cá i nhân bảng một lần nữa nhìn hướng ghi lại tới video chủ yếu là cuối cùng kia cái bản tử bản tử mặt trên mật mật ma ma đều là danh sách hết thẻ bốn hàng trung gian có cái mũi tên gia trưởng h à i tử h à i tử gia trưởng phía dưới đối ứng là tên b ạ c h trà ấn lại tạm dừng khóa một cái tên một cái tên nhìn sang tại này bên trong nào đó một tờ thời điểm nàng nhìn thấy hàn hồng mai cùng hàn huỳnh hàn g hồng mai hàn huỳnh huỳnh trần thiên tứ trần kiến vũ bạch trại như có điều suy nghĩ xem này h à n h tên hiệu cái trung niên người đánh điện thoại thời điểm nói cũng là trần tổng do h ỏ i là đối phương gần nhất thành tích như thế nào dạng có thể thấy được đối phương thành tích nhất bắt đầu là không tốt tìm hắn lúc sau bắt đầu biến hảo sau đó hắn hiện tại gọi điện thoại tới do hỏi là bởi vì hàn huỳnh huỳnh này một bên thành tích bỗng nhiên biến hảo hiệu cái này quá rõ ràng hàn huỳnh huỳnh nhân sinh bị trộm tạm thời khó mà nói đối phương dùng là cùng loại với nàng thuận miệng địa chuyện đổi đầu góc còn là đổi bệnh lại hoặc là đổi vận nói tóm lại hàn huỳnh thành tích biến hảo đ ố rất nhiều, rất nhiều này bên trong tới gần phòng bếp phương hướng còn có một đống lớn dược liệu sở dĩ có thể xác định là bởi vì kia cái dương lớn là mở miệng bên trong rõ ràng liền là dược liệu đại khái xuất liền là người ra trưởng nhóm cấp hải từ nhóm uống những cái đói thuốc hình hình hàn huỳnh huỳnh thành thành thật thật tại mép giường ngồi nhiều lần nghĩ mở miệng cũng đều ngậm miệng lại nghe được bạch t r a gọi chính mình vội vàng lên tiếng tỉ tỉ ngươi gọi ta ân ngươi cùng ngươi mấy cái đồng học nói gian lận sự tình sao hàn huỳnh huỳnh c h â n trở nói ta còn chưa kịp nói ta chỉ nói rõ với bọn họ ngày tán gẫu một chút kia trước không đề cập tới cái chuyện này có một cái càng quan trọng sự tình ta muốn nói trước cho ngươi bạch t r a tắt đi giao diện dùng một loại đồng tình lại ôn nu h ánh mắt xem nàng nhưng ánh mắt như vậy phối hợp nàng lời nói kỳ thật thực tàn nhẫn bởi vì nàng nói kỳ thật ngươi vốn dĩ có thể thi lên đại học làm ngươi mụ mụ hài lòng nhưng n g ư y ê n h â n sinh bị người đánh cắp vay một tiếng hàn huỳnh huỳnh chỉ cảm thấy đầu g ó c bên trong như là nổ tung đồng dạng tựa như là kia ngày nàng theo ba mươi mấy tầng lầu bên trên nhảy xuống bên thai nháy mắt bên trong nổ vàng tiếng gió nàng thân thể bắt đầu run dày mắt bên trong huyết lệ chảy dòng quỷ khí nháy mắt bên trong lan tràn ra này câu lời nói bên trong mặt hàm nghĩa thực sự là quá nhiều nàng không cách nào khống chế chính mình thậm chí nàng ngay cả lời đều nói không được hám i ệ u liền là trầm thấp gào thét nhưng mà liền tại này loại tình húng hạ một cái tay xoa lên nàng phá t o á i gương mặt trước không muốn k ổ sở muốn trước bảo hộ mụ mụ hàn hu nàng rốt cuộc nhanh chóng bình tĩnh lại tỉ tỉ ngươi cái gì ý tứ ta ta vì cái gì nói ta nhân sinh bị người đánh cắp đi còn có ta mụ mụ nàng c h ả o bạch t r à tay lo lắng và phần bạch t r à thủ đoạn cảm giác đến băng lãnh đau t h ấ u xương nàng mặt bên trên một điểm đều không hiền lộ nhẹ nói ta hiện tại nói tạm thời chỉ là ta phỏng đoán bất quá cũng có một chút chứng cứ ta tại ngươi mụ mụ ra trưởng còn chủ nhóm gian phòng bên trong phát hiện một bản danh sách danh sách mặt trên có ngươi tên cũng có trần phi quang vương ra bằng mấy người bọn hã tên hoặc giả nói các ngươi này đó chết sau đi tới này bên trong người hẳn là đều có danh tự ghi chép ta tới đóng vai ngươi lúc sau ta thành tích trở nên rất tốt ta cho ngươi đi đưa tin cố ý làm bọn họ mấy cái ra trưởng đi tìm kia cái chủ nhóm ta bản muốn nhìn một chút kia cái chủ nhóm là cái gì tình huống nhưng ta không nghĩ đến hạ tại biết được hàn huỳnh huỳnh thành tích biến hào lúc sau phi thường kinh hoàng đi cấp một người gọi điện thoại mà kia cái người dòng họ cùng danh sách bên trên ngươi tên đối ứng người tên dòng họ là giống nhau hàn huỳnh huỳnh lại có chút bắt đầu không chê không trụ chính mình lực lượng cho nên cho nên mạch tra thán khẩu khí cho nên ta hoài nghi có lẽ các ngươi vốn dĩ sẽ không chết các ngươi có chính mình nhân sinh liền tính không nói thi đậu nhiều hào đại học chỉ ít tổng không đến mức thi không đầu hàn huỳnh hình nháy mắt bên trong sát ý nổi lên một phía bản chương xong chương một trăm năm mươi bảy tên để bảng vàng nói ra thật xấu hổ hàn huỳnh hình quả thực không dám suy nghĩ nhiều nàng chỉ phải suy nghĩ một chút chính mình mụ mụ mỗi ngày mỗi đêm điên cùng làm việc bớt ăn bớt mặc một khẩu nhiều đồ vật cũng không chịu ăn liền vì cung nàng đọc sách nàng gặp qua nàng mụ mụ buổi sáng ba giờ rưỡi lên tới làm nhiệm tâm năm giờ đi ra ngoài đi khát trung học cửa ra vào bảy quầy bán hàng nàng không dám tại nàng trường học bảy quầy bán hàng sợ người khác biết nàng là nàng mụ mụ chế g ễ nàng xem không dạy nổi nàng sau đó bay s n g bảy tám giờ còn muốn lại đi siêu thị bên trong đường công nhân b ú c vác nhất chỉnh ngày bận bịu xuống tới chỉ có thể ngủ không đến bốn cái giờ hơn nữa buổi tối còn muốn chạy trở về nấu cơm cho nàng sau tới quán nhỏ bị giữ trật tự đô thị tịch thu nàng mụ mụ cũng chỉ phải sửa bước đi điện tử nhà máy bên trong công tác theo buổi sáng bảy giờ rơi bắt đầu làm việc mai cho đến buổi tối m ộ ư ơ i giờ cả năm không ngừng một cái tháng còn chỉ có ba khối nàng không nghĩ muốn mụ mụ tân tân khổ khổ nhị n ăn kia viên quả táo nàng càng hy vọng đem k i a quả táo làm mụ mụ chính mình ăn nhưng là mụ mụ luôn nói mụ mụ không ăn mụ, mụ không nỡ mụ mụ chuyên môn cấp ngươi ngươi nếu là đau lòng mụ mụ ngươi liền học tập cho giỏi này dạng ngươi liền đối đến khởi mụ mụ nàng thật thống khổ a nàng có phải thật rất khổ n à y phấn yêu quá nặng nghề mụ mụ luôn nói nàng không hiểu chuyện không hiểu nàng vất vả không học tập cho giỏi nhưng là nàng cái gì đ ề u biết liền là bởi vì nàng hiểu cho nên nàng làm không được nàng cũng không muốn muốn mụ mụ tân tân khổ khổ đối người khác không ngừng lộ ra lấy lòng tới cười lấy này tới nhiều kiếm như vậy mấy chục khối tiền sau đó mua cho nàng trứng gà sữa bỏ nàng càng hy vọng mụ mụ có thể ngồi xuống cùng nàng cùng một chỗ ăn trứng gà mụ mụ luôn nói ta đều là vì ngươi nếu như không là bởi vì ngươi ta hiện tại liền không sẽ như vậy vất vả cho nên nàng cũng thật không muốn để cho nàng như vậy vất vả nàng hy vọng nàng không muốn vì nàng tổng là vất vả chính mình vì thế tại cái này sự tình thương các nàng sẽ cãi lộn mà mỗi một lần cãi lộn tổng có này dạng đối thoại ta không có làm ngươi như vậy vất vả ngươi vì cái gì không đúng chính mình tốt một chút là ta làm ngươi như vậy vất vả sao kia ta tân tân khổ khổ vì a i ta còn không đều là vì có thể để ngươi thi đậu một cái đại học tốt sao ngươi không thi lên đại học ngươi liền sẽ không bị người để mắt ngươi sớm muộn cũng sẽ giống như ta không ai muốn sau đó mụ mụ tổng sẽ sụp đổ khóc lên ngươi vì cái gì liền không thể thông cảm thông cảm ta đây ngươi như thế nào như vậy không hiếu thuận đâu mụ mụ khóc nói nàng dáng người g ầ y yếu gió thổi liền có thể thổi ngã nhưng nàng còn có thể nâng lên một thùng thức uống theo lầu bên dưới bàn đến lầu bên trên vì để cho nàng nước uống có thể sạch sẽ một ít hàn huỳnh huỳnh không biết làm sao bây giờ nàng tâm cũng đau quá nhưng là nàng không dám khóc bởi vì mụ mụ đã khóc nàng không dám đoán hận mụ mụ bởi vì mụ mụ đối nàng thật rất tốt mụ mụ yêu nàng, nàng cũng yêu mụ mụ nàng chỉ hận chính mình thành tích vì cái gì không tốt nàng hận chính mình vì cái gì rác rưởi như vậy vì cái gì không hữu dụng vì cái gì học không được vì cái gì vì cái gì nàng liệu mạng học tập nàng thật thực liệu mạng cho nên đương cuối cùng một lần kỳ thi thử thành tích đi ra lúc nàng thật cảm thấy chính mình không nên lưu tại này cái trên đời nàng tồn tại tội ác tại trời làm nàng mụ mụ thừa nhận như vậy nhiều đau khổ cùng áp lực nàng nghĩ chỉ cần chính mình chết mụ mụ cũng không cần lại đi gánh chịu những cái đó áp lực nàng l i ề n có thể đem mua được trứng gà cùng sữa b ò chính mình ăn nàng l i ề n có thể ngủ thêm một lát nhi r á c nàng cũng không cần lại đi cấp người khác cười làm lành m ạ n nhưng sự thật cũng không là này dạng nàng chết lúc sau nàng nhìn thấy mụ mụ càng thêm đau khổ càng thêm sụp đổ chỉ trích nàng sở hữu người đều tại nói nàng có sai nàng sao có thể đi chết nàng thật thực m ở mịt đương nàng phát hiện có người sẽ thay đại chính mình đi làm mụ mụ nữ nhi thời điểm nàng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi cũng bất giác đến có cái gì ngược lại có loại bí ẩn mừng rỡ có loại giải thoát đặc biệt là đương bạch trà xuất hiện nhiều a y ê u tu quan tâm lại ôn nhu nữ nhi nàng đều cảm thấy nếu như nàng là mụ mụ lời nói có này dạng nữ nhi nhất định rất hạnh phúc nhưng là bây giờ hiện tại nàng bị cao tố nàng hết thệ tất cả nàng đau khổ mụ mụ đau khổ sở hữu sở hữu sở hữu tuần đ ề u là người làm có người trộm đi nàng hết thảy hận ý cơ h ộ i như muốn khắc thời gian lan tràn đi qua sở hữu đau khổ sở hữu mặt trái cảm xúc những cái đó đối tượng thân tổn thương đối tượng thân chán ghét mà vứt bỏ tại này nháy mắt bên trong toàn diện chuyển thành hận ý nàng trên người khí tức tại liên tục tăng lên ngay cả nguyên bản phá thoái khuôn mặt cũng tại gây dựng lại bạch t r à tay còn tại nàng tay bên trong thủ đoạn xương cốt đã phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh â m nàng bị đau ra tiếng mắt bên trong lấp lòe nước mắt hàn huỳnh huỳnh đối tượng nàng lê hoa đái vũ hai trong mắt trì trệ sau đó nàng cúi đầu sau đó theo bản năng bung tay bạch trà thu hồi tay toàn thân đều tại đau đớn run r u dày cổ tay bên trên một cái màu đen giấu tay mỏ ứ động là như vậy rõ ràng lại còn nhanh nhanh sừng p h ồ n g lên hàn huỳnh huỳnh nguyên bản quay cùng hận ý bỗng nhiên dừng xuống tới ấ y n ấ y lại một lần nữa dâng lên trong lòng tỉ tỉ thật thật xin lỗi bạch trà nhắm lại mắt có nước mắt theo nàng khỏe mắt rơi xuống nàng mở to mắt lắc lắc đầu lộ ra một cái suy yếu tươi cười ngươi không cần tự trách ta biết ngươi không là cổ ý không quan hệ dù sao là tay trái không ảnh hưởng cuộc thi ngày mai n à y lời nói vừa nói hàn huỳnh huỳnh càng xấu hổ đến này loại thời điểm nhân gia còn tại suy nghĩ đóng vai nàng làm mụ mụ vui vẻ nàng lại kém chút tổn thương nhân gia ta thật không có việc gì ta cho ngươi biết này đó liền là hy vọng ngươi đem cái này sự t ì n h nói cho khác đ ồ n g học bất quá các ngươi tốt nhất tìm một một chỗ yên tĩnh đi bạch trà tại dừng lại thời điểm đặc biệt nhìn một chút nàng trên người quay cùng vị khí hàn huỳnh huỳnh càng thêm cảm thấy chính mình sao có thể này dạng kém chút liền đem người cấp tổn thương đến nàng liên vội vàng gật đầu hiện tại bạch trà nói là cái gì chính là cái gì Chỉ cần cho cái trước chỉ cho các trước thức, cả nước các địa, chúng ta đều rất ít giao lưu. Bạch không thương hành. thời phía nhận Không nhận đầu. nàng tổn mụn mụn, nàng nói ban bên trong người nói lên ngươi gì gia giao gật gật sao. làm Tạm tới biết tới từ ta rất ít tra lưu. mấy đi, đại đều địa, đều vậy trước tiên chỉ nói cho ban bên trong mấy cái đồng học đi còn lại đồng học ta này một bên sẽ nghĩ biện pháp đến lúc đó tập thể thông báo tổng làm u ố n báo thủ không phải sao hàn huỳnh huỳnh trọng trọng gật đầu mắt bên trong lại một lần nữa tinh hồng lên tới nhưng nàng này lần k h ắ c chế lực lượng bạch tra lộ ra vui mừng tới cười hảo phỏng đoán này cũng sắp sáng hôm nay nhớ đến như thường lệ phối hợp ta hàn huỳnh huỳnh một bên gật đầu một bên lại chần chờ nói còn muốn hủ dọa mụ mụ vàng không trực tiếp nói cho nàng nhưng là nếu như nói cho nàng mụ mụ tình thế cấp bách c h i hạ bại lộ đối phương nếu là động sát tâm đâu n à y chính là ta nói ngươi muốn bảo hộ mụ mụ ta kế tiếp khẳng định muốn đi điều tra cái này sự tình nếu như bị đối phương phát hiện đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta hàn huỳnh huỳnh biểu tình giữ tận nói hàn dám sau đó nàng vỗ ngực một cái nói t h tỷ ngươi yên tâm ta bảo hộ các ngươi bạch cha cười một tiếng ngươi bảo vệ tốt mụ mụ liên hảo rốt cuộc nói ra thật xấu hổ hiện giờ hàn huỳnh huỳnh tại xác định mụ mụ không có việc gì lúc sau hẳn là sẽ cam tâm tình nguyện đem lực lượng cấp nàng đi nàng phí lực nhưng không đơn thuần là vì thông quan 150 n g u y ệ n phiếu thiếu nợ một nguyên tiêu vui vẻ bản chương xong chương 158, t ê n đ ề bảng vàng kỳ thi thử bạch trà so hàn mụ mụ dậy sớm bởi vì nàng liền không ngủ nàng xuyên qua một cái áo khoác ngăn trở chính mình cổ tay bên trên tổn thương n h i ệ t hai bình s ữ a bỏ hai cái trứng gà này bên trong một nửa lưu lại tới cấp hàn mụ mụ cũng làm hàn huỳnh huỳnh chính mình viết chữ ta trước đi thi mụ mụ nhớ đến ăn sau đó bạch trà liền đi ra cửa mà hàn huỳnh hình do dự một lát còn là trước vào một chuyến hàn mụ mụ gian phòng nàng trước tiên đem mụ mụ điện thoại bên trong ngày hôm qua cái điện thoại ghi chép cấp xóa bỏ sau đó tại hàn mụ mụ đồng hồ báo thức vang lên thời điểm dán tại nàng mặt bên trên đem nàng dọa nhảy một cái sau đó hàn huỳnh hình ấy n ấ y lại trột dạ chạy ra ngoài đuổi kịp bạch trà nàng không rõ lắm vì cái gì bạch trà nhất định để nàng như vậy làm kỳ thật cũng chưa chắc không rõ ràng nhưng nàng không muốn nghĩ dù sao chỉ cần làm theo liền hảo nàng đi sau hàn mụ mụ tại giường bên trên đời rất lâu nàng ỗng n g c ả m giác đau muốn xuyến bật qua tờ khí nàng hôm qua làm một đêm thượng ác mộng nàng ngộng thấy chính mình nữ nhi theo lầu bên trên nhảy xuống tới cao như vậy lâu a cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống nàng l i ề u mạng chạy tới đi tiếp một lần lại một lần mỗi lần đều kém một chút liên kém một chút nàng liên có thể tiếp vào hàn mụ mụ có chút sụp đổ đóng lại đồng hồ báo thức nàng chấn an chính mình vậy chỉ bất quá là một giấc ngộng mà thôi nàng đứng dậy như thường lệ muốn đi cấp nữ nhi trước tiên đem sữa bò cùng trứng gà bỏ vào n ồ i bên trong thượng nhưng mà đi đến phòng khách thời điểm lại phát hiện cái bàn bên trên đã thả một ly sữa bò nóng cùng trứng gà còn có một trăm giấy xem trên trang giấy viết chữ hàn mụ mụ tay run rẩy nước mắt không ngừng rơi xuống trong lòng ngạt thở bàn đau đớn càng phát mãnh liệt nàng không cách nào k h ô n g chế ngồi sụp xuống đất ghé vào s o f a bên trên đau nhức khóc lên bạch tra này lần ra cửa ra sớm bởi vậy không đến mức yêu cầu chạy đi học trường học nàng thì thật còn thật tò mò hôm qua chết cái lao sư hôm nay trường học có thể hay không có cái gì không giống nhau biến hóa đáng tiếc căn bản không có hiện cái lao sư chết mất địa phương máu dấu vết đã bị dọn dẹp sạch sẽ thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra quá này loại sự tình đồng dạng nên tại cửa ra vào trông coi cầu thang lão sư còn là đứng tại kia thúc giục mỗi một cái học sinh nhanh lên đi lên khảo thí thời gian là theo tám giờ mới chính thức bắt đầu tại này phía trước vẫn cứ muốn sớm tự học vươn g ra bằng bọn họ mấy cái đi tới ban bên trong thời điểm phát hiện bạch trà sớm cũng đã đến mấy người là có chút sốt ruột muốn theo bạch trà trò chuyện một chút hôm qua buổi tối sự tình kia cái cái gọi là văn xương tháp bọn họ trở về các tự đều nghiên cứu một chút h à o giống như liền là lường gạt c h ỉ ít trước mắt không nhìn ra có bất luận cái gì chỗ khác thường liền nay một cái tám vạn nay dạng xem lời nói kia cái đại sư như là cái lừa gạt tiền nhưng kỳ thật cũng khó mà nói đáng tiếc hôm nay buổi sáng không có nhìn thấy bạch trà bất quá đại gia đều tại một cái trường thi h o ặ c giả nói người chơi nhóm tất cả đều tại cùng một cái trường thi bảy giờ ba mươi phút vào trường thi tại tiến đến trường thi đường bên trên vương gia bằng có chút cấp lại gần chúng ta hôm qua đi k i a cái chủ nhóm nhà hàn cấp chúng ta mỗi người một cái dây chuyền bạch trà đương nhiên biết ta biết ta cùng các ngươi đừng x ố t ruột trước đi thi vương gia bằng chấp chấp mắt a cũng là kém chút quên đại gia kỳ thật trừ học sinh thân phận bên ngoài còn có người chơi thân phận đối phương có thể nghĩ biện pháp cùng tại bọn họ phía sau biết sự tình cũng chẳng có gì lạ nhưng là khảo thí làm sao bây giờ a người chơi nhóm tụ tại một cái trường thi ngồi xuống đám người đều cắt tự hai mặt nhìn nhau có thể nói thông qua đại gia trên người một ít bị thương a hoặc giả như thế nào tình huống có thể phân biệt ra được hẳn là đều là người chơi cũng tới phó bản bên trong ba ngày mỗi ngày đều tại lần chịu hành hạ thảo có một cái người chơi chầm t h ấ p chửi mắng một tiếng vốn dĩ còn nghĩ nếu là chính mình trước sau là bình thường nở bờ cờ hắn còn có thể sử dụng t ấ u thị đạo cụ sao một chút đáp án hiện tại hảo này sao cái dám tất cả đều là một đám cùng chính mình trình độ đồng dạng người có rất nhiều suốt đêm chuẩn bị gian lận thủ đoạn người chơi nhóm cũng là như vậy nghĩ ai cũng biết n à y loại kỳ thi thử nếu như thi không khá tia đối mặt hậu quả tất nhiên sẽ s o bình thường đặt câu hỏi trả lời không được c à n g t h ả m kết quả trò chơi thật h u n g á c đem bọn họ người chơi toàn bộ đều tập hợp một chỗ đã có người trầm mặc quyết định bốc thăm tới làm lựa chọn về phần bổ khuyết cùng đại đ ề liền tùy duyên đi bạch trà tại hàng thứ nhất ân còn là tại bục giảng trước mặt hàng thứ nhất lão sư mỹ mắt phía dưới hảo tại nàng không cần sao bởi vì khảo thí thời gian bị rút ngắn chỉnh cái khảo thí là rất khẩn trương. hai cái lao sư giám khảo bên trong một cái vừa v ặ n là bọn họ ban ban chủ nhiệm hai người vẫn luôn tại ban bên trong đi tới đi lui vốn dĩ đỉnh đầu liền có một đống lớn theo dõi này là trực tiếp nghĩ biện pháp ngăn cách sở hữu người đạo văn tâm ban chủ nhiệm thối một chương mặt tại mỗi một cái học sinh bên cạnh đứng yên thật lâu nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương viết đề đệ nhất môn khảo là ngữ văn còn hảo hoặc nhiều hoặc ít chữ tổng sẽ viết nhưng là thứ hai môn toán học lại không được vứt bỏ lựa chọn bên ngoài những cái đó để kế toán liền là nghĩ mông đều không biết như thế nào hướng thật viết người chơi nhóm tại này loại áp lực tri hạn tâm tính chính tại dần dần đi băng tại ban chủ nhiệm lại một lần nữa dừng lại tại một cái người chơi thân phía trước xem đối phương nửa ngày nghẹn không ra tới một cái chữ lộ ra một loại khinh thường lại chán ghét ánh mắt thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên biến sắc ngón tay không bị k h ô n g chế hướng con mắt đâm tới tiếng kêu thảm nháy mắt bên trong tại trường t h ì bên trong văng lên đám người nao h nhau nhìn sang chỉ thấy ban chủ nhiệm đều rất lạnh lùng đặc biệt là hắn bên người kia cái người chơi hắn ngón tay chính tại nhẹ nhàng dẫn ra tựa hồ là tại khống chế cái gì khác một cái lao sư giám khảo sưng sờ một lúc sau phản ứng qua tới liền vội vàng tiến lên tới nghĩ phủ người kết quả hắn cũng đông nhiên không bị khống chế một chút liền quỳ tại mặt đất bên trên điên cồn u g d ậ t đầu khái đầu rơi máu chảy vạch tra nhữ m à y lại rằng đạo lý hành hạ này đó lao sư không cái gì ý nghĩa trừ phi này đó lao sư cũng tham dự cái gì sự tình nhưng chỉ từ trước mắt tới nói bọn họ chỉ là làm vì làm áp lực gia tăng độ khó trò chơi k h â u thôi bất quá kia cái người chơi có thể k h ô n g chế người sao nàng thu hồi tầm mắt tiếp tục viết đề bất kể nói thế nào hàn mụ mụ kia một bên là yêu cầu nữ nhi thành tích nàng cũng mới hảo tiếp tục tiến hành bước kế tiếp kế hoạch nay một màn rất nhanh liền kinh động bên ngoài lao sư hai cái lao sư bị phụ đi lưu lại một cái mới lao sư giám khảo đều hảo hảo khảo thí không muốn trâu đầu ghé thai nói thật ra này loại sự tình vẫn cứ kiên trì khảo thí hiển nhiên c h ỉ ít tại trò chơi bên trong này cái trường học bên trong thành tích thi đại học này đó đồ vật xa xa đại tại sinh mệnh cũng không chỉ là trường học cơ hồ sở hữu người đều là như vậy xem bao quát học sinh chính mình cho tới chưa muốn khảo ba môn kỳ thi thử thời gian vốn di an bài liền rất khẩn trương lúc ăn cơm bạch trà hung hăng tùng k h u khí nàng đều chẳng muốn đi ăn cơm liên tục mấy ngày cao áp hoàn cảnh cho dù là trò chơi bên trong nàng thể lực tương đối dư thừa tình húng hạ cũng vẫn cứ cảm thấy thật sâu mọi mệt không biết hàn huỳnh huỳnh k i ê m một bên tiến độ như thế nào dạng bạch t r a đứng d ậ y làm bộ đi nhà vệ sinh tả hữu này sẽ là cơm chưa thời gian cũng không có người nào huỳnh huỳnh nàng nhẹ g i ọ n g kêu một tiếng hàn huỳnh huỳnh rất nhanh xuất hiện t r u n g quanh hoàn cảnh đều âm u rất nhiều tỉ tỉ ngươi tìm ta ngươi cùng bọn họ nói sao hàn huỳnh huỳnh gật đầu nói ta đem bọn họ gọi vào thao trường bên trên nói bọn họ biết sao giống như ta s i n khí có một cái đương thời liền chạy đi tính sổ bạch ả tra ai, ai trầm ngâm nói trước kia không có chú ý tới là không đi quá còn là cùng các người cha mẹ hoặc giả người chơi thời điểm còn là có thể đi vào hàn huỳnh huỳnh nghiêm túc nghĩ nghĩ hảo giống như chính là không có chú ý tới bất kể là ai đi chỗ đó chúng ta hảo giống như đều không có nghĩ qua muốn đi nơi đó bạch trà rú mắt ta biết như vậy n h ấ t tới lời nói còn là phải dựa vào người chơi chính mình vậy các ngươi liền đi nói cho càng nhiều đồng học đi đều k h ô n g chế một chút chính mình đại gia tập hợp lại cùng nhau tối nay gặp mặt hàn h u y n h h u y n h gật đầu t h ự c có nhiệt tình rời đi buổi chiều khảo thí lại có hai cái lao sư ra sự tình lớp tự học buổi tối phía trước ăn c ơ m vương ra bằng bọn họ mấy cái căn bản liền không tâm tình ăn trực tiếp tiến đến bạch trà trước mặt、Khúc. hôm nay kia mấy cái lao sư ra tay kia cái người vương ra bằng đầu tiên là cẩn thận nhìn xung quanh một cái chung q u n h là khôi lỗi công hội người bạch t r à nhữ mày nói thật nàng đối công hội hiểu biết còn thật không nhiều chủ yếu là cũng không có này phương diện ý tứ bất quá liền tính là n à y dạng ngẫu nhiên tại diễn đàn bên trong cũng sẽ xoát đến có người phát một ít quan tài chửi mắng khôi lỗi công hội lời nói này cái công hội thanh danh hiển nhiên không tốt chỉ xem bọn họ danh tự liền biết công hội xếp hạng thứ tám hội trưởng ân khánh bình chỉnh cái công hội thượng hạng tựa hồ chỉ cần nguyện ý gia nhập đến nhất định trình độ liền có thể đổi đổi một cái kỹ năng khôi lỗi sư này cái kỹ năng cường độ còn là có thể thấy được chút ít liền lấy hôm nay nhất chỉnh ngày ra sự tình bốn cái lao sư tới xem còn có ngày hôm qua cái bọn họ căn bản không cách nào k h ô n g chế chính mình thân thể trực tiếp liền đi tìm chết n à y loại kỹ năng nếu như k h ô n g chế người chơi lời nói cũng khó trách người chơi nhóm mắng như vậy tàn nhẫn phía trước bạch trà không có để ý khi lấy được bà ngoại linh môi giải phẫu sau biết theo ngoại giới cũng có thể học tập kỹ năng nhưng là tính cách liền sẽ phát sinh thay đổi mà chỉnh cái công hội đều tại học tập khôi lỗi sư này cái kỹ năng kia bọn họ tính cách ai không nghĩ đến có bọn họ người đi vào kỳ thật bọn họ công hội người không nhiều nói thật đại đa số người đều không là rất vui lòng gia nhập này cái công hội trừ phi thực lực bản thân cũng đã đến đi vào liền có thể thu được khôi lỗi thuật trình độ nhưng là này loại có thể truyền thụ cho như vậy nhiều người kỹ năng ai biết người chơi bản thân là không là cũng bị ân khanh bình khống chế mặc dù nói thu hoạch được lực lượng sống sót tới là được nhưng là đi vào người một đám đều trở nên thuần một sắc c ú ám âm tình bất định động một chút làm u ố n giết người liên hiện thực bên trong đều chịu đến rất nghiêm trọng ảnh hưởng càng nhiều người chơi hay là không muốn tiếp nhận tính không quản ngày cái chúng ta có không có hành động gì a dù sao chỉ cần không trêu cho phải hẳn là không cái gì liên quan quá nhiều bạch trà nhanh chóng cơm nước xong sôi gật đầu buổi tôi thấy mấy người tung khẩu khí có hành động liên hảo bất quá kỳ thật liền tính bạch trà không có hành động bọn họ cũng đến động đậy ngày mai còn muốn khảo thí tạm thời còn tính là an toàn nhưng là khảo thí kết quả chỉ sợ lập tức liền có thể ra tới đến lúc đó liền không nói được tự học buổi tối tan học đám người ai về nhà đấy bất quá hôm nay đường bên trên phát sinh một điểm nhạc đệm bạch trà theo trường học bên trong đi ra lúc liền thấy hàn mụ mụ có loại bị xa lánh quen thuộc cảm bởi vì nàng một người đứng cô đơn ở nơi xa mà mặt khác người rõ ràng đem hàn mụ mụ xa lánh tại bên ngoài bạch t r a biết này cùng hôm qua tìm kia cái lý do có quan hệ hàn mụ mụ vốn dĩ liền là thân ả n h gầy gò xem lên tới càng thêm đáng thương nhưng nàng nhìn thấy bạch trà thời điểm còn là lộ ra mừng rỡ nàng vẫn cứ như cũ cấp bạch trà tắc đồ ăn hôm nay khảo thí như thế nào dạng a hàn mụ mụ thanh âm ôn nhu hỏi nói bạch t r a còn chưa lên tiếng bên cạnh truyền đến một đạo âm dương q u á i khí thanh âm có thể không tốt sao đều đem người khác đầu góc t r ộ n đi có chút người tâm vật bất chính sớm muộn muốn gặp báo ứng nói đối phương lạp một chút chính mình nhi tử vương ra bằng như i thiếu loại tử, cùng này n g ờ i lui thế ớ i biết sao? p ò n người chi tâm không thể không, người này ngày liền là quá thiện lương. Vương gia bằng. À, à, à. như g chi thiệt thể h tâm là quá ra nào hồi sự như thế nào còn có này loại kịch bản a vương gia bằng mụ mụ mặc dù không có nói rõ nhưng kỳ thật cùng nói rõ không có gì khác nhau t r u n g quanh ra trưởng mắt bên trong lấp lóe xem náo nhiệt quang quả nhiên liền tính là học tập lại thế nào khẩn trương gặp này loại náo nhiệt nhiều ít cũng sẽ nhiều xem hai mắt hàn mụ mụ sắc mặt khí xanh xám nhưng nàng không muốn nói nhiều cãi nhau lời nói sẽ chỉ ảnh hưởng nữ nhi đi về nghỉ nàng đương thời liền lôi kéo bạch trà muốn đi vương ra bằng mụ mụ thấy thế cười lạnh có chút người a quả nhiên là có tật giật mình ai có tật giật mình hàn mụ mụ không thể chịu đựng có người cấp chính mình khấu này loại mũ nàng là không học thức nhưng nàng biết này sẽ ảnh hưởng nữ nhi thanh danh ai đáp ứng nói người nào vương ra bằng mụ mụ lại là cười lạnh một tiếng người hàn mụ mụ khí toàn thân phát run nhưng nàng bản liền không là nhiều a giỏi về ngôn t ử nếu không nam đó lao công vượt quá giới hạn nàng liền không sẽ giữ im lặng liền ly hôn một thân ảnh ngăn tại hàn mụ mụ thân phía trước cho ta mụ mụ xin lỗi bạch tra biểu tình băng lãnh thẳng tắp chăm chú nhìn vương ra bằng mụ mụ vươn g g i a bằng mụ mụ theo bản năng cảm thấy có điểm tâm hư nhưng sau đó lại nghĩ một chút chính mình vì cái gì muốn trộn dạng ta tại sao phải cho nàng xin lỗi ngươi biết ngươi mụ mụ làm cái gì sao ngươi thành tích tốt bất quá chỉ là ngươi mụ mụ dùng tạ pháp đem ta nhi tử thành tích trộn đi ta xem ngươi cũng không là không biết như thế nào trộn người khác thành tích thực thoải mái sao vươn g g i a bằng cảm thấy có điểm nạt g tở vì cái gì lại biến thành này dạng a bạch tra cũng cười lạnh trước trở tay v ộ một hồi hàn mụ mụ tay chấn an nàng đồng thời cũng cường ngạnh biểu đạt chính mình hôm nay nhất định phải một câu trả lời hợp lý thái độ thành tích như thế nào trộn ta hỏi ngươi ta thành tích đều là ta chính mình học được ngươi nhi tử thi không khá kia là hắn chính mình không bản lãnh ngươi ngậm máu phun người tại này bên trong vũ hám ai đây ngươi có chứng cứ sao không có chứng cứ ngươi liền cho ta mụ mụ xin lỗi ai nói ta không có chứng cứ đại sư đều nói liền là ngươi mụ dùng tạp pháp bằng không ta nhi tử trước kia thành tích như vậy hảo vì cái gì hiện tại cái gì cũng không biết a đại sư đều cái gì n ê n đại a di ngài còn tin n à y cái đại sư nếu là như vậy hữu dụng ngài nhi tử không đến trước tiên cử đi thanh bạc a như thế nào bây giờ còn tại trường học đâu vươn ra bằng nhịn không được cười một chút liền là nói sao kia cái đại sư nếu là thật lợi hại ai còn tại này sau đó hắn liền bị chính mình mụ mụ hung hăng chừng mắt liếc cũng đ ố i hắn bả vai đánh m ộ t quyền người cười cái gì cười tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi người, người lão nương ta tại chỗ này thay ngươi lấy lại công đạo ngươi đặt này cười vương ra bằng liền rốt cuộc vì cái gì sẽ có này loại kịch bản a hàn mụ mụ lại lạc một chút bạch trà hảo hình hình chúng ta về nhà không cần để ý này loại người không được bạch trà thanh â g h ấ t cao hất ra hàn mụ mụ tay đồng thời nhìn hướng hàn mụ mụ mắt bên trong nước mắt đã rơi xuống m nàng dựa vào cái gì vu hăng n g ươi mặc dù cái này sự tình căn bản kỳ thật là nàng lỗi nàng cùng vương ra bằng đồng dạng chủ yếu là không nghĩ đến này đó nở tờ cờ chi gian còn sẽ va chạm ra tới này loại kịch bản nhưng sự tình đã đến nước này cũng chưa hẳn không là một cái cơ hội tốt thiếu nợ một còn lại tám sáu b ạ n chương xong chương một trăm sáu mươi tên để bảng vàng vì mẫu lại được Này đồng thời cũng có thể giải quyết một cái này đối mẫu nữ chi gian vấn đề các nàng vấn đề kỳ thật phi thường rõ ràng vẹn vẹn chỉ dựa vào hai người tri gian ở chung là rất khó tạ i ngắn thời gian bên trong làm hàn mụ mụ hiểu được nàng yêu biểu đạt phương thức có rất lớn vấn đề cùng với người hẳn là lời đầu tiên yêu mới có thể để bị yêu kia cái người thản nhiên tiếp nhận nàng yêu nhưng hàn mụ mụ sớm cũng đã tập mãi thành thói quen sửa là sửa không được hàn huỳnh huỳnh cũng là cho nên yêu cầu ngoại giới kích thích mặc dù các nàng hiểu được khả năng cũng đã không làm nên chuyện gì nhưng cũng tổng về muốn để nàng biết tử vong không thể giải quyết hết thể vấn đề không thể làm mụ mụ không có gánh vác thật nghĩ muốn giúp mụ mụ bận điệu là hẳng ra dũng cảm biểu đạt chính mình hàn mụ mụ biệt nữ không chịu nói ra t ộ i yêu chỉ nói ta là vì tốt cho ngươi hàn oanh ánh liền không biệt nữ sao cũng đồng dạng dù sao cũng là mụ mụ mang ra hài tử hai người tính cách kỳ thật đồng dạng bạch trà nghĩ muốn hàn huỳnh hình lực lượng cũng trở tại muốn nàng mệnh cho nên nàng sẽ tận lực trước hoàn thành hàn huỳnh hình nội tâm thật sự muốn nguyện vọng kia có lẽ là nàng chính mình đều không có dám đi nghĩ nguyện vọng nàng muốn để nàng cam tâm tình nguyện đem nàng lực lượng cấp nàng bạch trà mắt bên trong mãn là hủy khuất cùng phẫn nộ mụ ngươi không tức dẫn ta s i n k h ta đau lòng ngươi hàn mụ mụ trấn trụ bạch trà ngay thẳng biểu đạn đối với hàn mụ, mụ mà nói là nàng cho tới bây giờ hay không gặp hoàn toàn không biết như thế nào đáp lại nàng cứ như vậy ngốc ngốc xem bạch trà q u e n người một lần nữa dấy lên một thân khí thế a di nói chuyện làm việc phải giảng cứu chứng cứ nếu như ngài chỉ là lấy phong kiến mê tín góc độ tới suy đoán vậy chúng ta này một bên cũng chỉ phải báo cảnh sát ngài vô hãm đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến chúng ta hai người sinh hoạt ảnh hưởng đến ta thi đại học thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta trường học rốt cuộc nếu là chiếu ngài cách nói ai thành tích tốt liền là trộn người khắc thành tích vậy chúng ta trường học giáo ra tới học sinh là cái gì dạng dứt khoát đem hiệu trường cũng tiêu đến đại gia cùng một chỗ thảo luận một chút hảo còn có chư vị ngồi ở đây thúc thúc c á di nhóm các ngươi hải tử thành tích học giỏi kia không phải là các ngươi hải tử thông minh không phải là các ngươi có phương pháp giáo dục sao kết quả nếu là bị người ta vu cáo nói là trộm người khác thành tích các ngươi như thế nào nghĩ không ít người theo bản năng gật đầu bởi vì bạch trà rất biết cách nói chuyện nàng nói là bọn họ hải tử thông minh cùng với bọn họ có phương pháp giáo dục nay loại lời nói kia là trực kích mong con hơn người sốt ruột ra trưởng nhóm tâm khảm nhi bên trong là a nói chuyện đến giảng cứu chứng cứ cái gì gọi trộm người khác thành tích như thế nào cái trộm pháp nhà nói lên tới đại sư nơi đó còn có này loại biện pháp sao không biết một hồi nhi đi về hỏi hỏi không ít người âm thầm trao đổi cái ánh mắt nhưng bọn họ bên ngoài thượng s ắ c thực đứng một chút mặt trà cái này khiến vương gia bằng mụ mụ mặt bên trên xanh đỏ đàn sen Ngươi! Ngươi này tranh răng. tranh răng miệng nọ. Vương gia bằng nhỏ giọng nói nói. Vương gia bằng nghe hắn Ngươi ngầm miệng, gọi giả gia gia lưới kia cái lợi bất bé cấp cấp một truy. ta ở chỗ chua chua hoặc có vậy đầu Mụ, mụ mụ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi này cái phó bản hảo giống như bỗng nhiên liền đổi cái hòa phong vương ra bằng mụ mụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép xem hắn liếc mắt một cái nàng lại nhìn về phía bạch trà hôm nay cái này sự tình nháo thành này dạng nàng đã xuống đài không được được a ngươi muốn chứng cứ có phải hay không đi chúng ta cùng nhau đi tìm đại sư muốn chứng cứ đi hả o ta ngược lại muốn xem xem ngươi miệng bên trong đại sư có cái gì chứng cứ nếu như không có ngươi cần thiết lập tức hướng ta mụ, mụ xin lỗi vương ra bằng mụ mụ biểu tình vặn vẹo một chút hành nếu là không có vấn đề ta liền hướng ngươi mụ mụ xin lỗi nếu là có vấn đề ta nói cho các người biết các ngươi hai cái cấp ta chờ nói nàng liền dẫn người hướng tiểu khu đi đến thậm chí căn bản không người cảm thấy bạch trà chân t r ư ớ c còn cảm thấy phong kiến mê tín chân sau liền nói muốn đại sư cầm chứng cứ có cái gì k ỳ quái sở hữu người đều theo bản năng cùng đi qua hàn m ụ mụ rất trầm mặc nàng tại đám người bên trong đầu thấp không biết tại nghĩ cái gì vẫn luôn có chút băng lạnh tay cầm trụ nàng tay m ụ bạch trà thấp p h ỏ m xem nàng ngươi sẽ không trách ta tự tác chủ trương đi hàn ngụ há hấp ổm muốn nói điểm cái gì đông nhiên chú ý đến tại bạch trà tay giơ lên lúc hơi lộ ra một đoạn thủ đoạn nàng theo bản năng bắt lấy nàng tay đem tay hào hướng thượng một v ố t cổ tay bên trên bị hàn h ì n h h ì n h tụa ra tới tổn thương đi qua một ngày thời gian lúc sau trở nên càng thêm đáng sợ chỉnh cái thủ đoạn đều cao cao sưng lên tụ huyết phát đen thậm chí có địa phương đều nhìn lược dầu hàn mụ mụ đ ố i dối lại đau lòng đến khó lấy hô hấp ngươi này là như thế nào hồi sự ai tổn thương ngươi nàng một bên nói đông nhiên dùng hung áp ánh mắt nhìn về phía vương ra bằng mụ mụ cùng vừa mới nghĩ dàn xếp ổn thỏa thái độ bất đồng nàng trực tiếp ba bước, bước đi đến vương ra b ngươi giáo ngươi nhi tử khi dễ ta nữ nhi vương ra bằng mụ mụ thấy thế khi không đánh vừa ra tới ai khi dễ ngươi nữ nhi ai biết ngươi nữ nhi như thế nào hồi sự đừng tùy tiện liền đem nước bẩn hướng ta trên người r ộ i ngươi đều có thể đem nước bẩn hướng ta trên người r ộ i ai biết ngươi có thể hay không làm ra tới này loại sự tình ngươi ai dội ngươi nước bẩn ngươi liền là dùng thấy không đến người thủ đoạn trộm ta nhi tử thành tích ta nữ nhi thành tích so ngươi nhi tử rất nhiều yêu cầu trộm ngươi nhi tử thành tích ta nhổ vào ta nhi tử so ngươi nữ nhi ưu tú vương ra bằng mụ mụ nói liền muốn động thủ nàng đưa tay đẩy đi qua nhưng một thân ảnh càng nhanh bạch trà ngăn tại hàn mụ mụ thân phía trước trực tiếp bị đẩy ngã tại hàn mụ mụ n g ư ợ c bên trong hàn mụ mụ lập tức đau lòng ôm lấy nàng xem bạch trà che lại bị đẩy đầu vai vị trí đặc biệt là cổ tay bên trên nhìn thấy mà giật mình tổn thương nàng hốc mắt v ỏ o bừng ai cho phép các ngươi khi dễ ta nữ nhi ai khi dễ nàng nàng chính mình chạy tới nay lần đến phiên bạch trà lạp lạp hàn mụ mụ nàng hốc mắt r ư n g r ư n g lắc đầu mụ ta không có việc gì hàn mụ mụ trong lòng càng thấy đau đớn hảo hảo khi người quá đáng ta hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi muốn làm gì hàn mụ mụ nói n h a bạch n hướng nhà u tra bất động thanh sắc nhìn hướng sau lưng nàng không biết hàn hình hình tại kia nhưng nàng nhất định tại xem ngươi xem ngươi mụ mụ không là chỉ để ý ngươi khảo không khảo thượng đại học Bảo Trước 161, tên bảng vàng chính mình đi nói. một đám gia trưởng vây quanh tại đơn nguyên lầu bên dưới vươn ra bằng mụ mụ đi gõ một trăm linh một cửa gõ trong vòng nửa ngày cũng không người ứng kỳ quay a đại sư đồng dạng đều tại nhà không quản cái gì thời điểm tìm đều tại a gia trưởng nhóm nghị luận lên có phải hay không hôm nay quá muộn còn là mang hải tử về trước đi học tập đi cũng là đều nhanh thi đại học thấu này náo nhiệt làm cái gì náo nhiệt bị đánh gãy g i a trưởng nhóm tự nhiên muốn trở về quỹ đạo đốc xúc hải tử học tập nhưng là này khó được cơ hội người chơi nhóm căn bản không muốn trở về vương gia bằng dứt khoát đ ố n g nhiên tiến lên một chân đập lên tại vương gia bằng mụ mụ tiếng q u á t mắng bên trong cửa bị hắn đặc hư cửa hư tự nhiên cũng liền mở người cái su tiểu tử gác tội đại sư ngươi một hồi quỳ xuống nói xin lỗi cho ta nói là như vậy nói vương gia bằng mụ mụ còn là đẩy cửa ra không, đại sư tại sao Phòng bạch ê lên. n trong tối như mực, vương ra bằng mụ mụ lục lọi theo huyền quan kia tìm đến mở mở đèn nàng liền phát ra một tiếng tối theo tìm chốt phát một giết heo giết ra ra heo g lọi kia như mực, mụ mụ mở mở lục Sau đó o Tới người A, người chết A, ế tra A. sau Đằng đi vốn muốn người gì trưởng mắt trong nhóm nháy mắt bên trong cũng đều vây quanh. Bạch đứng ề u quanh. vây Bạch đ khá cao liếc nhìn nằm tại phòng khách bên trong cái h ó t chạy không thiếu máu không biết sống hay chết kia cái đại sư nàng n h ư mày xem tới tại nàng không biết đến thời điểm phát sinh một ít sự tình có thể là khác người chơi đọc tay ngược lại là cũng không ngoài ý muốn nay trò chơi bên trong như vậy chơi nhiều nhà tổng không có khả năng cái cái đều bị cái gọi là học tập kiềm chế cũng k hàn ô n n g biết y b ê trong mụ a hay chưa. n còn không. người cũng người nói người này bên trong liền loạn cả lên. Hàn h chết mối xem Tóm m tại lại có có tức cả ở đó Đã đầu bắt báo vào lập mụ lúc này theo phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại lặp một chút chính mình nữ nhi không muốn để cho nàng xem này loại tràng cảnh bạch tra tại ngắn ngủi suy tư qua đi quyết định không thể lại kéo xuống đi nếu có khác người chơi nhúng tay kia nàng cũng liền không k h á c h khí nếu không chậm thì sinh biến mụ n g ư ờ i di động mượn ta dùng một chút hàn mụ mụ x ư n g sở do dự một chút đưa di động cấp nàng không biết vì cái gì hôm nay nữ nhi phá lệ xa lạ có lẽ là bởi vì nàng hảo giống như bỗng nhiên c h i gian trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía cái này khiến hàn mụ mụ có chút không biết làm sao nàng thói quen đem nữ nhi bảo hộ tại sau lưng đem hết t h ể tất cả đều thay nàng ngăn lại hiện tại nàng cảm thấy chính mình có chút không cần bạch trà thậm chí không có tị húy trực tiếp đánh mở chính mình giao diện mặc dù này đó nở tờ cờ là xem không đến nhưng nàng cử động nhiều ít là cái gì này xem một ít người chơi đáy lòng hít một hơi lanh khí rất nhanh bạch trà đem kia cái video phát đến hàn mụ mụ điện thoại bên trong hòm thư bên trong sau đó nàng đánh mở đưa cho hàn mụ mụ hàn mụ mụ có chút không biết vì sao nhìn hướng điện thoại bên trong video thanh âm bên trong thực rõ ràng vươn g ra bằng mụ mụ còn nghe thấy chính mình thanh âm lập tức xem qua tới các ngươi tại nhìn cái gì này là cái gì thời điểm video bạch trà không có lên tiếng đương kia cái trung niên người liên hệ họ trần kia cái người lúc theo như lời quái dị lời nói cùng với đằng sau kia t r ư ơ n g danh sách mặt trên kỳ quái danh sách xuất hiện tại ống kính bên trong thời điểm hàn mụ mụ bản năng cảm thấy không đúng nàng n g ầ g đầu nhìn về phía bạch trà thanh âm có chút run dậy cái gì ý tứ bạch trà không có lên tiếng trực tiếp đi vào phòng bên trong nàng đem kia cái trung niên người thắp hương gian phòng cấp đ y ra phòng bên trong bàn bên trên thả hẳn là có một cái thần tượng hoặc là khác tóm lại kia bên trong trống rỗng bị n g ư ờ i lấy đi xem tới đối phương mục đích rất rõ ràng cũng không biết là làm cái gì bất quá này phòng bên trong manh mối xác thực rất nhiều liếc mắt một cái nhìn sang từng đầu màu đỏ sợi tơ mật mật ma ma đan vào một chỗ tại hai mặt vách tường bên trên nhiều cơ hồ muốn đem chỉnh cái vách tường biến thành màu đỏ mà tử tế xem liền sẽ phát hiện mỗi một sợi tơ đều liên tiếp hai cây cái đinh cái đinh đính tại tường bên trên mặt trên còn có các một chương lá bửa bạch trà đi qua kéo xuống một chương lá bửa lật ra đằng sau là một cái tên kỳ đ ô n g quân lại xé mỗi một chương lá bửa đằng sau đều đối ứng chứ danh chữ cùng kia chương danh sách bên trên là hoàn toàn có thể đối tượng phía sau là chui vào g i a t r ư ở n g đã có g i a t r ư ở n g nghe được bạch trà niệm chính mình hài t ử tên theo bản năng vào vào này là cái gì ý tứ g i a t r ư ở n g nhóm không thể tin cũng đã tại này từng chương danh sách vừa ý thức đến này sau lương h i ể m áp d ụ tâm bạch trà xem bọn họ như hóng vỡ tổ chui vào một chân đạp lên bản cao cao đứng tại kia h à n ngụ mụ, mụ không có đi vào nàng đứng tại cửa ra vào bị chen chúc đến rán thật chặt tại sau lưng vách tường nàng c u n g bạch trà cách đám người đối mặt bạch trà tại nàng mắt bên trong vẫn là hàn huỳnh huỳnh bộ dáng nhưng mà lại là lạnh như v ậ y t í n h cường đại kia không là nàng nữ nhi hàn m ụ m ụ lộ ra một cái như khóc mà không phải khóc biểu tình ác mộng bên trong hết thể một lần nữa hiện ra tại trước mắt kia cái trung niên người nói kỳ quái lời nói còn có này gian phòng bên trong rán tên cùng dây đỏ nàng không phải người ngu nàng văn hóa không cao cho nên nàng có đôi khi sẽ mê tín phản mà biết này đó đồ vật có người hại chết nàng nữ nhi đem nàng nữ nhi thành tích t r ồ n đi thì ra thật sự có người có thể trộm đi thành tích ra không trộm không chỉ là thành tích còn có nàng hải tử hàn mụ mụ há miệng nghĩ muốn t h ú c thít nhưng là ngực chắn lợi hại làm nàng liền âm thanh đều không phát ra được nàng liệu mạng đấm đánh chính mình ngực hảo giống như vậy liền có thể làm dịu một ít đau đớn nhưng mà mộng cảnh bên trong lặp lại một lần lại một lần nữ nhi nằm tại vũng m á u bên trong hoàn toàn thay đổi bộ dáng là như thế rõ ràng bạch tra đứng tại đ à i cao phía trên trầm mặc một chút nàng đột nhiên luyện chuyển nhẹ nhàng toát ra mà xuống đẩy ra chen chút cầm ý đám người đi tới hàn mụ mụ trước mặt nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay nàng man cửa bên ngoài đơn nguyên cửa ra vào một đám quỷ quái chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó bọn họ đại đa số đều chết bởi nhảy lầu tự sát cũng có người là chết lối cũng có người là cắt cổ tay cũng có phụ thuốc mỗi người đều là như thế dữ tợn đáng sợ người chơi nhóm chính như lâm đại địch đứng tại kia nhi rằng đạo lý tại kia còn g i a trưởng sông đi vào thời điểm này bảy quỷ quái lập tức liền xuất hiện không thiếu người chơi đến nay đều còn không có nhìn thấy quỷ quái thật là cho bọn họ giật mình kêu lên bạch trà lôi kéo hàn mụ mụ đi tới được đến sở hữu tại chảng vô luận người hay là quỷ chú m ụ lễ này này bên trong có có ác ý có ý vị không rõ càng nhiều là tại đánh giá hàn huỳnh hình bạch tra đối quỷ quái bên trong phía sau cùng một l o ạ n kia cái đồng dạng thân ảnh nhỏ gầy gọi một tiếng hàn huỳnh hình rụt cổ một cái từ đầu đến cuối t h ấ p đầu làm bộ chính mình không có nghe được hàn huỳnh hình ngươi không là nói muốn nói cho ngươi mụ mụ ngươi yêu nàng sao chính mình qua tới nói bạch tra thanh âm thanh lãnh mang không cho cự tuyển áp lực hàn huỳnh hình lại đem đầu thấp càng hung á t hận không thể làm cái chi cút hoặc giả đà điều ngay tại chỗ đà hố đem đầu trôn xuống hàn mụ mụ đã lấy lại tinh thần đối với này đó diện mục đáng sợ quỷ quái nàng không có cái gì cảm nhận nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm quỷ quái bên trong kia cái quen thuộc thân ảnh kia là nàng hải tử thì ra nàng h ì n h hình thật c h ế t ta bản chương xong chương một trăm sáu mươi hai tên để bảng vàng tại sao có thể hàn mụ mụ đ ố n g nhiên phi tốc phóng tới quỷ quái bên trong quỷ quái nhóm nhau nhau tránh ra bên cạnh cấp nàng tránh ra một điều đường bọn họ tử tướng t h ấ thảm khuôn mặt đáng sợ lại đều mang bi thống chăm chú nhìn hàn mụ mụ hàn mụ bổ nhào vào hàn h u n h hình thân phía trước lại đột nhiên ngừng lại thân thể nàng vốn dĩ nghĩ âu nàng lại đống nhiên nghĩ đến. tại mẫu bên trong nàng mỗi một lần đều chỉ thiếu một chút kém một chút liền có thể tiếp được nàng nữ nhi nhưng là mãi mãi cũng không tiếp nổi nàng thật cẩn thận vươn g tay đụng đụng một cái hàn huỳnh hình có thể đụng tới hàn mụ mụ rốt cuộc sụp đổ khóc thành tiếng ôm chặt lấy hàn huỳnh hình hàn huỳnh hình cũng tại run dày nàng một bên áp chế trên người quỷ khí một bên lại không cách nào khống chế t h ú c t h i ế t lý t h i ể m t h i ể m lặng yên tiến đến bạch trà bên cạnh tiệc cái? cái gì tình huống vương ra bằng cũng đi qua tới có phải hay không ngày mai không cần khảo thí hắn mặt bên trên mang h ư n ấ n xem này loại tình huống này đó cha mẹ hẳn là đều sẽ hoàn toàn có thể hay không hoàn toàn tỉnh nộ không biết phòng bên trong lại bạo phát ra một đạo bén nhọn thanh âm ngươi nói đây rốt cuộc là cái gì đồ vật người chơi nhóm nhau nhau tiến tới nhưng l à n à y một bên cửa quá trật không ít người chỉ hào chạy đến cửa sổ kia bên trong hóa ra là phòng bên trong kia cái đại sư người t ỉ n h hắn cái hót bị thương chảy máu bất quá người không chết tại tiên h ồ nào bên trong dần dần tỉnh qua tới nhưng đau đầu lợi hại hắn xem này quần phẫn nộ ra trường nhất bắt đầu còn không có phản ứng qua tới chờ lấy lại tinh thần thời điểm liền thấy này đó ra trưởng tay bên trong lá bùa còn có dây đỏ hắn lập tức cảm giác đầu ó c bên trong càng thêm hoang các ngươi các ngươi các ngươi hủy ta tài lộ hắn nói chuyện đều có chút nói không lưu loát cái hót tổn thương không nhẹ đầu hóc bên trong cũng dối bời hắn hiện tại chỉ biết mình xong đời hắn tiền hắn tiền đều không kia cái trung niên người tại chỗ liền dãy rủa nghị muốn vào kia cái gian phòng nhưng là bị một đám gia trưởng cấp ngăn lại chỉ theo hắn vừa mới kêu một câu lời nói bên trong gia trưởng nhóm cũng đã hiểu được bọn họ đều bị này cá nhân cấp l ừ a gạt ngươi có phải hay không đem ta nhi t ử thành tích đổi cho người khác nói chuyện a vươn ra bằng mụ mụ mắt bên trong mãn là t ơ máu ở ngoài cửa xem đây hết thạy bạch trà lỗ thai bỗng nhiên hơi động một chút nàng hào giống như nghe được có nhẹ nhàng cánh kích động thanh âm nàng lúc này lôi kéo bên cạnh mấy người lui lại đi mấy người còn không có phản ứng qua tới không biết từ chỗ nào bay tới hồ điệp đã dũng vào đến gian phòng bên trong bạch trà quay đầu xem đến này bên trong một chỉ màu đỏ hồ điệp trực tiếp chui vào hàn mụ mụ sau đầu ta dựa vào này là ma bấm đi có người chơi nhận ra được này đó hồ điệp mụ cẩn thận một chút này ngoạn ý nhi cắn người ta đau còn sẽ để chị ứng từ đâu ra như vậy nhiều n g o tạo bạch trà đã lấy ra đao một đao bủ về phía hồ điệp thời điểm t h vì thế tia cái người chơi đầu bên trên danh hiệu cũng bị nàng nhìn thấy truy bướng người khó trách nàng phía trước cũng cân nhắc qua giống như này loại danh hiệu khẳng định không thể có thể chỉ có nàng một người được đến mà loại tựa như danh hiệu hẳn là cũng sẽ có rất nhiều theo nàng lựa chọn tiếp nhận phật tượng sau nàng liền không có lại tại trò chơi bên trong gặp qua phật tượng ngược lại một lần lại một lần thấy được cùng sân khấu đồng dạng quái vật này hai người là đối lập tựa như lúc trước kia cái phó bản quy tắc chi hạ n g bọn họ lẫn nhau mục tiêu nhất trí đều là người chơi nhưng lại rõ ràng cạnh tranh nay một lần kia cái trung niên người bái chỉ sợ cũng là ma nhưng là bị người trước tiên cho ra tay rốt cuộc còn là nàng quá tân nhân đ ố i trò chơi bên trong đồ vật hiểu biết không nhiều bất quá về sau nàng liền biết về phần hiện tại những cái đó hồ điệp chui vào đã chết đi quỷ quái nhóm thân thể bên trong chui vào những cái đó ra trường thân thể bọn họ cũng bắt đầu hướng ma phương hướng biến hóa chúng nó không cách nào tiến vào người chơi thân thể nhưng lại có thể đem người chơi tổn thương mình đầy thương tích bạch t r à nhanh chóng hướng về đến hàn huỳnh huỳnh cùng hàn mụ mụ bên cạnh hàn huỳnh huỳnh hàn huỳnh huỳnh mở mịt nâng lên đầu tới nàng thân thể cũng tại phát sinh biến hóa bạch t r à đem nàng thể nội thố tia tử dẫn động theo nàng đầu ngón tay sinh trưởng ra một cái non nớt tinh tế mầm tới nói cho ngươi mụ mụ sao bạch tra nghiêm túc xem nàng hàn huỳnh huỳnh xứng sở nàng nhìn hướng vẫn cứ đắm chìm tại đau khổ cùng bị thương bên trong dị biến tốc độ còn nhanh hơn nàng mẫu thân đông nhiên phản ứng qua tới. Mụ. nàng bắt lấy mụ mụ bà vai hoảng sợ xem nàng trên người phát sinh biến hóa mụ n g ư ơ i kiên trì trụ hàn huỳnh huỳnh bạch t r a thúc giục một tiếng này đó hồ điệp có thể căn cứ nhân tâm bên trong chấp n i ệ m tới làm người nhập ma ngươi chấp n i ệ m là cái gì ngươi mụ mụ chấp n i ệ m là cái gì ngươi chính mình không rõ ràng sao hàn huỳnh huỳnh thân thể run dậy một chút nàng há hốc mồm còn là rất khó nói ra kia câu lời nói hàn huỳnh huỳnh bạch t r a lại là một đ a o đổi đi một con bướm ngươi không làm u ố n nói cho ngươi mụ mụ sao ngươi còn tại chờ cái gì thực xin lỗi hàn h u n h h u n h rốt cuộc gọi ra tới nàng thanh â m làm hàn mụ mụ nâng lên đầu tới nửa khuôn mặt đều đã kinh biến thành xích hồng sắc hàn mụ mụ phản ứng hơi chút chậm chạp xem nữ a nhi mụ thực xin lỗi ta yêu ngươi nói ra mở đầu hàn huỳnh huỳnh rốt cuộc có thể đem chính mình trong lòng sở hữu lời nói đổ xuống mà ra ta muốn nói mụ mụ ta yêu ngươi ta rất xin lỗi ta lựa chọn trốn tránh ta cho rằng như vậy ngươi liền có thể nhẹ nhàng một ít ta cho rằng ngươi chỉ để ý ta thành tích thực xin lỗi ta hàn mụ mụ lại lần nữa đem hàn huỳnh huỳnh ôm vào ngực bên trong nàng thanh â m đã càng phát cổ q á i không ta hải tử mụ mụ sẽ làm cho người phục sinh bạch cha ánh mắt có chút lăng lệ xem liếc mắt một cái hàn mụ mụ quả nhiên hàn mụ mụ cũng đã sớm chết có lẽ liền tại nữ nhi chết đi lúc sau chống đỡ lấy nàng duy nhất cố gắng hy vọng sống sót cùng trụ cột triệt để sụp đổ kia một khắc nàng lựa chọn cùng nữ nhi đồng dạng đường các nàng làm ẫ u nữ là lẫn nhau cái bóng bạch trà không lại kéo dài trực tiếp dẫn xuất hàn huỳnh huỳnh thân thể nội thố tiết tử hàn huỳnh huỳnh này mới rốt cuộc phản ứng qua tới chính mình thân thể nội dị dạng nàng dội ra tay câu lên một cái tinh tế dây leo sau đó nàng nhìn hướng bạch trà tỉ tỉ ta có thể đem lực lượng đều cấp ngươi ngươi cuối cùng lại giút ta một、lần. nàng trở tay ôm lấy chính mình mẫu thân huyết lệ theo gương mặt bên trên không ngừng rơi xuống đến tận đây bị trộm đi thành tích đã không quan trọng nàng bản liền không là bởi vì những cái đó đồ vật mà có trách nhiệm cũng không là bởi vì những cái đó đồ vật mà o á n h ậ n nàng nghĩ muốn mụ mụ không muốn lại vất vả muốn để nàng vui vẻ muốn để nàng nhẹ nhõm một điểm nghĩ muốn cùng nàng tiếp tục tại cùng một chỗ hàn mụ mụ run dậy thân thể ý thức đến cái gì bản năng bắt lấy nữ nhi b à vai không thể không thể ngươi không thể chết ngươi là ta hải tử ngươi không thể chết tại ta phía trước n g ư ơ i muốn vì ta tông trùng n g ư ơ i muốn vì ta tận hiếu n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao có thể không muốn mụ mụ a hàn mụ mụ phát ra gào thét thân hình đ ố n g nhiên c ấ t cao tựa như là sẽ rách bên ngoài kia lớp da túi đ ồ n g dạng một cái màu đỏ dài rác q u á i vượt theo bên trong sinh ra hàn huỳnh huỳnh dội ra tay chạm đến nàng tinh h ồ n g giác làm sao lại thế ta muốn cùng mụ mụ tại cùng một chỗ a ta lần thứ nhất tự sát thời điểm ta mụ mụ thực ôn nhu cùng ta nói người sao có thể như vậy không hiếu thuận này lời nói làm ta canh cánh trong lòng nhưng biết này đoạn thời điểm bỗng nhiên liền tiêu tan người tại sao có thể không muốn mụ mụ là ta gó gó đ ô n g nhiên phúc trí tâm linh đánh giá tới lời nói đối với mụ mụ kia một b ố i tới nói có lẽ là các nàng vĩnh viễn xấu hổ tại biểu đạt muốn dùng các loại lý do che giấu đồng thời cũng bị trói buộc tại vô tư mâu á i trói buộc bên trong cảm thấy cần thiết kính dâng chính mình hết thảy muốn vị mẫu lại được muốn nâng lên hết thảy dẫn đến các nàng không thiết thương tổn tới chính mình tới yêu hai tử hai tử xem đến sau sẽ đau lòng mẫu thân không thể nào tiếp thu được sau đó cũng dừng lại yêu chính mình mâu thuẫn sinh ra yêu muốn dũng cảm biểu đạt các nàng là làm không được cũng không muốn yêu cầu xa vời bởi vì thay đổi người khác rất khó nhưng chúng ta có thể yêu chính mình chiếu cố tốt chính mình này dạ nàng g n là có thể đem trầm trọng yếu thu hồi đi một chút này bản thư bản tới liền là viết cấp chính mình liệu càng dùng còn giống như thật hữu dụng cũng hy vọng có thể giúp đến người khác thiếu lợi một thừa bảy bảy bản chương s o n g chương một trăm sáu mươi ba tên đ ề bảng vàng lâu đỉnh phía trên sớm biết hẳn là sớm một chút nói hàn mụ mụ nghĩ muốn đứng dậy giết chóc động tác trì trệ hàn huỳnh huỳnh tại nàng gương mặt bên trên nhẹ nhàng h ô n một cái mụ mụ ta thật là yêu ngươi cũng mời ngươi yêu một chút chính mình được không hàn mụ, mụ cứng ngắc không cách nào động đậy nàng c h ầ m rãi cúi đầu nghĩ mới hảo hảo xem liếc mắt một cái nữ nhi hàn huỳnh huỳnh cũng đã triệt để t ắ n đi chỉ còn một đoái nho nhỏ số cúc hàn mụ mụ không thể tin xem kia khinh phiêu phiêu một đoá hoa nàng r ố i ra giữ t ậ n móng luốt muốn đi được vào lại sợ bẻ gãy bởi vì nàng đã không phải là người nàng móng luốt sắc bén có thể tùy tiện xé nát nó hàn mụ Mụ bưng kín mặt phát ra không phải người d í ế t gạo k i a thanh âm bên trong mãn là tuyệt vọng cùng đau khổ bạch trà vây vây tay số c đến nàng tay bên trên về phần hàn mụ mụ bạch trà tạm thời không để ý đến nàng biết hàn huỳnh huỳnh cái gì ý tứ m u ố kiểm tra đo lường đến phó bản tiến độ biến hóa phó bản lâm thời tiến vào đại đào sát hình thức thì người h chơi nhóm tại truy sát hạ sống qua ba mươi phút ba mươi phút sau sống sót tới người chơi tức thông quan phó bản phó bên trong tất cả đều vào ma ra trưởng nhóm vật ra những cái đó quỷ quái cũng đồng dạng bọn họ đều tiến vào săn g i ế t hình thức mà bạch trà đỉnh đầu danh hiệu trở thành bọn họ thứ nhất hóa chặt mục tiêu mỗi đến này loại thời điểm bạch trà liền có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác nàng quyền khởi sở hữu thô t i ê u tử nhẹ nhõm đem chính mình đưa lên cây sao đưa lên lầu tầng trực tiếp một đường phản lên lầu đ ỉ n h sau lưng những cái đó s i g ma cũng đều tại bỏ vách tường hướng thượng truy hảo tại này lần này cái phó bản đủ đại cũng không là chỉ có bạch trà một người làm mục tiêu cũng có người khác có danh hiệu c h ỉ bất quá thù hận không bạch trà như vậy đại dù là như thế bạch trà một người cơ hồ lĩnh đi ba phần năm x í c ma nàng thức im lặng lý thiệm thiệm bọn họ mấy cái tiến đến cùng một chỗ t vương, vương gia bằng nghe vậy cũng tại do dự ba mươi phút đâu mặc dù bây giờ đã đi qua năm phút đồng hồ nhưng là như vậy đại chiến trận có thể hay không chống đến đằng sau thật khó mà nói kia một bên đã có xích ma chạy đến nóc phòng đi đánh l ê n đi vương ra bằng phất phất tay nhân gia tốt xấu cũng rút một chút Bằng không hôm qua buổi tối bọn họ còn đến ăn cái gì náo hoa uống cái gì thuốc hơn nữa phó bản đến hiện tại đã có thể trực tiếp thông quan nói thế nào cũng phải có nhân ra hơn phân nửa công lao không phải kế tiếp thật tại này bên trong thi đại học lời nói y tỉa còn không bằng đại đảo sát đâu bọn họ bốn cái vụ n trộm chạy tới phía dưới lúc này liền có s i g ma phát hiện bọn họ có mấy cái trực tiếp chạy tới bọn họ là phân tán như vậy mấy cái s i g ma càng nhiều còn là tại leo lên trên bạch cha đã bị vây quanh Nàng tận khả năng dùng nhưng n tận g k ă n dùng cuốn thố hoa là n y đó đ Sigma, quá nhiều xích ma trạng thái hạ này đó học sinh cùng ra trường hoàn toàn không có cách nào giao lưu chỉ có thể nghe được bọn họ tại lập lại chính mình khát vọng một ít sự tình trong. Nhưng nhiều. Sigma thi đại học thi đại học học tập học tập cho giỏi trở nên nổi bật ta muốn trở nên nổi bật bạch tra đã một lần nữa lấy ra phúc hàn sơn này thanh kiếm s á c thực hảo dùng cứ việc nàng không nghĩ vẫn luôn sử dụng nàng một kiếm bủ về phía k i a cái muốn trở nên nổi bật xích ma đầu hắn đầu bị gọt sạch một nửa trực tiếp trượt xuống tại đưa ngươi trở nên nổi bật không tạ m k i a cái xích ma xứng sờ một chút sau đó phẫn nộ gào thét nhanh chóng đánh tới bạch tra chính tại do dự muốn hay không muốn dùng thố tia hoa đem chính mình đang đến mặt khác một tầng lầu một cái màu đỏ thân ảnh bỗng nhiên theo chính mình thân phía trước xẻ qua là vừa vặn kia cái bị nàng tức một nửa đầu s i g ma bị trực tiếp ném xuống đi bạch trà quay đầu nhìn lại một cái màu đỏ thân ảnh lịch mặt khác s i g ma dùng một loại cực hạn điên cuồng phương thức cùng bọn họ chiến đấu tại cùng một chỗ bạch trà có chút dừng lại m ũ mụ nàng nhẹ g i ọ n g kêu một tiếng kia cái thân ảnh hơi hơi cương một chút chuyển đầu đối nàng phát ra phẫn nộ tiếng giống nàng đối nàng cũng có sắc ý nhưng nàng tại khắc chế bởi vì danh hiệu mang đến công kích bản năng bạch trà rõ ràng nàng thán khẩu khí ta là hàn h u n h hình nói dối đã có hiệu lực Có hàn i thời giờ ệ u lực trường một, mụ mụ một h mụ mụ, mụ, mụ, hàn hình hình. Hàn mụ mụ hành ô hấp thô t r g mấy vi vượt quá nàng dữ liệu nàng hoàn toàn không công kích liệu mạng một hơi đem ba bốn cái xích ma xé nát hóa thành mạng thiên phi vũ màu đỏ hồ điệp bạch trà đem hồ điệp xoắn nát không cho chúng nó tiếp tục bay ra ngoài nhưng là còn lại xích ma càng thêm điên cuồng ba mươi phút đồng hồ thời gian thật không dài nhưng tại này dạng chiến đấu bên trong hiện đến phá lệ dài rằng g ặ c bạch tra đã tùy thời chuẩn bị h à o nhảy xuống hạ một tòa nhà do dự một chút nàng nhìn hướng hàn mụ mụ dùng cuối cùng một lần nói dối chi hoa mụ mụ cùng ta đi hàn mụ mụ quay đầu đen nhánh con mắt thật sâu chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái nàng không có đi nàng không thể tới gần bạch trà sẽ không chế không trụ bản năng kia là sở hữu xích ma đối liệt ma nhân bản năng sát tâm bọn họ là người chết ta sống quan hệ nàng còn la là làm không được nàng chỉ muốn để nữ nhi tốt kia là nàng duy nhất t r á c n i ệ m Thế là nàng tuyệt chết xuống nghiệm. đối sẽ không sửa đổi, đến sẽ sửa sẽ không không chấp bông cũng Nàng lại một lần nữa gào thét giết vào ma quẩn b ạ c h tra thấy thế không lưu luyến chút nào xoay người rời đi nàng trực tiếp nhảy đến lân cận đơn nguyên lầu bên trên có xích ma cũng cùng muốn nhảy qua đi hàn mụ mụ phi thân lên ngăn trở cản bọn họ lại nàng rốt cuộc chỉ có một người này đó xích ma ý thức đến này cái đồng loại không chết bọn họ liền không cách nào giết chết k i a cái liệp ma nhân bọn họ vây quanh hàn mụ mụ đinh chúc mừng người chơi đã sống sót đến đại đảo sắt kết thúc 30 giây sau là may mắn còn tồn tại sở hữu người chơi truyền t ố n g đến kết toán giao diện hàn mụ mụ cánh tay bị cắn đứt đầu bên trên hai cái sừng cũng đoạn bạch trà tại lâu đỉnh yên lặng xem sợi tóc bị gió thổi lên nàng ngón tay khẽ nhúc đ í c h thố tia hoa gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ biến thành cứng cõi cung tiễn nàng nhấc tay d ư ơ n g cung bá một cái tráng kiện thố tia hoa bắn ra bắn về phía một cái công kích về phía hàn mụ mụ s í c ma tại trạm đến kia cái x í c ma nháy mắt bên trong thố tia hoa nháy mắt bên trong thố vàng lưới đem hắn gi thiếu nợ một còn lại sáu bảy hôm nay còn có một c h ư ờ n g bản g t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bốn tên để bảng vàng phó bản kết thúc bạch t r à không có keo kiệt chính mình lực lượng tại hệ thống thông báo một giây sau cùng nàng vẫn cứ bắn đi ra một điều thố tiêu hoa hàn mụ mụ lại lần nữa quay đầu nhìn h ư ớ n g nàng bạch t r à nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ mang nàng ra trò chơi truyền t ố n g thành công nàng thân ả n h biến mất tại đối diện lâu đ ỉ n h nhưng xích ma nhóm c h é m giết còn chưa kết thúc n à y cái phó bản đã thay đổi chúc mừng ngài thành công thông quan cỡ lớn phó bản tên để bảng vàng Ngươi lần này tại phó bởi ả n bên trong biểu hiện bình khen biểu bị bậc xét thường ưu dị, vì cấp phân làm vì ngài đối bản tràng phó bản bên trong nở cờ tạo thành khắc sâu ảnh hưởng bản phó bản tên để bảng vàng đem đóng lại đồng thời sẽ sửa chữa thăng cấp làm mới phó bản sinh ra lúc ngài có thể thông qua thư mời tiến vào nên trò chơi t h ể nghiệm mới phó bản hình thức ngài tại bản tràng phó bản bên trong thu hoạch tới từ lao sư đánh giá học sinh ba tốt đeo nên danh hiệu ngài có thể ở sân trường loại phó bản bên trong có được học sinh ba tốt ra chỉ ngài thu hoạch tới từ hàn hình hình trúc phúc hy vọng ngươi cũng có thể học được biểu đạt bởi vì ngài tại bản tràng phó bản bên trong săn rết sáu chỉ xích ma ngài l i ệ p ma giả nhãn hiệu đã thăng cấp đến l và bảy tia không chấm năm bắt nguồn từ ngài đối hàn hồng mai ảnh hưởng một cái ưu tú l i ệ p ma nhân nên làm ma quỷ thay chính mình chiến đấu ngài liệt ma giả nhãn hiệu đã canh tân vì liệt ma giả chém thành mướn mảnh tất phải giết người mê hoặc người xin hỏi ngài còn có cái gì, vấn đề sao? Không. bạch trà bị truyền tống về trò chơi đại sảnh nàng theo thường lệ tính toán rời đi bạch trà một người gọi lại nàng bạch trà quay đầu nhìn lại phát hiện là tiêu h i ể u tiêu tỷ ngươi cũng vừa theo phó bản bên trong r a tới tiêu h i ể u gật đầu ngươi cũng vậy sao ta xem ngươi hiện tại hảo giống như thăng cấp rất nhanh ngươi là tại soát bản còn là bạch trà xem liếc mắt một cái trò chơi tiểu chấn đi tìm một chỗ ngồi xuống nói đi hảo mặc dù cùng tiêu h i ể u lần thứ hai gặp mặt kỳ thật khoảng cách lần trước cũng chỉ bất quá đi qua không đến một cái tháng nhưng là tổng cảm thấy có loại dường như đã có mấy đời cảm giác rốt cuộc phó bản bên trong trải qua quá mức phong phú kia là hiện thực bên trong ngày qua ngày tuyệt không có khả năng xuất hiện trải qua nếu như không là trò chơi tổng là lộ ra một loại d ẫ n dụ tính nếu như không là những cái đó đẩy nàng đi lực lượng nàng một điểm đều không sẽ phản cảm trò chơi trò chơi tiểu chấn bên trong có quán cà phê xác thực cũng có người chơi ở bên trong c h ỉ bất quá chưa nói tới nhàn nhã đi thỉnh thoảng còn biết xem một chút giao diện bên trên trực tiếp bạch trà cùng tiêu h i ể u hai người các điểm một ly cà phê giá cả chỉ cần mấy cái tích phân bất quá kỳ thật liền tính là mấy cái tích phân đối với đại bộ phận người chơi tới nói cũng là thực chân quý tiêu tỷ ngươi biết t ử minh vọng kia cái sự t ì n h sao tiêu hiểu đương nhiên biết biết bất quá ta hiểu biết cũng không nhiều vương húc minh liền là hắn đi bạch tra gật đầu rất nhiều người đều nói hắn là bởi vì phá hư trò chơi bị trò chơi nhằm vào kỳ thật ta đối trò chơi không hiểu nhiều tiêu tỷ ngươi tại trò chơi bên trong bao lâu tiêu hiểu nghĩ nghĩ nói đến có ba năm đi ai thoáng chớp mắt đều ba năm nàng đều không biết này nhật tử cái gì thời điểm là cái đầu nàng một điểm đều không thích này loại kích thích sinh hoạt nàng càng yêu thích bình thường bình thường sinh hoạt vậy ngươi biết tại trò chơi bên trong đợi g i i nhất người đại khái là bao lâu sao này đó vấn đề bạch trà cũng có thể đi ra ngoài tìm thẩm khinh trần trò chuyện nhưng là đối mặt thẩm khinh trần lúc bạch trà tổng có loại không thả ra cảm giác hơn nữa đối phương vô luận là kia phương diện lịch d u y ệ t cùng năng lực đều so nàng cường nàng này cá nhân lại không có cách nào ngay lập tức đối người khác sản sinh tín nhiệm hiện giờ vừa vặn gặp phải tiêu hiểu bạch trà liền trực tiếp hỏi này cái ta còn thật không rõ ràng bất quá ta trước kia cũng cùng người trò chuyện qua này cái sự tình diễn đàn bên trong kỳ thật cũng có quá này loại thảo luận tiêu hiểu nghĩ nghĩ nói ta nghe nói dài nhất một cái tựa như là mười lăm năm là đã từng nào đó một nhân bảng danh sách thứ nhất gọi gọi là cái gì nhỉ nàng d ù n g sức nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn lắc đầu một cái h ả o giống như gọi cái gì mà đi còn là họ bạch ta ta cũng không nhớ rõ không nhớ rõ tại kia thấy qua sau tới có ý đi đi tìm cũng không có lại tìm đến k i a cái thức mời đương thời chỉ là vừa hay nhìn thấy sau tới thật muốn tìm thời điểm đã tìm không đến loại tựa như tin tức mười lăm năm là a hiện tại thẩm khinh trần không là cũng đã nhanh mười năm có chín năm đi tiêu h i ể u mặt bên trên mang một t i ê u cảm khái như vậy dài thời gian nói thật nàng không biết chính mình có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó nghe nói thăng cấp đến f chín lúc sau liền có thể có cơ hội rời đi trò chơi không biết thật giả tiêu hiệu mắt bên trong là có hướng tới suy đừng nghĩ nếu là thăng cấp đến S9 liền có thể rời đi kia thẩm khinh trần vì cái gì hiện tại còn không rời đi bên cạnh có người chơi nghe được các nàng đối thoại khịt mũi coi thường bạch trà căn bản không liếc hắn một cái đi thôi tiêu thị chúng ta đi ra ngoài trò chuyện tiêu cái người chơi đen mặt đối các nàng thân ảnh hứ m ộ t khẩu miệng bên trong lẩm bẩm cái gì sớm muộn chết tại trò chơi bên trong đầu chớ để ý này loại trò chơi tiểu chấn bên trong đầu này dạng người như nhiều tiêu hiệu còn sợ bạch trà s i n khí an ủi ta biết bọn họ về đến hiện thực liền cái gì cũng không dám nói tiêu h i ể u cười khẽ cái tiêu ngược lại là muốn một lần nữa tìm một chỗ trò chuyện sao không được tuyến hạ thấy đi bạch tra mỉm cười nhìn h ư ớ n g nàng tiêu h i ể u tự hồ là có chút vui mừng vỗ vô nàng b ả v a i trò chơi bên trong rất nhiều người không đáng giá tín nhiệm nhưng cũng không phải là đều không thể tín nhiệm đối với tân nhân mà nói đề cao cảnh giác là hảo đối với đã quá hảo mấy trận trò chơi người tới nói bảo trì một viên bình thường tâm là quan trọng nhất bạch tra không cần nàng tới nhắc nhở đ ỉ n h hảo tuyến hạ phát tin t ứ c hai người lần lượt rời đi trò chơi bạch tra một hồi tới Cảm, cảm, thường thường cảm t h bởi vì trừ phi có đặc thù thủ đoạn nếu không người chơi là không thể có thể lặp lại tiến vào đã thông quan phó bản nhưng nếu như phó bản bây giờ còn tại bên trong hàn mụ mụ còn sống hay không cùng chi mấy lần trước phó bản không giống nhau n à y một lần phó bản bên trong nàng cũng không biết hàn mụ mụ các nàng chân chính địa chỉ tại kia mặc dù không phải là không thể đi tra tương quan tin tức nhưng căn cứ vào hàn mụ mụ bản thân là ly dị độc thân mang nữ nhi lại sở hữu lo lắng đều tại nữ nhi trên người kia chỉ sợ cũng không có cái gì khác thân nhân nàng một cái bình thường người nghĩ muốn đi điều tra đến đối phương càng k ỹ càng địa chỉ hoặc giả nói mộ địa cái gì này đó tin tức liền không như vậy dễ dàng cho nên kia đoá sổ cúc tạm thời còn tại nàng trò chơi ba lô bên trong nàng nghĩ chờ phó bản đổi mới lúc sau vào xem sau đó mới quyết định đinh điện thoại bên trên có người phát tới một điệu tin tức nhưng không là tiêu h i ể u là thẩm k i n h trần thiếu nợ một còn lại năm bảy ngày mai gặp bản trương sao ông chương một trăm sáu mươi năm ăn bài kiểm tra sức khỏe ra trò chơi liền tới công ty đi ta cùng nhân sự nói ngơi ư xin nghỉ một ngày tới công ty sau tới văn phòng tìm ta bạch trà xem liếc mắt một cái thời gian phát hiện qua đi một ngày chi mấy lần trước trò chơi đều là tỉnh lại chỉ là ngày thứ hai tựa như làm c h à ngộng đồng dạng nay lần nhảy một ngày bạch trà như có điều suy nghĩ không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy là bởi vì nàng tìm công tác đổi một cái mới hoàn cảnh tiến vào một cái mới tập thể làm vì một người mới mới vừa nhập chức muốn xin nghỉ dĩ nhiên không phải một chuyện tốt nhưng bởi vì là thẩm khinh trần nói nàng xin nghỉ đại gia đảo cũng sẽ không nói cái gì liền là cảm thấy một người mới như thế nào như vậy nhanh cùng lao bản g trèo lên quan hệ may mắn bạch trà sở tại bộ môn không như vậy nhiều lục đục với nhau chỉ có cái đừng mấy người sau l ư n g tương đối bắt k h á i nay t ừ n g cái đừng là bên cạnh tổ tổ trưởng một cái nam nói thầm hai lần bạch trà có phải hay không quan hệ hộ cùng với nữ sinh làm này một hàng tám thành làm không g i ả i chi loại bạch trà có nghe được nhưng không để ý tới nay nhà công ty không tỉnh lớn chỉnh thể không khí còn tính hài hòa rốt cuộc có một cái nữ lãnh đạo đã so phòng ngủ mặt khác hai cái bạn cùng phòng tại nhóm bên trong mặt nhà danh rất nhiều bạch trà cùng tiêu h i ể u lẫn nhau báo một chút lẫn nhau thành thị tên phát hiện còn định xa tiêu h i ể u là nửa cái dân tộc thiểu số tại tây nam thành thị nàng người tại hiện thực đương hướng dẫn du lịch bạch trà nói cho nàng chính mình mới vừa công tác tiêu h i ể u lúc này nói nàng còn là trước tiên đem công tác ổn định lại lại nói nàng kêu một bên xem xem b ớ t thời gian qua tới không được đại gia cũng chỉ tuyến thượng gặp mặt hoặc giả trò chơi tiểu chấn bên trong cũng đồng dạo nói là tuyến hạ gặp mặt kỳ thật cũng chỉ là bạch trà lấy lòng một cái tín hiệu rốt cuộc còn có từ xanh xanh đâu nàng nếu có thể ở trò chơi bên trong còn sống lâu dài đương nhiên là không có vấn đề nhưng là từ minh vọng tựa như là một cái cảnh c á o bài như vậy nàng sử dụng đóng lại phó bản phương thức thật liền sẽ không bị trò chơi nhằm vào sao nếu như có một ngày nàng chết đi có thể tại trò chơi bên trong nhận biết một ít người làm bằng hữu lời nói tốt xấu có thể bảo hộ một chút từ xanh xanh nàng không yêu thích xã giao nhưng lại không thể không thừa nhận chỉ cần nàng còn có để ý người liền chú định không thể có thể chỉ, chỉ lo thân mình bạch trà đi tới thẩm khinh trần văn phòng t h ầ m kinh trần trên người tròn kiện tây trang màu đen áo khoác bên trong là một cái màu rượu đỏ đ ô i cà váy qua tới ngươi liền một chút này cái biểu bạch t r a thấy rõ ràng nàng máy tính bên trên đồ vật sững sờ một chút kiểm tra sức khỏe biểu đúng a ngươi tới phỏng vấn thời điểm nhân sự không có nói với ngươi sao công ty có miễn phí kiểm tra sức khỏe cùng với ngươi nếu là biểu hiện tốt nửa năm sau tiền lương có thể cho ngươi tăng tới tám ngàn làm rất tốt t h ầ m kinh trần cười tủm tìm xem nàng bạch cha trần chờ nói ta cho rằng là chuyện chính thức lúc sau mới làm kiểm tra sức khỏe là a bình thường là này dạng ta này không là kiếm cớ mang ngươi đi ra ngoài lưu lưu thầm h k ân h ta đối nàng nhẹ tạm i thời r a sức k nhưng h p nhất còn h không có tìm hảo thuê địa phương này hai ngày tìm một cái hành sáng mai ta đi tiếp ngươi ngươi quay đầu tìm hảo thuê phòng lời nói nếu như ta tại ta có thể lái xe đi giúp ngươi khuôn đồ bạch trà chính muốn cự tuyệt thẩm khinh trần đã phất phất tay làm nàng đi ra ngoài làm việc nàng không cách nào lại cự tuyệt bạch trà muốn nói lại thôi đi ra sắt vách tổ người tổ t r ư ở n g kia thấy nàng trở về lúc sau tiến tới thẩm tỷ nói gì với ngươi đ â u ngươi cùng thẩm tỷ cái gì quan hệ bạch trà xem hắn liếc mắt một cái xa cách cười cười ta muốn công tác đối phương bị mất mặt thiết một tiếng về tới chính mình công tác vị trí bên trên bởi vì muốn kiểm tra sức khỏe bạch trà buổi sáng không có ăn cơm thẩm k i n h trần sáng sớm tại nàng trường học cửa ra vào chờ mặc dù bạch trà đã ra tới rất sớm nàng nhất hướng sẽ lưu thêm ra tới thời gian nửa tiếng phòng ngừa tại tới mục đích phía trước xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cứ việc chỉ là ra cái trường học cửa thầm tỉ hành lên xe ngươi không biết hôm nay buổi sáng tiểu hải khóc cấp ta đánh thức đem hải tử ném cho ta lão công ta liền chạy ra khỏi tới thầm k i n h trần hôm nay xác thực không có ngày xưa bên trong trang điểm tinh xảo nàng có chút buồn rầu sửa lại một chút tóc tiểu hải tử thật rất khó mang bạch、trà、trần trờ nói ngươi thật kết hôn sinh con ta lừa ngươi làm gì ngươi tới công ty cũng hảo mấy ngày không nghe ngóng qua sao công ty lão bản là ta lão công a bạch trà xác thực không có hỏi thăm quá rốt cuộc này loại vệ i c tư hỏi thăm tới là lạ nàng cũng xác thực chưa từng gặp qua lão bản chỉ là vẫn cứ cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi chỉ là thẩm khinh trần tại trò chơi bên trong thân phận còn có thể lựa chọn tại hiện thực bên trong sinh hài tử liền làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn thẩm khinh trần cười khẽ là đi kỳ thật ta cũng không có nghĩ qua sẽ sinh hài tử chúng ta hai cái đều đã kinh định hảo sẽ không cần hài tử ta nhất định là muốn chết mất hắn cũng nhất định là muốn bên mất ta thẩm k i n h trần ngữ khí bình tĩnh thậm chí được xương tụ nhẹn nhưng nhân sinh tổng có chút ngoại ý muốn sao n g ư ơ i biết ta tên nguồn gốc sao bạch trà đương nhiên không biết cho nên thẩm khinh trần tiếp tục tiếp tục nói ta nguyên danh gọi thẩm chiêu đệ bạch trà sửng sốt lần này là thật sự có chút kinh ngạc nhìn hướng nàng thẩm khinh trần hiện giờ t r i ể n hiện ra tới khí chất năng lực nàng tự tin cùng trương dương cùng thẩm chiêu đệ này cái tên thật rất khó làm người liên tưởng đến nhau bởi vì kia hai cái chữ đại biểu công xiềng tuyệt không là bình thường người có thể đánh phá ta không yêu thích kia cái tên cho nên sau tới quyết định đổi tên nhân sinh thế gian như k i n h trần dường yếu thảo thai cái gì đến vất vả như vậy ta lúc trước thật thích này câu lời nói liên cấp chính mình đổi tên thẩm kinh trần ta còn có một người mội mội mang đệ bất quá nàng đã s ớ m chết chết tại ta đệ đệ xuất sinh thời điểm mang thai thời điểm làm một giấc mộng mộng thấy nàng mặc dù kiểm tra giới tính không tốt nhưng ta còn là khăng khăng nhờ quan hệ kiểm tra một chút giới tính quả nhiên là cái nữ hải cho nên nàng đem hải tử sinh ra tới bạch Trà có chút trầm mặc ngươi có thể hay không cảm thấy không phụ trách ta một ngày nào đó muốn biến mất thẩm kinh trần nhìn hướng bạch cha ta không biết nhưng nếu như là ta ta có thể sẽ không sinh nàng xác thực cảm thấy có chút không phụ trách rốt cuộc sinh dục cùng dưỡng dục là hai chuyện khác nhau thầm k i n h trần b ậ t cười nhưng nếu như phụ thân đầy đủ phụ trách cũng không đến mức như vậy kém ta ra kia vị là một cái thực ôn hòa người nàng nhấc lên lão công lúc đ ấ y mắt mang ôn nu này là làm bạch trà càng trầm mặc đề ta vẫn luôn cảm thấy ôn hòa người mới là lợi hại nhất vô luận gặp được cái gì sự t ì n h hắn tổng có thể bình tĩnh không chút hoang mang giải quyết hắn hiểu được chiếu cố chính mình cũng hiểu được tôn trọng cùng yêu ta hắn sẽ là một cái ưu tú phụ thân cho dù có một ngày ta không có ở đây ta tin tưởng hắn cũng có thể kết thúc hắn nên tẫn trách nhiệm sẽ không để cho hải tử chịu đến thương tồn tựa như hiện tại ta phụ trách sinh hắn phụ trách dưỡng đồng dạng hắn tại nhà bên trong mang hải tử ta trở về làm việc quay đầu cũng còn là hắn dưỡng hải tử không cái gì kém mặc dù còn là sẽ tiếp nối cùng ngày nấy vạch tra gật đầu đĩnh hảo nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung rất khó được là a cho nên ta tổng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh ta đã không thể không đi đối mặt cuối cùng thời gian thẩm khinh trần thán cầu khí đ á y mắt t h i ể m quá một tiêu mọi mệt ngươi nghe nói quá ép chín sau có thể triệt để thông quan trò chơi cách nói sao cải t ạ người lạ hương hoa thiện trở thành minh chủ tăng thêm mười trường chương i một trăm sáu mươi sáu biệt nữ một chút bạch trà tự nhiên nghe qua này cái thuyết pháp trên thực tế vốn dĩ nàng cũng tính toán cùng thẩm khinh trần trò chuyện một chút này cái cùng này hỏi người khác không bằng hỏi ép chín bản nhân này cái thuyết pháp có phải hay không thật trên thực tế chờ ngươi đến ép cấp thời điểm ngươi liền sẽ biết S9 đích xác sẽ có được một cái cơ hội có thể thông quan trò chơi vĩnh viên thông quan trò chơi bạch trà chú ý đến thẩm khinh trần nói là thông quan trò chơi cho nên còn yêu cầu chơi một trận trò chơi không kém bao nhiêu đâu làm ta thăng cấp đến S9 thời điểm để lại cho ta thời gian liền không nhiều lắm ta rất khó hướng ngươi miêu tả kỳ thật ta hiện tại vẫn cứ có thể tiếp tục tiến vào khác phó bản ta có thể tự mình tới chọn cái gì thời điểm tiến vào cuối cùng kia chàng trò chơi thẩm khinh trần mặt mày gian mang theo một phân nôn nóng nàng hôm nay không có trang điểm so với bình thường ít đi một phần công kịch tính nhiều mấy phần ôn lu nhưng là tại này phần nôn nóng làm nổi bất hạng lại để cho người giật mình cảm thấy nàng xác thực đã hơn ba mươi tuổi nhưng là kéo xuống đi là không có chỗ tốt bạch trà an t ĩ n h nghe nàng đột nhiên hỏi ngươi vì cái gì đối ta tốt giống như hảo cảm rất sâu bộ dáng không là đối ngươi tốt cảm giác sâu là cảm thấy ngươi thật có ý tứ một loại cảm giác đi người sao người cùng người kết giao vốn dĩ liền là yêu cầu mắt duyên d ừ n g một chút thầm kinh trần nói ngươi thượng một trận trò chơi ta xem bạch trà cũng không kinh ngạc thầm kinh trần tin tức kia phát thực chuẩn thậm chí cấp nàng lưu một ít tại trò chơi tiểu trấn thời gian n à y loại tạp điểm cũng không thể là t r ù n g hợp người kỹ năng không sai bất quá hy vọng ngươi thật sự hiểu rõ chính mình năng lực ngươi thăng cấp quá nhanh trước mặt bệnh viện đến thẩm khinh trần định là một nhà tư nhân bệnh viện tư nhân bệnh viện người tương đối ít trước xuống xe đi bạch tra một bên xuống xe một bên nói thăng cấp quá nhanh sẽ có cái gì tác dụng phụ sao ân kỳ thật cũng khó mà nói bất quá thăng cấp nhanh không mấy cái sống lâu các á nhân cảm giác là cùng chính mình năng lực có quan nhiều quan tâm quan tâm chính mình tốt nhất là tìm cái miêu điểm thăng cấp quá nhanh là rất dễ dàng mễ thất bạch tra như có điều suy nghĩ kiểm tra sức khỏe hạng mục tương đối hoàn thiện cả một cái xuống tới cho tới chưa thời gian liền đi qua có kết quả là cần chờ bất quá có lập tức liền có thể ra tới trước mắt tới nói không cái gì đại sự à liền là có một điểm phải chú ý một chút ngươi buồng chứng có một điểm sinh lý tính u nang không nghiêm trọng quan sát một chút liền có thể sau đó nhũ t u y ế n cũng có một điểm u nang đều vô sự hẳn là đều cùng ngươi tâm tình có quan hệ tiểu cô nương tâm tư không muốn như vậy trọng bảo trì cảm xúc khỏe mạnh n à y đó vấn đề đều không cần phải để ý đến còn có một cái là trái tim phương diện khả năng phải chú ý một chút s c t giá trị có điểm hơi thấp có phải hay không trường kỳ ngủ không ngắn rớt còn là thức đêm dù sao chú ý một chút giấc ngủ nhưng cũng còn hảo chủ yếu vẫn là cảm xúc vấn đề trái tim phương diện có khả năng cũng cùng cảm xúc có quan hệ phụ trách dẫn các nàng kiểm tra sức khỏe y tá đem đã ra kết quả kiểm tra sức khỏe biểu cấp các nàng t h ẩ m kinh trần thuận tay tiếp nhận quét liếc mắt một cái cấp bạch trà quay đầu có thể tìm cái trung ý điều trị một chút gật gật đầu nàng trước kia kiểm tra cũng đều là này dạng kết quả đều có một ít bệnh vật nhưng là chưa nói tới trị liệu nhiều lắm thì này đó mà bệnh xuất hiện t h như nói bệnh bao tử phát tác thời điểm qua tới mở cái thuốc trung dược cũng uống qua rất nhiều không cái gì dùng bất quá khả năng trước kia không có làm qua tiến thêm một bước kiểm tra c ặ n kẽ cho nên u nang vấn đề là nàng mới biết được còn lại còn có một ít khác kết quả muốn chờ b u ổ i chiều bệnh viện đến lúc đó là có thể gửi đưa đến công ty các nàng liền đi về trước đi ăn chút cơm đi muốn ăn cái gì ngươi buổi sáng có phải hay không, không ăn đồ vật t h ầ m kinh trần ngồi tại ghế lái bên trên đánh mở điện thoại phiên xung quanh tiệm cơm không cái gì khẩu vị ngươi tìm cái cửa hàng ăn chút đi t h ầ m kinh trần liếc nàng liếc mắt một cái tiểu hai liền là tâm tư trọng nhân gia y tá nhưng không có nói sai ngươi tại biệt nữ cái gì b ạ c h trà mí môi biểu tình thượng có một chút không vui nàng cũng không biết khả năng là vốn dĩ liền không yêu thích bệnh viện này loại địa phương mỗi lần kiểm tra x o n g tâm tình đều không tốt bởi vì bác sĩ lặp đi lặp lại nói tới nói lui liền k i ê mấy chữ đừng nghĩ quá nhiều tâm tư đừng quá nặng không có việc gì cho dù nàng tổng là sinh bệnh thân thể đau vô cùng đau nhức Mãi mãi c ũ nhưng g c ỉ có n h vậy mấy c lại có i Giống như lẽ à n n là tại trò chơi bên trong quá mệt mỏi nàng hiện tại tại hiện thực bên trong đã không quá nghi trang cho nên nàng hiện tại sẽ lộ ra này dạng có điểm thất thố bộ dáng nàng là như vậy nghĩ do dự muốn hay không muốn nạp lại một chút ứng phó thẩm k i n h trần kêu một bên thẩm k i n h trần cười ra tiếng tiến đến nàng trước mặt câu câu nàng tóc đùa nói h ả o sao tỉ tỉ giải thích với ngươi không nên nói ngươi đi thôi ăn một bữa cơm mị nữ muốn ăn cái gì tỉ tỉ thỉnh ngươi nha nàng hàm tình m ạ c h m ạ c h xem bạch trà xem bạch trà cứng ngắc lại không được tự nhiên ta không có h ả o đi đi uống cái canh đi hành đi thẩm k i n h trần phát động xe thuận tay thả chút âm nhạc bạc trà hơi hơi tùng khẩu khí không hiểu tâm tình cũng không như vậy kém thẩm tỉ ân thẩm k i n h trần nghi hoặc liếp nhìn nàng một cái ngươi tại trò chơi bên trong là nhanh mười năm sao là à tại ta còn giống như ngươi là cái biệt mưu tiểu cô nương thời điểm liền đi vào hiện tại cũng đã là một cái không muốn mặt l ã o nữ nhân chật chật bạch t r à trầm mặc một chút điềm nhiên như không có việc gì nói ta nghe khác người chơi nói gặp qua trò chơi bên trong dạo chơi một thời gian dài nhất là một cái mười lăm năm người chơi ngươi gặp qua sao không có bất quá kia cái ai liền là hàng thứ hai kia cái ra hỏa mạnh linh trạch hắn thời gian lâu hơn ta à hắn đều mười một năm ta là đã hoài thai cùng trò chơi đàm phán kéo một năm ngươi nói hắn cũng không sẽ sinh hải tử hắn tử đâu ra như vậy dài thời gian thâm kinh trần lắc đầu cảm khái a bất quá ngươi nhưng tốt nhất đừng cùng hắn tiếp xúc tiếng người ta muôn đâu người đưa ngoại hiệu phật tử nhưng cũng tiếc mỗi lần chỉ có phật tử đại nhân một người có thể còn sống đâu bạch tra xứng sở phật tử hừ, hừ hắn ừ h kỹ năng hảo giống như liền cùng phật ra kia một bên có điểm quan hệ đi nghe nói là ra hảo yên thâm bất quá trò chơi bên trong cùng phật dính dáng thâm kinh trần hướng nàng đầu một cái ngươi h i ể u ánh mắt bạch tra như có điều suy nghĩ vậy ngươi biết vụ độc công hội sao như thế nào ngươi chọc không tính đi ta hẳn là còn không có cùng bọn họ tiếp xúc qua liền l à muốn hỏi một chút nghe nói bọn họ hội trưởng sẽ thay thân cái gì n g ã xưa là theo trò chơi bên trong được đến kỹ năng bị khai phát ra tới thế thân công năng vu độc công hội hội trưởng gọi doãn hải mộng cùng khôi lỗi công hội hội trưởng ân khanh bình là huynh đệ bất quá hai người hảo giống như trở mặt tựa như là này hai người lý niệm không hợp dù sao đều không là cái gì hảo đồ vật ta ngược lại là có một cái công hội ngươi nếu là có hứng thú gia nhập công hội có thể tới ta này kia thẩm tỷ ngươi đây người kỹ năng là cái gì thuận tiện nói sao buổi chiều còn có một chương lập tức vào bản bản chương xong chương một trăm sáu mươi bảy di hoa tiếp một b bảy phó bản nay cái vấn đề kỳ thật không cái gì không thuận tiện cơ bản thượng xem qua thẩm khinh trần trực tiếp nhiều ít cũng nhìn ra được nàng kỹ năng nếu như tận lực nghĩ đi tìm hiểu diễn đàn bên trên cũng có bạch trà như vậy hỏi cũng bất quá là thăm dò các nàng chi gian nhận biết thời gian cũng không dài bạch trà rất khó có tín nhiệm cảm giác cho nên thẩm khinh trần giống như cười mà không phải cười liếc nàng liếc mắt một cái nói ngươi tiểu cô nương tâm tư trọng ngươi còn không cao hứng bạch trà nàng yên lặng đem đầu phiết hướng một bên nàng không hề không vui hào đi nàng liền là không cao hứng không biết vì cái gì dù sao không cao hứng liền là không cao hứng m u ố người cái ì lý do? t n một c biết kỹ năng, n gặp c ư ờ sao rất nhiều người kỹ năng phần lớn đều là giống tan này loại cùng loại với thành ngữ từ ngữ tri loại có thể khái quát kỹ năng như ngươi loại này cũng rất ít thấy thầm kinh trần suy nghĩ hạn g nói bình thường tình huống hạn giống như ngươi kỹ năng cũng liền là l sư sư bạch tra như buổi sáng phát hiện nàng tới tương đối sớm có điểm không được tự nhiên thời điểm đối phương cũng đã nói chính mình là bởi vì nhà bên trong tiểu hài mới đến sớm kia cái lý do tám thành là thật nhưng tình thương không cao người khả năng chưa chắc sẽ tại kia cái đương miệng nói ra tới nói xong sau hết thảy đều thuận lý thành trương trước mặt vừa vặn cũng đến tiệm cơm cơm nước xong xuôi thầm khinh trần đưa bạch trà trở về công ty gần nhất công ty cũng không bận điệu bạch trà cũng còn nhẹ nhàng bất quá khi ngày buổi tối làm xong m ộ n g lúc sau nàng liền thành công bị bệnh nhất bắt đầu chủ yếu là m ộ n g bên trong cảm thấy chính mình hảo giống như bệnh đầu thực đau n h ấ t tựa như là tại phát sốt nhưng người lại tại một cái xe bớt bên trên bên cạnh còn có cái gì người vẫn luôn tạ nhắc tới nay lần chúng ta chủ yếu là đi điều tra một chút đương địa dân t ụ c văn hóa chúng ta đầu để chủ yếu liền là nhằm vào bọn họ k ê u đèn lồng văn hóa bạch t r à liền nghe rõ ràng như vậy một câu đằng sau liền là một ít tại chạy trốn tình tiết rất nhiều màu đỏ đèn lồng tại xoay tròn lại mở to mắt thời điểm thật cảm giác đầu thực đau nhức s ờ s ờ chán phát sốt khoảng cách lần trước phát sốt v ẹ n vẹn mới đi qua một vòng kỳ thật khả năng cũng là không có hào đấu nay loại trạng thái hạ còn muốn đi làm hiển nhiên là không dễ chịu nhưng là bởi vì trò chơi nguyên nhân đã tự động xin nghỉ một ngày trò chơi nàng thậm chí lười đi xem chính mình phó bản là cái gì qua loa thu thập một chút cầm thuốc đi làm tan tầm về sau lại đi xem p h ò n g úc rốt cuộc chính thức xác định trụ địa phương là một cái độc thân trung cư một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ một cái tháng một nghìn tám bao thủy điện cùng phí internet trình thể tính rất tốt lầu bên dưới bảo vệ xem lên tới tương đối đáng tin kế tiếp liền là thu dọn đồ đạc nàng không tìm thầm kinh trần tìm dọn nhà công ty chờ đến toàn bộ đều làm song sau đều đã đã là vào trò chơi trước một ngày buổi tối bạch cha nằm tại mới giường bên trên thân thể mọi mệnh cùng ốm đau mang đến đau khổ so trước mấy ngày nghiêm trọng nhiều Rốt cuộc nàng lần i này phó bản tham dự nhân số mười hai người lần này phó bản làm sinh tồn hình thức người chơi chỉ cần tại phó bản bên trong sống sót bảy ngày liền có thể thông quan bản phó bản các ngươi là đại học nào đó dân tục hệ học sinh lần này là tới điều tra tiểu quan g thôn truyền thống dân tục văn hóa hoa đăng hy vọng đại gia có học sở thành a quỷ bí áp chúc ngại sinh hoạt vui sướng bạch trà nghe cuối cùng ấm gối con mắt vẫn là nhắm đâu có đau rất muốn nghỉ ngơi một chút có lẽ lần sau vào trò chơi phía trước hẳn là trước vào trò chơi tiểu chấn như vậy trạng thái tương đối hảo hiện tại mặc dù thân thể nội lực lượng là thực dồi dào thế nhưng vẫn cứ ở vào sinh bệnh trạng thái thậm chí hảo giống như so lúc ở bên ngoài cảm giác càng thêm mãnh liệt một ít uy tỉnh tỉnh nàng bên cạnh có người đụng đụng nàng bạch trà đau đầu cau lại lông mày mở to mắt vớt vớt mặt bọn họ quả nhiên là tại một cái xe bớt bên trên đuổi kịp trở về không giống nhau nay lần xe bớt liền tương đối rộng mở hoàn toàn mới ngươi không sẽ là tân nhân đi nàng bên cạnh vừa mới gọi nàng nam sinh đánh giá nàng trước sau t ò a có một ít người chơi thấy qua tới bạch trà còn không có lên tiếng trước hết nghe đến một cái nữ sinh yếu đớt mở miệng xin hỏi nơi này là nơi nào đám người theo bản năng nhìn sang là một cái hình dạng thanh tú nữ sinh hai mươi da mặt mặt bên trên mãn là kinh nghi bất định ta là tại nằm mơ sao thảo không sẽ có hai cái tân nhân đi bạch trà bên cạnh nam người chơi thốt ra b cấp phó bản bên trong làm hai cái tân nhân mọi người nhất thời quan sát lẫn nhau lên tới suy đoán có hay không có đại lão n à y loại tình huống hạ nói thế nào cũng phải có a cấp người chơi đi không là các ngươi tại nói cái gì Ta tại sao? không phó nằm gì là là Cái mơ bạch ả n này không liền cùng như, nữ sinh ràng có chút lo lắng. là thuyết Kìa chơi chút gì sẽ lo l tiểu cái đi? cái có tựa trò rõ à, khủng bố trò ơ i t â nhân n nói liền ít nói chuyện, cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Kìa cái nữ sinh ngay vậy, lập tức sắc mặt tái nhợt ngầm miệng chết chết thế Bạch lời lập lại. biết cái tái ít tức mặt t sắc vậy, Kìa r à đã lại một lần nữa hai mắt nhắm nghiền mục đích phía trước như quả không ngoài sự tình lời nói kia vừa lúc có thể ngủ ra sự tình lời nói lại nói bên cạnh nàng nam người chơi thấy nàng này cái bộ dáng cảm thấy có điểm ngạt t Nay người rốt cuộc có phải hay không tân nhân à nàng không sẽ cho rằng chính mình tại nằm mơ cho nên ngủ qua đi liền không sao chứ xe bất chạy tại á n h nắng hạ xem lên tới hết thạy đều thực bình thường thằng đến đến tiểu quan thôn cũng vẫn cứ không có cảm giác có cái gì khủng bố không khí cho nên b ạ c h trà một đường ngủ thật sự an ổn xuống xe lúc bên cạnh kia cái nam người chơi gọi nàng một chút b ạ c h trà cảm giác tinh thần trạng thái hơi chút hảo điểm đối đối phương cười một chút cảm ơn nam người chơi b ạ c h trà bước chân có chút phù p h i m xuống xe bên ngoài ánh nắng rất tốt chiếu xuống đuổi đi không tiều ôm đau cảm nhận mạch cha hít sâu một chút khó đ ư ợ c tại một cái phó bản bên trong ánh nắng tươi đẹp bạch trà luôn cảm giác chính mình đều sắp có thể quang hợp tác dụng mặc dù cái này là ảo giác có rất nhiều người đều tại đánh giá nàng người rốt cuộc có phải hay không tân nhân a kia cái nam người chơi không xác định h ỏ i nói dĩ nhiên không phải ta đã thông quan quá năm chàng trò chơi lạp nàng kia t r ư ơ n g có chút tái nhợt mặt bên trên lộ ra một cái ngây thơ tươi đẹp tươi cười nghe được nàng lời nói người chơi khỏe miệng có quắp hạn kia cùng tân nhân cũng không cái gì khác nhau khó trách xem lên tới tâm như vậy đại tính đi thôi tiểu quang thôn nói là cái thôn kỳ thật phát triển cũng không tệ lắm không hề tưởng tượng bên trong như vậy c ũ n á t cũng không như vậy h o à n g vu vắng vẻ tóm lại đây hết thể xem lên tới cùng khủng bố phó bản hảo giống như không hề quan hệ k i a c á i tân nhân nữ sinh đều bưng lòng rất nhiều hiếu kỳ đánh giá chung quanh bọn họ vừa đi hai bước đối diện liền đến một cái trung niên nam nhân các ngươi liền là qua tới chúng ta chỗ này làm nghiên cứu học sinh đi ta liền nói các ngươi cũng nên tới đối phương thoáng qua một cái tới liền cười mặt đòn lấy xem lên tới rất hòa thuận thiếu nợ một còn lại bốn m ư ờ i bảy bản chương xong chương một trăm sáu mươi tám di hoa tiếp mộc trả hương một phía các ngươi gọi ta lão tần là được t h ô n trưởng làm ta tới tiếp các người đã an bài cho các người hảo chỗ ở các người sáu nam sáu nữ an bài cho các người là tách ra riêng này một cái tách ra trụ liền làm không thiếu người chơi cảnh giác lên tới lý luận đi lên nói tách ra trụ đương nhiên là không có ma bệnh nhưng tại trò chơi bên trong nam nữ tách ra khả năng ý vị hai bên sẽ gặp phải không giống nhau sự tình hơn nữa cho đến nay n à y cái phó bạn xem lên tới quá bình thường tiểu quang thôn phong cảnh cũng không tệ là thuộc về này loại phong cảnh tú lệ tăng thêm ánh nắng lại rất tươi đẹp xem một chút điện thoại bên trên thời gian hiện tại là hai mươi hai năm ngày mùng ngày hai tháng b ố chính trị mùa xuân t r u n g quanh thậm chí có một ít cây me đất tại n ở rộ những cái đó hoa n ở tốt lắm một đám một đám lại cùng bình thường chủng loại g dấm tương thảo mở ra ra màu đỏ rực màu sắc không giống nhau này đó cây me đất hoa muốn càng hồng một ít càng khuynh ê ư ớ n g hoa hồng đỏ s á t thái hơn nữa đoá hoa rất lớn cơ hồ từng nhà chân t ư ờ n g cửa phía trước còn có đường một bên khắp nơi đều có thể xem đến thậm chí này cái lao tần mang bọn họ tại thôn bên trong dạo qua một vòng bọn họ còn chứng kiến một mặt s ư đất liền tại thôn đằng sau kia một mảng lớn sườn đất mặt trên toàn bộ đều là cây me đất xinh đẹp tinh xảo tiểu hoa một đoá một đoá tràn phóng dưới ánh mặt trời cảnh trí là như thế xinh đẹp chúng ta là khách du lịch sao nay cái thật chính là bọn ngươi nói khủng bố trò chơi sao Kìa cái tân nhân nữ sinh rốt cuộc nhịn không được nàng giấu vào b ạ c h trà nhỏ giọng hỏi sở dĩ tuyển là b ạ c h trà khả năng là xem nàng người xem lên tới có chút tái nhợt suy yếu nhưng mắt bên trong hảo giống như giống như nàng có ngây thơ cùng ngây thơ bạch ngây thơ ngây thơ trà là à là thực khủng bố nói không chừng này đó hoa phía dưới chôn là xương đâu nghe nói dùng lạnh tanh gà bộ xương gà chi loại hủy hoa liền có thể làm hoa nợ đến càng tươi đẹp hơn. người lợi nói hẳn là càng lợi hại đi thân nhân nữ sinh cứng lại bạch trà bên cạnh nam người chơi nhịn không được xem liếc mắt một cái bạch trà thấy nàng mặt bên trên hảo giống như thật là này loại ngày thần thật tình tựa hồ chỉ là thuần túy như vậy t h u ậ n miệng nói cũng không có suy nghĩ nhiều đồng dạng hắn không mò ra nàng nói chính mình chỉ qua năm cái bản thời điểm màn hình có nói nàng không có nói láo mặt khác càng nhiều tin tức liền không biết nhưng hắn nếu đều có thể xem đến màn hình nói lời nói đã nói lên bạch trà thật không có nói láo nàng thật chỉ mới quá năm cái bản tia thành tích có thể có nhiều hảo đâu bình thường đến nói có thể cầm cái b ê cấp liền là thật tốt đối với tân nhân tới nói cho nên nàng hiện tại đẳng cấp chắc chắn sẽ không cao nam người chơi nhịn không được l ắ c lắc đầu nếu như là bằng vào này phần ngây thơ quá bản kia nàng khả năng là vận khí hảo này loại cũng không là không được nếu như là giả heo ăn t h ị t hổ cũng là một loại bản lãnh dù sao không muốn trở mặt liền là chính như vậy nghĩ thời điểm bạch trà dỗi ra tay sờ sờ đầu ta đầu hảo đau a lao tần các người này có hay không có thuốc hạ sốt ta ta phát sốt nàng thanh âm có lẽ bởi vì bị bệnh nguyễn miên, miên người xem lên tới cũng không có chút nào công kích tính t h ú n g chi nàng vốn dĩ dài liền là ôn nhu vô hại này loại bình thường đến nói xem đến này dạng nữ sinh liền tính không đúng bạch trà sản sinh cái gì đồng tình tâm thương hại tâm chí ít sẽ không giống lao tần này dạng theo bản năng nhự nhữ mày đáy mắt hảo giống như có chán ghét trợt lóe lên nha có chuyện xưa n à y loại tình huống hạ chỉ có khả năng gặp qua cái gì sự t ì n h dẫn đến đối này một loại người khó có thể sinh ra hào cảm hoặc là thiên nhiên liền đối này chủng loại hình có thành kiến tựa như kia cái tân nhân nữ sinh bên cạnh một cái tóc ngắn cao cái nữ sinh đối phương xem lên tới trên người cơ bắt đường cong liền rất tuyệt này loại trôi chạy độ liền tính là tại quần áo che giấu hạng cùng bình thường nữ sinh đứng tại kia nhi cảm giác còn là không giống nhau đối phương cũng đã mấy lần nhữ mày xem nàng rất rõ ràng không c ó n h ì n bất quá đảo chưa nói tới ác ý nhưng n à y cái lao tần không giống nhau h ã n tại biểu hiện r a này loại chán ghét lúc sau xem nàng ánh mắt bên trong liền nhiều một chút khác bạch trà vì thế xem lên tới càng thêm ngây thơ hồn nhiên mềm mại không xương nàng lông mày nhẹ nhàng nhữ lên tựa hồ chính tại chịu được ốm đau hành hạ mà khó chịu bên cạnh tân nhân nữ sinh nhịn không được nâng lên tay s ờ một chút nàng cái chán cùng chính mình làm một chút tương đối thật ôi chao ngươi phát sốt là cảm bạo sao không biết tỉnh lại liền này dạng Bạch trà này h nhu, nhu thán khẩu khí. u lời nói sinh c chút thương c một nàng, đồng dạng giúp h u ố c dục ra đám người thân sắc đều tương đối vi rượu nay cái nở tờ cờ, cờ phía trước vẫn luôn tải giới thiệu cái gì phong cảnh giới thiệu bản địa đặc sắc hiện giờ miệng bên trong rốt cuộc ra tới một câu khác không ít người âm thầm liếc nhau một cái xem tới này cái phó bản bên trong nam nữ hữu biệt ta đối với nam người chơi tới nói này cũng không thấy được là cái gì chuyện tốt nếu như này bên trong thật trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng thực có khả năng sẽ gặp phải nữ quỷ này đó nữ quỷ sẽ thiên nhiên đối nam tính khả năng sát ý càng lớn cái gì niên đại còn trọng nam khinh nữ bạch trà bên cạnh nam người chơi nói thầm một tiếng hắn trước kia liền quá quá một cái bản liền là trọng nam k i n h nữ dẫn phát huyết án kém chút người liền h ô n g tâm lý cái bóng rất lớn nam người chơi cùng nữ người chơi là tách g a trụ một cái trụ đầu thôn một cái trụ cuối thôn nữ người chơi là ở tại cuối thôn một cái xem lên tới ánh nắng cũng không khá l ắ m kiến trúc làm có tại này cái phong cảnh thú lệ ánh nắng dư thừa địa phương có thể tìm tới như vậy một cái kiến trúc p h ò n g bên trong xem lên tới cũng giống là rất lâu không có quét dọn mấy cái nữ người chơi mày nhân lại các ngươi này đều không quét dọn một chút sao lao tần nhưng là trước tiên đem nam người chơi đưa vào nơi ở kia một bên các nàng xem bên trong đầu sạch sẽ chỉnh tề sáng tỏ kia một bên có cái trội các ngươi chính mình thu thập lao tần nói xong liền ghét bỏ rời đi như vậy tử sống sờ sờ như là lấy dính cái gì đen đùi đồng dạng、Thảo. tóc ngắn nữ sinh trầm thấp chửi mắng một tiếng nhưng là phòng bên trong xác thực yêu cầu quét dọn tối thiểu phải đem giường không ra tới viện tử bên trong hết thẻ có ba gian phòng hai người một gian là không có cái gì vấn đề trước phân căn phòng một chút đi sau đó c á c tự quét dọn một chút đám người không có gì nghị muốn không trước tự giới thiệu một cái đi ta gọi bạch đảo đào tử đảo các ngươi có thể gọi ta đào tử bạch tra lộ ra hữu h à o tươi cười tóc ngắn nữ sinh lại nhữ mày một cái xem nàng liếc mắt một cái ngươi vẫn luôn này dạng sao nàng không khách khi nói, nói tại trò chơi bên trong cũng vẫn luôn này dạng này bên trong lại không có nam bạch t r à chớp c h ớ p mắt tái n h ậ t mặt bên trên hiện ra một k i a nghi hoặc cùng bị khuất ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì nói bạch trà thuận thế đi đến nàng bên cạnh tỉ tỉ ngươi gọi cái gì ta thật không có khác ý t h ôi t r a o muốn không hai người chúng ta trụ cùng nhau nhi đi ta chứng minh cho ngươi xem nữ sinh nàng rút tay mình về không muốn như vậy từ trước đến nay t h ụ ta gọi văn tinh ta không cần ngươi chứng minh bạch trà có chút thất lạc r ũ mắt đáng thương ba ba nói hảo đi ta liền là không nghĩ ngươi hiểu lầm ta ta thứ nhất mắt xem thấy ngươi liền thực yêu thích ngươi thật không thể ở cùng một chỗ sao văn tinh thảo bạch trà hưng ơ phấn liền muốn đi lấy cái trổi kết quả người lại đ ố n g nhiên ho khan phòng bên trong xác thực hoàn cảnh không tốt cũng không ấm ướp nhưng là bởi vì quá mức dấm át không khí nhiệt độ vốn dĩ l i ề n thấp tăng thêm không khí bên trong cho bụi không nhỏ nhất động lên tới có thể nói là bụi đất tung bay bạch trà ho khan tê tâm liệt phế bên trong có hơn phân nửa là diễn thành phần nhưng nàng đích xác bởi vậy xem lên tới càng thêm suy nhược Khỏe m ắ tân đều c h nhân lý t nữ h sinh gọi trương gia ninh năm nay còn tại thượng đại tam nàng hỏi rất nhiều tân nhân sẽ hỏi vấn đề này bên trong thật là khủng bố trò chơi sao là có quỷ sao sẽ chết người sao thông quan có phải hay không liền có thể đi ra về sau cũng sẽ vào trò chơi sao văn tinh rõ ràng không muốn trả lời bởi vậy trả lời nàng này đó vấn đề là một cái xem lên tới tuổi tác hơi chút lâu một chút hai mươi tám hai mươi chín tả hữu nữ người chơi gọi m ộ t giác tâm nàng nói chuyện cũng là ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ xem lên tới thực có kiên nhẫn bạch cha có chú ý đến đối phương cùng nàng không giống nhau thần thái gian là thật thực ôn nhu kiên nhẫn nay dạng tính cách là rất ít gặp cho dù là tại hiện thực bên trong còn có hai cái người chơi một cái gọi t i ế t nguyện một cái gọi cao băng nhi kỳ thật nhất bắt đầu trương giai ninh là nghĩ muốn cùng bạch trà ngủ cùng chỗ bất quá xét thấy bạch trà đã lựa chọn văn tình cho nên trương giai ninh cùng một giắt tâm ở tại một khối t i ế t nguyện cùng cao băng nhi cùng một chỗ các nàng các tự đơn giản thu thập căn phòng một chút bạch trà mấy lần nghĩ đi qua hỗ trợ đều bị văn tinh đổi ra tới đối phương không kiên nhẫn cùng bực bội là thật nhưng người cũng thật sự không tệ bạch trà đối nàng cười đến càng ngọt bị nàng quăng một cái lướp mắt lười biếng làm việc cái gì mặc dù không địa đạo nhưng bạch trà người cũng không có nhàn r i v i ệ nàng tử trong bên cũng có cây me đất, y b ê t r o n ánh nắng không lúc à này ngoài Nàng rất trong trường, đất tốt, tại tươi cho cây có sinh không như nên bên bên vậy. me đẹp l này xác thực còn phát sốt lao tần miệng thượng nói sẽ làm cho người đưa thuốc như vậy dài thời gian cũng không thấy người tới có thể thấy được căn bản liền không nghĩ còn nàng không tới vừa vặn nàng vừa lúc có thể kiếm cơ đi vệ sinh sở xem xem nàng ngược lại muốn xem xem cái gì vệ sinh sở không cho phép nữ nhân vào bạch trà hái một bó hoa nay loại phổ biến hình cây m e đất kỳ thật thưởng tức h độ không như vậy cao nhưng là thắng tại hảo dưỡng hoa kỳ dài có thể lặp đi lặp lại nợ hoa lá cây là hình trái tim bình thường là ba mảnh ngẫu nhiên cũng sẽ có bốn mảnh này gieo trồng vật cũng thường xuyên loại tại trường học bên trong đi học thời kỳ ban bên trong sẽ có nữ sinh đi hái cũng sẽ nói nó là cỏ b ố n lá bất quá kỳ thật cũng có nói cỏ bốn lá là mục tốc thảo này loại hoa l á phiến là hình bầu dục trung gian có một đạo màu trắng nhan sắc không quản tiên loại chúng nó đều bị cho mỹ h ả o cầu nguyện bạch trà chuyển tay bên trong hoa như có điều suy nghĩ bọn họ xem thấy này đó hoa thời điểm lão tần hơi chút giới thiệu hai câu nói là cây me đất có thể vào thuốc bọn họ thôn bên trong liền loại có này đó có đôi khi sẽ thống nhất thu hoạch bán cho sừng thuốc c h ân không đồ vật hành bá đem côn ném đi bạch trà lại tiến đến văn tinh bên cạnh tỷ tỷ ngươi làm xong sao làm xong có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến vệ sinh sở báo thuốc c a ta đầu đau có a bạch trà vừa nói vừa sờ sờ cái chán xích lại gần văn tinh ngươi sờ sờ có phải hay không còn đốt từ cao văn tinh biểu tình vặn vẹo một chút nàng thật rất chán ghét này loại xem lên tới lại mềm lại đáng yêu nữ sinh cùng nàng liền không là một cái thế giới người ta không muốn sở ngươi tránh ra vậy ngươi liền là đồng ý đi với ta vệ sinh sở bạch trà nháy máy mắt văn tinh văn tinh thối một chương mặt đi theo bạch trà sau lưng Ra cửa bạch trà này lần muốn càng nghiêm túc đánh giá chung quanh thôn dân kiến trúc đều không khác mấy cơ bản thượng các nhà đều có cái tiểu v i tử hai ba tầng lầu nói là tới điều tra nghiên cứu truyền thống hoa đăng nhưng là cho đến trước mắt bọn họ còn không nhìn thấy đèn lồng nhất bắt đầu cũng có người chơi hỏi lão tần lão tần nói chờ đến buổi tối liền biết thôn bên trong cũng có một số người đi dạo đại đa số là tiểu hải chuẩn xác tới nói là tiểu nam hải cửa ra vào ngẫu nhiên có một hai cái đại gia ngồi ở đằng kia tại nhìn thấy các nàng hai cái thời điểm mắt bên trong lập tức liền mang theo xem thưởng kia ánh mắt cùng thấy cái gì tựa như văn tinh lông mày tại chỗ nhân lại muốn không là xem này quần đại gia thật muốn đi lên bang bang hai quyền hỏi hỏi hắn này ánh mắt mấy cái ý tứ không nghĩ muốn có thể góp nam người chơi nhóm cũng ra tới bọn họ lại không cần thu thập cái gì gian phòng bọn họ cũng tại thôn bên trong đi dạo phía trước ngồi tại bạch trà bên cạnh nam người chơi đi tới các ngươi hảo a ta gọi an tưởng các ngươi đâu bạch Trà lập tức nhiều xem hắn liếc mắt một cái tên ngươi còn đĩnh may mắn bạch Trà nói xong cảm thấy này lời nói có điểm quân h a y an tưởng cười lên tới là không may mắn đi ta theo tiểu liền bị người nói là cái gì làm cái này cái tên kỳ thật là bởi vì ghi chép tên thời điểm nhân ra đánh chữ sai vốn dĩ là bay lợi liệu bất quá vào trò chơi lúc sau suy nghĩ một chút nếu như có thể đi được t h c an tưởng kia cũng là một chuyện tốt cũng là ta gọi bạch đạo ngươi có thể gọi ta đạo tử nàng là văn tinh bạch trà thoạt nhìn như là cái ngây thơ không dành thế sự được nung ô triệu lớn lên nữ sinh chúng ta tính toán đi một chuyến vệ sinh sở k i a cái lao tần liền không cho ta đưa thuốc gây t h m bạch trà nghiến nghiến răng sau đó biểu tình lại sụt xuống sờ sờ đầu ta đầu đều nhanh đau chết tia ta cùng các ngươi cùng nhau đi k i a cái lao tần không là nói cái gì vệ sinh sở không cho phép nữ vào sao hiện tại thôn bên trong cũng không cái gì manh mối cùng chung quanh người đáp lời những cái đó người cũng hờ hững nay cái phó bản quá mức bình thường bình thường đến làm người ta h o n hốt văn tinh xem hai người bọn họ đối thoại tóc mày ngựa khí cứng nhắc vậy các ngươi đi thôi bạch t r a lập tức giữ nàng lại chỉnh cá nhân trực tiếp dán lên nàng tỉ tỉ ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ta đầu hào đau có điểm choáng, choáng nếu là đứng không vững lời nói còn đến ngươi hỗ trợ đưa ta về đi đâu văn tinh mặt đen ngươi có thể hay không không muốn như vậy ngươi biết hay không biết này là chỗ nào ta biết a khủng bố trò chơi a bạch t r a trả lời rất nhanh văn tinh cảm giác chính mình giận không chỗ phát tiết biết là khủng bố trò chơi còn này phó tính tình ngươi cũng lả ngại chính mình sống mệnh dài văn tinh tức giận nói nhưng bước chân đã một lần nữa đi theo tỷ tỷ ngươi là tại quan tâm ta sao tỷ tỷ ngươi thật tốt văn tinh an tường yên lặng xem liếc mắt một cái bạch trà hảo giống như bỗng nhiên đã hiểu nàng này loại tính cách làm thế nào sống sót hôm nay bận quá trước bình thường đổi mới xem buổi tối có r ả n h hay không tăng thêm đổi cái tên i sách cấp đại gia tạo thành d u y ệ t đọc không tiện còn tỉnh h nhiều hơn bỏ qua cho bản chương xong chương một trăm bảy mươi di hoa tiếp m ộ t đổi cái chủ đề thôn bên trong vệ sinh sở cũng hảo tìm vệ sinh sở cửa ra vào loại cũng có cây m a đất bên trong đầu ngồi có một cái đã có tuổi nam bác sĩ nhìn thấy văn tinh cùng bạch trà muốn đi vào ngay lập tức đứng dậy ngăn tại cửa ra vào chúng ta tiểu quang thôn có quy định nữ nhân không thể vào vệ sinh sở các ngươi hai cách xa một chút hảo ra hỏa cái gì nên đại còn có này loại hạn chế đâu an tưởng thứ nhất cái ngày ra tới m ở vui bừa nay loại đối nữ nhân kỳ thị chẳng lẽ chỉ là thương tổn tới nữ người chơi lợi ích sao không năm người chơi lợi ích sẽ theo một bên khác bị tổn thương thôn y c a o mày nói mắc mơ gì tới ngươi lại chưa nói không cho ngươi vào hành ta biết các ngươi này đó thành bên trong sinh viên không giảng cứu này đó nhưng chúng ta thôn bên trong liền nói này đó Các người nếu là không nguyện ý tuân thủ cũng không cần tới chỗ này các địa có các địa tập tục còn sinh viên đâu đều không biết tôn trọng đương đ ị a tập tục sao một câu lời nói chắn đến a n tưởng á khẩu không trả lời được nay tính cái gì tập tục tiêu phiền phức cấp ta cầm cái thuốc thuốc hạ sốt bạch trà xem lên tới rất dễ nói chuyện bộ dáng thôn ý ngay vậy lập tức đánh giá nàng một chút người sinh bệnh nói nhảm không có m ắ t ta văn tinh liền không khách khí nhiều thôn ý mặt tối sầm như ngân loại này nam không nam nữ không nữ tiểu cô nương nói chuyện còn như thế không khách khí tại chúng ta này là căn bản không gả ra được Tiểu cô nói ư ơ n liền muốn g c c á tiểu cô nương, liền muốn có cái tiểu cô nương bộ dáng. bộ văn tinh khí cười. Nàng tay i liền tiếp tiến n tình vốn không、tốt. Nàng lên, một bả nắm chặt thôn h chặt tốt. trực một dĩ cổ bả y áo, s u đó t a cái tiếp theo dùng sức người liền l cấp ậ ngươi. Ngươi thôn lại. l a y cảm giác i chính mình sương cốt sắp đoạn vội vàng hé mùng nói lấy thuốc ta đi lấy ngay bây giờ thuốc văn tinh h ừ lạnh một tiếng v u ô n g lỏng ra hắn thôn y chật vật xông vào vệ sinh sở bên trong một lát sau hắn cầm một bình thuốc trực tiếp ném ra tới người đều không mang đến cửa ra vào văn tinh tiếp được thuốc đưa cho bạch trà bạch trà xem liếc mắt một cái một bình nhỏ nào nhận thức đau nhức không cái gì vấn đề đi thôi đa tạ tỉ tỉ bạch trà đối văn tinh ngọt ngào cười văn tinh biểu tình vặn vẹo một chút đừng gọi ta tỉ tỉ có buồn nôn hay không bạch trà lập tức đáng thương ba bà túi đầu xuống vậy được rồi kia ta gọi ngươi tình tình đi văn tinh cứng lại trên người khởi một lớp da gà từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng này loại giọng lũng nịu hô qua nàng tinh tinh ngươi có thể hay không trực tiếp gọi ta tên hảo a văn tinh tỉ tỉ văn tinh tính đĩnh hảo so tinh tinh hảo các ngươi kia có nước nóng sao văn tinh đội chủ đề nhìn hướng a n tưởng có a các ngươi không có sao đi theo ta nam người chơi trụ này một bên chiêu đ á i sắp thực thực chu toàn bàn bên trên thậm chí còn có hoa quả cùng một ít đường p h ò n g bên trong cũng là có một cái bình thủy lúc này người chơi nhóm đều tại bên ngoài đi dạo đường bên trên có nhìn thấy bọn họ biết được là bệnh trả phải uống thuốc còn nhiều xem bạch trà hai mắt thế mà thực sự có người vào trò chơi thời điểm sinh bệnh bạch trà uống thuốc thuận tiện xem liếc mắt một cái bọn họ viện tử bên trong cái này tiểu viện tử so bọn họ k i a một bên hảo xem nhiều viện tử hai bên là hai cái tiểu hoa phố vườn hoa bên trong toàn bộ đều là cây mẹ đất hoa cũng càng thêm t i ê n diễm bạch trà như có điều suy nghĩ này cái phó bản hảo hài lòng a bạch trà giống như ngây thơ cảm khái một tiếng văn tinh c â u mày nói không nên tùy tiện buổi tối càng nguy hiểm an tưởng tán đồng gật đầu tại sao vậy có cái gì thuyết pháp sao bạch t r à hiếu kỳ xoay đ ầ u lại kỳ thật đại khái đoán được bất quá nàng cũng xác thực còn không có gặp q u a nàng quá nguồn gốc rất ít cái này là thăng cấp quá nhanh tệ đoàn một trong sau này đi thăng cấp sẽ tương đối khó khăn phó bản số lượng cũng sẽ tùy theo tăng nhiều nhưng bởi vì kiến thức không đủ phó bản độ khó bản thân liền có tăng lên nói không chừng liền sẽ lật xe mà nàng cái phản ứng làm văn tinh vừa tức giận lại bất đắc dĩ người người người có thể hay không thêm chút tâm bạch tra lập tức lại nháy mắt xem nàng xem văn tinh táo bạo vô cùng không, là này dạng p h thể thể vậy. vậy các ngươi cảm thấy này cái phó bản quỷ quái phương diện là cái gì nữ hải sao bạch trà đối hai người phát ra đặt câu hỏi này cái vấn đề tự nhiên trực tiếp liền làm hai người đối phó bản bắt đầu nghiên cứu thảo luận có khả năng đi xem này cái thôn bên trong trọng nam khinh nữ tình huống s ắ c thực khó mà nói chủ yếu là này cái phó bản tên cũng thực h ạ m súc an tường gãi gai tóc di hoa tiếp một cùng trọng nam khinh nữ liên tiếp là cái gì vụ trộm đem nữ hải đổi thành nam hải bạch trà cười h í p mắt nói vạn nhất đâu ta nghe nói có địa phương có chuyển thai thuốc v i trao giọng nói rơi xuống an tường cùng văn tinh hai người chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo tựa như cùng với bạch trà kia câu chuyển thai thuốc đồng thời xuất hiện hảo giống như có nháy mắt bên trong h tám nhưng là nhanh đến làm người cảm giác tựa hồ chỉ là chính mình chớp cái mắt mà bạch trà xem lên tới lại là ngây thơ không sở rác bộ dáng an tường há hấp mồn cũng không biết nói nên nói cái gì văn tinh nhữ mày đẻ thấp thanh âm tại phó bản bên trong đ ừ n g tùy tiện nói ngươi gia đại nhân đều không dạy qua ngươi đi xa lạ địa phương ít nói chuyện sao bạch tra lập tức ủy k h u ấ t nói có à nhưng là bây giờ không là cũng không có người lạ nào sao chúng ta chẳng lẽ không là bằng hữu sao an t ư ờ n g cùng văn tinh hai người đồng thời cảm thấy có điểm khó giải quyết xem tới ngươi ba mẹ hẳn là đem ngươi bảo hộ lĩnh hảo phục thảo văn tinh lại m ắ n g một tiếng hại bất quá sinh tồn hình thức bên trong kịch bản bình thường không như vậy khó đoán có khả năng liền là ngươi đoán này dạng an tường một lần nữa đem đ ề tài kéo về quỹ đạo nếu như là chuyển thai thuốc đem nữ hải biến thành nam hải tiêu cùng tiêu để di hoa tiếp một cũng là có thể liên hệ thượng nhưng này dạng nhất tới nhưng là nghe nói chuyển thai thuốc đều là có nguy hiểm ôi trao nếu là không có thể thành công sinh ra tới còn là nữ hải hoặc giả sinh ra tới liền chết b ạ c h trà còn chưa nói xong liền bị văn tinh bưng k í n miệng an tường cũng thiếu chút đưa tay đi che n à n g miệng đừng nói thì ngươi không phát hiện thiên âm sao mạnh cha vô tội xem bọn họ hảo có thể đình chỉ này cái chủ đề đại khái chúng ta trong lòng biết cái gì tình huống là được an tường hắng dọn một cái quyết định đổi một cái chủ đề còn là nói một chút hoa đang sự tình đi trước mắt tới nói chúng ta cũng còn không thấy được đèn lồng cùng người thương lượng một chút quan lại tăng thêm quy tắc cái này sự t ì n h tính toán trực tiếp định một cái không cần lại sửa đổi quy tắc ta hiện tại quy tắc sẽ vẫn luôn biến động cảm giác cũng không tốt lắm nhưng là không thay đổi đi ta lại thật xác thực vẫn chưa chịu dậy áp lực còn đ ỉ n h đại cứu mạng cho nên nhìn một chút mấy cái trang web n g u y ệ t phiếu xếp hạng tình huống quyết định sửa đổi quy tắc như sau không quản cái nào trang web có thể n g u y ệ t phiếu bảng xếp hạng tại trước trước mặt thiếu nợ vẫn cứ sẽ tiếp tục còn yên tâm đi không về không ta bây giờ còn có hơn hai mươi chương thiếu nợ ha ha ha ha cứ u mạng ta cảm giác này c á i nguyện đến cuối tháng hẳn là có thể trả xong đi qaq bản chương xong